chương năm trăm hai mươi bốn không tín ngưỡng đám người chương năm trăm hai mươi bốn không tín ngưỡng đám người chư thần thời đại cũng không yên ổn thần thoại đồ đ ằ n g bên trong chiến loạn không ngừng ngoại bộ gian ma sát cũng không ít cái này giống như là cầm đại bồng tiến hành đe dọa người vô pháp coi nhẹ cái khác tay cầm đại bồng người giống nhau thần thoại đồ đ ằ n g bên trong đản sinh chư thần là vô pháp không nhìn có được cùng cấp bậc lực lượng chư thần lực lượng cùng quyền lợi hẳn là độc nhất vô nhị tín ngưỡng cũng giống vậy thống nhất là lực lượng cùng trên tinh thần lên tới nhất định cấp độ về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra ý nghĩ một trận chân chính vượt qua vận mệnh đem tất cả thần thoại đồ đằng đằng sinh tồn đám người sẽ dùng đồ đẳng cho tàn phát họa r a duy nhất thống nhất thần thoại tiếp nối là bọn họ cũng không có chờ đến thống nhất cơ hội bọn họ nên đón chính là từ đầu đến đôi hủy diệt chính như bọn hắn từng làm qua trải qua như thế bọn họ thi h ả i bên trong sinh ra mới sinh mệnh ô đi nối với cái này cũng không có quá nhiều t i ế t nối hắn thậm chí có hai bộ lý do thoái thác cao cấp điểm thuyết pháp chính là nếu như hủy diệt là vận mệnh vậy liền thản nhiên tiếp nhận tốt rồi lưu manh điểm thuyết pháp chính là tất cả mọi người hủy diệt tất cả mọi người không có thắng kia thua liền thua chứ sao nhưng bây giờ nói cho hắn còn có một cái giới đất thế giới thần thoại đồ đ ẳ n hoàn hảo không chút tổn hại một mực bảo tồn đến hiện tại trực tiếp n ằ m thắng vậy ai có thể tiếp nhận chúng ta mau đem tha hương người cho dẫn qua đi ngươi đây là coi tha hương người là thành cái gì rồi ô đ i n h bị b ỡ lạ dờ vấn đề này hỏi s ứ c sở qua hồi lâu mới sắc mặt cổ quái hồi đáp đương nhiên là một đám có thần liền muốn thi thần không quái vật thời điểm chính là quái vật trường thảo kỳ quái vật ta ô đ i n h lời nói thật là một chút cũng không có sai b ỡ lạ dờ cũng không biết nên như thế nào phản bác đã từng có một cái liên quan tới thánh thập tự giáo hội truyền giáo tha hương người địa ngục cho cười đối mặt thành kính giáo đồ nhập giáo、xin. tha hương người sẽ thành khẩn hỏi t h ă m giáo hội tín ngưỡng thần ở phương nào thành kính giáo đồ sẽ mặt mũi tràn đầy chân thành nói thần tại trong lòng của mình mà tha hương người sẽ rất chân thành hỏi thăm đây là một loại nào đó ấm dụ vẫn là thần t h ầ n vật lý trong lòng của ngươi thành kính giáo đồ sẽ dịu dàng cười một tiếng đem tha hương người coi như một cái ngay thẳng người mà tha hương người chỉ là muốn đem thần chặt cũng đang hoài nghi thần có phải hay không ở tại thành kính giáo đồ trái tim bên trong thành thập tự giáo quốc từng lấy quan phương chính trị góc độ kháng nghị qua cái chuyện cười này nhưng theo thành thập tự giáo quốc bên trong tha hương người tăng nhiều bọn họ cũng liền không kháng nghị cái này địa ngục trò cười hạch tâm ở chỗ tha hương người không có bất luận cái gì tín ngưỡng đang nói thần trong mắt bọn hắn chỉ là một cái di động bảo dương mà thôi đương nhiên tha hương người cũng không phải hoàn toàn không có tín ngưỡng bọn hắn tại cường hóa dòng thuộc tính trời có thành công sát xuất cũng bị thống nhất xưng là rút thẻ hành vi lúc lại thể hiện ra vô cùng kiên định tín ngưỡng lại là chắp tay trước ngực lại là quỳ xuống đất hướng lên trời cầu nguyện khi thì còn biết thể hiện ra phong phú hiến tế tư thế trọng yếu nhất chính là mặc kệ bọn hắn rút thẻ lúc thần cỡ nào không đáng tin bảy phần trăm gần như không có khả năng s á t x u ấ t cũng dám đi khiêu chiến ô điền ý nghĩ mười phần đắc độc có thể xưng họa thủy đông dẫn để suốt ngày muốn cùng thần so tay một chút tha hương người đi hủy diệt thần thoại đồ đằng không cần lo lắng tha hương người thực lực có đủ hay không bởi vì tha hương người chính là một đám càng mạnh càng yếu tồn tại ta nói chúng ta có thể cần dưới mặt đất thái dương thần hoàn thành thế giới tự truyền sao có thể đối bọn hắn quê hương động thủ đâu không phải chúng ta động thủ chúng ta chỉ là hữu hảo đem tha hương người đưa đến thế giới của bọn hắn đi mà thôi vạn nhất nhân loại bên kia cũng gặp quái vật phá hư cần tha hương người trợ giú ô đi nói n chuyện là lộ ra như vậy đúng lý hợp tình dường như hắn chỉ là một cái nhận không ra người loại khó khăn người hào tâm nhưng mỡ l à giờ biết ra hỏa này bộ mặt thật con hàng này liền hai cái đồng tệ đều muốn tham đồng thời hắn biết lại nói hai câu ô đi l i ề n bắt đầu thành thạo đạo đức bắt cóc nếu không ta đem ngài đưa tiến đi để ngài cứu vớt những cái kia chịu đủ cực khổ nhân loại thế nào cái này ô đi lung túng liếm liếm bờ m ô i của mình tỏ vẻ vẫn là đem cơ hội n h ư ờ n g cho người trẻ tuổi chính mình bộ xương già này liền không hưởng phí cái kia kình cứ việc mỡ lạ giờ mang theo mũ giáp nhưng ô đi vẫn có thể cảm nhận được trong đó trứng mắt tên là ánh mắt khinh bỉ khu khu cụ n g ư ơ i biết lao gia hỏa đều có nghiêm trọng bệnh tâm lý tóm lại nếu như ngươi muốn tuyệt đối chính xác điểm trung tâm như vậy ngươi tốt nhất tìm ngươi cục s á t lao sư gia hỏa này không phải tinh thông một loại gọi toán học đồ chơi sao có hắn hỗ trợ ngươi nhất định có thể đem bắt chỉ thủy kính bày ra đến không có chút nào sai suất trình độ vợ lạ dờ vẫn như c ũ duy trì trầm mặc thẳng đến nhìn ổ đ ỉ n h không được tự nhiên nhưng g đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh mới mở miệng kết thúc kiểm chế im ẵng thảo vấn các ngươi những này lại làm thần lại làm vương đều không có cái gì lương tâm a bị lan ăn ổ đình giang tay ra tiếp lấy thừa dịp vợ lạ dội khẩu khẩu khẩu kh chân chu chạy trốn liền sạp trái cây đều chưa kịp lấy đi những lao da hỏa này chạy trốn bản sự đều nhất lưu a vợ lạ i ờ hai tay chống lạnh bất đắc di t h ở dài hắn nghĩ đến trực tiếp rời đi nhưng là sạp trái cây lại không thể mặc kệ cho nên hắn dứt khoát dựng thẳng tấm b ả n hiệu trên đó viết lĩnh miễn phí cái khác không nói o d i n bán trái cây đối với tân thủ tha hương người mà nói là coi như không tệ khôi phục đồ ăn dựng thẳng xong thẻ bài về sau vợ lạ i ở lại tiện tay thả một ngân tệ xuống dưới chọn quả gớp lạnh nhẹ nhàng khoan khoái rời đi bởi vậy bà càng thành là người chơi đi ngang qua thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là không có chủ quán sạp trái cây còn lập khối lĩnh miễn phí thẻ bài căn cứ miễn phí là quý nhất cho nên miễn phí đạo cụ tuyệt đối không thể bỏ qua ý nghĩ lập tức liền muốn đưa tay đi lấy nhưng là túi người một khắc bọn hắn lại nhìn thấy đặt ở một cái trên khay một viên ngân tệ đầu tiên gột lọc nở đỡ cơ cực độ sinh động c ũ n g phức tạp trò chơi bản thân càng là có đến không hết đặc thù điểm kinh nghiệm như loại này không người trông coi sạp trái cây rất có thể là một loại nào đó đạo đức khảo nghiệm tại s ắ c thực sáng tỏ lộ ra ánh sáng mỹ đức giá trị cung ác đức giá trị hai cái này ẩn tàng thuộc tính về sau vậy cái này loại không người trông coi bán hàng do ý nghĩa liền rất rõ ràng lúc này bên cạnh thụ thẻ bài liền rất để người ý vị sâu xa bởi vì đây là một cái tự do thế giới người chơi hành vi trên cơ bản t r ừ n g e r m ư ơ i tám vận động bên ngoài không có bất luận cái gì hạn chế cho nên tại cửa hải bên cạnh dựng thẳng một khối không có để ý thẻ thẻ bài tại có bảo tàng trong động quật dựng thẳng một khối nơi đây không có bảo tàng thẻ bài chờ một chút hành vi cũng là có thể khối này thẻ bài tất nhiên là một ít người chơi tại đùa n g ị c h tiểu tâm tư Vốn định b ạ chương chơi n g ờ i c h i lập tức hào s ả b ô năm g x u ố trăm i ề n h hai mươi lăm danh vọng trái lại chương năm trăm hai mươi lăm danh vọng trái lại đi li ân động vật chì dòng phòng quan sát bên trong chì dòng vô vô đầu của mình vì chính mình hoán đổi ra một tấm nghiêm tóc mặt thay thế đại địa cùng mặt trời ở giữa quyền chủ đạo đây cũng không phải là nói đùa ý nghĩ đây quả thật là có chút thiên phương giả đàm nhưng giống như ngoại trừ không có khác tuyệt hạng b v t là giờ nhàn không xuống dùng ngón tay đập chỉ rồng phòng quan sát bên trong các loại khí giới còn thỉnh thoảng xuyên thấu qua ống nghiệm đi quan sát gà hoặc là chỉ rồng bị xoay thành kỳ quái bộ dáng bộ dáng đồng phát ra tiếng c ư ờ i t r ộ n ta cũng không muốn nói đây là biện pháp duy nhất loại lời này nhưng là ta cũng xác thực nghị không ra biện pháp khác biện pháp duy nhất cái này tuyệt đối tử có lúc cũng không giống trinh lấy hy vọng ngược lại là tuyệt vọng ngoại trừ không còn cách nào khác chỉ còn lại thủ đoạn này không có lựa chọn nào khác chờ một chút bất đắc dĩ nói từ sẽ để cho người vặn vẹo biến hình dần dần quên chính mình dự tính ban đầu b ẫ n l ạ giờ cũng muốn tìm tới phương pháp khác tối thiểu được đến phương án b ở cờ giờ mới có thể để người cảm thấy an tâm nhưng tiếc nuối là hắn chỉ tìm được như thế một cái phương pháp ta cũng không phải cho rằng chuyện này sẽ không thành công chỉ là chuyện này phía sau ý nghĩa biểu tượng to lớn chị dòng hai tay ô ngực có thể xưng thần đại kỹ thuật kết tinh thân thể hoàn mỹ lấy kim loại cho thấy sinh vật mới có cơ bắp cổ động bất quá đối với long trời l ỡ đất vấn đề này ta cũng để không ra tốt hơn phương án giải quyết thần đại mặc dù quan trắc qua long trời lợ đất vết tích cũng đành phải ra thoát đi thế giới nỗi tiếc nuối này phương án đây có lẽ là một trận không biết kết cục hung hiểm đánh cực nhưng là có thể mở ra đánh cực bản thân đã là lớn lao thắng lợi tại chị dông biểu đạt chính mình lo lắng cùng ủng hộ lúc tính toán đỉnh mặt đại lục dụng cụ phát gia đình một tiếng nhắc nhở bọn hắn đã tìm tới vị trí chị dông nhìn thấy biểu hiện tọa độ về sau biểu lộ của k h á i đây chính là tương đương vi diệu địa phương thế mà tại thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ a thánh thập tự giáo quốc cũng không kỳ quái vẫn là giờ đối kết quả này không có quá nhiều kinh ngạc thanh thập tự giáo quốc có qua tở rẽ xạ kiếp trước sử dụng tên là trục xuất địa ngục thật là lợi dụng phải bảo đảm chính mình sẽ không chịu ảnh hưởng liền phải tự mình tại tuyệt đối sẽ không nhận lòng trời l ỡ đất ảnh hưởng như thế vị trí cũng chỉ có khu vực trung tâm như vậy tuyệt đối trung tâm cũng tại thánh thập tự giáo quốc cũng không phải cái gì kỳ quá i chuyện nói như thế nào đây ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới nói qua trong kế hoạch trọng yếu nhất mười hai thú bày ra tại mặt trời quỹ tích bên trên ngươi nhìn xem cái này chị dòng dùng ánh mắt của mình bắn ra hai đạo q u a n mang trên không trung tạo dựng ra một cái hư hảo hình nội án trong đó mặt trời chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên mặt đất không di động một cây dây đỏ đi theo mặt trời di động trên mặt đất lưu lại có thể thấy rõ ràng quỹ tích một ư ơ i hai thu ở vào dây đỏ bước ngoặt mà trùng hợp chính là một ư ơ i hai thu cùng cất đặt bát chỉ thủy kính xây dựng ra chia cắt hai cái mặt trời mặt nước vị trí hoàn toàn giống nhau cái này không khỏi cũng quá khéo đó cũng không phải nhất xảo vị trí này là thánh thập tự giáo quốc vẫn là trí cao thánh quốc thời kỳ tế tự điểm cùng thánh địa không sai bị lắm hiện tại mặc dù bị hoa phế nhưng là bao nhiêu tại chính trị địa vị vẫn có chút trọng yếu mà ngươi chị dòng tiếc n ố i giang tay ra thấy bỡ lạ giờ một bộ không nghĩ ra dáng vẻ đành phải bất đắc dĩ nói ngươi biết thân phận của ngươi bây giờ là cái gì thâm thụ tha hương người yêu thích đại hồng nhân vợ lạ giờ lập tức tự hào vỗ vô bộ ngực mặc dù hắn thường xuyên vì tha hương người vây quanh hắn dẫn đến hắn nửa bước khó đi mà cảm thấy bối rối nhưng hắn mỗi lần đều sẽ nhịn không được cười trộm còn có ạt cả Bạch A n gạt â n kỵ sĩ thủ tịch,、Ad、gạt người thừa kế chờ một chút những này tại cự nhân vương quốc bên trong cao bao nhiêu danh vọng danh hiệu tại cái k h á c quốc gia liền sẽ biến thành hoàn toàn trái lại t r ắ n g ghét a đây là một cái tại gột lọc bên trong danh vọng giá trị thiết lập cực kỳ tinh tế thiết lập đó cũng không phải một cái đơn giản số lượng mà là đạo lý đối nhân xử thế tại lẫn nhau đối địch hoặc là ngay tại ma sát hai cái thế lực bên trong ở trong đó một phương điên cuồng tăng lên danh vọng kia tại một phương khác vậy liền sẽ đương nhiên giảm xuống danh vọng dù sao danh vọng loại sự tình này giải tỏa nhiều phục vụ hơn cùng ưu đãi đồng thời cũng tương đương với đứng vững lập trường của mình bất quá tại thế lực đối địch phạm vi làm phá hư cũng không thể tăng lên chính mình trong phạm vi thế lực danh vọng cái này cũng thuộc về hạn chế người chơi đạo đức một loại phương pháp nhưng cũng có người chơi p h ả n nàn đây là từ quá ít thợ săn s ú danh chiêu lấy tụ ma chi địa thượng thời xuống rác rời bức lá gan thiết lập chỉ bất quá tại cái này trở nên hợp lý để người có chút khó mà tiếp nhận mà thôi đối với thánh thập tự giáo quốc mà nói tại cự nhân vương quốc làm ra kiệt xuất cống h i ế n ngươi hẳn là tương đương để bọn hắn đau đầu đi ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối thánh thập tự giáo quốc anh hùng tha hương người có ác cảm gì v ỡ lạ giờ lập tức phản bác h ắ n từ trước đến nay đối làm việc tốt tha hương người chỉ có kính nể hai chữ kia là bình dân lập trường nhưng là đối với cao tầng đến nói liền không giống đây cũng là xã hội loài người kết cấu bên trong vô luận như thế nào đều cắt bỏ không song thói hư tật xấu c h ỉ dòng vỗ vỗ bợ l à giờ bà vai lắc đầu ngươi giải phóng bạch chú đông hà tại thánh thập tự giáo quốc bên trong có được rất cao danh vọng nhưng là làm sao ngươi tại cự nhân vương quốc bên này danh vọng cao hơn tại lẫn nhau triệt tiêu phía dưới ngươi tại thánh thập tự giáo quốc danh vọng vẫn là hơi thấp lại thêm hôn huyết dị t r ù n g dị giáo thần dị giáo thần quốc người thừa kế dị giáo mặt trời gánh vác người những này mặt trái danh hiệu cho dù không cần t r ị rồng nói dưới vợ lạ dở cũng rõ ràng hắn đi vào thánh thập tự giáo quốc nói chung liền cùng cự nhân vương quốc liên quân thẳng vào thánh thập tự giáo quốc không sai biệt lắm nếu để cho hắn nên ngang đi vào thủ đô không sai biệt lắm tuyên bố văn quốc nhưng ta cũng không thể đem việc này giao cho tha hương người đến làm a vợ lạ dở tỉ mỉ hồi ức một chút chính mình quen thuộc tha hương người hoặc là tám lạng nửa、cần. hoặc là tại thánh thập tự giáo quốc bên trong hoàn toàn chính là một cái quái vật còn không bằng chính hắn bên trên vẫn là chính ta lên đi cùng lắm thì hơi khiêm tốn một chút tin tưởng ta đối với ngươi mà nói điệu thấp là một kiện chuyện rất khó c h ỉ dông lắc đầu thuộc như lòng bàn tay vạch lên ngón tay của mình ngươi không có cách nào nhìn thấy quái vật mặc kệ không có cách nào không nhìn cẩn trợ giúp người ngươi làm sao có thể có thể điệu thấp đi vào thánh thập tự giáo quốc vẫn là dở không thể phủ nhận nhún vai vai đây thật là để người cảm thấy kiêu ngạo khuyết điểm bất quá ta xác thực sẽ cố gắng khiêm tốn một chút chẳng hạn như sử dụng chút đạo cụ che giấu mình hành tùng hoặc là dứt khoát bản thân loại hình. trước đó ta liền dùng qua rất nhiều tiểu kỹ xảo vô thanh vô tức chui vào thánh thập tự giáo quốc thành thị bên trong lần này cũng sẽ giống nhau làm bỡ lại là giờ một chân vừa dứt đến thánh thập tự giáo quốc quốc thổ bên trên một trận vô hình c ù n g phong tại thánh thập tự giáo quốc cái này bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn cái kia khổng lồ tồn tại cảm giống như là chỉ vô hình to lớn sư tử chậm rãi từ phương xa đi tới tùy ý nhưng lại xâm lược tính mười phần phản phất là muốn phiến đại địa này sinh linh thần v ụ mà trước hết đối với cái này làm ra phản ứng đại khái chính là bay về phía bầu trời thiên sứ quái vật ta lần trước đến thời điểm cũng không phải như vậy gặp lại nhưng g ư ờ i mới sát t ủ t r gặp lại ư trước ờ i mới mình nhớ sát thủ. Bở nhớ chính Bở Lạ lần Dở còn rõ đây ế n Thánh thập tự giáo quốc, bởi vì trung gian sinh nhiều, nên Thập Tự phát thực tại chút trước cho Giáo giác sự bởi Quốc, có cảm vì là đ thật lâu cũng h hắn tha hương hội chiến, Thánh Thập thổ, nghiêm nghĩa Nhưng u Quốc quốc y đây ệ n Lần mượn người công ngặt trên ý nghĩa đến nói là lần là trước trực tiếp Tự qua. Giáo đi vào ý là không có cách nào chuyện ai bảo thánh thập tự giáo quốc lúc kia dọc theo biên giới dựng lên đường danh giới cho nên vợ lạ d ở lần này là đường đường chính chính từ đường danh giới ở giữa đi vào thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ chị dòng dùng đến cho đùa giọng điệu nói ngươi nếu là đi vào thánh thập tự giáo quốc tòa nào đó thành thị liền cùng đại quân áp cảnh không có gì khác biệt vợ là giờ khi đó đem lời này làm cho đùa nếu là đây coi như là đại quân áp cảnh kia hắn trước đó đột nhiên xuất hiện tại trong thành thị bất hòa trực tiếp đánh lén không có gì khác biệt không phải dọa người hơn nhưng hắn thoáng coi nhẹ trung gian phát sinh sự tình quên đi mình bây giờ cùng lần trước đi vào thánh thập tự giáo quốc lúc chính mình t r ê n h l ệ n h trực tiếp nhất biến hóa không hề nghi ngờ là thực lực đủ để chống lên danh hiệu đổi lại trước kia một câu vĩ đại sư tử nhiều nhất chỉ là đối xứng hảo đối kế thừa y bắt xùng kính mà bây giờ thì là chân chính kính sợ. có vô hình lãnh đạo lực vợ lạ giờ đi vào thánh thập tự giáo quốc hành vi tương đương với bắt đầu thay đổi cho tới nay duy trì quái vật lãnh thổ phân chia hắn đi về phía trước một bước tại cung sư tử quang mang chiếu dọi xuống quái vật liền sẽ vô ý thức đi theo mở rộng lãnh thổ cho nên thánh thập tự giáo quốc quái vật trước hết nhất sinh ra phản ứng dị thường cử động mắt xích đến thánh thập tự giáo quốc cao tầng để bọn hắn ý thức đến là một loại nào đó rất có lực ảnh hưởng quái vật bắt đầu xâm lấn cũng bắt đầu cả nước thông cáo nhưng vợ lạ g i đối với cái này hoàn toàn không biết gì thành thơi thành thơi đi trên đường Hán đối điệu thấp đối chị ù n g c dòng tên là giải kho mặc số liệu to lớn thư viện bên trong ghi chép mặt đất biến hóa nhưng vũ lạc thành cái địa khu này từ thần thay mặt bắt đầu cũng đã là một vùng phế tích bất quá thần đại lúc tương đối hoàn chỉnh có không ít b i c h họa cũng đều bị giữ lại tại kho số liệu bên trong chi d ồ n g cũng không có quyền hạn viễn trình viếng thăm cái kia được xưng là văn minh hỏa chủng hạch o tâm kho số liệu duy nhất biết đến chính là thanh thập tự giáo quốc từ tờ rẽ xạ tự tay tạo dựng ra đến hư hảo tín ngưỡng chính là tham khảo không ít hạch o tâm kho số liệu bên trong vũ lạc thành bộ phận nói đến thiên sứ ghi len trong tay nhánh cây kia chính là đến từ bị thiên sứ bảo vệ trong vườn trái cây đến cả hai có phải hay không có liên quan gì thiên sứ a tiếp nối là ta cũng không cách nào cung cấp cái gì tình báo hữu dụng bọn họ từ cổ lao chư thần thời đại một mực tồn tại đến hiện tại trung gian không có bất luận cái gì tự quả thực liền nhân loại thói hư tật xấu giống nhau một mực đi theo nhân loại ngươi nhất định phải dùng thói hư tật xấu cái từ này sao b ợ lạ dơ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời gà hiện tại ngay tại không trung tuần sát dù sao cưới một con to lớn loài chim cũng là hắn mang tính tiêu chí đặc thù điệu thú kỵ sĩ b ợ lạ dơ ta phát hiện cái từ này rất lợi hại chỉ cần dùng cái từ này liền có thể để cho mình nhìn qua giống như là một loại nào đó rất siêu thoát vào thế tục siêu nhiên c h i vật sau đó còn có thể ẩn ẩn tỏ vẻ chính mình không có những khuyết điểm này có thể nói là một cái khá cao cấp từ ngữ ngươi đây liền chớ học đi vợ lạ dơ nhìn xuống địa đô xác nhận chính mình phương hướng đi tới không có bất cứ vấn đề gì về sau cảm giác nguy hiểm đột ngột bắt đầu báo cảnh một c h i tử quang tạo thành mũi tên xuất hiện tại tầm mắt bên trong vợ l à giờ nhìn thấy thời điểm mũi tên đã nhanh chặn đánh bên trong áo giáp mũ giáp đôi mắt vị trí đây cũng là rất ly kỳ cảm giác nguy hiểm đã thật lâu không có bị phát động vợ l à giờ bình tĩnh nhìn xem sắp đánh trúng ánh mắt hắn mũi tên tiếp lấy hắn nghiêng đầu nhìn xem bởi vì bị chính mình bắt lấy hoàn toàn dừng lại mũi tên ai nghịch n g ợ m như vậy chỉ là một phát siêu viễn trình công kích bắn ra mũi tên này người không tại tầm mắt của hắn bên trong bất quá so với cái này xác định kẻ tập kích thân phận tương đối trọng yếu là tha hư nếu như là tha hương người coi như phiền phức tha hương người công kích đồng dạng đều là không dứt không đạt mục đích thể không bỏ qua cái chủng loại kia h ắ n trừ dẹp đường hồi phụ không có lựa chọn khác bất quá tha hương người khả năng không lớn tha hương người sẽ không lựa chọn dùng siêu viễn trình công kích tới đối phó một cái thuộc tính cực cao kẻ địch bởi vì rất khó một kích chế địch trừ phi là trong truyền thuyết đặc thù nghề nghiệp tăng thêm đặc thù trang bị lại đem tất cả cường hóa đều lên một lần mới có thể một kích miểu sát cấp độ một kẻ địch nếu thật là loại tình huống kia liên sẽ không chỉ bắn tới một tri bình thường tiễn nói một cách khác bởi vì một kích này có yếu cho nên sẽ không là tha hương、người. Quái v ậ t l ờ i nói, là một cái người quân cái là một A. bỡ lạ dơ bóp gây ở trong tay mũi mũi ánh sáng, ư ánh mắt bên ngoài đầu đội lên hỏa d i ễ m quang hoàn đoạ lạc dực kỵ sĩ john dơ cự cung lấy sắc bén ánh mắt nhìn về phía nơi xa dừng lại di động sư tử h ư ảnh phía sau to lớn hai cánh chậm rãi lay động lông vũ chậm rãi chóc ra muốn so với ta một chút công kích từ xa sao b vợ lạ d ở lấy ra mịt lệ tèn hắn đối công kích từ xa cũng không có cái gì đặc biệt nghiên cứu nói cứng lời nói chỉ có dựa vào mù mắt danh hiệu mang tới thiên phú không quá gần thân thương thuật ngược lại là tại gin len phổ cập khoa học dưới h i ể u sơ m ư ờ hai hy vọng đoạn lạc dực kỵ sĩ john có thể hơi thỏa mãn một chút hắn không kịp chờ đợi muốn sử dụng món đồ chơi mới tiểu nguyện vọng b vợ lạ d ở hướng phía đoạn lạc dực kỵ sĩ john phương hướng vào tới hướng phía một cái đã khóa chặt mục tiêu đồng thời có thể bách phát bách chúng cung tiến thủ đi qua là một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn trừ phi người kia có thể một trăm phần mỗi một đoán nổ ra hỏa hoa bên trong đều sẽ phun ra ra một đạo ngân sắc tia chớp đánh rơi một mũi tên lấy cái quái vật này công kích khoảng cách chỉ cần không xử lý liền sẽ một mực liên kích nếu là q u á i nhiêu được hắn tìm kiếm vũ lạc thành chuyện này coi như đau đầu đương nhiên bỡ lạ g i ờ chỉ là mồi nhử mà thôi tại hắn nhìn qua đang tiến hành viễn trình so đấu thời điểm sau từ trên bầu trời gà tiến hành tập kích tại bỡ lạ g i ờ đi vào khoảng cách nhất định về sau cứ việc khoảng cách này vẫn như cũ tương đương xa xôi nhưng là đoạn lạc dựng kỵ sĩ john thay đổi thủ thế từ một phát đi vào c u ồ n bạo liên tục xạ kích hình thức đây chính là từng tại công hội chiến gặp qua liếp m Tốc độ năm trăm h g i n n mươi b ắ ả ộ thiên sứ thể xác hạ này nhìn ác dự ma chương ũ có t ể bắt đột t đầu kích từ n g m t r g m hai m ư ơ g bảy thiên sứ thể xác hạ ác ma đoạn lạc kỵ sĩ do đột nhiên ngẩng đầu lên hắn chỉ có ngẩng đầu thời gian bởi vì kêu bóng đen to lớn đã lao xuống mà đến mở ra lợi chảo làm ra tấn công đồng thời phun r a mãnh liệt liệt hỏa đây chính là gà học tập tên là động tác giả chiêu thức tất cả mọi người nhìn thấy loài chim quái vật giỏ ra móng ướt phản ứng đầu tiên đều là chính là chảo nhào loại hình lúc này chỉ cần làm một chút cái khác công kích liền có thể thành công làm cho đối phương nội vang không kịp chuẩn bị h u n g mạnh long tức nuốt hết đoạn lạc dực kỵ sĩ g o ò n tại màu da cam hỏa diễm bên trong một bóng người giống như là gặp nạn người như vậy d â y rồi lấy hắn có cánh nhưng mở ra cánh trong n y mắt t r ắ n g đoán cánh chim cũng theo đó bị n h a n lửa hỏa diễm bởi vì đạt được nhiên liệu đốt càng hung mạnh hơn còn tại bắn vọn bỡ lạ dơ bước chân giống như là cùng một cái khác trái tim trùng điệp cùng một chối mẻ lên đây là hát t h ú kỵ sĩ bắt đầu làm ầm ĩ đặc thù nhưng lần này không chỉ là hát t h ú kỵ sĩ bắt đầu không ă n v h ậ n liền áo giáp cũng bắt đầu lắc lư giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau nếu như đổi lại trước kia b ợ là giờ đại khái liền chịu ảnh hưởng dù sao thành tựu của hắn cùng lực lượng đều bắt nguồn từ hát t h ú kỵ sĩ cùng áo giáp nhưng đó là trước kia b ợ là giờ cái này mượn người k h á c h ỏ a d i ễ m người đã một mình nâng lên một đám lửa lớn mặc kệ là trái tim dị thường vẫn là áo giáp chấn động tại vợ là g i bước chân hạ đều chẳng qua là hướng mặt thổi tới một trận gió mà th vợ lạ dơ một nháy mắt liền vọt tới bị ngọn lửa bao trùm đoạn lạc dực kỵ sĩ don trước mặt cầm phía sau gùng ni đầu t h ư ơ n g đem lao coi như côn đổng lắp tại đoạn lạc dực kỵ sĩ don trên thân đoạn lạc dực kỵ sĩ don coi như khôi ngô thân hình lập tức bị rút con queo một đoàn cháy đen bay ra ngoài đập xuống đất nhấc lên một trận cuồng phong giá hỏa này có chút không đúng vợ lạ dơ chào hỏi một tiếng gà về sau lập tức bày ra cảnh giới tư thế hát thu kỵ sĩ bình thường an ổn không được chỉ có tại cùng với hoàng kim quốc cùng sự kiện tương quan thượng sinh ra phản ứng nhưng hung mánh như vậy đồng thời liền áo gi duy trì lơ lửng trạng thái tại thiên sứ khái niệm bên trong mặc kệ là cao quý cỡ nào long đều là ô h ế long viêm đối với thiên sứ mà nói không thua gì lửa địa ngục nhưng da hỏa này trừ cánh bị một điểm liền đốt bên ngoài những bộ vị khác mặc dù bốc cháy nhưng càng giống là đang thoát xác thoát xác đây là một cái hỏng bét từ ngữ đây chính là đang nói rõ đoạn lạc dực kỵ sĩ john đây là một cái sắc ngoài mà cái này sắc ngoài phía dưới còn có cái gì Bởi giờ giác là cảm h ỏ nếu như là thiên sứ hệ quái vật lời nói tuyệt đối sẽ lọt vào nhổ lông chờ một chút trả thù dù n g tượng trưng cho ô huế hỏa diễm long tức tiến hành phản kích khẳng định cũng ở trong đó không có đạo lý đến viên bọn hắn phong thích long tức công kích thời điểm mới xuất hiện giống như là hai trạng thái giống nhau thoát sắc ở trong đó nhất định có một loại nào đó mở ấm vợ lạ giờ nhắm mắt lại lấy hắc cám tầm mắt cảnh giác cách đó không xa một đoàn cháy đen hình người xoa xoa một trận nhỏ bé tiếng vỡ vụn từ cháy đen nhân thể phần lương chuyển đến kia là cực kỳ đặc biệt bên trong bành trướng căng cứng nát sắc ngoài âm thanh vợ lạ g i chỉ ở một loại địa phương nghe qua loại thanh â m này côn trùng phá kén mà ra một đôi cánh khổng lồ xé mở cháy đen ban đầu vẫn là mềm mềm một đống nhưng dưới ánh mặt trời nhanh chóng cứng lại mở ra lộ ra trong đó cấu thành giữ t ậ n mặt quỷ đồ án tiếp theo là bóng loáng nữ tính thân thể mang theo sền sệt để người liên tưởng đến thi thể chất lỏng từ chạy đen thể s ắ c bên trong vạch đi ra vợ lạ dở vô pháp phán đoán tình huống nhưng khi nữ tính thân thể đầu lâu bạo lộ ra thời điểm hắn liền rõ ràng hắn nhìn thấy một đôi v ậ t mẹo duy chỉ có dùng ác ma hai chữ mới có thể hình dung sừng thú đây là một con ác ma một con ký sinh tại thiên sứ thể xác bên trong ác ma thất ước ác ma gõ mỏ dạ lờ vờ một trăm bốn mươi lăm nó là không có hoàn thành khế ước ác ma bởi vậy không xứng có được quá khứ. ác ma thiên tính vật mèo thậm chí có thể đem khảo vấn coi là một loại cực lạc h ư ở n g thụ bởi vậy bọn chúng tuyệt đối tự do cùng s a đoạn chỉ có thất ước hai chữ là chân chính trừng phạt cùng tra tấn bị đánh lên thất ước hai chữ ác ma sẽ mất đi thân là ác ma hết thể quá khứ cùng niềm vui thú thế mà là ác ma sao vợ l à giờ nho nhỏ hút miệng hơi lạnh ác ma là một loại m ư ờ i p h ầ n hy hữu quái vật bọn nó không phải một loại sinh vật không có sinh tồn hoàn cảnh nói cứng bọn nó là một chủng loại giống như nguyên tố tinh linh độ vật chỉ có thông qua đặc thù nghi thức mới có thể để cho bọn chúng giáng lâm cũng thu hoạch được hình thái biết được tên của bọ trên cơ bản đều là mấy c h ủ thậm chí mấy trăm năm trước một ít t à ác giáo đoàn triệu hoán đi ra lấy hoàn thành khế ước làm mục đích hoạt động tha hương người muốn thu hoạch được ác ma trên người tài liệu cũng chỉ có chính mình bày ra nghi thức tiến hành triệu hoán kiêu chiến nghe nói bởi vì soát ra cấp thấp ác ma s á t suất có tám mươi sáu phần trăm thượng cấp ác ma s á t suất chỉ có một hai phần trăm cho nên tha hương người có chuyên môn thu thập nghi thức tài liệu nông trường bởi vậy có thể thấy được tại giã ngoại gặp được một cái ác ma là cỡ nào ly kỳ chuyện chớ đừng nói chi là vẫn là ký sinh tại khu vực lãnh chúa thể nội ác ma vẫn là g i cũng không phải e ngại ác ma hắn càng để ý đoạn lạc dực kỵ sĩ don trên thân xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến bị ác ma ký sinh nhưng từ trước đó tình báo đến xem đoạn lạc dực kỵ sĩ don cùng ác ma hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan trong đó nhất định ẩ n giấu đi một loại nào đó bí mật kinh thiên hơn nữa còn là cùng hắc thú kỵ sĩ có chỗ liên quan bí mật đáng ghét ta ta chỉ là muốn đi chuyến vũ lạc thành mà thôi vũ lạc thành ba chữ này tựa như là tuyên bố quyết đấu bắt đầu tiến g kèn mới từ bờ lạ dơ miệng bên trong p h ư n ra dường như vẫn còn phá sát hoảng hốt gõ mỏ giả soạt s một tiếng bẻ mảnh k h a n cổ không có ngũ quần mặt hướng bờ lạ dơ sau một khắc, gọn mọ giả cánh dương ra giống như là tại thét lên giống nhau run dày lên đại cổ vẫy phấn hình thành một tấm to lớn mặt quỷ nào h về phía bờ laser hù dọa ta một b ô i h ỏ a tinh đột nhiên tại vẫy phấn bên trong n ố t lên giống như là vẫy phấn bị ánh nắng nhóm lửa bình thường tiếp lấy theo gió phất phới mặt quỷ đột nhiên phóng đại từ hư vô mở m ị t biến thành một tấm ngưng thực h ỏ a giữa mặt quỷ gào thét cắn về phía bờ laser cái này liền có chút dọn người Bờ laser lui lại nửa bước sau đó giơ lên săn thần đại kiếm bổ xuống cái này đem chỉ cần sức nắm cũng đủ lớn liền có thể phát huy ra chân chính năng lực vũ khí rốt cuộc tại hắn không mượn nhờ ngoại lực tỉnh mặc dù chỉ có mười lăm phần trăm nhưng đây là có thể sương ngủ say cùng thức tỉnh ở giữa khác biệt mơ hồ thú liệp cự thần kiếm rỗi lưng một cái mà dường như nhuộm đỏ nửa bầu trời mặt quỷ hỏa diễm giống như là một con côn trùng bị tiện tay đánh bay ra ngoài chương năm trăm hai mươi tám thứ mười loại áo giáp chương năm trăm hai mươi tám thứ mười loại áo giáp quái vật bình thường là hình dung lực lượng tại lẽ thường bên trong còn đặc biệt xấu hoặc là kinh khủng sinh mạng thể đó cũng là đương nhiên v ề ngoài là một mặt nếu là lực lượng vượt qua lẽ thường kia đều sẽ bị cung phụng vì thần minh chẳng hạn như xú danh chiêu lấy titan á t h ầ n nó mặc dù hủy diện thần、đại. nhưng là hiện tại lại lưu truyền rất nhiều thần đại thi nhân tại đối mặt ti tan ác thần lúc súng bái vượt qua hoảng sợ viết x u ố n g ca tụng thơ tử mà tha hương người trong mắt quái vật là chỉ sẽ đối bọn hắn tiến hành tập kích hành động sinh mệnh tuyệt đại bộ phận thời điểm tha hương người quái vật đều cùng người bình thường cho rằng quái vật là trùng điệp cùng một chỗ nhưng là duy trì có thiên sứ là bài trừ bên ngoài thiên sứ một loại bề ngoài thánh khiết xinh đẹp có thần thánh hai cánh tồn tại trong truyền thuyết bọn họ đều lấy cùng loại với mây trạng thái tại bầu trời phi hành tại nhân loại lọt v à ác ma quáy dày thời điểm gián lâm tới đôi kháng nhưng bây giờ có Khi、nói là sa đọa sau thiên sứ nhưng dường như chỉ là từ không trung hạ xuống mặt đất cũng không có vì vậy tâm tình đại biến từ chính nghĩa chuyển biến làm tạ ác đối với nhân loại vẫn như c ũ duy trì thiện ý trạng thái có thể đối mặt tha hương người liền không giống thiên sứ nhìn thấy tha hương người ngay lập tức liền sẽ c u ồ n g bạo hóa vẻ mặt dữ tợn phát động công kích dường như đại biểu cho thần dẫn đến trường trị ác ma mặc kệ tha hương người lấy chủng tộc gì xuất hiện dù là biến thành động vật đều sẽ bị thiên sứ tinh chuẩn phát hiện đồng phát sinh chiến đấu vì cái gì thiên sứ sẽ đối tha hương người có mãnh liệt như thế đỉ cho đến bây giờ vẫn như cũng là không hiểu bí ẩn nhưng làm người trong cuộc tha hương người cũng không có quá nhiều bất mãn giống như là đối với cái này sớm đã thành thói quen b vợ lạ i ờ cảm thấy tha hương người tốt nhất vẫn là truy đến cùng một chút tương đối tốt giống như bây giờ thiên sứ trong nhục thể tung ra cái ác ma loại tình huống này thấy thế nào đều là ẩn giấu đi bí mật to lớn g ọ t mọ dạ cái này mảnh khánh ác ma tại sân thần đại kiếm kiếm á p bị trực tiếp ném đi ra ngoài giống như là lâm vào gió lốc bên trong t i ê u thân nhưng không ngoài dự liệu chính là không có tạo thành tổn thương ác ma thuộc về cần đặc thù c h ú c phúc vũ khí hoặc là thuộc tính mới có thể tạo thành tổn thương quái vật bọn nó bản thân thuộc về ngụy tinh thần thể là cao cấp bản vong linh hệ quái vật san thần đại kiếm là thuộc về hoàn toàn vật lý tổn thương đại kiếm liền n h ấ t lên có thể xưng ma pháp cấp khoa trường kiếm áp đều là dựa vào thân kiếm cùng người sử dụng bắp thị tạo thành vỡ lạ giờ thay thế lập tức thay đổi mỹ lệ tần tại mặt đất hoạt bộ hướng về phía trước dỡ thương nhắm chuẩn gò mọ dạ đầu đây là đến từ g r n l a n truyền thụ cho kỹ nghệ tên là vô hạn k ô n g liền chỉ có sử dụng xạ tốc cực nhanh lại cái gì góc độ đều có thể phát động ngang nhau chất lượng công kích thương mới có thể làm đến kỹ nghệ chiêu này phát động điều kiện một là muốn để đối phương lơ lửng tốt nhất là loại kia không có lực phản kháng chút nào lơ lửng tiếp theo là liên tục mười phần nghiêm c ẩ n lại tinh chuẩn tiết tấu công kích một thương đầu tiến hành mê mội không chế hai thương ngực bảo trì kẻ địch lơ lửng cao độ đánh trúng đầu thương thứ nhất trọng yếu nhất nếu như không thể mê mội không chế lại kẻ địch như vậy đến tiếp sau công kích liền sẽ bị đỡ được vô hạn không liền liền thất bại vợ là dỡ tinh chuẩn không sai một thương đánh trúng gọ mọ ra đầu sư tử hoa văn ngân đạn giống như là một cái trọng quyền đánh gọ mọ mọ hoàn mỹ mở đầu chính là không có một tia sai sót đến tiếp sau liên kích liên tiếp không ngừng ngân đạn như là như mưa rông gió bão bao phủ gọ m ỏ dạ cũng cực kỳ chính xác chỉ rơi vào ba cái vị trí nguyên bản b ỡ lạ dở còn cần hơi lướt ngang điều chỉnh một chút vị trí nhưng là dần vào giai cảnh sau cũng chỉ cần một tay chống n ạ n h một cái tay khác tiếp tục không ngừng khai hỏa liền tốt rồi đây chính là Greenland đánh giá vô hạn không đánh hạn liền cảnh rơi vô tại ố giống i cao, như là t đánh một cái sẽ không phản kháng bao cát mà lúc này đây chính là dễ dàng n h ấ t hoảng hốt xuất hiện sai lầm thời điểm một viên ngân đạn lao qua gọ mọ dạ cải trán tiếp theo viên a n h kích đầu ngân đạn không đến không năm thời gian liền đến thời gian dường như đình chỉ bình thường ngân đạn d ừ n g ở gò mò dạ trên c h á n hai cây tái nhợt ngón tay chậm rãi kẹp lấy ngân đạn tròn trịa ngân đạn tại hai ngón tay hạ chậm rãi và mẹo biến hình cuối cùng biến thành một khối sắt vụn phụ trách khống chế ngân đạn bị ngăn trở về sau kế tiếp ngân đạn liền một viên không lọt toàn bộ đều to lớn mặt quỷ cánh chim trâu ngăn trở cũng vỡ nát giải đầy đất ta ngủ thời gian rất dài sao v ỡ lạ dở bưng xuống mịt lại cần hắn nghe được ác ma nói nhỏ loài bấm đặc thù m a theo lông xù cảm nhận mặt quỷ cánh chim từ từ mở ra nhưng trong đó lại không có vật gì ác ma nói nhỏ từ phía sau l truyền ỉ n lần đầu tiên chính là người quen thứ 10 loại áo Vẫn h thứ qua đầu là loại là t giáp. giờ áo ự c cái, chặt tiếp một người lại xoay nắm đấm n nhẹ tiếng, răng g phía phía sau ác ma đầu ác ma ác ác cánh tay, không chút nào làm phản kháng để một đầu cười hai t không kháng chút phản nào một làm để q u y này nền ở trên mặt của mình. thuyết r ê n n mặt m của ì t r ề n t h u y ác ma hưởng thụ thống khổ mỗi bị đẻ gãy một đoạn xương cốt đều sẽ cười lớn một tiếng càng có kinh khủng trong truyền thuyết nói ác ma sở dĩ sẽ vô điều kiện đáp lại triệu h á n là vì hưởng thụ quang mang bao phủ ở trên người đâm nhói cảm giác nhưng gõ mọ dạ từ dưới đất bỏ dậy về sau cho dù trên mặt không có ngũ quan đều vặn v ẹ cơ bắp vẫn như cũ cho thấy vẻ mặt thống khổ có thể kẹp bạc vụn đạn ngón tay bắt đầu từng khối kéo xuống thân thể của mình cái này thất ước sau cảm giác sao liền yêu nhất thống khổ đều không thể mang đến vui vẻ a a a ta còn tưởng rằng ác ma trong miệng tôn trọng kế h ước chỉ là lại một cái lời nói dối mà thôi vợ lạ giờ bình tĩnh đem mịt lẹt tèn dắt vào hông tìm hiểu tình báo đồng thời lấy ra ạ dẹt chu lên gánh tại trên vai ác ma hình tượng có thể dùng thiên biến vạn hóa để hình dung dưới mắt thống khổ kêu trên nói không chừng cũng là gặp người nhưng lần này giống như không giống gọ mọ dạ kêu trên trói hai bé nhọn giống như là thật đang sụp đổ bên l i ớ i dường như thất ước thật là á dựa theo bình thường s á o lộ đến nói tiếp xuống ra hỏa này muốn đem khí rơi tại hại nó thất ước ngươi trên người gà thở hắt ra nghiêng đầu hỏi làm sao bây giờ vợ lạ i ờ dùng ngón tay gõ mấy cái ạ dẹt chu lên chỗ kiếm hắn rất để ý gõ mò dạ trong miệng người quen cùng thứ m ộ ư ơ i loại áo giáp ác ma cũng cùng hoàng kim quốc tương con sao bắt lấy nó vậy liền dùng thượng người gác đêm kỹ năng ác ma cũng tại đặc công phạm vi bên trong Mở lớn miệng, lớn nhìn qua chương ự c kỳ k ủ n g bố. năm trăm hai mươi chín trên bầu trời trắng loạn chi thành chương năm trăm hai mươi chín trên bầu trời trắng loạn chi thành đây là greenland thị giác nàng n g ự i phần nghiêm túc tìm kiếm lấy có quan hệ vườn địa đàng tình báo Cũng không nàng phải trước mắt n cấp bậc của nàng là lv bảy mươi lúc trước thanh không đẳng cấp biến thân chỗ chết người nhất chính là có thể mang đến ngoài định mức đẳng cấp không xuất bản nữa đạo cụ bạch ngân chi huyết phế tiếp theo chính là t ử vong giờ y tử vong giờ y là nàng tại vốn là không nhiều áp đức nghề nghiệp bên trong lấy nghề nghiệp ánh mắt ngàn trọn vạn tuyển ra đến rõ ràng là pháp sư nghề nghiệp nhưng là có không tầm thường lực lượng giá trị còn có thể đánh triệu h o à n hệ nếu không phải cái nghề nghiệp này có thể lặp lại thu hoạch được linlen tối thiểu muốn nằm trên mặt đất chờ lấy người khác cùng nàng t ử vong giờ y ngược lại là việc nhỏ nhưng là vườn địa đàng a linlen ngồi s ổ n ở trên ghế đem hai tay của mình đặt ở trên mặt bàn mười ngón tay hưng hở gõ mặt bàn thỉnh thoảng đứng thẳng một chút cái mũi để cho mắt kính không muốn tuột xuống vườn địa đàng là gột lọc nhiệt độ cực kỳ cao ngẫu nhiên sự kiện trên cơ bản một điểm phát động manh mối đều không có nàng cũng là vận khí cất cho mới phát động nhưng tại xâm nhập dung o ạ n cùng cùng tên là hát thú kỵ sĩ bợ lạ dở chờ nở bợ cờ xâm nhập hiểu rõ về sau nàng phát hiện cái này trò chơi rất có chiều sâu đương nhiên nơi này chiều sâu không phải chỉ triết học trồng người chiều sâu mà là tại nội dung thượng rất sâu đồng thời có rất hoàn chỉnh cơ sở kết cấu cho dù là một cái quả táo rơi trên mặt đất cũng là bởi vì nó thành t h ụ nên rơi xuống mà không phải sẽ ngẫu nhiên rơi xuống quả táo như thế hiện c ạ thế giới quan không phải không t r u n g lầu các hết thảy đều có nhân quả quan hệ vườn địa đàng cũng nhất định cùng chuyện thần thoại xưa bên trong vườn địa đàng có tương tự hoặc trái lại địa phương đọa lạc thiên sứ sinh ra bị hình dung là biến mất một phần ba ngôi sao nhưng bây giờ trong trò chơi chỉ có trong sao đây có lẽ là ân d i n lên nâng đỡ mắt kính dùng bệnh lên n g ó n nút vạch lên màn hình một chuyến không thế nào thu hút giới thiệu xuất hiện tại tầm mắt bên trong vườn địa đàng có khi cũng cùng thiên đường lẫn lộn cùng một chỗ adam cùng eva là đời thứ hai thủ hộ giả thủ hộ giả chuyện này tạm thời trước nhớ kỹ nhân dân là địa ngục tầng cao nhất trọng điểm là cái này vườn địa đàng cũng có bạch chi thành hoặc là bạch thế giới xưng hô bầu trời bạch chi thành bầu trời thế giới màu trắng bầu trời tinh cầu màu trắng dillen nhãn t ỉ n h sáng lên cao tốc đưa vào mấy chữ phủ về sau hoàn thành lục soát mặt trăng m à dillen vô bắp đ u ổ i của mình bầu trời thế giới màu trắng như là có tường thành thành thị mặt trăng mặt ngoài cái hố đây không phải cái này nếu không phải vườn địa đàng dillen lại bắt đầu tìm trước kia chiến đấu hình ảnh tìm được cùng sáu vị sĩ thiên sứ chiến đấu hình ảnh so sánh cảnh vật c u n g quanh cùng mặt trăng bồn địa ở giữa không cần hoàn toàn giống nhau dù sao đây là ma huyễn thế giới g a m chỉ cần hơi có một chút điểm nguyên tố trùng hợp liền có thể có điểm giống bầu trời là hắc dưới đất là đoạn tuyệt sinh cơ trên mặt trăng cây còn chơi quảng hàn cung bộ này sao ta còn nô cương lặc gillen một bên nổ nước bọn một bên hoàn thành xác định tiếp xuống cũng chỉ có như thế nào đi tới vườn địa đàng vấn đề này vừa vặn nàng từng tại một cái trường hợp gặp qua một đầu có thể thông hướng mặt trăng đường thiên ý a gillen kích động đứng ở trên ghế giơ tay lên phát ra hầu tử tiếng hoan hô bất quá thiên sứ thiết lập có chút vấn đề a tại thông thường thiết lập bên trong thiên sứ g i a cấp là vượt lên cấp càng thuật t ú y càng rơi xuống cấp càng ố huế tức có được lục thân cao cấp nhất sĩ thiên sứ hẳn là thuần túy q u có thể nhưng k i a sáu người chính là danh xứng với thực sắc tình nữ nhân a vấn đề này coi như nghĩ một lát khẳng định cũng nghĩ không thông cho nên z i n l e n nhanh chóng từ bỏ vấn đề này dù sao điểm ấy trình độ thượng thiết lập sai lầm hoàn toàn không tính chuyện trong điện thoại di động của nàng một nửa trở lên trò chơi đều tuân thủ càng h i hữu thiên sứ càng sắc tình bàn thị thiết lập thượng hảo thượng hảo zinlan xông vào giả lập tiềm hành kho mị mỹ cho mình trên mặt mang lên mặt m à n về sau khởi động trò chơi tại một trận mơ hồ về sau trước mắt một mảnh đèn kịt tiếp lấy giường như từ trong mộng thức tỉnh giống nhau đi vào chính mình chân chính cụ thể loại này thức tỉnh cảm giác làm cực kỳ tinh tế liền con mắt ở ngay trước mắt chuyển động cũng bản năng né tránh đột nhiên để cao độ sáng thức tỉnh t r ư ớ c dùng sức khép hở con mắt con ngươi động tác đều làm được len i đột nhiên mở ra nàng quen thuộc khiêu chiến hết thẻ quy tắc a đôi mắt sau đó đương nhiên lọt vào quy tắc chế tài len i tại giữa chưa rơi ánh mặt trời che mắt trên giường lan lộn nơi này là ác đức tha hương người công hội xô đồm làm bàn sơ người xây dựng cũng lấy mẹo nên hưởng thụ ánh nắng làm lý do c h i cứ buổi chiều ánh nắng tốt nhất gian phòng lần này là thật nhân quả luân hồi tại trong hiện thực căn bản không có khả năng hoàn thành siêu cấp trên giường lớn cọ sắt trong chốc lát về sau ghi len bỏ lên dẫm lên ưu nhã bước chân mẹo từ cửa sổ rời đi tuần s á t chính mình tham dự kiến tạo công hội công hội số đồn chỉ cho phép tâm trí thành thục các đức người chơi gia nhập gần nhất nhân số chật vật từ sáu tăng lên đến tám thực hiện bay vọt về chết ác đức người chơi du ngoạn thể nghiệm thực tế quá gian nan người khác là rời đi tân thủ thôn bắt đầu gặp nạn ác đức người chơi là từ mở to mắt bắt đầu bị tội có thể kiên trì làm xong t â n thủ nhiệm vụ đã rất thật tiên liền chớ đừng nói chi là tâm trí bình thường trưởng thành đến có được sức chiến đấu bất quá mặc dù không có cái gì thành viên nhưng là bên trong nở tờ cờ rất nhiều trên cơ bản đều là đến từ hờ mẹ sưữ ngũ có lúc sô đôn còn biết trở thành hờ mẹ sưữ ngũ vận chuyển làm trái quy tắc hàng hóa lúc lâm thời đặt địa điểm zinlen thuận công hội kiến trúc mái hiên đi lại cùng đám nở tờ cờ chào hỏi một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện tia đối với m è o mà nói đại khái là m è o bạc hà đùa m è o đồng k í c h quang bút nhiều loại nguyên tố tổ hợp thể đi vào zinlen tầm mắt trong n h y mắt đại não phân biệt tín hiệu trước đó zinlen đã bắn ra các bước bay ra ngoài cỡn giờ để ta ôm ngươi một cái để ta liếm, liếm ngươi để ta nhìn ngươi phơ tại gin l a n thật định đem đầu luồn vào cần dở dưới váy lúc cần dở dưới váy trước một bước chui ra một đầu to lớn chi vật hung hăng nện ở gin l a n trên c h á n trực tiếp đem gin l a n đánh lật lên xem thường kia là xúc tu đến từ vực sâu xúc tu công kích chương 530, điện nhãn bước người chương 530, điện nhãn bước người vì cái gì ngươi mỗi lần đều muốn chơi như vậy cần dở ờ vớt lên chính mình nết lên đến váy bất mãn biếu hạ miệng đây chính là nàng tất sát kỹ n h ấ c lên váy tại đối phương cho là có phúc lợi mà chừng to mắt thời điểm phóng xuất ra lượng cực kỳ lớn xúc tu công kích nhưng chiêu này đến nay không có cơ hội xuất ra toàn thủ Ta cho cho mình đối thủ cho ăn. để đối gillen a m e thủ chuyên h n g ệ p phản ứng à, i cùng cần giờ ở giữa có không h i ể u duyên phận đơn giản đến nói gillen làm g a m e thủ chuyên nghiệp giết mặc các lộ động tác trò chơi không là vấn đề nhưng duy chỉ có tại một cái cuối cùng si ít tàu điện hai mươi ba bên trong một cái sen vào lò lì cùng thiếu nữ ở giữa nữ tính nhân vật vô luận như thế nào cũng công lược không xuống đây là như vậy có tốt nhưng cái này tác phẩm bởi vì với thân thể người sẽ tạo thành một chút quá chân thực ảnh hưởng cho nên bị thu về sẽ vợ cũng đóng lại mặc dù gin len không có hưởng ứng thu về nhưng cái kia nhân vật nữ cũng vĩnh viễn mất đi linh tính tùy tiện liền bị nàng làm bạo mà cơn d ở chân thực hình tượng tại m ộ mấy cái cuối cùng si ít tàu điện hai mươi ba nhân vật chính thị giác bên trong cùng để gin len ngày nhớ đêm mong nhân vật giống nhau y h ệ cho nên gin len mỗi lần cũng nhịn không được đến nôi cơn nàng lúc ấy lâm vào sáng tác bình cảnh mà bị zin len tập kích về sau bình cảnh trực tiếp bạo linh cảm buộc phát đây là nghiện duyên nhưng hai người đều đem loại này nữ hài gian q u á i dối coi như một loại trò đùa đại khái đi ta cho rằng mặt trăng chính là vườn địa đảng cho nên ta dự định đi chuyến h ạ t cả ý hạ zin len mấy chuyến nhìn trộm dưới váy cuối cùng đều là thất bại về sau tiếc n ố i lắc đầu sau đó nói lên chính sự muốn ta cùng đi với ngươi sao c ỡ n giờ nghiêng đầu một chút đẳng cấp sau ý c h ỉ mẹt r á n h zin len che ánh mắt của mình đây chính là đến từ mát cấp đại lao tú ta nói đùa ngươi thế nào cứ như vậy luyện đến t ự c hạ vạn nhất về sau có tốt hơn nghề nghiệp làm sao xử lý linh len một mực cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế đẳng cấp không vị c h ỉ m ẹ chỉ là một cái không có bất luận cái gì tăng thêm tiêu chí mà thôi chỉ cần nghề nghiệp kỹ năng phối hợp tốt coi như không phải lv chín mươi chín cũng có thể có được cực cao năng lực chiến đấu bởi vì ta là một cái tính nôn nóng cần giờ dùng chậm một nhịp biểu lộ phản ứng tăng thêm trầm chập ngữ t ố c nói nha thật đáng yêu bất quá việc nào ra việc đó ta xác thực cần ngươi hỗ trợ linh len hai tay ỗ ngực tiếp nối thở dài bằng vào ta thân phận bây giờ nói không chừng liền đặt cạ đi ạ còn không thể nào vào được a ạ cư dân so với bình thường địa khu càng thêm bài xích ác đức người chơi cùng chữ đỏ người chơi từ thiết lập đi lên nói đây là bạch ngân chi huyết bên trong khu trục tà ác bản năng trước k i ệ c zin len tùy tiện ra vào a c ca đi a thậm chí có lúc mua đồ còn có thể miễn phí bởi vì nàng chính là cao quý a c ca đi a thứ nhị kỵ sĩ càng là cao quý bạch ngân chi huyết người nắm giữ nhưng là nàng bị tẩy huyết thống không có không nói liền nghề nghiệp đều không có người khác là rửa sạch sẽ nàng là càng tẩy càng khắc mặc dù nàng tại ạc c đi ạ còn được hưởng thứ nhị kỵ sĩ danh hiệu nhưng là chứng minh chính là bạch ngân hậu tố k�� ngươi có thể mặt dạng mày dày hướng âu u đi lại muốn một cái nàng khẳng định sẽ đáng thương sẽ hiểu ngươi cũng lại lần nữa trao tặng nghề nghiệp cần dơ nhìn xuống zilen n hướng về sau niết lên chân trái lấy nảy ra gân linh x à o động tác đá rơi xuống zilen n lặng yên không một tiếng động quấn về sau y đổ vén vay cái đ u ô i mèo ai nha đây không phải gần nhất hoàn toàn không có vì ạc ca đi ạ làm cái gì công h i ế n nha ngượng ngùng đi gặp vị kia bận bịu hư rồi đều không dành đi tìm nam nhân nữ vương đại nhân zilen không chê chính mình cái nuôi mèo lấy không thua gì không chê cánh tay linh xảo trình độ dùng cái đôi đùa cần g i nhảy tới nhảy lui thế giới e mặc dù là thế giới giả tưởng nhưng là thao tác thân thể trên cơ bản đều là cùng mình bản thể không sai biệt lắm nhân loại thân thể đây là vì để cho người chơi càng thêm thuận lợi thao tác giả lập thân thể một khi giả lập thân thể cùng chân thực nhân thể xuất hiện trên lệnh như vậy liền sẽ khảo nghiệm một người các hạng cơ sở số liệu nếu như đem k h ô n g chế cùng mình hoàn toàn giống nhau thân thể nhập môn lời nói thao tác giá người n g khác biệt nhân vật chính là trung cấp độ khó lại đến một điểm chính là chủng tộc khác biệt độ khó khăn nhất là có cái đuôi chủng tộc cái đuôi là nhân thể thượng không có tứ chi người bình thường sử dụng thú nhân, nhân vật đều không cảm giác được cái đuôi tồn tại thậm chí sẽ cảm thấy chính mình phía sau cái mông có gánh vác Mà g người l là a n n độ khó cấp bậc, c ũ chính chủng n là dị g c h ơ i Đã từng t này, này hay o tác t cánh qua a con không quái bận nù ly tin l tức người đây hẳn là hỏi một chút hát nữ vu giáo đoàn người các nàng một mực nắm giữ lấy vị này tóc bạc tổ tiên độc tĩnh c n giờ liếc về phía sau một cái cũng không biết Greenland là như thế nào làm được để cái đuôi giống tay giống nhau linh hoạt cùng nàng dưới váy xúc tu đánh có đến có hồi kỳ thật ta cũng chỉ là cùng ngươi khách khí một chút mà thôi ta cũng có nhiệm vụ mang theo là liên quan tới nhân ngư có nghe đồ nói nơi này khả năng tồn tại hát chuyện cổ tích hệ liệt nhiệm vụ ta nghĩ từ công chúa người cá vào tay có chút chuyện cổ tích bản thân liền đùi hắc chẳng hạn như con nhím nam hải cái gì còn có thể thế nào hát ca Greenland tiếc mới dùng cái đuôi bắn ra xúc tu thu hồi đến phía sau mình nếu là có cái gì ngươi dùng tới được ta sẽ nói cho ngươi cơn dở thao tác mấy lần giao diện lấy ra một cái chương bảo tàng địa đồ ta đi trước Bái bái. Bái. i j n lúc n nằm nghiêng trên lên cấn cũng Jinglen nhìn đồng hồ, đứng lên. hể Chờ bài giờ rời đi mặt đất, tay dơ sau, lắc lắc. l về hồ, này là hờ mẹ lữ mũ thương hội đến thời gian lại hẹn bị mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại trong đội ngũ chỉ cần thương lượng với hẹn bị một chút nàng liền có thể trực tiếp đi vào bị đóng gói đưa vào h ạt cả đi ạ nghe nói hờ mẹ lữ mũ thậm chí có thể đem quái vật thủ l ĩ n h đưa vào thành thị bên trong cũng không biết là thật giả dĩ lên trầm trập đi vào hờ mẹ lữ mũ thương đội bên cạnh xe ngựa liếc mắt liền thấy đứng ở kia chỉ huy hẹn bị đại nhân xin len vây tay cánh tay bắt đầu vui vẻ bắn gọn nhưng là hẹn bị quay đầu lúc mắt bước hỏa diễm dáng v ẹ dọa đến nàng trực tiếp chui lên xe ngựa đây là tình huống như thế nào bình tĩnh hẹn bị bình tĩnh ngay nháy, nháy mắt hỏa diễm giống như là xin len ảo giác giống nhau biến mất đây là một điểm bệnh vật mà thôi đều điện nhãn bức người còn bệnh vật chương 531. leo lên đỉnh tháp đường không chỉ một đầu chương 531. leo lên đỉnh tháp đường không chỉ một đầu hẹn bị hermes một cái thay đổi ác đức người chơi trò chơi hoàn cảnh đặc thù mù h hệ nói thay đổi bao nhiêu làm ác đức người chơi xin len có được một tấm giường của mình đăng nhập thời điểm còn không có mở to mắt liền muốn bắt đầu lẩn tránh quái vật tập kích trước tiên ác đức người chơi chỉ có thể thể nghiệm hai mươi phần trăm tả hữu nội dung trò chơi vô pháp tiến hành giao dịch tài liệu rơi xuống s á t suất cũng giảm xuống thậm chí sau khi chết trực tiếp tại quái vật xào h u y ệ t phục sinh đỉnh lấy tử vong mang tới thuộc tính giảm phân nửa trừng phạt cùng quái vật vật lộn nhưng h ẹ t bị đem ác đức người chơi thể nghiệm biến thành một trăm hai mươi phần trăm thậm chí có thể vượt mức quy định tiêu phí chờ một chút phục vụ không biết còn tưởng rằng đang chơi phá giải bản trò chơi đây là một cái phát hiện trọng đại nói rõ trong trò chơi nở cờ chỉ biết đem một Tại i đặc b ệ ý vị này chỉ cần khẩu tài tốt thậm chí có thể để cho cấp cho ban thưởng nở tờ cờ cho ra gấp đôi thậm chí nhiều hơn ban thưởng trừ da có thể liên quan đến trò chơi thể nghiệm bên ngoài linlan cũng thật thích hẹn bị loại tính cách này bình thường giống như là linh vật giống nhau khắp nơi ngoi đầu lên giống như là đang một mực chơi đ ù a nhưng chỉ cần gặp được khó khăn nhất định có thể tại nàng nơi này đạt được giải quyết vấn đề phương pháp h e n b y am hiểu ngụy trang cùng l ư a gạt có vấn đề gì đều bên trong tiêu hóa từ đầu tới cuối duy trì lấy không đổi bộ dáng để người nhìn không ra bất cứ vấn đề gì cho nên nếu là h e n b y có thay đổi gì nhất định là phát sinh đặc biệt hỏng bét chuyện có phải hay không lần trước tử vong phục sinh sau có cái gì di chứng cũng không tính là gì di chứng hẹn bị dừng lại một chút lật lên ở trong tay sách nhỏ phát hiện d i n lên thiếu nàng một số tiền lớn đây là đáng giá tín nhiệm tiêu chí gilen n đã không có biện pháp rời đi nàng sau hào hào sinh hoạt có một cái tên là lộ kỳ tả thần ý đồ ở trong giấc mộng đoạt xa ta mặc dù cho đến bây giờ còn không có thành công nhưng đã đối ta thân thể bề n g o à i sinh ra ảnh hưởng ảnh hưởng dĩ nhiên chính là chỉ hai mắt tóe lửa q u ỷ dị bộ dáng t r u n g quanh h ở mẹt lưỡng ũ thương đội nhân viên không có cái gì bọn họ vì mình lao đại đem miệng ngậm rất căng giết chết bạn đ ủ mắt xích ai nha gilen n ôm đầu kêu d i n l e n nàng siêu cấp đầu não một nháy mắt liền phân tích ra phát sinh cái gì đơn giản đến nói vốn nên cho người chơi nhiệm vụ rơi xuống n ở tờ cờ trên thân đánh giết bạn đu nhiệm vụ này sẽ sản xuất hai cái thần danh hiệu làm ban thường theo thứ tự là cho một k í c h cuối cùng mù mắt cùng cho ra tốt nhất trợ công lô kỳ mà lô kỳ danh hiệu bản thân có đến tiếp sau nhiệm vụ cần người chơi nghĩ biện pháp đánh bại ý đồ đoạt xá lô kỳ vợ là dở thu hoạch được mù mắt liếp mắt một cái mạnh còn có chuyên môn trang bị mịt l ệ tần mà hẹt bị đặt được lô kỳ sau nhìn qua không có chút nào biến hóa loại sự tình này nếu là đặt ở người chơi trên thân không được không n u ồ n đ ư ợ chết một cái chuyên thuộc về lộ kỳ đến tiếp sau nhiệm vụ là đương nhiên đến tiếp sau danh hiệu cường hóa bộ chính nhưng vấn đề ngay ở chỗ này hết bị là chỉ có một cái mạng bình thường nờ tờ cờ không giống những cái kia thiết lập bên trong giống như tha hương người có thể lặp lại phục hoạt chủng sinh chịu trúc p h ú c người loại này nhỏ yếu lại vô lực nờ tờ cờ bị cuốn tiến nhiệm vụ nguy hiểm bên trong đã phi thường để người đau đầu hiện tại trực tiếp biến thành một cái cùng thần tướng quan nhiệm vụ bên trong chủ yếu nhân vật hiện tại phiền t h i nhất không phải hết bị muốn gặp được cỡ nào chuyện nguy hiểm mà lạc i n len nàng không biết như thế nào để cho mình gia nhập nhiệm vụ bên trong cái này, này làm sao xử lý ngươi có hay không đạt được bất luận cái gì nhắc nhở sao nô、no, có cái gọi đầu đất người nói cho ta hết bị dùng trong tay bút g õ g õ sách nhỏ nhất thời không rõ ràng phải chăng nên tin tưởng tha hương người nói thật tuyệt đại bộ phận tha hương người đều là không thể tin táo bạo lại l ợ i mình hết bị cũng không phải là chán ghét tha hương người chỉ là tha hương người hành vi t ắ c phong rất có thể coi nàng là làm x o n g thành nhiệm vụ đạt được lợi ích đạo cụ mà đối đãi mặc dù nàng cùng những này á c đức tha hương người ở chung hồi lâu cũng kém không nhiều hiểu rõ nhưng giống người như nàng tin tưởng người khác bại lộ nhược điểm của mình là cần dũng khí ai ta cần ở trong giấc mộng chiến thắng lô kỳ hẹn bị khép lại sách hướng phía greenland vẫy vây tay ra hiệu greenland cùng lên đến các nàng mục đích là hẹn bị chuyên dụng xe ngựa bên trong rất lớn rất xa hoa đồng thời cũng mười phần thích hợp dùng để mật đàm ta thu thập rất nhiều tương quan ngộng cảnh tình báo nhưng tiếc nuối là trong đó cũng không có cái gì đặc biệt có dùng cho nên gần nhất ta đem ngộng cảnh lần này tiến hành mở rộng lấy thế giới tinh thần làm mục tiêu tiến hành lục soát bất quá cho đến bây giờ vẫn không có đặc biệt lớn gì tiến triển ngộng cảnh cùng thế giới tinh thần sao đây cũng là một cái tương đương rộng rãi đề tại a In len thói quen n lún lún c á i mũi, bất quá chúng ta cũng không phải nhất định phải tại một vấn đề thượng để tâm vào chuyện vụ vặt tìm tới một chút nhắc nhở liền tốt rồi. Leo lên một tòa tháp cao đỉnh tháp phương pháp khẳng định không chỉ đi cầu thang đi lên như thế một cái tuyển hạng, lời nói của ta chỉ ít còn có thể lại nghĩ ba bốn cái. Ồ, hết bị n h ắ c lên hưng thú dựa vào t ạ i thoải mái dễ chịu trên ghế salon, n ế t lên chân b ắ t chéo, khó được lên muốn so đ ồ n g dạng hạ ý nghĩa. Chừ từ bên ngoài vách tường leo đi lên, còn có đ â y này. còn có đem cả tòa tháp nổ để tháp n á xuống, dù sao ta chỉ cần leo lên đỉnh tháp liền tốt rồi. về sau còn có nhiệt khí cầu. đạn pháo loại hình càng nhiều phương pháp bản chất ở chỗ rõ ràng mục tiêu cùng mục tiêu bản chất dinh lên giang tay ra từ lộ kỳ biểu hiện bây giờ hình thái đến xem hắn giống như là một loại nào đó á n linh tại kinh điển khu ma cố sự chúng ta chỉ cần tiêu diệt ra hỏa này còn sót lại thi thể liền có thể triệt để tiêu diệt hắn ừng có đạo lý hét bị mở ra quyển sổ đem chuyện này viết lên đi nàng nhớ kỹ không sai ô đin đã từng đề cập qua lộ kỳ còn thừa lại một cái miệng cùng một cây đầu lưới bình thường khó chơi tới cực điểm a linh cũng có thể thông qua tịnh hóa thi thể đến trốn học bất quá loại phương pháp này nhất định phải muốn đem đoán linh tất cả thi thể t ị n h hóa rơi liền dính lấy thi thể một giọt máu quần áo đều muốn xử lý cũng may ồ đi nói chư thần đặc biệt chán ghét lô kỳ tại đốt lô kỳ thời điểm chư thần dựng lên to lớn đốt cháy này đem cùng lô kỳ tương quan hết thệ coi như cửa lửa liền lô kỳ tóc sợi dâu lông m ũ i đều ném vào chư bọ bị hoàng kim phong đứng dậy bờ môi cùng đầu lưỡi không có còn lại bất kỳ vật gì hết bị trước đó cũng không có suy xét cái này phương pháp giải quyết bởi vì nàng từ đầu đến cuối không thể tin được thần sẽ chết hơn nữa còn biến thành o á n linh tồn tại tóm lại chiếc phái người đi, tìm đi. thiên sứ đi đâu rồi chương năm trăm ba mươi hai thiên sứ đi đâu rồi tha hương người bác đại tinh t h ô n chuyện này không phải một ngày hai ngày nhưng hẹn bị còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm Trừ đem lộ kỳ coi như hoàn linh lấy khu ma phương pháp tiêu diệt lộ kỳ bên ngoài len còn đưa ra rất nhiều phương pháp giải quyết phán quyết thiên bình nhằm vào cá thể linh hồn rút ra trái tim tiến hành thiện ác thẩm phán lộ kỳ coi như dây dương ngươi cũng sẽ tại cái này thiên bình trước mặt bị cưỡng chế tách rời tách ra thẩm phán bất quá phương pháp này có phong hiểm người xấu trái tim sẽ bị cho ăn cá xấu trừ cái đó ra còn có chân thực chi nhãn cái gì Bất ta quá những ấ t để c phương pháp này bản chất là đem một cái nhiệm vụ đưa đến một nhiệm vụ khác bên trong tương đương với họa thủy đông dẫn nhấc lên hai nhiệm vụ bên trong một nhóm ở giữa chiến đấu từ đó tọa sơn quan hồ đấu xem như ngoại môn tà đạo phong hiểm cao cũng rất bình thường chứ những ngày tiểu thông minh bên ngoài cũng chỉ có thành thành thật thật phá giải kế hoạch x o n g câu đố cũng chính là mộng cảnh cùng thế giới tinh thần g i n l a n do dự một chút hướng phía hẹn bị n i c k lại gần nhỏ giọng hỏi ngươi biết không ngờ hermes đây là cho tới nay các người chơi đối hermes lữ mũ duy trì kính sợ nguyên nhân đây chính là trực tiếp đem một vị thần tên treo ở thương hội tên bên trên quả thực chính là là ám chỉ cái này thương hội cùng thần tồn tại mật thiết nào đó quan hệ rất nhiều người phỏng đoán cái này thương hội có thể là hermes một loại nào đó hóa thân hẹn bị x ứ sở nàng ngược lại là không có chút nào chú ý qua h e m e s là cái gì nàng trước kia đem cái này tên coi như là quá khứ khởi đầu người hoặc là đối khởi đầu người mà nói cực kỳ trọng yếu người tên nói thực ra coi như thương hội tên là đầu đất lựa mũ cũng không trở ngại nàng để cái này thương hội lớn mạnh cùng lắm thì đợi nàng thống trị thương hội về sau lại cải danh tự liền tốt rồi bất quá không nghĩ tới cái này không đáng chú ý từ thế mà là một vị thần tên nói như thế nào đây tại chúng ta tha hương người thế giới bên trong hermes là một vị địa vị cực kỳ đặc biệt thần cùng nhập đ ộ n g thế giới tinh thần có khá phức tạp quan hệ ta tạm thời nhớ kỹ hét bị nghiêng đầu nhữ mày kỹ nện hình tượng hiện lên ở hét bị trong đầu lỗ mãng vui sướng bất cần đ ợ i nhưng luôn luôn ánh mắt t h â m thúy giống như là cùng hắn thích chỗ sâu hắc cám giống nhau hẩn dấu đi to lớn bí mật người này rốt cuộc là từ đâu tìm tới một cái thần tên lại đến cùng ở đâu ra lớn mật dám treo thần tên dựng lên một cái thương hội đến lợi nhuận bất quá chỉ là hấp dẫn tha hương người để tha hương người đến thương hội tiêu phí chuyện này đến xem cái này thần tối thiểu rất chiêu tài cảm ơn n g ư ơ i greenland n g ư ơ i lợi nói để ta được ích lợi không nhỏ h ẹ t bị lấy lại tinh thần chân thành cảm tạ lấy g r n l a n cũng hướng phía g r n l a n đưa tay ra nếu như gặp phải phiền t o á i gì vấn đề ta sẽ đến phân công ngươi nhất thiết phải nhất thiết phải gin l a n lập tức tiếp nhận hẹn bị tay dùng sức lay động một cái cũng thừa dịp bầu không khí không tệ thuận thế đưa ra thỉnh cầu của mình có thể hay không đem ta đưa vào a t kd a ạ cũng vì ta tại ổ tàu gì trước mặt nói tốt hơn lời nói hẹn bị s ừ n g sốt một chút nhưng lập tức liền rõ ràng đây là muốn nàng nói tốt hơn lời nói một lần nữa thu hoạch được một lần kỵ sĩ nghề nghiệp vợ là giờ cùng nàng nói qua gin l a n tình huống có thể nói là sách giáo khoa vì đại địa bên trên sinh linh hóa thân quái vật đi chiến đấu cũng bởi vậy mất đi hết thể điểm ấy trình độ thỉnh cầu cũng không tính là chuyện hẹp bị lập tức tỏ vẻ có thể giút đỡ lập tức liền có thể lấy đem gin len đều lần nữa được phong kỵ sĩ nghề nghiệp Chứ chuyện này bên ngoài còn có một chút xíu khác việc nhỏ l i n l e n lo liệu lấy không cần phải sợ bị c ự tuyệt nhất định phải mặt dạng mày dạy đem t h ỉ n h cầu nói ra cũng t h ỉ n h cầu đến đồng ý mới thôi ai biết hẹn bi ngồi ngay ngắn nhấc lên hứng thú ngươi xác định vườn địa đàng ở trên mặt chắc sao chỉ là phỏng đoán ta muốn chứng thực một chút điều phỏng đoán này l i n l e n hô to không ổn vừa mới miệng nàng quá nhanh đem vườn địa đàng chuyện cũng nói ra hiện tại hẹn bị con mắt lõe sáng lõe loại bộ dáng rõ ràng là dự định sử dụng cao nguy hiểm tả môn ma đạo đến xử lý lộ kỳ vấn đề ta cảm thấy hẳn là trước hết để cho ta đi lên thử một chút dù sao tha hương người mệnh không phải m ệ n h coi ta là làm chuột bệnh đi n g à i thể cốt yếu tuyệt đối không được tự thân lên tay ta h e t bị biểu lộ cổ khoái nàng lúc đầu không có bao nhiêu đồng tình tâm nhưng là g i e e n l a n lời nói này để nàng lòng sinh đối tha hương người đồng tình những người này đối với mình đều là như thế h u n g á c sao bất quá cái này cũng nhắc nhở nàng nàng biểu hiện quá mức cấp tiến cái này cũng không có cách nào lộ kỳ thật mỗi lúc trời tối đều muốn đến tìm nàng nếu không phải ra hỏa này nóng lòng kế ly rán mỗi lần đều muốn tung tin đồn nhã mỡ lạ dơ nàng tóm lại có một lần sẽ mắc lựa ta chắc chắn sẽ không tự thân lên tình huống còn không có hỏng bét đến để ta đánh cực mệnh có hẹn bị hứa hẹn g i n l e n cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời thuận tiện ở trong b ầ y phát một toa độ cũng phụ thượng một câu tỉ muốn leo lên thiên đường mặc dù không biết chuyện có thể hay không thành t r ư ớ c trang cái lại nói vẫn lạ giờ nhìn xem một chỗ thì nát ngẩng đầu lên thở dài thuộc tính quá cao có lúc cũng sẽ trở thành một loại gánh vác hắn không rõ ràng chính mình kỹ năng tổn thương cao bao nhiêu còn không có hỏi ra thứ mười loại áo dắt chuyện ác ma liền nát một chỗ cũng may ác ma kỳ thật cũng không có nhụ thể tên là gọ dạ ác ma vẫn tồn tại như cũ chỉ là tạm thời vô pháp can thiệp thực tế m u vợ lạ n nữa hướng mỏ dạ hỏi dợ là, là tìm một chỗ g i ấ u đi yên lặng đếm lấy khu vực thủ lĩnh phục sinh thời gian nhưng đợi rất lâu mặt trời phát sinh chết đi đoạn lạc dực kỵ sĩ john hoàn toàn không có phục sinh dấu hiệu khu vực thủ lĩnh nhất định sẽ phục sinh bởi vì bọn hắn có nhất định phải dừng lại khắp nơi nơi này lý do mà không phục sinh cũng chỉ sẽ là mất đi dừng lại ở đây lý do nhưng làm sao lại đơn giản như vậy mất đi lý do thất ước ước định trong này quả nhiên có bí mật nào đó vợ lạ dợ mang theo sự nghi ngờ này tiến lên mà theo tiến lên hắn nghi hoặc càng ngày càng nhiều Thiên sứ quái sứ v ậ tập tập t đang hắn, không ngừng tập kích hắn, rõ ràng kích kích rõ lạ à vì Vũ ngăn cản hắn đi tới l c Các Thành. n giờ ư liều Lạc là phải nói i đề mạng như vậy ngăn cản chẳng phải rõ ràng Thành vấn g cho vậy Vũ có ta, ta sao. rõ đột nhiên bắt lấy một con cấp thấp thiên sứ quái vật dùng sức đặt tại trên mặt đất bàn tay của hắn d ư ớ i thiên sứ làn r a xuất hiện vết dạng giống như là có cái gì muốn phá sắc mà g i a đoạn lạc dực kỵ sĩ không phải cái lệ tất cả thiên sứ đều là ác ma ngụy trang như vậy chân chính thiên sứ đi đâu rồi chương năm trăm ba mươi ba thần thánh biệt chết chương năm trăm ba mươi ba thần thánh biệt chết thiên sứ tối ra hạ ký túc lấy ác ma đây tuyệt đối là lịch sử tính hỏng bét phát hiện sát vách thánh thập tự giáo quốc chính là hoàn toàn lấy thiên sứ cùng ác ma chờ một chút nguyên tố tạo thành tín ngưỡng hệ thống mà phát hiện này có thể để cho thánh thập tự giáo quốc tín ngưỡng hệ thống toàn bộ sụp đổ hoàn toàn phá vỡ nhưng dựa theo cái này lý luận ác ma dưới thân thể là thiên sứ sao không phải đầu tiên ác ma đồng dạng không có thân thể bọn nó là thông qua ô huế nghi thức tập hợp ô huế cấu thành huyết nhục chi khu mà thiên sứ là thần thánh tồn tại tiếp xúc ô huế sẽ dẫn đến tự thân bị ô nhiễm cho nên thiên sứ là mất tích v ẫ lã giờ đối cái này xung kích tính tình báo ngoài ý muốn không có cái gì khiếp、sợ. bởi vì thần kinh của hắn tương đối lớn chỉ có thể mơ hồ cảm giác vấn đề này tương đối nghiêm trọng không do cụ thể nghiêm trọng đến mức nào mà lại hắn hiện tại có một mục tiêu đó chính là đi tới vũ lạc thành mà những cái kia khoác thiên sứ bề ngoài ác ma ngay tại ngăn cản hắn lấy trên đường đi cùng thiên sứ chiến đấu sau cảm giác đến xem ác ma tại thiên sứ trong nhục thể lúc hẳn là ở vào trạng thái ngủ say chỉ có thiên sứ nhục thể xuất hiện kẽ h hở cũng bắt đầu phá xác mà ra đám ác ma bản thân ý thức mới có thể thức t ỉ n h ý vị này hắn tới gần vũ lạc thành hành động này để trong ngủ mê ác ma bản năng cảm nhận được nguy hiểm cũng khai thác hành động có thể để cho sinh tử không sợ lấy cha tấn cùng bị cha tấn vì vui vẻ ác ma cảm nhận được nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có thất ước nhưng rốt cuộc có bao nhiêu ác ma trên vũ lạc thành có khế ước riêng lấy bỡ lạ dơ một đường gặp thiên sứ tập kích số lần đến xem tối thiểu có trên trăm mà bỡ lạ dơ có thể hợp lý hoài nghi đại địa mặt ngoài tất cả dấu ở thiên sứ dưới nhục thể ác ma đều tại vũ lạc thành có khế ước vũ lạc thành nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Bỡ lạ dơ cũng không để ý che dấu tung tích cưới trên gà liền bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước rõ ràng bầu trời là sáng sủa nhưng lại nương theo lấy hắn dần dần tới gần vũ lạc thành mà có một loại mưa gió nổi lên cảm giác hắn chỉ là dự định sử dụng bắt chỉ thủy k í n h đi vào thế giới ngầm đi gặp mặt dưới mặt đất mặt trời nhưng lại bởi vì cái nào đó thời cơ bị liên lụy vào vào một cái khác sự kiện lớn bên trong thứ mười loại áo giáp hoàng kim quốc từng là trên trời vương quốc cùng át ma còn có thiên sứ ở giữa có quan hệ thế nào sao nó i như thế nào đây mặc dù là hoàn toàn không liên quan chủ đề nhưng là át ma nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng là đến từ vườn địa đảng cũng cùng thiên sứ ở giữa tồn tại lý không rõ quan hệ gà một bên nện bước chân dài phi nước đại vừa nói ác ma có một vị cộng đồng mẫu thân ác ma chi mẫu l ý l ị t mà l ý l ị t đã từng cùng a d a m cùng nhau sinh hoạt tại vườn địa đàng bên trong đến nơi ác ma phụ thân nghe nói là rơi xuống thần tinh đã từng tại bầu trời bên trong quang minh c h i tử một vị thiên sứ đây cũng là cái gì cấm kỵ kết hợp vợ lạ dợ nhức đầu dương đầu lên cái này giúp thần ác quỷ a cứ như vậy là mẫu chỉnh bọn hắn những p h à m nhân này chịu tội chứ thần thời đại kỳ hoa chuyện còn có rất nhiều có chút chuyện không tận mắt nhìn thấy là sẽ không tin tưởng đến gà đột nhiên thất giọng móng nuốt giống trên mặt đất thượng âm thanh đều biến mất trước mắt to lớn b i ể n chết địa hình chính là trong truyền thuyết vũ lạc thành căn cứ chỉ rộng tính toán tuyệt đối điểm trung tâm tại tử hải địa hình trung gian vỡ lạ dở không cho rằng đến loại trình độ này chỉ cần đem bắt chỉ thủy k í n h bày ở tử hải mặt ngoài liền có thể chỉ sợ chung quanh còn có khác cơ quan hoặc là dứt khoát chính là tử hải hạ có một tòa thành thị vỡ lạ dở cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ chỉ có hoàn thành phá sát sau thất ước gác ma mới có thể sau khi bị đánh bại vô pháp phục sinh còn lại thiên sứ quái vật coi như bị đánh bại cũng rất nhanh liền sẽ phục sinh đuổi theo không dứt mặc kệ ngươi dự định làm cái gì tốt nhất nhanh lên làm quyết định gà quay đầu nhìn t h o á n g qua từ phương xa vào tới cùng châu chấu dường như các thiên sứ âm thanh mang lên một chút lo lắng lao xuống đi vợ lạ dở quả quyết làm ra quyết định gà lập tức trở đi b ợ lạ dở phóng tới tử hải bọn họ trong lòng đều có chút khẩn trương dù sao tử hải nhà nghe xong lấy liền rất nguy hiểm ngươi chờ một lúc giải trừ thân thể của mình trốn ở trong kho hàng gà nhẹ gật đầu loại tình huống này cũng không có cơ hội để nàng p h i ề n m u ộ n hết t h ể ưu tiên chấp hành mệnh lệnh của b ợ lạ dở nếu tử hải thật cực kỳ nguy hiểm cái t i ê chỉ có có thể biến thân làm bạch ngân lan nhân cao tốc khôi phục sinh mệnh giá trị cũng có thể chống đỡ được tất cả dị thường trạng thái bợ lạ dở có thể chân chính an toàn tùy ý di động gà tại ở gần tử hải trong nháy mắt hóa thành s ố c xếp thực vật sụp đổ biến mất mà bợ lạ dở mượn quán tính giống như là viên đạn pháo giống nhau xông vào tử hải bên trong tử hải như là gương đồng mặt ngoài nổi lên một cái nho nhỏ gần sóng còn chưa kịp vớt lên vô số thiên sứ liền thu nạp cánh xông vào tử hải bên trong tử hải nên đón một trận trắng loan mưa to các thiên sứ như là chim bói cá giống nhau xông vào trong nước ý đổ đi săn tử hải bên trong bợ lạ dở đi vào tử hải trong nháy mắt một cô to lớn lực đẩy từ hải nước xa so với bình thường nước muốn nặng nề g h rất nhiều dễ dàng để người bay ra đi cho nên lặn xuống cực kỳ khó khăn nhưng bờ lạ dở đại lực xuất kỳ tích một cái khoát tay liền bơi về phía c h ỗ sâu một con thiên sứ theo sát tại bờ lạ dở sau lưng rồi ra cũng chụp vào bờ lạ dở đồng hồ mặt xuất hiện vô số kết tinh có lẽ là làm khế ước người chấp hành tiếp xúc quá gần khế ước c h i điệu thật mặt dần dần bạo lộ ra làm thiên sứ thể xác toàn bộ bị kết tinh bao trùm một khắc này vô số vết dạn thuận có rõ ràng phát lực đầu ngón tay khuyết tản ác ma phá xác mà ra kia là chỉ cấp thấp ác ma thuần túy dị hình thân thể lấy nhân loại không thể nào hiểu được tư thế nào về phía bờ lạ d ở bờ lạ d ở dùng đầu lưới d i ỏ ra mím chặt bờ môi chỉ là trong nháy mắt liền rụt trở về cũng không lại chú ý phía sau ác ma ác ma móng b u ố t khoảng cách bờ lạ d ở phía sau lưng càng ngày càng gần tại sắp đánh c h ú n g một khắc này đột nhiên cứng đờ vẫn như cũng là bao trùm mà đến kết t i n h nhưng lần này sen lẫn kết tinh lại như là bụi gai giống nhau xích ác ma máu thịt bé bét nào giống như là tuyết nhưng l à càng thêm nặng nghề cùng thần thánh mới cùng tuyết bên ngoài thần thánh sinh đẹp khác biệt mỗi đại biểu cho trừng trị cũng không thuần túy sen lẫn tạp chất mới mang ý nghĩa thánh Bỡ tại chỉ là đầu lưới đụng vào m tính mặn toàn n lắp mịch ộ á i cũng k nước g lắng lại hải nói lo Toàn này n ác có ma. tử thể nói là hồ mối t với ác ma mà bên trong hướng hạ du bợ lạ dở đi theo phía sau vô số bị mối kết tinh bao trùm như là từng cái xám trắng pho tượng tiên sứ Các t dần dần h vẫn là giờ tợn d ư chậm rãi bơi về phía tử hải giống n dưới đáy bởi vậy vô cùng yên tĩnh vẫn g là giờ chậm rãi bơi về phía tử hải dưới đáy đây là hắn lần thứ nhất tiến hành lặn xuống nước trước kia cũng có tiểu hải tử gian so đấu nín thở dối đầu vào trong chậu nước xem ai nghẹn thời gian dài lúc kia mạ d ì cả liền cho thấy k i người h n nín thở năng lực dối đầu vào trong nước cùng ngục cùng ngục nửa ngày không dậy trước kia mạ d ì cả thích gian lận sẽ tại so nín thở thời điểm đem trong chậu nước nước toàn bộ uống sạch về sau mạ d ì cả có được chúc phúc cho dù không cần uống nước gian lận cũng có thể nghẹn rất lâu b ẫ n lạ giờ một mực không rõ vì cái gì chúc phúc còn có thể để người nín thở thời gian dài ra coi như có thể tăng lên thân thể năng lực cũng không đến nỗi tăng lên tới loại trình độ này đi chờ hắn tự mình cảm thụ về sau hắn mới biết được nguyên lai chịu chúc phúc người có thể đem thiếu hụt dưỡng khí coi như một loại dị thường trạng thái lấy tổn thất h p duy trì dưới nước hoạt động bất quá tại hp hạ thấp một nửa trở xuống liền sẽ giảm xuống sức chịu đựng giá trị đợi đến sức chịu đựng giá trị về không liền sẽ trực tiếp tử vong mặc dù bỡ lạ dở có thể thông qua biến thân bạch ngân lan g nhân thông qua cao tốc khôi phục sinh mệnh giá trị một mực duy trì tại tử hải hạ bình thường hoạt động nhưng bỡ lạ dở không thể cực làm linh hồn thể a mạ tệ giặt trực tiếp ngâm tại tử hải bên trong có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ tình huống những cái kêu đổi ở phía sau các thiên sứ có thể từng cái bị mối bao trùm rơi vào đáy hồ bỡ lạ dơ liếc qua trúc phúc thượng biểu hiện có thể hoạt động thời gian một hơi hướng phía chỉ rộng tiêu chí vị trí bơi đi kết quả tiêu chí vị trí chỉ là một mặt gập gành gập gành mặt nham thạch mà thôi ù ngủ cùng ngủ vẫn là giở phun ra một chuỗi dài bậc khí đồng thời khoa tay m u ố i chân cơ cánh tay của mình đây cũng quá hố người trên bản đồ định vị tại cái điểm này nhưng là không có phân tầng kết quả hắn trực tiếp đổi tới đánh dấu vị trí về sau chỉ có thể nhìn chính xác tọa độ trần nhà n g ở n g ư ờ i cũng lãng phí hơn phân nửa dưới nước thời gian hoạt động mấu chốt nhất chính là hắn còn không thể trực tiếp đối cái này trần nhà đánh xuống không chừng bắt chỉ thủy kính cần đặt ở cái gì tế đàn bên trên mà cái tế đàn này hiện tại chính là bức hiếp hắn không thể mạnh h ủ đi con tin vợ lạ dờ giành giật từng giây làm ầm ĩ trong chốc lát về sau lập tức q u a y đầu l ặ n xuống rốt cuộc như muốn nghiêng nham thạch mặt ngoài dưới đ ấ y tìm được một cái không đáng chú ý hang động lúc này vợ lạ dờ đã tổn thất nhanh một nửa hp cái này có thể nói là vợ lạ dờ nhận qua nghiêm trọng nhất tổn thương cuối cùng vợ lạ dờ găng sức đuổi theo thật vất vả mới tại sức chịu đựng giá trị sắp hao hết trước xuyên qua t ử hải hạ hang động đồng tiến vào ẩn tàng không gian khu khu khu vợ lạ dờ chật vật bỏ lên vô mũ giáp để bên trong biển chết dòng nước đi ra hắn cảm giác chính mình là rauối đã có thể đi vào đè ép bài xuất lượng nước qu r ũ n sạch sẽ trong mũ giáp nước về sau vợ lạ d ở còn tại tại chỗ nhảy lên đem áo giáp bên trong b i ể n chết nước cũng toàn bộ tung ra lúc đầu cái này cần dỡ xuống trang bị là được nhưng làm sao áo giáp là bị n g u y ợ n rụa vô pháp thời gian trừ áo giáp bên trong b i ể n chết nước bên ngoài áo giáp mặt ngoài cũng bao trùm một tầng rất dày mối kết tinh động đứng dậy liền sẽ kết rồi kết rồi rơi xuống vợ lạ d ở tiêu tốn thời gian rất lâu mới chỉnh lý xong trên thân nguyên bản chỉ cần dỡ xuống đồ phòng ngự liền có thể làm sạch sẽ biện chết vật tàn lưu về sau đem ánh mắt nhìn về phía phương xa trước mắt là một cái lon cái hố mà cái hố bên trong là một tòa cự đại thành thị nguyên bản đi vào nơi này hang động đã là t ử hải dưới đáy mà trước mắt tòa thành thị này so t ử hải dưới đáy còn muốn sâu thượng không ít vẫn là giờ dùng chính mình tại trên địa đồ tọa độ cùng chi g i n g cho tọa độ tiến hành so sánh về sau xác nhận trước mắt thành thị chính là thế giới tuyệt đối trung tâm cùng mặt trời quỹ tích chết đi địa điểm mười hai thu cũng ở nơi đây trên thế giới nhưng không có trùng hợp như vậy chuyện vẫn là giờ thuận cái hố mặt phẳng nghiêng trượt xuống d ư ớ i trong quá trình này h ắ n tự mình trải nghiệm cái này cái hố cụ thể sâu bao nhiêu cái hố chiều sâu đã không thua gì àt gạt cự nhân thành t ư ờ n g trong thành thị không có bất luận cái gì vật sống đồng thời tử hại bên trong thành mới lại ngăn chặn vong linh sinh ra có thể nói cả tòa thành thị là hoàn toàn thành công nhưng thành công bên trong cũng có được nó hộ gia đình tiết là cây cột chiếu cao phẩm chất cũng khác nhau giống như là đã từng tòa thành thị này hộ gia đình giống nhau sừng sững tại trên đường phố cũng có cây cột ngã trên mặt đất mặt cắt là có chút v ẩ n đục kết tinh chỉ từ vẻ ngoài quan sát là mối kết tinh những cây cột này đều là mối trụ vợ lạ giờ chỉ dám phỏng đoán không chút nào nghĩ đối suy đoán tiến hành nghiệm chứng muốn khảo nghiệm là không phải mối trụ chỉ cần liếm một chút liền tốt rồi nhưng nói không chừng những này mối trụ đã từng thật là tòa thành thị này cư dân vậy nếu là thật liếm một chút tòa thành thị này cũng quá lớn vợ lạ giờ nhìn chung q u n h một chút về sau quyết định ưu tiên đi tới vị trí trung tâm mặc kệ tòa thành thị này ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là sử dụng bát chỉ thủy kính tạo dựng ra đi tới thế giới ngầm thông đạo bất quá bát chỉ thủy kính cần chiếu dọi ra bầu trời mặt trời vậy cái này không gian dưới đất nên làm cái gì ai lúc ấy đều không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ vợ lạ giờ một bên lầm bầm lầu bầu lầm bầm một bên tới gần thành thị trung tâm nơi đó có một tòa cự đại tháp cao mặc dù đã phân biệt không ra cái này tòa tháp là cái gì nhưng là chỉ từ vị trí đến xem hẳn là thuộc về kẻ thống trị chỗ ở vợ lạ giờ đột nhiên bay đầu lại phía sau không có vật gì chỉ có quỷ dị mối trụ giống như là tại nhìn hắn giống nhau lẳng lặng sừng ở trên đường phố hẳn không phải là ảo g i á ca vợ lạ giờ lấy ra ạ d ẹ t chu lên cùng sử dụng lực kéo động c h i kiếm khởi động cái này hùng thú ạ d ẹ t chu lên răng lưới đao chậm rãi xoay tròn giống như là mánh hổ đánh một cái lười b i ế n áp kết rồi kết rồi từng bóng người tại kiến trúc trong bóng tối di động bọn họ thân hình cứng đờ giống như là bị tay nghề không tinh nhân ngẫu sư thao tác búp bê thất tha thất thểu tại đi tới mà bọn hắn bề ngoài là màu trắng thánh khiết thiên sứ nhưng các thiên sứ biểu lộ lại cực kỳ giữ tận và mẹo Cùng cái nhau đến cái này thành hải phía dưới, dưới đáy thành thị đáy dưới tử bất tường thứ 10, loại. Các thiên sứ cứng đỡ, dương mười a rút n thiên、sứ. Trưng 535, thiên sứ. thiên g Diêm diêm Diêm nhóm mồm tượng trì há to pho há sứ sứ sứ duy thế Cứng đở thứ 10, loại áo giáp kia là từ gõ mỏ dạ bắt đầu s ư n g hô dường như đ á m ác ma biết rõ bộ khôi giáp này khởi nguyên b ẫ n lạ giờ chậm rãi lưu lại trước mắt những thiên sứ này tại m ố i bao trùm dưới đã thoát ly quái vật phạm chủ biến thành một loại đặc biệt di động pho tượng trúc phúc đều không thể giám định ra những thiên sứ này pho tượng thuộc tính cái này cùng giám định bình thường công trình kiến trúc không có bất kỳ khác biệt gì tại loại này không biết q u ỷ dị tình hô d ư ớ i tùy ý giao chiến rất nguy hiểm cho nên bợ lạ d ở lựa chọn giữ một khoảng cách cùng sử dụng đủ loại kiểu dáng công kích từ xa tiến hành thăm dò bợ lạ d ở trước hết nhất sử dụng là vượt sâu thạch sùng hạt giống ngậm nhờ thực vật thân thể sinh trưởng mà ra vượt sâu thạch sùng có thể nuốt chính mình lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật cũng đem này vây ở trong thân thể của mình có thể phải nói là siêu cường bắt giữ đạo cụ đồng thời cũng là bợ lạ dợ cực kỳ cho rằng nhất tự hào thương phẩm vất quá b là giết chết quái vật cũng rút ra quái vật linh hồn chế thành cho nên tại đạo cụ phân loại bên trên thuộc về không thể cầm lên mặt bản tạ ác đạo cụ cho nên không có cách nào tại hở mẹ sứ lữ mũ loại này đứng đắn bình đại tiêu thụ cho nên bợ lạ dở lên không tại yêu tinh quốc công hội cửa hàng cũng khen ngợi không ngừng có giá vô hàng nhưng vực sâu thạch sùng tiếp xúc diêm thiên sứ pho tượng trong nháy mắt liền khô cạn, xuống dưới, đó cũng không chết vòng khô cạn mà là lượng nước thoát ra mặc kệ vực sâu thạch sùng cỡ nào rất xống động cũng không cách nào thoát khỏi nó bản chất là thực vật sinh trưởng mà ra nhục thể còn tốt không có để gà đi ra bọn da hỏa này khắt chế thực vật ta b ầ l à y vợ dở thay đổi mịt lệ thần lần nữa phát động công kích ngân đạn đụng vào diêm thiên sứ pho tượng đầu đưa chúng nó một cái tiếp theo một cái đánh bại đinh đương đinh đương từng mai từng mai bị mối bao k h ỏ a ngân đạn rơi vào trên mặt đất mà diêm thiên sứ pho tượng nhóm hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên lần này b ợ lạ dở rõ ràng những n à y diêm thiên sứ pho tượng là vô pháp bị đánh bại mà cả tòa thành thị sở dĩ liền cái thủ vệ đều không có chính là bởi vì những n à y diêm thiên sứ pho tượng chính là thủ vệ mà lại là vô cùng đáng sợ bị bọn chúng bắt đến liền xong đời vô địch thủ vệ chỉ sợ tòa này vũ lạc thành là như thế này một cái trạng thái nó là một tòa vây quanh cái nào đó đang tiến hành ước định hình thành cái này ước định tựa như vô số năm tháng trôi qua cũng không ai có thể phát hiện thiên sứ thể s á t hạ là ác ma như thế không gì phá nổi cho dù có người nội nhập tòa này vũ lạc thành cũng không có ý nghĩa nội nhập người không có bất luận cái gì có thể ảnh hưởng ước định năng lực cho nên nơi này không cần bất luận cái gì thủ vệ nhưng không cần không có nghĩa là không có trái lại toàn bộ thánh thập tự giáo quốc khắp nơi đều là thủ vệ những cái kia ước định thủ hộ giả giấu ở thiên sứ thể xác hạ đám ác ma sẽ tại có phá hư ước định năng lực người đi vào thánh thập tự giáo quốc một khắc này bắt đầu khu trục công kích cũng xuyên qua thử hải tại cái này vũ lạc thành hóa thân thành diêm thiên sứ pho tượng l i ê n t ừ hiện tại mấy lần nếm thử công kích tới nhìn diêm thiên sứ pho tượng không tiếp nhận bất luận cái gì tổn thương thậm chí sẽ dùng mối kết tinh bao t r ù m công kích đồ vật b vợ lạ dở không nghĩ cực có được tối cao phá hư thuộc tính ạ d ẹ t chu lên có thể hay không phá hư diêm thiên sứ pho tượng cho nên chỉ có thể né tránh diêm thiên sứ pho tượng cũng bắt đầu tại vũ lạc thành bên trong tiến hành đại đào vong nhưng không cần đoán cũng biết diêm thiên sứ pho tượng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều cho dù diêm thiên sứ pho tượng hoạt động chậm chạp cũng sẽ bởi vì to lớn nhân số ưu thế mà để hắn không chỗ có thể trốn ta chỉ là đến thả cái tấm gương mà thôi a vợ l à là giờ nhảy lên nóc p h ò n g dọc theo mái hiên chạy hắn chỉ cần bay đầu lại liền có thể trông thấy xa xa to lớn trên vách đá tuyết trắng diêm thiên sứ pho tượng giống như là một loại nào đó thuốc màu từ cái hố bên ngoài nghiên g mà xuống lấy chiếm cứ cả tòa vũ lạc thành làm mục tiêu b vợ l à giờ ba chân bốn cẳng nhảy mấy cái đi vào trung tâm tháp cao dưới đáy cũng trực tiếp thuật mặt tường leo lên phía trên tòa này tháp cao bên trong nói không chừng có rất nhiều cạm b ẫ cơ quan hoặc la c Cùng trực này lãng phí thời gian vượt quan, không bằng trực tiếp từ bên ngoài lên phí tiếp thời vượt từ đ ỉ n Nhưng kiến này người hiển nhiên h tháp tạo tòa này, tháp cao l ư u lại một tay, đâu ỉ n trống rỗng, cũng không、có. Người h tháp khôi hài cái gì có. đ v ỡ lạ dở chửi nhỏ một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất diêm thiên sứ pho tượng tốc độ di chuyển rất chậm chạp nhưng là số lượng thực tế nhiều lắm vũ lạc thành phía ngoài cùng một vòng đã không có bất luận cái gì đặt chân vị trí ở đâu ở đâu v ỡ lạ dở dùng chân dâm lên mặt đất cố gắng tìm kiếm lấy cơ quan mặc dù tuyệt đối điểm trung tâm ngay tại cái này đỉnh tháp nhưng là nơi này hoàn toàn chiếu không tới mặt trời cho nên tòa này tháp cao nhất định có một loại nào đó cơ quan có thể để cho cả tòa vũ lạc thành nổi lên hoặc là cái gì khác ngay tại bỡ lạ dở sắp nhịn không được dùng chân trực tiếp giấm nát tòa này có nồng hậu dạy đặt lịch sử s ắ p thái tháp cao đỉnh chốt lúc hắn hạ xuống chân đột nhiên một cái chết đi đem một viên gạch đặt xuống xoa x o ạ t bỡ lạ dở ở c h ỗ đó cả khối sàn nhà đột nhiên xoay chuyển trực tiếp đem bỡ lạ dở đi vào tháp cao bên trong trong tháp cao đen kịt một màu mặc dù bợ lạ d ở tầm mắt không chút nào chịu ảnh hưởng nhưng hắn vẫn là không quá thích ứng một mực nhắm mắt lại hoạt động cho nên lập tức lấy ra bó đuốc cũng nhóm lửa nó nơi này là một cái m ư ờ i phần lạnh như băng gian phòng quan mang chỗ chiếu sáng địa phương toàn bộ đều lộ ra xanh xám s á t thái đây là bợ lạ dơ nhặt lên trên mặt đất một cái tròn trịa vật phẩm quan sát tỉ mỉ đi sau hiện đây là một cái mũ giáp bất quá cái này mũ giáp cực kỳ thô giáp giống như là tiện tay chế tạo ra đến hàng mẫu chứ mũ giáp bên ngoài còn có rất nhiều áo giáp bộ kiện hàng mẫu gom lại vừa lúc là một bộ giáp bọc toàn thân giáp thứ trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy nơi này nhất định cùng áo giáp có quan hệ mà cùng áo giáp có quan hệ liền nhất định cùng hoàng kim quốc có quan hệ truy đuổi mà đến đám át ma ước định c h i đ ị a thường tại trên trời quốc độ rơi xuống phía dưới hoàng kim quốc khó có thể tin bộ mặt thật dường như đang bị một chút xíu c h ắ p vá mà ra nhưng theo hiểu rõ càng ngày càng nhiều không biết cùng nghi hoặc cũng nhiều hơn nhưng hắc thu kỵ sĩ lại tại trong đó đóng vai lấy cái gì sa đ o ạ mất hương kỵ sĩ ầm ẩm, ẩm tháp cao truyền đến chấn động nghĩ đến là diêm thiên sứ nhóm ngay tại dung chuyển tháp cao đồng thời vì thủ hộ ước định mà không từ thủ đoạn đến muốn trực tiếp đẩy ngã tháp cao vợ lạ giờ lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị hắn tùy thời có thể rời đi nơi này mặt trời hôm nay đã chết đi trung tâm hắn không có khả năng canh giữ ở cái này đợi đến ngày thứ hai hắn hiện tại không thể lưu tại cái này nhưng chân tướng sự tình điên c u ồ n g dụ hoặc lấy hắn đây là một cái khác hắn cùng hát thu kỵ sĩ tương quan trần tướng hắn nhất định phải muốn được hiểu rõ mới được một cái điên cuồng ý nghĩ xuất hiện tại vợ lạ Dở trong đầu làm như thế đợi lát nữa nhất định sẽ bị mắng vợ lạ Dở móc ra gõ m ỏ dạ khối thịt hắn muốn tại cái này tiến hành triệu h ỏ n ác ma nghi thức cũng trực tiếp từ ác ma trong miệng hỏi ra đáp án chương năm trăm ba mươi sáu đoạn tuyệt thần chi yêu Trước nói t u thực ra đây là một cái tương đương xung động quyết định nhưng hoàng kim quốc là hắn ban đầu mục tiêu dù là ngay từ đầu chỉ là vì lấy xuống áo giáp để cho tha hương người không muốn nhìn thấy hắn liền phát động công kích hắn cũng nhất định phải cho cái này sự kiện họa cái trước dấu trầm tròn vợ lạ dở trên mặt đất đơn giản họa một cái tròn sau đó tại tròn bên trong hỏa mấy cái hình tam giác cùng hình vông cuối cùng đem thịt rắn cùng ác ma khối thịt đặt ở hình tròn trung tâm cuối cùng chỉ cần báo lên ác ma tên là được ta triệu hoáng ngươi gọ t mọ dạ một cố khói trắng từ hình tròn trung tâm vây quanh thịt rắn bắt đầu tràn ngập nguyên bản chỉ lớn trừng quả đấm thịt rắn giống như là trái tim giống nhau nhảy lên mấy lần tiếp lấy bắt đầu trưởng thành dần dần mở rộng đến một người chi cao cái này khối thịt giống như là dựng dục một loại nào đó sinh mệnh kén một đôi con mắt thật to đột nhiên banh ra kén thịt kia là gọ mọ dạ mặt quỷ cánh cũng không cần giả bộ như vậy thần dợ cho đi chúng ta thời gian có thể không đủ vợ lạ i ờ l i ế c q u a chúc phúc thất ước ác ma gõ m ỏ dạ đã giáng lâm mà tháp cao lắc lư cũng càng ngày càng rõ ràng、Xoẹt. kén thịt bị một đôi cánh khổng lồ xé mở xinh đẹp ác ma phá kén mà ra mà tại thời khắc này vợ lạ i ờ lập tức độc thủ rút ra vận vẹo đại kiếm hai kiếm chặt xuống gõ m ỏ dạ mặt quỷ cánh đầu tiên ác ma là có tiếng âm hiểm xào trá chỉ có bị buộc lên tuyệt lộ đến bước đường cùng đồng thời đã nổi điên người mới sẽ t r i ệ u hoán ác ma trước khi chết buồn nôn tất cả mọi người một thanh bởi vì ác ma mặc dù biết tuân thủ khế ước nhưng là khế ước cuối cùng giải thích quyền lại tại ác ma trong tay ác ma tựa như là một cái bệnh hình th chỉ cần hoàn thành khế ước liền có thể làm sao hoàn thành toàn bộ đều từ ác ma định đoạn liền không nghĩ thất ước ác ma đều sẽ như thế làm kia đã thất ước gõ mỏ dạ sẽ là bộ dáng gì coi như khó có thể tưởng tượng cho nên bợ lạ i dở tại gõ mỏ dạ d á n g lâm một khắc này liền ưu tiên phá đi gõ mỏ dạ công kích khí quan tránh khỏi da hỏa này điên điên khủng khủng tại không gian thu hẹp bên trong làm một cái nổ lớn không hổ là khoác lấy thứ mười loại áo giáp người có đủ tàn nhẫn độc gác gõ mỏ dạ dùng ngón tay cho mình không có ngũ quăn mặt vạch ra một cái miệm cái miệm đó ôm lấy trào phùng tiếng cười người biết hoàng kim quốc chuyện sao v ỡ l à giờ đem vạn vẹo đại kiếm gác ở gò mò dạ trên cổ bắt đầu cái này không hữu hào đối thoại hoàng kim quốc a nói đến đúng là cái tên này gò mò dạ dùng bén nhọn ngón tay chụp lấy chính mình huyện thái dương dường như nghĩ mệt mỏi còn đem cái c ầ m đặt tại vạn vẹo trên đại kiếm v ỡ l à giờ trái tim nhịn không được tăng tốc này lên hoàng kim quốc bí mật dường như lập tức liền muốn công bố nhưng hắn đồng thời cũng sinh ra dự cảm không ổn gò mò dạ lộ ra ác ma nụ cười ác ma đối mặt bức thiết muốn lợi dụng ác ma hoàn thành chính mình d ụ và người tuyệt đối sẽ để bọn hắn tay không mạ về gò mò dạ thân thể dùng sức hướng phía trước xinh đẹp nữ tính thân thể mất đi sức sống đổ vào bờ lạ dở trên thân ác ma chi huyết ở tại giữ tợn áo giáp màu đen lên a a giống như bao nhiêu còn c ầ n trả lời ngươi một chút đồ vật a văn mẹo đại kiếm trên lưỡi kiếm gọ mọ dạ đầu lâu lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ nó nhìn qua bờ lạ dở không rên một tiếng qua hồi lâu mới thấp giọng nói học được sử dụng thiên sứ cánh thật rất tra tấn người nói xong một câu nói kia gọ mọ dạ liền dẫn nụ cười âm hiểm hóa thành một đoàn cho bụi p h i u tán mà diêm thiên sứ pho tượng tiếng gầm g ư ờ n g như đã ở bên hay hiển nhiên gọ mọ dạ trầm ặ c là vì cho đến gần diêm thiên sứ k hiện tại diêm thiên sứ đã xâm nhập tháp cao hướng phía hắn áp sát tới sách mắt lửa rồi vợ lạ Giờ lập tức hướng phía tháp tầng tiếp theo phong đi hắn đã nghe được diêm thiên sứ pho tượng di động kết rồi kết rồi âm thanh hắn nhất định phải trước lúc rời đi tận khả năng đạt được càng nhiều tình báo l à b vợ lạ Giờ đến tầng tiếp theo lúc cảnh tượng trước mắt để hắn sửng sốt tầng này tựa như là một loại nào đó lò sát sinh hiến tế nghi thức hiện trường đã biến thành vết máu màu đen tung tóe đầy b ộ t phía tại bờ lạ dơ ngây người thời điểm diêm thiên sứ pho tượng nói nhỏ chẳng biết lúc nào đã gần sát bọn họ hai tay kích thích vợ lông tơ dựng thẳng lên hắn nhất định phải phải lập tức rời đi nhưng hắn không thể cứ như vậy rời đi Bỡ lạ dở đôi mắt ở chung quanh l i ế c nhìn một vòng ở sau lưng diêm t i ê n sứ pho tượng bắt hắn lại trong n y mắt hắn bổ nhào về phía trước tay trái vươn ra lung tung một chảo một cỗ xuyên thấu lòng bàn tay đâm nhói để bỡ lạ dở đôi mắt có chút t r ợ to tay phải lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị đẻ xuống một đạo quan g mang hiện lên đen nhánh tháp cao nội bộ biến thành một mảnh thảo nguyên nơi này là mê thú bình nguyên hát thú kỵ sĩ một mực bồi hồi địa phương vợ lạ dở run rẩy rơ lên tay trái của mình hắn không phải đáng sợ mà là bàn tay bởi vì bị sỏ xuyên đâm nhói mà không tự chủ run dậy đó là một thanh loan đào trùy thủ giống như là một cây như lông vũ lơi ư đao thân nhẹ nhõm xuyên tàu áo giáp đâm xuyên hắn bàn tay vợ lạ d ở cầm trùy thủ trôi chậm rãi đem cây trùy thủ này rút ra đoạn tuyệt thần chi yêu dùng từ vòng kim loại chế tạo khinh n h u n tách rời thần chi yêu nghi thức đao nó nhiễm quá nhiều ô huế huyết dịch đến mức trở nên đ e n nhánh vô pháp lại tiến hành càng nhiều tự thuật sẽ đưa tới thủ ước người cấm ôn đây là thứ gì bầu trời mặt trời rất sáng tỏ nhưng là vợ rốt cuộc là cái thứ gì vốn c hiện ỉ là đem chịu hám chịu h ạ t trong vũ lạc thành h nổi g vào diêm thiên sứ pho tượng cũng không có cách nào lại đi vào dường như đã không có biện pháp gì biết được hoàng kim quốc cùng thiên sứ ác ma ở giữa tình báo trừ một người Bớt、là c h d ự n g t h ẳ n g lên vặn bèo đại i k ế m lóe sáng t r ê n thân k i ế m b ó n ngược Hắn cùng g được lấy hát thú sĩ. Được cùng hát thú thoại kỵ kỵ sĩ. sĩ đối m ớ i đ ư ợ c chỉ có hát thú kỵ sĩ n g ư ờ i trong cuộc này mới biết được Hoàng Kim Quốc rốt cuộc mới b i ế t được h o à nhu g Kim cái Quốc cuộc rốt t là ứ gì. m ố n cùng h t h ú kỵ sĩ đối thoại, v ậ y c ũ n g chỉ có tiểu h ể đ một chỗ. n hải tế chương năm hát trăm ba mươi b ả 537, nhu thuận tiểu hải chỉ có là mặt trời ở vào thế giới ngay phía trên đem bắt chỉ thủy kính bảy ở thế giới tuyệt đối điểm trung tâm mới có thể thông qua phản chiếu bầu trời mặt trời mở ra đi tới dưới mặt đất mặt trời đường ý vị này một ngày chỉ có một lần cơ hội một khi bỏ lỡ chính xác thời gian cũng chỉ có thể chờ đến ngày thứ hai vẫn là giờ lúc trước cảm thấy thời gian rất gấp nếu là bỏ lỡ chính xác thời gian hắn liền phải không có việc gì đợi đến ngày thứ hai hiện tại tốt rồi tại ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó hắn đều có việc làm hạc cả đi hạ lang đầu thảo thôn nếu như nói mê thú bình nguyên là hắn giả mạo hắc thú kị sĩ thân phận bắt đầu địa phương vậy trong này chính là hắn lấy bờ lạ giờ chi danh bắt đầu địa phương ở trước đó hắn luôn luôn t r ộ t dạ tự xưng hát thú kỵ sĩ mà từ sau lúc đó hắn có thể rất tự hào nói ra tên của mình bờ lạ giờ lấy tế tự thạch lâm thủ hộ g i ả thân phận hoạt động dồm hết sức kinh ngạc bờ lạ giờ xuất hiện ở đây tại hắn trong ấn tượng bờ lạ giờ là cái người bận rộn mỗi thời mỗi khắc tất cả đều bận rộn đại sự hắn khẳng định là đang bận đại sự nếu không vì cái gì làm bạch ngân kỵ sĩ thủ tịch không trở lại nhìn xem làm nữ vương ô học gì bờ lạ giờ không được tự nhiên gãi gãi cổ dỗ mẹo loe sáng hồn nhiên mắt to chiếu hắn có chút chút đây không phải ạt c a đ i ạ không có cái gì đại sự nha ô áo gì chấp chính không có vấn đề ạt c a đ i ạ nhân dân an cư lạc nghiệp mà lại dùng tha hương người lời nói đến nói ạt c a đ i ạ còn thuộc về bản mới b u ồ n khai phục trạng thái tha hương người thăm dò nhiệt tình phá lệ hung mãnh ạt c a đ i ạ người bối rối cơ bản vừa ló đầu ra liền sẽ bị giải quyết hết trừ cái đó ra ạt c a đ i ạ lãnh thổ mặc dù gần s á t trọng hạ tinh hà nhưng là trọng hạ tinh hà quái vật đều có bình thường sinh thái không giống trước kia chăm thai hôn chủng như thế khát máu tàn bạo đây chính là bợ lạ dở cảm giác chột dạ địa phương cảm giác ạ t ca đi ạ tựa như là một cái không cần quan tâm kiểu chuyện nghe lời tiểu、hài. luôn luôn bị hắn không cẩn thận coi nhẹ lúc này cần ạt ca đi a một vài thứ hắn ngược lại là biết trở về kỳ thật ta quả thật có chút chuyện cần sử dụng một chút nguyệt thần tế đàn a dỗ ngấm túi xuống thân dùng cái mũi người người b ở lạ giờ sau đó nghiêm trang nói ngươi bây giờ bạch ngân chi huyết nồng độ là năm mươi chín thức tỉnh trạng thái vì bạch ngân chi vương muốn sử dụng nguyệt thần tế đàn tiến một bước lột xác cần làm bạch ngân chi huyết nồng độ vượt qua sáu mươi đây chính là ạt ca đi a đặc thù nờ cờ ngân lang dô mèo tại ban ngày duy trì to lớn ngân lang tạo hình tại lang đầu thảo thôn chung q u n h hố động cái mũi của hắn có thể phân biệt ra được bạch ngân chi huyết nồng độ. k rất h c nhiều muốn có được không xuất bản nữa đạo cụ bạch ngân chi huyết người chơi đều ý đồ tại ngân lang r ỗ một cái này ạt ca đi ạ cái thứ nhất đặc thù nở ở cờ, cờ trên thân x o á t đi ra kết cục chính là chịu ngừng lại đánh hoặc là thắng khó chịu gì thường mà lại ngân lang rổ m è o rơi xuống vật chỉ có trên đường khắp nơi có thể thấy được hoa hoa cò c ỏ cùng một chút trái cây cuối cùng người khiêu chiến không chỉ cái gì cũng không có đặt được còn lên đặt c ả đi ạ sổ đen bạch ngân chi huyết nồng độ à vợ lạ dở vô vỗ trán của mình dường như có lúc này chuyện nhưng là hắn nhìn mình đã có được bạch ngân chi vương cảm thấy không sai biệt lắm có thể cho nên một mực không có đi thu thập thức tỉnh dược liệu kết quả không nghĩ tới nguyệt thần tế đàn chỉ có hay không cái gì đối mặt dô nghĩa tinh khiết đôi mắt vợ lạ dở há to miệng phía sau nói không nên lời Bớt trực tiếp hướng mèo muốn thức tỉnh là lúc giờ hướng dược đầu định muốn dự rổ mèo vật như vậy tránh khỏi chính hắn tìm, hiện khỏi vậy tìm, liệu à m h n ăn, a đơn ta nhanh chóng thu thập một chút đây chính là vật liệu đơn r ỗ m è o đem tay vươn vào ngực lông tóc gian gãi gãi lấy ra một tấm giấy cho đến bây giờ chỉ có sáu vị tha hương người trở thành bạch ngân c h i vương cho nên lại sau này thức tỉnh thuốc còn không có phối chi hoàn thành cần đại lựa vật liệu tiến hành điều phối nếm thử đây là một hạng hợp tác nhiệm vụ mọi người cùng nhau thu thập vật liệu thăm dò ra thức tỉnh thuốc phối phương cần một quãng thời gian dỗ mèo nói nói biểu lộ trở nên có chút cẩn thận tựa hồ là đang lo lắng bỡ lạ dở sẽ đối với cái này không kiên nhẫn loại này hiểu chuyện tiểu hài giống nhau phản ứng để bỡ lạ dở lương tâm bất an không có việc gì ta xem một chút trong này tồn kho ít nhất vật liệu liền giao cho ta đi bỡ lạ dở chỉ nhìn về sau chỉ hướng vật liệu đơn thượng tiêu lấy màu đỏ vật liệu đó là một loại adka d i a đặc sản hy hữu loài ca quái vật thượng rơi xuống hy hữu tài liệu loại này cần lập lại săn g i ế t đồng thời xem mặt lấy được vật liệu thường xuyên sẽ kẹt lại tha hương người tiến độ nhưng là giao cho hắn sẽ nhẹ n h o m không ít quá tốt rồi dỗ mẹo lung lay cái đôi u lẹ lưỡi lộ ra nụ cười xá lạ tha hương người mặc dù một mực tại săn g i ế t quái vật thu hoạch được vật liệu nhưng là sáu người vẫn là quá ít mà lại bọn hắn cũng không có khả năng một mực săn riết cho nên thu thập lượng một mực không đủ may mắn ngươi bây giờ có rảnh dù sao thiên cũng sẽ không lập tức sụp đổ、xuống. vợ là dở cầm vật liệu con lắc qua tay triệu hồi ra gà từ biệt dỗ mèo vừa mới trọng tổ gà lập tức hướng phía dỗ mèo nháy mắt kia là cho dù ai đều nhìn ra ám chỉ dỗ mèo dựng thẳng lên lỗ thai tỏ vẻ chính mình tiếp thu được chỉ thị lập tức đi ngay chấp hành ngươi có phải hay không cho dỗ m g o hạ chỉ thị gì các ngươi lúc nào quen thuộc như vậy rồi vợ là dở vỗ nhẹ gà đầu mà gà ngược lại có chút đặc ý kia là ngươi tưởng rằng ai tại ngươi không tại ạt c ả đi ạ ngoi đầu lên thời điểm tích cực làm ngươi người phát ngôn soát lấy tồn tại cảm là ngươi à vợ là dở rủ xuống phía dưới quyết định không tại cái này chính mình có chút đối lý chủ đề thượng tiếp tục ngươi cũng không hỏi ta chịu hoán ác m à chuyện sao ta nói qua ta vẫn đứng tại ngươi bên này mà lại ta tin tưởng vượt qua nhiều như vậy cực khổ đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc đều không có đi thượng đường t a đạo ngươi gà cười một chút dường như b ợ lạ dờ đang dạng trò cười giống nhau nếu như có một ngày ta muốn ngăn cản ngươi hoặc là đứng ở ngươi mặt đối lập khẳng định c h í n h ta sẽ ra vấn đề gì cái này nghe cũng không giống như là người tốt lành gì ngược lại giống như là một cái bạo quân vợ lạ dờ cuốn lên ở trong tay vật liệu đơn nhìn về phía phương xa mục đích nhiều lời nói ta đi Là một chương á đáng i g ư năm trăm ba mươi tám câu cá giải ép chương năm trăm ba mươi tám câu cá giải ép thực nguyện cầu ngư lờ vờ năm mươi lờ vờ tám mươi lăm cực kỳ hung manh ăn thịt tính cá nước ngọt toàn thân là màu đen sinh hoạt tại ạt cà đi ạ tên là nguyệt nước mắt hồ đặc thù địa hình bên trong Ba ở ở n g cực kỳ cùng bạo cùng giã tính đồng thời máu thịt bên trong lần chứa càng nhiều sinh mệnh lực cùng giới tính đang thức tỉnh bạch ngân chi hết quá trình bên trong cần thực n g u y ệ t cầu ngư trên người hàm xương trái tim cùng mật mà đến bạch ngân chi vương nồng độ về sau liền cần càng thêm hy hữu thực nguyện lang ngư Cũng chỉ cần chờ đến buổi thực ố i mặt trăng xuất i tại bầu trời liền sẽ sinh ệ n động t bầu sẽ h nguyện g nguyệt ư khác biệt. Thực biệt. lang ngư chỉ có trên g t bản chất là thực nguyện c ầ u ngư cảm nhận được trăng tròn lực lượng từ đó nguyên thủy hóa cho nên chỉ cần gọi trăng tròn lực lượng cho dù là ban ngày thực nguyện c ầ u ngư cùng thực nguyện lang ngư đều sẽ xuất hiện có trên h ể làm đến t i ệ u h o trăng, chỉ lý m luận cái bóng của hắn phản chiếu tại nguyện nước mắt trong hồ chính là trăng tròn bóng ngược đồng dạng có thể đưa tới thực nguyện cầu ngư cùng thực nguyện lang ngư trừ cái đó ra hắn còn có anh hùng dự khuyết cái danh xưng này có thể để cao đặc t h ủ quái vật xuất hiện sát xuất cùng rơi xuống tài liệu s á t suất hai cái ưu thế một tương r a hắn chính là thích hợp nhất thu thập thực nguyệt lang ngư tài liệu người b vợ lạ giờ đứng ở một tòa n g u y ệ t nước mắt hồ bên cạnh hướng phía mảnh này hồ nước trong veo nhìn xuống đi n g u y ệ t nước mắt hồ cái này dưới hồ mặt tựa như là cùng tế tự thạch lâm cột đ á không sai biệt làm vật liệu ta xem ra lúc trước mặt trăng xác thực gào khóc một trận gà ỉ vào chính mình biết bay tại n g u y ệ t nước mắt trên hồ chạy không tải du một vòng đồng thời thông qua thị giác cùng hưởng truyền lại tầm mắt của mình nguyệt nước mắt hồ mặc dù thanh tịnh nhưng là đáy hồ đ e n nhánh giống như là ẩn giấu đi quái vật to lớn đương nhiên đáy hồ cũng có thể là không phải quái vật to lớn mà là đại lượng quái vật tập hợp cùng một chỗ k i u bắt đầu câu cá đi vẫn là giờ điều chỉnh tốt tâm tình của mình chính mình xung động triệu h o á n ác ma chính là mình quá cấp thiết không để ý hậu quả làm ra lựa chọn kết quả hắn không thể để cho chính mình suy nghĩ chịu ảnh hưởng câu cá nhìn như đơn giản kỳ thật bao hàm rất nhiều nhân sinh triết học thông qua câu cá đến tôi luyện ý chí đào giã tình thao phóng thích á p lực bồi dưỡng bình thản lý trí rộng rãi khỏe mạnh tâm tính hết sức chuyên chú tập n i ệ m dai không m ở nhạt danh lợi phong phú sinh hoạt t hưởng thụ vui vẻ cho nên câu cá không thể nghi ngờ là tốt nhất điều chỉnh tâm tính phương pháp đồng thời còn rất giải ép rất nhiều tha hương người đều thích câu cá nghe nói thế giới của bọn hắn bên trong đã không có khổng lồ như vậy mà xinh đẹp hồ nước c ũ n g như vậy phong phú cá chủ loại vợ lạ giờ hít sâu m ộ t hơi một tiếng gầm nhẹ hoàn thành bạch ngân lang nhân biến thân vợ lạ giờ đi về phía trước một bước để nguyện nước mắt hồ phản chiếu ra mình bộ dáng nguyện nước mắt trong hồ không chỉ phản chiếu làm bạch ngân lang nhân hắn hình dạng còn phản chiếu ra ả mạ tệ giác bộ dáng n g u y ệ t nước mắt hồ một nháy mắt sôi trào lên đ á y h ồ đen nhánh như là mực nước hướng bốn phía khuếch tán từng đầu đầu đặc biệt trường mà băng thẳng thân thể giống con toi cá lớn xông phá mặt nước hướng phía bờ lạ d ở bóng ngược cao tốc lao đến bờ lạ d ở lấy ra mịt lẹ tèn nhắm ngay vượt ra mặt nước thực nguyện cầu ngư cao tốc xạ kích tốc độ cao một thương mang đi một con cá mặc dù mịt lẹ tèn chuyển vận rất cao nhưng là thực nguyện cầu ngư số lượng càng nhiều rất nhanh liền tới gần đến bên bờ bị cận thân về sau bờ lạ dờ dứt k h á t cầm ngược mịt lẹ tèn đem thanh thương này coi như quần sáo lấy cực kỳ hung mánh tư thế truy b vợ lạ d ở cảm giác trong lòng mình một ngạt ít đi không ít quả nhiên không n ú p nhích đứng dễ dàng suy nghĩ lung tung nguyện nước mắt hồ loạn cả một đoạn thực nguyện cầu ngư nhóm giống như là cực đói bình thường điên cuồng nào h về phía bờ lạ d ở ở trong nước bóng ngược chờ chúng nó tới gần bóng ngược về sau lại đương nhiên cùng tính đại phát t ắ n về phía bờ lạ d ở mà tại cục diện hỗn loạn này bên trong giống như là một loại nào đó to lớn sinh vật hô hấp sinh ra b ọ t khí bị thực nguyện cầu ngư bốc lên sinh ra b ọ t nước chè giấu kia to lớn sinh vật chậm rãi tới gần tại bờ lạ dờ vội vàng ứng đối thực nguyện cầu ngư thời điểm nào đi ra người rốt cuộc bỏ được đi ra rồi vợ lạ d năm ngón tay trái giống tia chớp xét qua kẻ đánh lén cổ đây là rất khó cầm dùng cá để hình dung sinh vật đầu tiên da hỏa này mọc ra lông tiếp theo đầu đã hoàn toàn là giữ tợn loài chó trọng yếu nhất chính là da hỏa này mọc ra hai con tráng kiện vô cùng lang nhân cánh tay đây tuyệt đối là bợ lạ dở thấy qua điều kỳ quái nhất phản tổ từ loài cá biến thành động vật lương thê có lẽ là anh hùng dự khuyết quá mức ra sức có lẽ là bợ lạ dở t r ă n g tròn hóa thân, thân thể â n t h quá mức tới gần n g u y ệ t nước mắt hồ thực nguyện cầu ngư số lượng ngược lại bị ít đại lượng thực nguyện lăng ngư xuất hiện mà lại so với không có bao nhiêu trí lực vào xem lấy truy đổi mặt trang bóng ngược thực nguyện c Thực người u y ệ t lang n g t h giống n h một điểm, b như chọc trăng lực lượng gần ngay tổ hóng vỏ vẽ ta biết v Bỡ lạ giờ khỏe miệng co giật một chút dường như thiên quân vạn mã thực nguyệt lang ngư phía sau là vương giả của bọn chúng cổ đại thực nguyệt lang vương ngư lờ vờ một trăm hai mươi làm giã thu số lượng tăng nhiều đến số lượng nhất định liền sẽ sinh ra bọn chúng kẻ thống trị một con vô cùng to lớn đầu sói đột phá mặt nước tiếp theo là lang nhân nửa người trên ngay sau đó vô số bạch tuộc xúc tu tại nguyệt nước mắt trong hồ nhấc lên to lớn sóng nước lại là cá lại là bạch tuộc các ngươi đừng thêm cái cổ đại liền tự mình t r ù n g tộc cho đội a b vợ lạ dợ cầm lấy hạ gẹt chu lên kéo nắm tay tỉnh lại cái này ngủ say sắt thép cự thú mà trên mặt của hắn lộ ra hùng mánh nụ cười câu cá quả nhiên rất dài ép chương năm trăm ba mươi chín hồ quái cổ đại l a n g cá chương năm t r ư ơ chín hồ quái cổ đại l a n g cá v ỡ lạ dở thường xuyên hoài nghi trí mệnh sử hình có phải hay không bị nhầm vào cái này chỉ cần nho nhỏ xoẹt một đ a o liền có thể giải quyết kẻ địch có thể xưng ơ gian lận thần cấp bị động thỉnh thoảng liền gặp được chút hoàn toàn không phát huy được tác dụng đối tượng cái gì hoàn toàn bất tử chi thân mặc kệ lưu bao nhiêu huyết đều vô sự hoặc là chính là chút vấn đề khác dù sao trí mệnh sử hình không có có hiệu lực cỡ lớn quái vật càng là cần tại mấu chốt khí quan thượng tạo thành vết thương khổ xúc tu mặt cắt trực tiếp có rút c o vào đem vết thương ngăn chặn chỉ c h ả y ra một chút x í u huyết đồng thời ẩn ẩn có lại muốn sinh dấu hiệu bất quá bỡ lạ dở trên người thực nguyệt lang ngư tìm về tự tin chỉ cần dùng móng tay tại đám da hỏa này trên cổ hơi đồng d ạ m dưới bọn nó huyết dịch liền sẽ giống như là suối phun giống nhau trào ra cũng lập tức tử vong hóa thành bùi đất biến mất nhưng cũng có chút phiền p h ứ c đó chính là hắn hoàn toàn không có cơ hội đi nhặt trên đất rơi xuống vật nhóm này thực nguyệt lang ngư lít nha lít nhít trên mặt đất trong nước tối loạn rơi xuống vật một rơi xuống liền bị đám người kia gặm sạch sẽ bất quá bỡ lạ dở t à dỗ mẹo nói bạch ngân tri vương tức tỉnh bí dược phối phương vẫn chưa hoàn thành trong đó nói không chừng liền có cổ đại lang thân cá thượng tài liệu quả nhiên câu cá là một hạng thần thánh hoạt động không chỉ có thể mang đến an bình còn có thể mang đến may mắn vợ lạ dơ bước chân càng lúc càng nhanh giống như là một trận c u ộ n phong ạ mạ tệ giặt tóc đen theo gió của vũ giống như là một kiện to lớn áo choàng Cùng hô hô dung động tóc so sánh ạ mạ tệ giạt mười phần ăn bình dường như không có cái gì có thể quấy nhớ mộng đẹp của nàng bạch thuộc gà từ trên cao đắp xuống hám i ệ n g phun ra hung mảnh long tức thiêu nướng cổ đại lang cá bạch thuộc xúc tu lúc đầu bợ lại dở chặt nửa ngày cũng không lẩm bẩm một tiếng cổ lao lang cá lập tức thống khổ gà o ghét h i ệ n nhiên tiêu đốt tổn thương xa so với c h ạ m kích tổn thương muốn cao đây chính là cao quý nhiệt độ thuộc loại tổn thương chuyên môn khắc chế có được siêu cấp năng lực tái sinh k h á i vật bạch t h xúc tu bị long tức đốt v à bừng bốc lên khói trắng v ỡ lạ dở xuyên qua khói trắng nguyên bản ngủ a n t ư ờ n g ạ mạ tệ giặt cái mùi run run một chút miệng bên trong lập tức lưu lên nước bọn cũng giống như là ám chỉ nói mê lên、Bụ. đói người rốt cuộc là thật đang nói mơ vẫn là đang vợ ngủ a đói hiển nhiên không cần thứ gì ngăn chặn ạ mạ tệ giặt miệng ạ mạ tệ giặt sẽ một mực như vậy ghé vào lỗ thai hắn l ầ m bẩm mà lại ra hỏa này đem mặt vùi vào trong lỗ thai của hắn một lầm bầm nói chuyện liền có trong gió rót hắn cảm giác lỗ thai ngứa tê cả ra đầu vợ lạ dở tranh thủ thời gian chạy qua nương chín mạch tổ xúc tu nắm chặt tạ d ẹ t chu lên chặt xuống dưới một khối to bằng đầu nắm tay bạch tột thịt bay lên không gian cắt chém chặt đi xuống thịt cam đoan sạch sẽ không có vi khuẩn vợ lạ dợ tiếp nhận bạch tột thịt lập tức đem thịt nhét vào ạ mạ tệ giặt miệng bên trong ạ mạ tệ giặt cuối cùng là yên tĩnh trở lại chỉ còn lại nhỏ bé nhấm nuốt â m thanh hiện tại nội ứng đ ã trừ vợ lạ dợ có thể toàn tâm toàn ý xử lý cổ đại làm cá loại này cỡ lớn quái vật chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi tại tha hương người bên trong liền có một loại lý luận to lớn hóa tương đương muốn chết càng lớn chết càng nhanh giống ti tan t thần nếu như nó thu nhỏ lại đến vợ lạ dợ liếc qua từ phía sau đánh tới bạch tột xúc tu dùng hạ dẹt chu lên cắm vào dưới chân bạch tột u xúc tu bên trong cũng cả người dẫm tại hạ dẹt chu lên bên trên tay phải cầm chui kiếm có tiết tấu xoay tròn hạ dẹt chu lên răng lưới đao điên cùng xoay tròn lần này không phải đơn giản cắt chém mà là trực tiếp t r ở bờ lạ dở tại bạch tuộc trên xúc tu trượt đây là bờ lạ dở hồi tưởng lại thần đại gờ dạ hàm đột nhiên thông suốt nghĩ ra được thao tác những cái kia thần đại gờ dạ hàm chân là bị chỉ rộng x ư n g là bánh xích đồ vật mà những cái kia bánh xích kết cấu cùng phương pháp vận hành rất giống hạ dẹt chu lên cho nên hắn nghĩ đến hạ dẹt chu lên có phải hay không có thể xung làm bánh xích sự thật chứng minh là có thể được không chỉ có thể xung làm phương tiện giao thông hơn nữa còn có thể có thể phản treo tiến lên tương đương v ậ n năng không cần phân thể lực cùng lực chú ý cho chạy bỏ bờ lạ dở há miệm phun ra nóng bỏng bạch quang bởi vì hạ mạ tệ giạt ph đủ để khiêu chiến mặt trời cầu nguyện trong nháy mắt liền có thể đến hỏa lực lớn nhất đồng thời lại bởi vì nguyện thần chơ chú phát động trạng thái dưới sử dụng cầu nguyện không cần tiêu hao mp bỡ lạ dợ có thể một mực duy trì phun ra trạng thái bạch quang như là một thanh sắc bén ao dễ như t r ở bàn tay chặt đứt cổ đại lang cá s ú c tu đem cái này bạch t u ộ t cạo sạch sẽ rốt cuộc cổ đại lang cá biết mình làm quái vật to lớn có một cái ưu thế đó chính là sống lưỡ cư trong nước mới là nó chân chính sân nhà đi vào trong nước bỡ lạ dợ tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều biến thành vô dụng công thậm chí còn muốn đối mặt nhà t h thể lực tiêu hao gấp bội trở ảnh ngươi không cảm thấy ngươi nghĩ đến điểm này thời cơ quá m u ộ n sao b ợ lạ dờ một cước dẫm tại cổ đại lang cá trên ánh mắt há miệng nhắm ngay hốc mắt bắn hỏa lực lớn nhất khiêu chiến mặt trời cầu nguyện bạch quang tinh chuẩn xuyên qua hốc mắt lao qua xương đầu trực kích bên trong đại não nếu như cổ đại lang cá có đại não nếu là cổ đại lang cá phản tổ về sau trực tiếp biến thành côn trùng k i a b ợ lạ dờ chỉ có thể ăn cái này ngậm b ù hòn hiện nhiên cổ đại lang cá cũng không phải là bất quá cổ đại lang cá cũng không có đơn giản như vậy đầu sói đại não bị phá hư hai viên to lớn con mắt lung tung xoay tròn nhưng không có tử vong vẫn như cũ hướng nguyệt nước mắt hổ chỗ c h u y ê n thuyết tại độ thần bí thượng tương đối thấp cấp loại cực lớn quái vật đều có mấy cái trái tim cùng đại não mà bạch thuộc càng là có ba cái trái tim cùng chín cái đại não hiện nhiên cổ đại lang cá trừ lang đầu hạ chủ não bên ngoài còn có số nhiều đại não có thể thao tác thân thể không đem những n à y phó đại não toàn bộ phá đi cổ đại lang cá sẽ không phải chết b vợ là giờ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy vào nguyệt nước mắt trong hồ mà hắn tại dưới nước nhìn thấy cổ đại lang cá tấm thứ hai miệng giống như là truyền thuyết hải quái dưới thân miệng lớn ủng ủng ủng ủng ủng một đạo vô cùng hưng hộ nguyệt nước mắt hồ dần dần khôi phục bình tĩnh phước à bỡ lạ d ở chật vật từ nguyệt nước mắt trong hồ bỏ đi ra vừa đi ra liền điền cùng vung vẫy thân thể đem trên người nước vứt bỏ kém chút cho cá ăn Bỡ lạ d ở quay đầu lại mấy tiết to lớn thi thể chậm rãi trồi lên nguyệt nước mắt hồ kia là cổ đại lang cá thi thể ngoại trừ còn có rất nhiều thực nguyệt lang ngư thi thể lần này thu hoạch trần đầy phối trí thức tỉnh bí dược vật liệu nhất định đủ Bỡ lạ d ở dùng sức dôi lưng một cái túi người nhìn về phía nguyệt nước mắt hồ mặt nước khó được tự luyến một thanh thưởng thức chính mình uy vũ bộ dáng bất quá vợ lạ dơ rất nhanh liền phát rác được một chút một c vì cái gì trong nước có hai tấm ả m ạ tệ giặt mặt b ợ lạ dở quay đầu phát hiện một vị ăn mặc trang nhã lụa trắng xinh đẹp tóc bạc nữ tính chính hai tay chắp sau lưng h o ặ c hắn bộ dáng nhìn qua nguyện nước mắt trong hồ bóng n g ư ợ c a là ồ lg ì à chương năm trăm bốn mươi ăn ngay nói thật chương năm trăm bốn mươi ăn ngay nói thật b ợ lạ dở nhìn xem nguyện nước mắt trong hồ bóng n g ư ợ c chậm rãi nâng lên tay trẻ mặt mình mặc dù ồ lạ dở không nói một lời một bộ bộ dáng cười mị mị nhưng là vợ lạ dở không có sinh ra bất luận cái gì may mắn ý nghĩ ổ lg khẳng định cũng có thể trông thấy ả mã tệ g i á tiếp tục như vậy hắn sẽ không bị coi như mưu đồ làm loạn biến thái đi đại hoán một chút lập trường nếu là có một người trên thân con cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người hắn cũng sẽ cảm thấy người kia có phải hay không có chút biến thái dù sao chuyện này nếu để cho hắn đã biết hắn nhất định sẽ vô ý thức kéo dài khoảng cách cũng dùng mình vợ lạ dở há to miệng nửa ngày kìm nén ra đến một câu vạn năng phương án giải quyết chuyện của nơi này nói rất dài dòng chúng ta mới hai hai ngày sáu tiếng mười bốn phút không gặp mặt bên trong phát sinh sự t ì n h có thể dài bao nhiêu ô áo dị duy trì túi người tư thế trực tiếp nhìn xem nguyện nước mắt trong hồ bóng ngực bên trong vợ l ở c này vợ lạ dở cảm giác ồ áo dị ánh mắt giống như là đem thanh thoát dao cạo tại ồ áo dị giữa ngón tay bay múa thổi mạnh trên mặt hắn lông tay nghề của ồ áo dị cực kỳ ưu mỹ giống như là dùng ngón tay từng tấc từng tấc đo đạc qua hắn mặt giống nhau không có thương tổn đến làn da mảy may nhưng là lông bị cạo sạch sẽ trên mặt bởi vậy lạnh lẽo gà ngay tại bên cạnh nhìn xem như tên trộm mà cười cười phát hiện b ợ lạ dờ nhìn qua lập tức r ơ i lên cánh chủ động xin đi đi nhặt thực nguyện cầu ngư nhóm rơi xuống tài liệu bình thường ra hỏa này nhưng không có như thế chịu khó cũng không có biết bắt như vậy đi b ợ lạ dờ gãi gãi đầu lại gãi gãi cổ cuối cùng vẫn là tương đương cứng rắn rời đi chủ đề đem ả m ạ tệ giặt chuyện nói rõ ràng dù sao hắn cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài chỉ là từ mặt ngoài nhìn qua có chút nhận không ra người mà thôi liên quan tới ả mã tệ giặt chuyện vợ lạ dờ kỳ thật cũng không hiểu bao sâu vào thậm chí vì cái gì ả mã tệ giặt không thích mặt mình hắn cũng không、biết. bởi vì nàng một bộ nhìn qua muốn đi chết bộ dáng cho nên ngươi liền lên ô áo gì vươn tay nhẹ nhàng nắm bỡ lạ dở cái mối lay động một cái n g ư ơ i a chính là như vậy mới có thể bị kỳ quái đ ồ vật có lên cái kia vật kỳ quái chính là cao quý mặt trời nữ thần hơn nữa còn cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc b ợ lạ dở đấy lòng lầm bầm một câu nhưng không dám nói ra thấy bỡ lạ dở không rên một tiếng dáng vẻ ô áo gì bất đắc di thở dài nàng biết bỡ lạ dở tương đối bị động cho nên căn bản không biết nên giải thích thế nào loại này bị nữ quỷ cưỡng ép phụ thân giống nhau tình trạng trước kia nàng cảm thấy đây là một cái địa phương tốt nhưng là bị người nhanh chân đến trước về sau nàng coi như chùa không được thật là ô áo dì thoáng dùng sức méo một cái bờ lạ dở cái mũi về sau lui về phía sau mấy bước hướng phía bờ lạ dở vây vây tay đừng dáng vẻ đó ta lại không có sinh khí Bờ lạ d ở nhẹ nhàng thở ra sờ lấy cái mũi đi theo ô áo dì sau lưng đi hướng n g u y ệ t nước mắt bên cạnh hồ trong bóng cây mạ dì c ả cũng đã gặp đi ô áo dì đột nhiên nói gặp qua nàng nói để ta mặc kệ mới là gây khó cho người ta bị cấp lời kịch ô áo dì chép miệm hạ lưỡi cái này vốn nên là một cái thô bị âm tiết nhưng là tại ca sĩ năng lực dưới cái này âm tiết cũng dị thường nhẹ nhàng đ ê n hay nói một chút chuyện gần nhất đi n g ư ơ i thật rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta ta thủ tịch kỵ sĩ ô áo gì bước chân tăng tốc mấy phần giống như là tại cùng bợ lạ giờ bực bội giống nhau trốn đến một cây đại thụ sau bợ lạ giờ chỉ có thể bắt được một sợi tóc bạc gối coi như h ắ n hướng về phía trước nhiều đi mấy bước cũng chỉ có thể bắt hụt mà ô áo gì tiếng cười từ phía sau lưng chuyển đến cái này giống như là người đổi ta đổi trò chơi mà hai người cũng không có gấp gáp lấy quyết thắng t h a mà là nhàn nhã hưởng thụ lấy trò chơi quá trình cho nên ta đây không phải đến hơi tận một chút tốt à ta xác thực không có phương diện kia tự giác a cạ đi ạ chưa từng xuất hiện cái gì đại phiền t o á i à. có thể có cái gì đại phiền t o á i chúng ta chính là có tha hơn ư g người bọn họ chính là liền một phong thư đều muốn c ấ ớ p đưa liền chớ đừng nói chi là nguy hiểm quái vật ngươi cũng đừng lúc này k h á c h k h í g ạ ta t nói không hề có một chút vấn đề b ẫ n là giờ chạy đến phía sau cây nhưng ổ ảo gì cũng không tại kia chỉ có một đôi giày s ă n g đan mà đỉnh đầu tươi tốt nhánh cây một trận lắc lư kia sợi nịch ngậm tóc bạc tại lá cây gian dị thường dễ thấy aka đi ạ nữ vương trước kia tương lai nữ bá tức cứ như vậy cởi xuống giày bò lên trên cây đem ngươi đổi ta đổi biến thành chơi trốn tìm vậy còn ngươi ngươi có không gạt ta hoặc là lén gạt đi ta cái gì a xem ra là có a Ô ạo gì đầu vụt một tiếng từ lá cây dàn x u n g ra nàng treo ngược ở trên nhánh cây một cái tay đè ép chính mình váy dài một cái tay khác lần nữa trừng phạt nắm vợ lạ dở cái mũi ta mới trừng p h t hai giây không đến vợ lạ dở bởi vì cái mũi bị nắm âm thanh có chút biến hình đồng thời cũng thật sự có chút t r ọ dạ nếu như là lừa gạt hắn có thể vỗ bộ ngực nói hắn không có nói、láo. nhưng lại ô âu gì hết lần này tới lần khác ở phía sau bổ một cái dấu giếm hắn dấu giếm hẹn bị tử vong chuyện cho nên hắn ngắn ngủi dừng lại ý đồ tìm kiếm hoàn mỹ giải đáp phương pháp tiếp nối là ô âu gì tương đương nhạy cảm hắn hơi dừng lại liền bị bắt lại chân ngựa xác thực dấu giếm chút chuyện nhưng tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi h ẹ n bi vợ lạ giờ không chút do dự liền đem vấn đề vứt cho h ẹ n b ị dù sao hẹn bị hướng ô âu gì có một bộ hắn liền không tự tin lắm m i ệ n xem ra ngươi xác thực dấu giếm rất nhiều chuyện ô âu g tại một trận ảo, ảo âm thanh bên trong biến mất tại trong lá cây vợ vợ l à giờ leo đi lên sau mới phát hiện ổ ảo g ì đang ngồi ở một cây tráng kiện trên nhánh cây bên cạnh trống không hiển nhiên là cho hắn ngồi vợ l à giờ đàng hoàng ngồi quá khứ cùng ổ ảo g ì vai sóng vai nhìn xem yên t ĩ n h anh chăng qua thật lâu ổ ảo g ì mới chậm rãi mở miệng ta có phải hay không quá yếu cho nên các n g ư ờ i mới lựa chọn gà ta lực lượng thượng là đủ rồi chủ yếu là cảm thấy tâm lý của ngươi tại một ít địa phương khả năng tương đối yêu ớt dù sao ngươi trước kia thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra cố giả bộ chấn định biểu lộ vạn nhất ngươi mặt ngoài rất tỉnh táo kết quả đi làm chút rất chuyện v ọ n động làm sao bây giờ vợ lạ dàng ồ á o gì kem chút trực tiếp từ trên nhánh cây đổ xuống cái này loại thời điểm này n g ư ơ i được ta a a ồ á o gì khổ não hai tay che lấy mặt mình Kỳ thật nàng vẫn là rất hưởng thụ loại này cũng chỉ có mình mới có thể chịu bợ lạ d ờ loại này q u á trực tiếp nói chuyện phương pháp cảm giác chương năm trăm bốn mươi mốt yêu câu cá chương năm trăm bốn mươi mốt yêu câu cá đến cuối cùng ồ á o gì cũng không thể từ bợ lạ d ờ miệng bên trong đạt được chút tình báo hữu dụng dù là nàng cuối cùng thật đẩy ra bợ lạ dơ miệng bợ lạ dơ cũng từ đầu đến cuối kiên định đem tất cả vấn đề vứt cho hẹn bí đây là tin cậy nếu như là hẹn bì lời nói Nhất định cũng ó thể h đem c u y may cuối cùng nhánh cây bị dày vò đã mất hai người từ cao hai m trên nhánh cây té xuống lờ vờ chín mươi chín ổ ổ ổ ổ dì nhỏ giọng hét lên một tiếng vẫn là giờ thuận thế nằm ở ổ ổ ổ dì và ngheo tiếp nhận không rơi xuống tổn thương lấy b ợ l à giờ hiện tại thuộc tính đến nói tối thiểu được tại độ cao này đằng sau thêm một cái không mới có thể tạo thành rơi xuống tổn thương đương nhiên cho dù không tính hắn cái này thuộc tính đặc dị người hai mét độ cao này đối với lv sáu mươi lăm trở lên chịu chúc phúc người chính là tùy tiện nhảy một cái cao độ b ợ l à giờ sở di năm cả o alg nhảy đi xuống là bởi vì o alg không xỏ g i à y chân trần giẫm trên mặt đất không tốt lắm b ợ l à giờ cứ như vậy trực tiếp dơ ô o l g tìm được bị o alg cởi ra giày sang đan cũng đem o alg thả đi lên đây coi như là ngươi lần thứ nhất tận một chút thủ tịch kỹ sĩ trách nhiệm a ô áo g ì cơi ư t ủ g t ì m nhìn xem ngay tại r ấ t chân thành đưa nàng nhắm ngay trên mặt đất dày sang đan b ỡ lạ dơ một đôi chân ngọc không an phận lắc lư lên mang theo một chút phấn h ồ n g ngón chân kẹp lấy dày sang đan dây buộc lắc tới lắc lui chính là không chịu phối hợp xuyên bảo người đây là làm nữ vương đến nay lần thứ nhất nghịch ngợm gây sự sao b ỡ lạ dơ nhức đầu hoảng cái đầu ý đồ đi xem mục tiêu nhưng là ô áo g ì chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng về phía trước liền có thể dùng chính mình thế giới cấp giáp ngực ngăn chở hắn ánh mắt đặc đắt b ỡ lạ dơ tinh chuẩn đem ô ảo vui gà đôi mắt liền không co rời đi hắn xuyên thấu qua gà đôi mắt bắt lấy hoàn mỹ thời cơ ồ áo dì phát ra phốc phốc bất mãn âm thanh cố ý nện bước nhanh chất tử đá lên chân không có buộc lên giày sang đan lúc cần lúc hiện tựa như lúc nào cũng biết bay ra ngoài hôm nay ồ áo dì đại nhân tính tình phá l ệ lớn mà thủ tịch kỵ sĩ rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu chấp hành chức trách của mình đó chính là thuận nữ vương đại nhân một chút càng u á y cuối cùng bỡ lạ dở tốn không ít thời gian mới bắt lấy ồ áo dì cổ chân ngồi sổm trên mặt đất đem giày sang đàn buộc lên tại bỡ lạ dở ngồi xuống túi đầu thời điểm ồ áo dì vươn tay xoa bỡ lạ dê lên đầu ngay d đ ô alg cùng ả mạo tệ giặt tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra cho nên hắn không hy vọng ả mạo tệ giặt trên thân chuyện phát sinh sẽ phát sinh trên người ô alg mặc dù từ niên đại đi lên nói hẳn là ô alg giống ả m ạ tệ giặt người đây không phải thật biết mà ô áo di n ở nụ cười túi người đem bợ lạ dờ lưu lại nút thắt khấu trừ đi đây chỉ là một nút thắt mà thôi ta nghĩ cải lên liền cải lên nghĩ cởi ra liền cởi ra không có phức tạp như vậy nói cũng đúng a bợ lạ dờ nhung a i giải trừ bạch ngân lang nhân t r ả thái tại áo giáp còn chưa kịp biến trở về g i á p b ọ c toàn thân mũ g i á p còn không có phục hồi như cũ đứng không bên trong bợ lạ dờ dùng sức hướng phía ô áo di lộ ra nụ cười sán lạ nếu là ngươi ngày nào không giải được liền để ta tới giúp ngươi xé mở cam đoan thoát sạch sẽ ư ngục ô áo di ít hầu nhẫn động một chút nhưng tại bợ lập tức con qua thân cứ việc ồ âu thì bóng lưng ư u nhã lại mê người nhưng là chính diện lại là có tật giật mình s á t khoẹ miệng của mình khu khu khu ta tại xong việc về sau lên sàn gà nhắm ngay thời gian trôi ra cũng không biết từ cái kia tìm đến một cái bao vải to chứa tràn đầy một túi hàng trong này là thực nguyệt lang ngư cùng cổ đại thực nguyệt lang ngư tài liệu lượng tuyệt đối đủ thí nghiệm ra chính xác thức tỉnh bí dược phối phương nha kia quá tốt rồi vợ l à giờ lập tức tiếp nhận túi vải kiểm kê trong đó vật liệu tài liệu có anh hùng dự k u y ế t cái danh xưng này bị động tại giữ gốc mỗi cái quái vật đều sẽ rơi xuống hai ba cái vật liệu mà thực nguyện lang ngư số lượng đông đạo vợt lạ có có giờ dự định về sau tìm mấy một cơ hội lại đi cảm thụ một chút tha hương người làm ruộng tin tưởng trong đó cũng nhất định có một mươi phần thú vị địa phương vợt lạ giờ đem tất cả vật liệu sau khi thu thập sóng có chút cứng nở giống như là tứ chi mỗi người có suy nghĩ riêng giống nhau hướng phía ô lg lắc lư quá khứ ồ áo g ì c ư ờ i khúc khích nhìn ra vợ lạ dợ là muốn học đường đường chính chính kỵ sĩ làm chút kỵ sĩ lễ nghi mời nàng chỉ tiếc làm lên biến xoay lại làm ẩu cho nên ồ áo g ì cũng h ồ i lấy tới xứng đôi lễ nghi càng quấy mang theo váy dài chạy hướng gà giống như là đang nhảy ngựa giống nhau nhảy lên gà phía sau lưng vợ lạ dợ n h n v a i đi tại gà bên cạnh cũng đưa tay dùng sức méo một cái điên cùng nháy mắt ra hiệu dùng biểu lộ ám chỉ hắn ngồi lên gà lông v ũ chúng ta là đi lì cầm chi thành vẫn là lang đầu thả thôn vợ lạ dò hỏi lang đầu thả thôn a cả đi a luyện dược sư ngay tại kia hơn nữa còn có người tại vậy chờ ngươi. Chờ ta. để bỡ lạ dợ cảm thấy ngoại ý muốn chính là chờ đợi hắn người thế mà là j i n len j i n len khi nhìn đến bọn hắn đến thời điểm lần nữa dùng hai tay so với khung vông trên dưới trái phải vô góc chết quan sát đến hắn cùng ô ạo gì. tại ô ạo gì tại hắn nâng đỡ hạ gà thời điểm đôi mắt chừng lao đại làm sao ngươi tới rồi Bỡ lạ dợ đem j i n len kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi ngươi cái k i a bạch ngần chi huyết không phải đã ân ngươi hiểu vừa mới còn sức sống m ư ờ i phần j i n len lập tức sáng tràng hóa ánh mắt trống g i n g ngồi quỳ chân trên mặt đất xung quanh giống như là có thê thảm đồng tuyết đang phấp phới không có huyết thống ta liền muốn bị tr i n l n â m t h h a đang n r u n người nghe g rảy, bốn i t h ư g ràng. chính là biểu diễn tích có chút quá rõ ràng. Đây chính là tha diễn là là biểu quá vết rõ Đây h ư ơ n n g g ư ờ i mới xáo lộ, t hai ô n g q u bán thu hoạch được đồng tình tâm cùng n thảm thu tâm hoạch o được g định mức đạo Trưng mức cụ.、Chương、542, vợ nát thiên đường thủy d i ệ t nguyệt nước mắt năm t r ă n g 542, vợ nát thiên đường thủy d i ệ t nguyệt nước mắt cuối cùng zinlen thành công thông qua chính mình ra mặt giày lấy tinh xảo nhưng là dùng sức quá mạnh diễn k ỹ đạt được đám người đồng tình ô áo gì lần nữa cho zinlen k ỵ sĩ bạch ngân nghề nghiệp cái này có được tối cao tiềm lực tiêu chí nghề nghiệp để zinlen nụ cười trên mặt liền cùng hoa cúc giống nhau sán lạ mặc dù mất đi bạch ngân chi huyết cùng ngoài định mức đẳng cấp nhưng là ạt c ả đỉ ạ nhân dân cùng nàng hữu nghị vẫn tồn tại như cũ so sánh v ớ i vợ lạ dở cho loại thị tài t liệu liền có chút thường thường không có gì lạ dinh lên cũng không có nhìn kỹ liền đem bọn chúng bỏ vào trong kho hàng dinh lên vô vô bụng của mình giống như là tại tự chụp mình đầy đạn ví tiền kỳ thật ta tới này là có chuyện xin nhờ ô ầu t h ị cùng bợn ú ụ lì ta muốn bái kiến mặt trăng chuẩn sắc mà nói là muốn đi trước mặt trăng mặt ngoài bái kiến mặt trăng vợ lạ dở xứng sờ đối với chuyện này cảm thấy không hiểu đấu mặt trăng là nguyện thần hóa thân đi tới mặt trăng mặt ngoài không rồi cùng đứng ở Nguyệt thần trên mặt tha hương người mặc dù tương đương to gan lớn mật nhưng là cũng không đến nôi đến loại trình độ này đi b vợ lạ giờ nhìn thoáng qua ổ h ọ gì, i ổ học d hồi lấy một cái bất đắc di ánh mắt nếu như không có đăng lúc lại khá là nghiêm trọng lý do vậy cái này loại yêu cầu khẳng định là không thể đồng ý đề nghị của j i n l e n tựa như là yêu cầu dẫm tổ tông b à i vị giống nhau tương đương mạo phạm đáng tiếc bản thân cũng không có phát giác được chuyện này trong này là có cái gì nguyên do sao Sắp thực có mà lại là tương đương trọng đại lý do zinlen vô ý thức thất vọng nhưng là phát hiện chúng quanh tất cả đều là người quen cũng không có người chơi khác về sau lập tức ngẩng đỡ ngực trung khí mười phần ta hoài nghi trong truyền thuyết vườn địa đàng thực tế vị trí là ở trên mặt trăng cái gì tình báo này có thể nói là một viên kinh lôi tha hương người phỏng đoán từ trước đến nay là có lý có cứ ghi len thuyết pháp cũng tuyệt đối không phải là không có lựa thì sao có khói ta điều khụ khụ khụ ta dùng trong truyền thuyết đại ký ức khôi phục thuật khôi phục ta cùng xí thiên sứ tại vườn địa đàng bên trong chiến đấu cũng sử dụng thần khí xâm la vạn tượng siêu cấp máy chiếu đem cái này đoạn ký ức hình chiếu đi ra một mấy giây nhìn sang ta phát hiện vườn địa đàng hoàn cảnh cùng chúng ta thế giới bên trong mặt trăng mặt ngoài hoàn cảnh cực kỳ tương tự tăng thêm vườn địa đàng có rất nhiều cùng mặt trăng ăn khớp miêu tả cho nên ta vợ l à giờ cao chặt lông mày gilen âm thanh t ừ từ đi xa hắn lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong vườn địa đàng khả năng tồn tại ở trên mặt trăng mảnh vụ này mặc dù không có cởi ra tất cả nghĩ hoặc nhưng lại đem hắn trong lúc vô tình thu thập vụ vật tình báo nối liền với nhau hoàng kim quốc đã từng là bầu trời vương quốc nó rơi vào đại đ ị a bên trên mới được xưng là hoàng kim quốc trừ cái đó ra hoàng kim quốc rơi xuống còn gây nên sinh mệnh đại d i ệ t tuyệt để cổ đại cự thú to lớn các loại côn trùng quái vật biến mất mặt trăng đã từng gào khóc một trận nàng nước mắt là thực chất hóa to lớn việt nam rơi xuống trên mặt đất đến nay đại đại đại như là tế tự n g u y ệ t nước mắt hồ t r ờ một chút mặt trăng nước mắt vết tích vườn địa đàng tồn tại ở trên mặt trăng vườn địa đàng là trong truyền thuyết thiên sứ bảo vệ quốc độ thánh thập tự giáo quốc công bố vườn địa đàng là tinh khiết linh hồn mới cho phép đi vào địa phương thuộc về ngân thành q u ả n hạn ngân thành cái tên này có chút lạ lẫm nhưng một cái tên khác coi như quen thai thiên đường bởi vì nguyên nhân nào đó nguyên bản thành lập tại mặt trăng mặt ngoài phát sinh to lớn biến cố phía trên thiên đường vỡ nát hóa thành nguyện nước mắt rơi hướng đại địa nguyện nước mắt bên trong lớn nhất một khối trở thành lúc sau hoàng kim quốc cũng tại sau này đủ loại sự cố bên trong đi vào thế giới tầng giới chót trở thành địa mục mà vươn địa đàng vẫn như cũ lưu tại trên mặt trăng hoàng kim quốc chuyện vẫn như cũ bị một đoàn mê vụ chỗ vây quanh nhưng là bợ lạ dở đã biết ác ma vì sao lại theo đ ổ i giết là bởi vì bắt chỉ thủy kính đây là mặt có thể chiếu dọi ra ở sâu trong nội tâm một mặt khác tầm gương nếu như chiếu dọi chính là thiên không mặt trời vậy liền có thể chiếu dọi ra dưới mặt đất mặt trời trong đó mặt nước càng là đại biểu cho đường danh giới vượt qua liền có thể trực tiếp đến dưới mặt đất mặt trời chỗ thế giới nhưng nếu như chiếu dọi trong đó chính là thiên không bên trong mặt trăng đâu v ầ n trăng kia mặt ngoài đã từng thiên đường địa điểm cũ hiện tại vẫn như cũ có thể xem như thiên đường địa phương mặt trái là cái gì? là địa ngục là đã từng thiên đường cùng hoàng kim quốc ác ma đang ngăn t r ở hoàng kim quốc bí mật bị bất luận kẻ nào phát hiện cái này nếu là thật coi như nhức đầu Bớt l à giờ quay đầu mọi m ệ n h thở dài chuyện cho tới bây giờ coi như hắn không muốn đi hoàng kim quốc chỉ là dự định đi vào thế giới ngầm k i ế n g i ả i hạ mặt trời ác ma cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia ta tạm thời hỏi một câu cái kia v ư ờ n địa đàng bên trong sĩ、sí、thiên sứ có hay không nhục thể có a ghi len dùng hai tay của mình khoa tay hai cái kinh người đừng con đại biểu cho trước lồi cùng sau v ệ n thiên sứ có nhục thể không có nghĩa là là ác ma nguy trang nhưng khả năng rất cao vợ lạ giờ mím chặt b ờ m ô i nắm tay tay phải nhẹ nhàng gõ mũ giáp miệng vị trí chân trước nửa ngày hạ quyết tâm quay đầu nhìn về phía ô lg ta cũng muốn thấy liếc mắt một cái trong truyền thuyết vườn địa đ à n g ta có chút chuyện nhất định phải xác định xin nhờ ô lg bất đắc dĩ cười một tiếng đưa tay kéo hạ t ó c hai thật bắt ngươi không có cách nào đến buổi tối đi mặt trăng trực tiếp hiện hiện tại bầu trời sẽ tiết kiệm một chút lực cái k i a ta gilen n chỉ chỉ chính mình đứng ở vợ lạ giờ bên cạnh mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem ô lg nàng mặc dù tại trạng thái bên ngoài nhưng nàng tinh chuẩn phát hiện mình bây giờ h ẳ n là ông đầu nào đuổi. Cùng đi chứ. nhiều mấy người cao thủ ta sẽ yên tâm một điểm cứ như vậy dillen thành công đạt được mặt trăng du lịch một ngày cơ hội đối với cái này cực kỳ chân quý cơ hội dillen quyết định toàn lực ứng phó ở buổi tối đến trước tận khả năng chuẩn bị kỹ càng đạo cụ cũng có phúc cùng hưởng triệu hoán các bằng hữu của mình dillen luôn luôn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện cùng được một t ứ c lại muốn tiến một tước h nếu ổ đạo gì nói nhiều mấy người cao thủ kia nàng nhưng lại tại ngầm thừa nhận có thể tìm mười trong vòng đồng đội đang chờ đợi ban đêm thời gian bên trong có được đại lượng tài liệu luyện dược sư hoàn thành bạch ngân chi vương sử dụng t ứ c tỉnh bí dược sau khi phục dụng liền có thể đem bạch ngân chi huyết nồng độ tăng lên cũng khiêu chiến nguyệt thần tế đàn hoàn thành đột phá. vợ lạ dờ cái thứ nhất nhấm nháp loại này bí dược hương vị rất thuốc cảm giác cũng chính là rất khổ bạch ngân chi huyết nồng độ tăng lên nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thực cảm giác chỉ có hoàn thành nguyện thần tế đàn khiêu chiến về sau mới có thể cảm nhận được biến hóa lại một lần nữa đi vào nguyện thần tế đàn vợ lạ dờ cũng không có bao nhiêu thời gian cảm thái tại chỗ làm nóng người mấy lần liền định đi lên ta hẳn là không cần lo lắng ngươi sẽ thua bởi hát thú kỵ sĩ đi không yên lòng theo tới ồ ẩu thì liếc qua vợ lạ dờ dùng nàng nữ vương trạng thái đặc thù phương thức cho vợ lạ dờ cố lên phải xem tên kia có muốn hay không thắng vợ lạ dờ đạp lên hát cám cùng mê vụ lần nữa đánh tới cây khô một lần nữa tỏa ra sự sống đen nhánh kỵ sĩ đứng ở dưới cây khô dường như từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở kia chờ đợi hắn hát thú kỵ sĩ vợ lạ dờ lờ v chín ư ơ chương 543. m ộ t trận không có bất ngờ công bằng quyết đấu chương 543, m ộ t trận không có bất ngờ công bằng quyết đấu khi thấy hát thú kỵ sĩ một khắc này vợ lạ dờ tự giác đem vạn vẹo đại kiếm đem tới mặc dù hắn không có sử dụng quá lớn sức lực nhưng vạn vẹo đại kiếm vẫn như c ũ một cái không thể tưởng tượng nổi độ công rơi xuống hát thú kỵ sĩ g i lên tay phải bên trong như thế x t hát thuốc giờ cười mắng một tiếng, ư n vạn g chỉ thế thôi. Mặc dù vẹo đại Mặc kỵ sĩ cấp bậc là cực kỳ kinh người l v chín mươi bảy ý vị này hát t h ú kỵ sĩ trước kia chỉ ít có l v chín mươi bảy thậm chí có thể là ít c h ỉ m e t cái kiếp như thế xem xét cùng hát t h ú kỵ sĩ quyết đấu hắn khá bất lợi hát thú kỵ sĩ khôi phục bao nhiêu lực lượng là nhìn hắn trước mắt đẳng cấp coi như hắn dùng một đống cấp thấp nghề nghiệp tích tụ ra lv chín mươi chín hát thú kỵ sĩ cũng sẽ không nói võ đức khôi phục lại toàn bộ đều từ cao cấp nhất nghề nghiệp tạo thành đẳng cấp tựa như như bây giờ hát thú kỵ sĩ lv chín mươi bảy bên trong có kiếm vương quan tinh sứ chờ một chút không chỉ cao cấp còn nghề nghiệp đặc thù đổi lại tình huống bình thường làm sao có thể đánh thắng được quả thực là gian lận a bợ lạ giờ nhìn thoáng qua chính mình nghề nghiệp cột bên trong liệp ma kỵ sĩ bạch ngân thần thương thủ đại lực sĩ hàm vĩ xà gác đêm người cầm đèn nghiêm túc nhẹ gật À, à, à. hát thu kỵ sĩ như thường lệ lấy thê lương dã thu gào thét làm bắt đầu như là chân chính dã thu thẳng tắp đột tiến mà đến tại sắp cùng bờ lạ dở đụng nhau trong nháy mắt thay đổi quy tích biến mất tại bờ lạ dở tầm mắt bên trong v ạ n m è o lưỡi kiếm tại bờ lạ dở tầm mắt điểm mù l ặ n g yên không một tiếng động dò ra cái này lợi chào chủ nhân tại thời khắc này cùng hát cám hòa thành một thể lạnh như băng mà yên tĩnh kia hung mánh điên c u ồ n g tiếng giống giống như là bóng khói thật sự là hèn hạ ra hỏa ngươi sẽ không đem ta coi như ỉ lại thuộc tính áp chế kẻ địch nhưng chỉ có mấy cái động tác trị số quái đi vợ lạ dở động hạ thủ cánh tay, lấy cả hai chạm vào nhau t ó é lên hỏa hoa chiếu sáng hai bức giống nhau mũ giáp mặc dù bỡ l à giờ nói mình không phải dựa vào thuộc tính trị số quái cùng sử dụng tinh tế động tác chứng minh đ g i ệ p ấy nhưng một cánh tay dùng một cái trôi kiếm dưới đáy năn g trở một cái đại kiếm công kích lại khắp nơi thể hiện lấy siêu nhân thuộc tính nói nghiêm túc cái này thuộc tính hoàn toàn là vì đối kháng mất đi hình người hoặc là vượt qua lẽ thường quái vật mà tồn tại d u n g tại chịu chúc phúc người ở giữa chiến đấu đã vượt qua gian lận có thể sừng chơi xấu trình độ hắc thú kị sĩ bị đánh bay ra ngoài tiếp sức biến mất tại hát cám bên trong lại một lần nữa xuất hiện bắt đầu từ hoàn toàn trái lại góc độ bên trong và thực ra lấy b ợ l à giờ chân ổ làm mục tiêu b ợ l à giờ dựng thẳng lên hạ d ẹ t chu lên đem cái này đem cự thú coi như tấm kiên lần lượt ngăn cản hát thú kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến công kích cùng lần trước gặp mắt lúc bị đơn phương đánh tơi bởi khác biệt tình huống trái lại b ợ l à giờ không chỉ tại thuộc tính thượng hoàn toàn áp chế hát thú kỵ sĩ tại chiến đấu ý thức cũng tại c h ỉ dòng tôi luyện hạ đạt được cực lớn mức đề cao chỉ là nghe được tiếng bước chân rất nhỏ cùng phong thanh liền có thể phán đoán tuần hát thú kỵ hát thu kỵ sĩ、si、gào thét bên trong xuất hiện s á c thực hàm nghĩa đâm ra thẳng tắp đâm ra vặn vẹo đại kiếm bên trong phát ra quang mang trói mắt một cách này phản phất là đến từ bầu trời thần thánh chế tài nhưng đạo tia sáng này lại giữ tại giường như màu đen như dã thú hát thu kỵ sĩ、si、trong tay vợ lạ dở hai chân động lên làm vạ dạ thì òn tam hợp phá hư đối phương trọng tâm bộ pháp hát thu kỵ sĩ、si、bước chân giống như là trượt một chút h u n g mánh thiên chém vào rời phương hướng mà b ợ lạ dở thừa cơ dơ lên ạ d ẹ chém vào rời phương hướng mà vỡng mà vợ lạ dở thừa cơm dưới đối mặt không biết kỹ năng tránh né mũi nhọn mới là chính xác thao tác. hát t h ú kỵ sĩ cưỡng ép nâng lên cánh tay để thiên kích thay đổi quy tích cùng ạ dẹt chu lên răng lưới đao chính diện chạm vào nhau vê anh mọi việc đều thuận lợi ạ dẹt chu lên bị bắn lên liên đối bờ lạ giờ đều bị đánh bay ra ngoài hát t h ú kỵ sĩ thừa cơ giơ tay trái lên đen nhánh tay giáp từ nội bộ hướng ra phía ngoài lộ ra nồng đậm tử quang kia là trọng lực ma pháp đặc thù quan tinh sứ cổ láo mất đi nghề nghiệp mắt thấy rơi xuống ngôi sao mới có thể thu được nghề nghiệp truyền thuyết ngôi sao bộ mặt thật vô cùng xinh đẹp rơi xuống về sau toàn thân bị đốt cháy sau bộ dáng cảng là mỹ làm cho lòng người nát kia sinh ra có thể để cho ngôi sao trở về bầu trời lực lượng để ngôi sao trở về bầu trời tất nhiên là cực kỳ đơn giản thô bạo trọng lực v ỡ lạ dợ tại hát thú kỵ sĩ nâng lên tay trong nháy mắt liền rút ra mịt lẹ thần liên tục khai hỏa lấp lánh ngân đạn tại hát thú kỵ sĩ trong tay từ qua n bên trong ngừng lại đều xem trọng nặng rơi ở trên mặt đất cũng bị hoàn toàn đẹp bẹp v ỡ lạ dợ liên tục khai hỏa cũng không phải là vì đánh gây hát thú kỵ sĩ mà là vì để cho bắn đi ra ngân đạn coi như kẻ chết thay uy lực to lớn kỹ năng thường thường là một đường thẳng phương thức đánh trúng mục tiêu có thể thông qua tại phóng thích để mục tiêu mới sớm phát động hoặc là thay thế phát động kỹ năng tổn thương cái này cùng đối mặt ném qua đến thùng thuốc nổ sớm dùng công kích dẫn bạo thùng thuốc nổ không sai biệt lắm b ợ lạ g i ờ liền mở b ả y thương trong đó một viên đạn lau qua hát thú kỵ sĩ mũ giáp cái khác sáu thương toàn bộ đều bị trọng lực k h ô n g chế lại áp chế ở trên mặt đất nói cách khác hát thú kỵ sĩ sử dụng kỹ năng một lần chí ít có thể thực hiện sáu lần trọng lực công kích ha ha có đủ l o ạ loẹt vợ lạ dờ rơi xuống đất thu hồi a z chu lên gần sắt hát thú kỵ sĩ đây là cái chỉ có chính mình thân thể mới có thể làm, làm vũ khí khoảng cách hắc thú kỵ sĩ còn muốn sử dụng vận b ẹ o đại kiếm vừa nâng lên tay liền bị bợ lạ d ở bắt lấy cổ tay biết mình tuyệt đối thoát không nổi bợ lạ d ở tay hắc thú kỵ sĩ lập tức bung ra vận b ẹ o đại kiếm nắm tay lấy một cái bợ lạ d ở cực kỳ nhìn quen mắt tư thế vung ra nắm đấm là bạ dạ thì hòn phân quang một nháy mắt có thể tạo thành hai lần tổn thương thần tốc quyền cũng là bợ lạ d ở đang huấn luyện lúc chịu nhiều nhất cũng là cái thứ nhất phá giải chiều số đủng bợ lạ dờ nhẹ nhõm cầm hắc thú, thú kỵ sĩ nắm đấm phát ra không chịu nổi vỡ nát ấm thanh đối m có thể hào hào để ta hỏi thăm một chút tình báo sao vẫn là nói b ợ lạ giờ gần sát hắc thú kỵ sĩ nhìn thẳng dưới mũ giáp kia sống con mắt màu đen ngươi còn muốn dùng đánh bại mũ nỉn chiêu số lại dãy r u ộ một chút hắc thú kỵ sĩ trả lời đơn giản thô bạo bạch dê tòa phái sinh chương năm trăm bốn mươi b ố hắc cừu non chương năm trăm bốn mươi b ố hắc cừu non hắc thú kỵ sĩ sẽ tại b ợ lạ giờ mất đi ý thức thời điểm xuất hiện xuất hiện nhất thường xuyên thời điểm chính là chị dòng tu luyện nhiệm vụ chị dòng sáng tỏ nói rõ hắn biết hát thú kỵ sĩ tồn tại cũng coi hát thú kỵ sĩ là làm một cái không thích nói chuyện mà lại tính khí nóng này học sinh tỉ mỉ dạy bảo cứ việc hát thú kỵ sĩ vừa được đến xuất hiện cơ hội liền ý đồ rời đi tỉ lì ẩn động quật nhưng bị chị r ồ n g đe lại mấy lần về sau hát thú kỵ sĩ cũng ý thức đến không đánh bại chị r ồ n g liền không có khả năng rời đi tỉ lì ẩn động quật cho nên hát thú kỵ sĩ cũng gia nhập tu luyện nhiệm vụ bên trong cũng hoàn thành tu luyện thu hoạch được vạ dạ tỉ hòn vợ lạ dở từng mịt mờ hỏi qua ai t r ư ớ học được mà chị dòng cười không nói b ở là g i ờ thực lực mức độ lớn tăng lên hát thú kỵ sĩ cơ hồ không có lên sàn cơ hội mà gần nhất một lần hát thú kỵ sĩ đại hòa vọt chính là c u n g nhân mã trở về bầu trời lúc cùng quả mù nhìn chiến đấu q u ả hù d ỉ n ký sinh tại sở xì lạ thể nội chứ có thể đưa tới cùng ni bên ngoài cũng không có thể hiện ra bao nhiêu trực tiếp năng lực chiến đấu đây cũng là bởi vì hù d ỉ n biểu tượng chính là tư duy ngay xong chính là lấy mưu kế làm chủ mù nhìn tượng trưng cho ký ức ngay lập tức cũng là người ta liên tưởng đến có cơ hồ vô hạn ma pháp thư viện am hiểu sử dụng ma pháp đại pháp sư gia hỏa này tại bở lạ dợ đã không có sức lực thời điểm chiến đấu lên sàn chọ mà hắc thú kỵ sĩ,、so、sĩ, sĩ một nháy mắt đem nghiêng thắng lợi thiên binh áp đảo tại dùn ma pháp trong cùng triệu đánh bại mù nhìn tại đối mặt bỡ là giở tính áp đảo lực lượng dưới hát thú kỵ sĩ lấy ra lá bài tẩy của mình lại xuất hiện đã từng mắt thấy qua cái nào đó vĩ đại tồn tại lực lượng bạch dương tòa sinh ra vợ lạ giờ hai tay không còn hát thú kỵ sĩ trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt tiếp lấy phía sau nhận trọng kích t h i ể m giác thế mà là cung bạch dương đây thật là vợ lạ giờ chắp lên thân thể mở ra trong miệng chuyển ra trầm thấp tiếng giống quá khéo cung sư tử sinh ra vương nội uy h á c n h ấ t lên phạm vi lớn sóng súng kích đánh gây chung quanh tất cả mọi người động tác cũng tạo thành khủng hoảng trạng thái nhưng hát thú kỵ sĩ tựa như là một tia chớp xuyên tấu sóng xung kích không bị ảnh hưởng chút nào đây chính là cổ lao tồn tại chỗ cho rằng nhất định phải muốn bạch dương mới có thể đánh bại sư tử lý do một trong kia vượt quá tưởng tượng thần tốc vô cùng sắc bén sóng giác phản phất là vì xuyên qua sư tử phạm vi công kích cùng g a lông mà sinh cái này thực sự quá khéo định trước vô pháp cùng bỡ lạ dở sống trung hòa bình hát thú kỵ sĩ chỗ chiêm ngưỡng vĩ đại tồn tại thế mà vừa vặn chính là nhất định khắt chế cung sư tử cung bạch dương hát thú kỵ sĩ hiển nhiên cũng không thèm để ý chuyện này cũng không nghĩ đáp lại bỡ lạ dở cảm cái mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là, đánh bại bỡ là chiếm cứ bỡ lạ d ở thân thể đi hoàn thành mục đích của mình người không thích nói chuyện a kêu bạch dương có phải hay không cũng cùng hoàng kim quốc có quan hệ uy lãnh khóc xoáy ca nói một câu a Bỡ lạ d ở ngoài miệng r ô n g dài nhưng động tác trên tay đơn giản hưng mãnh như là một đầu chân chính như sư tử đi săn lấy hát thú kỵ sĩ tránh sừng hát thú kỵ sĩ lần nữa biến mất lần này cho dù là bỡ lạ d ở toàn lực tập trung tinh thần cũng không cách nào bắt được hát thú kỵ sĩ công kích chỉ có thể không ngừng tiếp nhận hùng manh x ư n g kích bạch dương mặc dù là dịu dàng ngoan, ngoan cừu non nhưng hát thú kỵ lại là một con màu đen cừu non phản ngh sẽ nhảy ra rào chắn tìm kiếm tự do cho nên tốc độ của hắn không người có thể địch có thể trốn cùng chạy cũng không giống nhau vợ lạ giờ nhắm mắt lại mù mắt thị giác hạ hắn nghiêng người sang một chảo tại nguyên bản không có vật gì địa phương hát thu kỵ sĩ tựa như là chủ động đem nắm đấm đưa qua giống nhau bị vợ lạ giờ bắt lấy cái gọi là chạy là phóng tới tự do cùng siêu thoát dường như ôm ấp lấy vô hạn cho nên không có bất luận cái gì có thể bắt lấy chạy người cái bóng mà chạy trốn từ vừa mới bắt đầu liền có đổ vật gì đuổi tại sau lưng mặc kệ chạy có bao nhanh hắn từ đầu đến cuối bị đuổi theo nhưng mở lạ dở cũng không có thừa cơ phản kích mà là bung ô lỏng tay ra mặc cho hát thú kỵ sĩ tránh ra kế tiếp ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong hát thú kỵ sĩ phát động vô số lần như thiểm điện công kích giống như là tóc cùng hz mở lạ dở vô số lần đưa tay tiếp được hát thú kỵ sĩ nằm đấm lần l ư ợ t bung ô ra để cái này hz điên cùng chạy thằng đến hz mệt mỏi rốt cuộc chạy bộ bất động nửa bước bị giảm xuống hắn trước mặt hô, hô. hát thú kỵ sĩ hô hấp mười phần gấp rút giống như đốt lên ống nước cho dù sức chịu đựng đã rút cuộc, hắn vẫn tại ý đồ ép thân trong cơ thể lực lượng ý đồ lại tiến lên một bước nhưng hắn liền hắn bại, mà người miệng. mà mở thắng đang chờ hắn chờ Ta, không có lăng Liền lạ năng. những này n g phí, hai điểm kỹ năng. Liền những vật này sao? Dở hai tay sao? Bỡ ô ự chút ắ n không muốn làm ra nhục nhã kẻ thất bại hành vi, nhưng thực tế thất hát h kẻ làm là ra bại vi, kỵ sĩ cùng lúc chính có hắn lớn lên giống nhau như lúc đối chính hắn, giống đối không có chút nào thương hại cùng nhân tính muốn nhiều hung á c cũng nhiều hung á c vừa nghĩ tới hát thú kỵ sĩ dùng đến điên c ù n g tư thế làm lấy cùng chạy trốn không khác hành vi hắn liền tương đương n ổ i nóng cơ hội khó được tại n g ư y i mệnh chết trước đó có thể nói cho ta bao nhiêu liền nói cho ta bao nhiêu hát thú kỵ sĩ trầm mặc chỉ chốc lát dùng lực lượng cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn vợ lạ dơ liếc mắt một cái sau đó thân thể hóa thành bụi đất sụp đổ biến mất n g u y ệ t thần tế đàn hắc á m cùng hát thú kỵ sĩ hóa thành bụi bặm cùng nhau tiêu tán tại cái này ngắn ngủi quang ám thay nhau gian vợ lạ dơ nhìn thấy hát thú kỵ sĩ kỵ sĩ ký ức con sâu làm dầu n ổ i canh bị nguyền r ù a biểu tượng n g ư ờ i căn bản không có tư cách lưu tại trong tòa thành này kia là tương đương thô lỗ quá lớn đồng thời cũng nương theo lấy muốn đánh gây xương cốt xé mở ra t h ị côn bồng công kích đây không phải là khu t r ụ mà là giả mượt lấy bọn họ mặt lộ vẻ không thành lòng muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bức bách tại thi bạo người đe dọa mà đứng tại một bên đối mặt bạo lực như vậy một cái thiếu niên gầy yếu chỉ là lần lượt bỏ lên n ắ m chặt so với mình thân thể còn muốn đại kiếm gỗ lần lượt hướng phía nhục nhã cùng bạo lực khởi xướng công kích hắn là linh hồn bên trong có được nhục thể nhân loại được k i ể n chọn kinh nghiệm khảo nghiệm trong chiến sĩ vô lực người nhất định là ít cách không vào hz chương năm trăm bốn mươi năm thứ một mươi loại áo giáp hoàng kim quốc là linh hồn quốc độ chịu hãm hại người kết cục cùng lý t ư n hương trong đó ở lại tất cả đều là không thể nghi ngờ thiện lương người Bọn họ có theo lý mà nói đứa bé này là không được cho phép ở tại hoàng kim quốc bên trong nhưng đứa bé này là từ công chúa mang về cao quý dường như hoàng kim quốc trung tâm hoàng kim công chúa để đứa bé lưu tại hoàng kim quốc bên trong không có người sẽ phản đối công chúa quyết định đứa bé bởi vậy lưu lại bởi vậy muốn trở thành thủ hộ hoàng kim quốc thủ hộ chịu hãm hại người linh hồn kỵ sĩ đó cũng không phải tình cảm phức tạp ước mơ Báo ân tự cường chờ một chút cùng nho nhỏ ảo tưởng không kia phải nói là mơ mộng hao huyền hắn muốn trở thành công chúa bên người kỵ sĩ nhưng phần này mơ mộng hao huyền bị một cái hỏng bét gia hỏa phát hiện kia là hoàng kim quốc mạnh nhất kỵ sĩ công chúa phụ tá đắc lực đồng thời cũng là tràn ngập mỹ hảo cùng thiện lương hoàng kim quốc bên trong duy nhất ác liệt gia hỏa bạo lực giam an thô lỗ giả mượn lấy huấn luyện tên tuổi lần lượt đầu đà hắn ghét nhất địa phương đại khái là mượn chức vụ thuận tiện thường xuyên đối công chúa trên miệng hoa hoa đương nhiên trên miệng hoa hoa chỉ là tuổi nhỏ lúc hắn thành kiến tên kia chỉ là đ tên kia thật tương đương ác liệt đối với hắn câu cửa miệng là ngươi dạng này ra hỏa không có tư cách hoàng kim quốc một viên mà phản kích của hắn chính là trở thành trẻ tuổi nhất kỵ sĩ mặc dù hắn chưa từng có chiến thắng qua cái này mạnh nhất kỵ sĩ nhưng hắn thông qua thí luyện thu hoạch được khoác áo giáp quyền lợi mà kia là ác mộng bắt đầu hoàng kim quốc thân phận của kỵ sĩ biểu tượng là tôn quý áo giáp tiêm một bạch kim áo giáp có thể vì chịu hãm hại người mang đến hy vọng những này áo giáp có chín cái thuộc loại theo thứ tự là thánh giả nhanh ti cường giả hỏa diễn hỏa hoa thần sứ vương công vương tử mục tiêu là hỏa hoa cái này thuộc loại áo giáp số lượng nhiều nhất nghe nói cùng trên trời ngôi sao giống nhau nhiều đồng thời cũng là chủ yếu cứu vớt chịu hãm hại người kỵ sĩ nhưng hắn đạt được thứ một ư ơ i thuộc loại duy nhất một bộ khôi giáp màu đen ác n g ộ n g như vậy bắt đầu hắn bị n g ư ờ i rủa hắn lời ư giao biến thành đi săn chi nhận vô pháp lại cứu vớt bất luận kẻ nào hắn thậm chí vô pháp lưu tại hoàng kim quốc bên trong đã từng hắn cố gắng muốn lưu tại hoàng kim quốc bên trong nhưng hắn lại tại hao hết thiên tân vạn khổ về sau không được không chủ động rời đi hoàng kim quốc v chứng cứ chính là hát thú kỵ sĩ đối gọi mọ dạ cùng ác ma sinh ra hung mánh vị trí đây là làm hoàng kim quốc kỵ sĩ nhằm vào sẽ khiến người linh hồn xa đoạn ác ma bản năng đồng thời hắn có vô luận không bao lâu đều muốn trở lại hoàng kim quốc ý niệm hát thú kỵ sĩ tựa như là hoàng kim quốc giai đoạn thứ nhất ma thiên sứ cùng ác ma là tại hạ một cái giai đoạn bất quá phải đến bao nhiêu tình báo cũng không trọng yếu bởi vì hắn vô luận như thế nào đều muốn đi tới hoàng kim quốc ác ma chỉ là lại một cái cần vượt qua chướng ngại mà thôi ô áo gì khẩn trương tại n g u y ệ t thần bên d i a tế đàn bên trên chờ chỉ tiếc n g u y ệ t thần tế đàn khiêu chiến là đơn độc nội tâm không gian nàng thậm chí không có cách nào nhìn thấy quá trình chiến đấu cũng không có một cái bình t h ư ớ n g cản trở nếu là có thứ gì cản trở nàng liền có thể cố gắng đột phá mà không phải giống như bây giờ chân tay luôn cuống không biết trừ làm ngoại hạng nên làm cái gì thằng đến mỡ lạ dơ lảo đạo xuất hiện từ nguyện thần tế đàn thượng đi xuống ô áo gì mới thở phào nhẹ nhõm cũng xoay người sửa sang một chút dính tại trên chán người sang dính trên xoay sửa tại một lạ ư u hải c chi h ngân v ư ơ nhìn g ạ mạ tệ ta giả cùng giờ Cái nhiêu sư lv1 lv2. lần là về được đánh này, hắn Vẫn à? sau bao h thoáng qua chúc phúc thượng biến hóa trong lòng tự đ ủ vẫn là hát thú kỵ sĩ tại tương đối tốt đánh nhiều như vậy siêu quy cách quái vật về sau khó được cùng bình thường chịu chúc phúc người tiến hành chiến đấu về sau hắn hoàn toàn không muốn cùng một cái khác chính mình chiến đấu hắn có tự tin thắng nhưng là nhất định sẽ thắng đặc biệt chật vật khu khu có chiếm được ngươi muôn sao ồ âu t ì nên tiếp vợ lạ dơ một đôi mắt trên giới quét xem thời điểm t i ế t nối bộ khôi giáp này trên thân một điểm khe hở đều không có n à n g cái gì đều nhìn không thấy đã biết nội tâm của ta tên kia là một con c ừ u non ải ta thích nhất c ừ u non ồ á o gì cong lên đôi mắt rất đáng yêu cũng ăn thật ngon vợ l à giờ cứng đờ cái này ăn bên trong giường như có một loại nào đó ẩn dụ không phải vậy bên cạnh gà không biết cười giống như là một cái mặt trời tóm lại mặc dù không có biết muốn biết nhất nhưng vẫn như c ũ đạt được rất nhiều tình báo ngược lại là ngươi bên kia triệu hoán mặt trăng thông đạo không cần chuẩn bị cái gì sao vợ lạ g i mau nói lên chính sự tắm rửa thay đổi quần áo đẹ đứng ở xinh đẹp trong biển hoa cùng ngươi nhìn xem bờ núi lì triệu hoán mặt trăng thông đạo không phải ngươi đến triệu hoán sao ô áo g ì liếp mắt vừa tay năm ngón tay lần lượt xẹt qua bờ lạ dờ ngực giống như là tại đập trách cứ ta làm sao có thể có vị này hát ca đi ạ cổ xưa nhất tư tế thành thạo khẳng định để hắn cái này thuần thục người tới làm nói cũng đúng b ờ lạ dở sờ sờ ô áo g ì vừa mới mơn trốn địa phương dắt ô áo g ì tay nhìn xem ô áo g ì đẹp mắt mang theo phấn hồng móng tay nói nghiêm túc đừng như vậy bộ khôi giáp này thượng vết tắt đặc biệt nhiều sẽ đem ngươi móng tay làm phá nhà ô áo dì c u i đầu một bộ biết sai bộ dáng khéo léo. gà nhìn về phía một bên nham thạch phía trên cùng phía dưới đều có chỉnh tề vết cắt cái này xem xét chính là móng tay cường hãn có thể đem nham thạch làm đầu hũ ra thú lưu lại mặc dù như vậy quan sát rất thú vị nhưng nàng biết mình nên ra tay tha hương người cũng đã vào chỗ chúng ta nên xuất phát nói không sai tha hương người hẳn lá sốt ruột chờ vườn địa đàng bí mật đang chờ chúng ta đây v ỡ lạ giờ lập tức đứng thẳng người khi thế hùng h ổ hướng đi nguyện thần tế đàn xuất khẩu gà chạy chạy nhảy nhót đi theo đi ngang qua ổ ẩu di lúc nhỏ giọng nói xin lỗi a ta bình đẳng ủng hộ các ngươi mỗi người nói cách khác gà muốn cho mỗi người trợ công xem náo nhiệt nhưng cũng sẽ tức thời ảnh hưởng xem ra đến bây giờ ô áo dì tiến công quá tích cực cùng tấn m ánh không thêm vào ngăn lại liền muốn nhảy qua rất nhiều khâu bợ lạ g i ờ còn chưa tới cái tuổi đó ô áo dì viết gà liếc mắt một cái đuổi theo bợ lạ g i ờ gà nghiêm nghị kia là đối đ ạ i đối thủ ánh mắt xem ra ô áo dì đã vội vàng sao động lên đem tất cả mọi người coi như chính mình đối thủ cạnh tranh chương năm trăm bốn mươi sáu gặp nạn này chương năm trăm bốn mươi sáu gặp nạn này bợ nụ lì thời gian cũng không dễ vượt qua hắn lựa chọn lưu vong chính mình không trở về lì cầm chi thành h ắ n là hát ca đỉ h vương vị hợp pháp người thừa kế đồng thời cũng là địa vị cực cao tư tế như vậy hắn một khi thức tỉnh liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu cho dù là tộc bạch ngân hậu duệ bạch ngân chi vương dòng dõi nhóm ở giữa cũng tồn tại vương vị cạnh tranh bọn họ nên đối vương vị tiến hành cạnh tranh dùng cái này đến tô đ ậ m ra vương vị trí cao vô thượng là một vị trí giả bờ nụ lì biết rõ thời gian sẽ pha loãng cao thượng ý chí vặn vẹo thần thánh truyền thống cho nên bờ nụ lì cũng không tính thường xuyên xuất hiện tại nữ vương ồ ảo t ì trước mặt hắn biết vương vị sẽ cải biến một người húng chi nữ vương ồ ảo t ì là một vị phụ quốc nữ vương rất nhanh nàng tại ạt cà đi ạ bên trong thằng đến hắn phát hiện ô áo dị thường xuyên nâng cầm lên ánh mắt mê ly nhìn xem phương xa bờ môi vô ý thức phun ra một cái tên cái hiện tượng này để bờ núi lì tương đương cảm động mặc dù thỉnh thoảng lau miệng ba có mất nữ vương dung nhan nhưng ô áo dị chứng minh có lẽ thời gian sẽ pha loãng cao thượng ý chí có thể chưa từng mất đi huyết mạch bên trong bản năng chưa hề biến mất chỉ cần yêu vẫn còn hạt ca đi ạ người liền cùng quá khứ hạt ca đi ạ giống nhau không có một tia thay đổi thằng đến hắn gặp được tha hương người hắn n u i chính thức bắt đầu chính mình gặp nạn nhớ chi tiết không cần, quá nhiều trình bày, chỉ cần biết thường xuyên có một đám tha hương người cầm lưới lớn túi ý đồ bắt hắn lại. kia là không d ấ t đ à o vòng nhớ lại đều là nước mắt ly còng chi thành là duy nhất an toàn địa phương tha hương người sẽ thu liễm không ít bất quá cũng ít không được bị sở tới sơ lui sơ sơ mặt cùng đầu vẫn là tại cho phép pha b i nhưng lại hướng xuống lại không được kỳ thật coi như h ư ớ n g xuống hắn cũng không thể phản kháng tha hương người là akadia lực lượng trung kiên đồng thời cũng là có thể dựa nhất quân đội bạn vì akadia bán chút nục thể không tính là cái gì lâu dài dĩ vãng b ợ nụ ly cảm giác chính mình lao tốt mấy tuổi hôm nay là hắn mệt mỏi nhất một ngày akadia cung phục mặt trăng đem mặt trăng coi là hết thẻ trung tâm lúc trước hắn tự xưng là tội nhân cùng kẻ khinh n h ậ n chính là bởi vì hắn muốn đi trước mặt trăng cũng đâm bị thương mặt trăng đạp lên mặt trăng chuyện này bản thân liền là không được cho phép chuyện cấm kỵ mà bây giờ hắn muốn mở ra thông đạo để một đám yêu ma quỷ quái đi lên ai việc này ai b ợ nụ lỵ không biết bao nhiêu lần phát ra thở dài âm thanh đồng thời ý đồ dùng ánh mắt truyền lại ra bản thân kháng cự làm sao hắn không phải bạch ngân lang nhân trạng thái lúc rất thấp người chung quanh bình thường đối thoại lúc chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn làm sao rồi thân thể không thoải mái sao có thể hay không ảnh hưởng mở ra thông đạo b ợ lạ dở hướng phía bờ nụ ly đáp lời nếu như chỉ có nửa câu đầu kia bờ nụ ly sẽ mời phần n g u y ệ n chuyển tỏ vẻ đi tới mặt trăng không phải ý kiến hay nhưng nối liền nửa câu sau b ợ nụ ly tạm thời là cái trí giả biết ổ áo gì sẽ đồng ý việc này là bởi vì bợ lạ dở cũng có đi tới mặt trăng nhu cầu không ảnh hưởng không ảnh hưởng b ợ nụ ly cười khổ một tiếng hắn không bên trên cũng không thể để ổ áo gì tới làm loại này khinh nhuần sự tình đi dù sao đã là làm qua một lần khinh nhuần sự tình lại làm một lần cũng có thể để cho mặt trăng biết nên trừng p h hay thật không miễn cưỡng sao mở ra đi tới mặt trăng thông đạo là chỉ có nguyện chi tế tự mới có thể nắm giữ cầu nguyện mà chỉ có ta cùng ổ ảo gì mới có thể tại dưới mặt trăng p h o n g thích cầu nguyện không cần tiêu hao mp việc này để ta làm thích hợp nhất b ợ n ú l ì đứng ở thần miếu trung tâm nơi này là trước kia hắn bản thân đóng kín để bảo tồn địa phương đến bây giờ cũng là vết chân hiếm thấy chỗ rất thích hợp dùng để tiến hành cỡ lớn nghi thức chúng ta không biết trên mặt trăng sẽ phát sinh cái gì cho nên nếu như phát giác được bất luận cái gì dị thường mời lập tức rời khỏi thông đạo vợ n ú ly biến thân làm bạch ngân lang nhân về sau lấy uy nghiêm tư thái hướng trước mặt mấy người nhắc nhở nói tim của hắn đập nhanh không được cảm giác hô hấp đều l o ạ n hắn chỉ là một cái phụ trách mở cửa đều khẩn trương như vậy tự mình leo lên mặt trăng người tất nhiên vung lòng không được v ỡ l à giờ tại chỗ n h ả y cả từng ư làm lấy sơ g i ả i tâm tình làm nóng người cái này coi như bình thường nhưng mấy vị khác yêu ma quỷ quái liền đây là ta một bước nhỏ nhưng là tha hương người một bước dài l i n len vung một lá cờ lá cờ phía trên vạch cái giống như là một cái tổ chức nào đó biểu tượng vân trang trí ta nói thế giới này có hay không loại kia đại lục mới pháp phát hiện ra trước thổ địa liền về a y cơ điện ma sờ sờ mũi của mình chúng ta lên trước mặt trăng có hay không có thể đem mặt trăng quy hoạch đến chúng ta công hội lãnh thổ bên trong như vậy đại lãnh thổ chỉ chúng ta mấy người thủ a các vị các vị các người biết ở đây ai có phi hành ra giấy chứng nhận tư cách sao không sai chính là ta mở ngược tay liều mạng cơ cánh tay của mình phi thường cấp bách muốn vay hoang đáng tiếc không có ai để ý hiện trường loạn cả một đoàn giống như là bọn trẻ muốn đi chơi xuân kính sợ là không có chỉ có tò mò cùng kích động b ợ n u lì dùng sức ho khan một tiếng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cũng ý đồ dùng lời kế tiếp để mấy cái này tha hương người biết tính nghiêm trọng của vấn đề các vị nhất định phải chú ý thời gian các ngươi chỉ có một buổi tối thời gian cái này cầu nguyện cần em tên là cực kỳ kinh người không có trăng sáng cho lực lượng cầu nguyện sẽ trong nháy mắt kết thúc một buổi tối linh lên một khắc nghiêm túc quay đầu lẩm bẩm nói sáu cái thiên sứ bảy đầu giá n vợ lạ dở đối phó r á n chúng ta một người đối phó một cái cái này nhưng có điểm gấp a uy một buổi tối chúng ta có thể mặc không đến t ạ giấy a nam tính những đồng bào kháng nghị đáng tiếc bọn hắn đã lên phải thuyền giặc không có đi xuống cơ hội thấy mấy cái này yêu ma quỷ quái tha hương người rốt cuộc nghiêm túc vợ nụ lì hài lòng nhẹ gật đầu dù sao tha hương người đều có thần kỳ chạy trốn đạo cụ khẳng định là không cần lo lắng tính mạng của bọn hắn an toàn các vị chuẩn bị sẵn sàng đi vợ nụ lì cuối cùng nhắc nhở một câu về sau liền không nói thêm gì nữa lẳng lặng chờ đợi mặt trăng xuất hiện tháng đó sáng hoàn chỉnh xuất hiện ở trên màn đêm vợ nụ lì trong miệng chuyển đến cổ láo thắt nhẹ tương tự n g u y ệ t thần tế đàn khởi động lúc mê vụ tràn ngập ra một đầu hư hảo bậc thang xuất hiện tại trước mặt mọi người vợ lạ giờ hít sâu một hơi cái thứ nhất đi trên hư ả o bậc thang áp đức tha hương người theo sát tại đằng sau mặc dù biết không nên nhưng z i n l e n vẫn là vô ý thức nổ nước bọ đây là để chúng ta cắt toát dài lên mặt trăng a ta đã dùng giả lập kế bước khí leo qua nguyệt mở ngực tay thấp r ộ n g khoe khoan g một câu bất quá đạp vài chục bước bảy người liền biến mất ở mặt đất đi vào chỉ có mặt trăng là chỉ dẫn h ắ t cám không gian nhưng mặt trăng lúc sáng lúc tối t h ư ợ n h ư lúc nào cũng sẽ biến mất b ợ lạ dở hít sâu một hơi hoàn thành bạch ngân lang nhân biến thân ôm vợ lạ dở cổ ả mạ tệ giặt chậm rãi mở mắt chương năm trăm bốn mươi bảy đại mẹo hoa chương năm trăm bốn mươi bảy đại m è o hoa đang đi tới vô danh thần miếu trên đường gà cùng vợ lạ dở đối mặt trăng hành trình tiến hành tương thảo chỉ sợ đi tới mặt trăng đường mới là hung hi không sai con đường kia rất nguy hiểm ngồi tại bờ là dở trước người âu âu t ì thần tình nghiêm túc chứ nàng chưa hề có người đi qua đi tới mặt trăng thông đạo mà cho dù là nàng cũng không có đi xong mà là tại nửa đường trở về thời gian phảng phất đang nơi này mất đi ý nghĩa ta có lẽ đi mười mấy năm có lẽ chỉ đi ngắn ngủi mấy giây rốt cuộc tốn hao bao nhiêu thời gian chỉ có trở về mặt đất thượng mới biết được có lẽ là bởi vì không có mặt trời đại điệu bên trên thời gian trực quan biểu hiện là mặt trời di động chúng sinh đứng ở đại đ i ệ bên trên lấy đại địa vì vật tham chiếu cảm thụ được mặt trời di động gà phân tích nói nhưng đi tới mặt trăng trong thông đạo người đã rời đi đại địa lại không có mặt trời thời gian tự nhiên cũng liền biến mất vậy cái này vấn đề dễ giải quyết chúng ta tìm một cái mặt trời liền tốt rồi cái này mặt trời dĩ nhiên là chỉ ama tejas mặc dù ama tejas biểu hiện ra không muốn nhìn thấy mặt trăng tráng ghét mặt mình chờ một chút cảm xúc nhưng là đều lên hắn thân có một số việc liền không cho phép nàng tùy hứng vợ lã giờ rất có tự tin chính mình sẽ không tổn thương đến ama tejas bởi vì hắn tin tưởng mình nhìn đồ đần ánh mắt ama tejas loại này xem xét chính là thích bị ép buộc chính mình không có cách nào chủ động đi đối mặt trước kia làm quyết định hắn tin tưởng ạ mạ tệ giặt vừa mở mắt phát hiện nàng đã từng t ỷ m ộ i song sinh đang ở trước mắt nhất định sẽ đặc biệt kinh hỉ nào h a a a cũng có khả năng dị thường kinh hãi ạ mạ tệ giặt đột nhiên hét lên nhưng cái này gọi âm thanh xuyên thấu tính cực mạnh bên cạnh áp đức tha hương người trực tiếp rút vũ khí ra cảnh giác ngắm nhìn một phía t ố i ta trước đó không có thương lượng với ngươi là ta làm không đúng nhưng đây không phải bởi vì hoàn toàn gọi không dạy ngươi nha v n là dở che hạ lỗ thai của mình trong lòng lầm bầm chẳng lẽ ạ mạ tệ giặt kỳ thật không phải đồ đần cho nên hắn kỳ thật hiểu lầm mặt của ta như thế xấu s a đây là ý gì a b ẫ n là giờ đại não thẻ trong chốc lát tiếp lấy lấy một cái kinh người góc độ lý giải a mạ tệ giác đầu tiên hiện tại mặt trăng mặc dù là rất nhiều mặt trăng chi thần dung hợp sau bộ dáng nhưng là về mặt dung mạo dường như càng thêm tiếp cận với a mạ tệ giác tỉ muội dù h ọ bị mặt cái này cũng có thể giải thích kế thừa mặt trăng dung mạo bạch ngân chi vương lì tầm đời sau ồ ốc di về mặt dung mạo cơ hồ cùng a mạ tệ giác giống nhau như lúc lấy a mạ tệ giác não mạch kín đến xem xem chừng là trực tiếp đem mặt trăng mặt coi như tấm gương đem nhìn thấy mặt trăng mặt trực tiếp coi như mặt mình mà bây giờ mặt trăng mặt dường như xuất hiện rất lớn biến cố đây là mặt của vợ lạ dở r ơ lên vằn vẹo đ ạ i kiếm dùng loé sáng thân kiếm coi như coi như tấm gương hô gương mặt này chính là ta duy nhất đem ra được Ả mã tề rặt vỗ vỗ lồng ngực của mình nhẹ nhàng thở ra kinh hãi qua đi Ả mã tề rặt cũng hoàn toàn vừa tỉnh lại hai tay ấn lại vợ lạ dở b ả vai trống lên thân thể nhìn ra xa hướng phương xa như ẩn như hiện mặt trăng cái gì a đã khóc thành một con đại m è o hoa a mặt trăng đã từng gào khóc chạy xuống nước mắt rơi hướng thế giới mà chúng ta bây giờ muốn đi khởi ra trong đó bí ẩn vợ lạ dở cho ạ mã tề rặt đơn giản xem một chút kịch bản sau đó hỏi ngươi có cái gì ngươi cảm thấy không, cần thiết, cho nên không có nói. hạ mạ tệ g i ặ t thuộc về lao ra hỏa bên trong người thành thật hỏi cái gì đáp cái gì không hỏi liền một câu không nói cho nên hạ mạ tệ g i ặ t có lẽ biết cái gì chỉ là bởi vì b ợ lạ dở không hỏi đến tới vấn đề tương quan nàng liền không nói không có ai chúng ta mặt được xưng là dường như thiên sứ ngừng chân khuôn mặt có tính không xem như a b ợ lạ dở nhìn về phía chung quanh ác đức tha hương người muốn hỏi thăm một chút ý kiến của bọn hắn nhưng là bọn hắn chính lâm vào một loại nào đó cùng n h i ệ t bên trong vây quanh hắn đ ả o quanh cái này không thắng định ngươi ngốc à bình thường đến nói đây là cái nào đó t h o ạ nhìn như là người qua đường hoặc là hoàn toàn không tại đường đua bên trong người đường rẽ vượt qua đáng sợ dấu hiệu ta là càng nhiều càng tốt phái ta không có vấn đề vợ lạ giờ nghiêng đầu quyết định dựa vào chính mình đến phá giải nghi hoặc ạ mạ tệ giặt trong miệng đối c á c nàng tỉ bội bề ngoài miêu tả rất có thể chính là một loại manh mối để nghe được người bắt lấy cái này dấu vết để lại đi chứng thực cái nào đó kinh người phỏng đoán cái này cùng yêu tinh quốc nghe được một cái địa khu cổ lao s ư n g hô là gạ xương trậu liền to gan đi suy đoán nơi đó tồn tại t ạ phòng giống nhau bất quá bọn hắn đã nhanh đi đến mặt trăng trước mặt tình báo này có chút ít còn hơn không chúng ta còn muốn đi bao lâu vợ lạ quay đầu nhìn thoáng qua, đường trở về đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm mặc dù tại a m a tệ giặt tồn tại dưới hắn biết do chỉ qua vài phút nhưng hắn cũng bắt đầu lo lắng thời gian có đủ hay không thông hướng mặt trăng đường nhìn xem còn mười phần xa xôi n g ả y xuống liền đến a m a tệ giặt chỉ chỉ phía dưới đám người vô ý thức cúi đầu đen nhánh bậc thang đột nhiên trở nên thông thấu đứng dậy t r ắ n g loa như tuyết đại địa xuất hiện bọn hắn giống như là tại phiến đại địa này trên bầu trời đi lại đây là một loại bản năng hoảng sợ tất cả mọi người biết bọn hắn đi đến thông hướng mặt trăng con đường mà mặt trăng cao độ thậm chí vượt qua bầu trời cho nên đầu này đi lên con đường đương nhiên hẳng c ũ người mất phương hướng. Đi xuống, sẽ không n g có sẽ thiết m cái kế còn tính là có nhân tính bậc thang này thiết kế còn rất rộng làm hại nàng cùng con rán giường như bỏ đường này cái này nếu là mặt trăng chúng ta xác định vững chắc u o n g không chết mở ngực tay ngồi s ổ n ở biên giới sờ lên cầm không biết đang suy nghĩ gì vậy ngươi nhảy ngươi nhảy ta liền nhảy kia cùng nhau nhảy ai không nhảy ai là tố tử t linh len đứng lên khiêu khích lấy mở n g ư c tay mở ngược tay lập tức đón lấy khiêu khích hai người đồng thời làm bộ sông về trước sau đó ăn ý mười phần tại lâm môn một cước thời điểm ngừng lại không hẹn mà cùng lựa chọn trở thành đối phương tố tử t n g ư ơ i phải biết ta r ơ i tính vị nữ thành không được tố tử t chỉ có thể trở thành cháu gái n g ư ơ i phải biết ta r ơ i tính vị nam nam nhân nhiều nhất chính là nghĩa phụ cùng nghĩa phụ nghĩa phụ hai người đều không để ý chút nào trở thành tôn tử chuyện này q u á không thể cùng không muốn mặt n ô n luận để bằng hữu của bọn hắn, quyết định bọn hắn thể diện kinh hồn thăng hề cùng thực nhân ma đồng thời nâng lên chân đã hướng hai người cái mông mở n g ự chương năm trăm bốn mươi tám sớm xuất hiện thời gian bao con động chương năm trăm bốn mươi tám sớm xuất hiện thời gian bao con động thời gian bao con động lại gọi thời gian khoang thuyền chỉ đem hiện đại phát minh sáng tạo có đại diện tính ý nghĩa vật phẩm chứa vào trong thùng phong kín sau trôn sâu dưới mặt đất cũng thiết trí một cái trong tương lai có thể mở ra thời gian bao con động thời gian cũng chính là mọi người đem một đống hiện đại phát minh sáng tạo có đại diện ý nghĩa vật phẩm chứa vào một cái vật chứa bên trong phong kín sau trôn sâu đến dưới đất đợi đến mấy chục năm trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sau cung cấp thời đại kia đám người lại khai quật ra nghiên cứu dùng mọi người đem công việc này liền gọi là cất đặt thời gian k h a n g t h n mà thời gian bao con động cũng có thanh x u â n bản đó chính là viết cho sau khi lớn lên chính mình tin nhìn xem sau khi lớn lên chính mình phải chăng còn là khi còn bé chính mình c h o ước mơ như thế lại thanh xuân điểm chính là tại một cái hạng mục còn chưa có bắt đầu thời điểm cho hạng mục bắt đầu sau một phần của mình tin vừa ghi chép cái video tại trong video ra vẻ lỗ mãng cầm rượu đỏ chúc mừng cuối cùng nhịn không được cười ha ha cũng đối từ đáy lòng chúc mừng màn hình bên ngoài chính mình chúc mừng cái này hạng mục lớn rốt cuộc khởi động đồng thời cũng cảm khái bọn hắn thế mà thật vận d o a n trò chơi này nhiều năm như vậy các thiên tài nhìn thấy phần này tự động gửi đi đến trong hộp thư video lệ rơi lời mặt bởi vì cái này video mở đầu là cho năm đến sáu năm sau chính mình nhưng cái video này mới thu một năm không đến thời gian ý vị này kế hoạch tại năm năm sau mới có thể phát động sự kiện đã bị sớm phát động chúc mừng tin biến thành bừa đ ò i mạng cầm rượu đỏ chim cánh cụt mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới phòng học hắn phát hiện gửi đến công ty đồ tốt cho rằng hôm nay là cái gì tốt đẹp thời gian kết quả vì vì sao lại biến thành như vậy lao nương vô duyên vô cớ thiếu năm năm thanh xuân trực tiếp chạy ba đây đây là thế thân công kích trên cơ bản chính là quỷ khóc sói gạo Cùng trong ô n tránh hiện thực, t r đó còn có một người đem đầu nhét vào trong ngăn kéo vậy đại khái là đang tìm kiếm cỗ máy thời gian trong ngăn kéo làm sao lại có máy thời gian đâu cái kia xảy ra chuyện gì sao chim cánh cụt kiên trì cùng các thiên tài đắc lời hắn có loại dự cảm trước mắt là một đoàn đại hỏa sớm muộn muốn đốt tới chính hắn t r ê n thân ngươi có biết hay không mặt trăng chuyện mặt trăng ha ha ha hắn thậm chí còn không nhìn thấy kia một tờ chu cụ v ô bàn phá lên cười tóc hai bù sủ rất giống là chỉ nữ quỷ chim cánh cụt lập tức n u ô n g xuống trong tay rượu đỏ lấy ra thật g i ả i thiết kế sách tập hợp sau đó lật đến chính mình kẹp lấy sách ký kia một tờ cái này đây chính là một nửa nội dung chim cánh cụt ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề run run r ậ y r ậ y dùng tay chỉ cái này còn lại độ d à i nơi này c h ú cụ lắc đầu chim cánh cụt ngón tay lại đi xuống m c h điểm đã được trả lời vẫn như cũ là lắc đầu vòng đi vòng lại chim cánh cụt đi xuống động trang sách một lần so một lần thiếu không không thể lại hướng xuống lại hướng xuống coi như thật rất muốn m ạ n ở đây chu cụ đem chim cánh cụt ngón tay dùng sức đ ậ xuống là còn lại một nửa một nửa có thể nói là chân chính đại hậu kỳ kịch bản chim cánh cụt run r à y hai tay lật ra tờ kia trong đó s u n g kích tính văn tự so sánh phát sáng xử lý phát ra quang mang sắp lóe mù ánh mắt của hắn a a a đúng một cái tay khép lại thiết kế các thiên tài lão đại toàn bộ công ty chân chính trên ý nghĩa đến nói có thể dựa nhất nam nhân lên sàn đây là hoàng kim quốc đến tiếp sau kịch bản bại lộ bản thân cũng không phải là vấn đề lớn vấn đề nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ lúc đầu có thể kịch bản giết an bài cho người chơi vô song hoàn t i t lại bởi vậy xuất hiện chỗ sơ xuất diễn biến thành muốn mạng thẻ quan trạng thái đem thiết kế lật hồi chính mình nghiên cứu bộ phận hắn mười phần nhạy cảm chú ý tới hoàng kim quốc mở ra về sau nương theo lấy mở ra đặc thù nghề nghiệp chấn hồn kỵ sĩ cái này đặc thù nghề nghiệp là không phải cùng ạt ca đi ạ mở ra l i ệ p ma nhân giống nhau là đặc thù địa khu cố định sản xuất đặc thù nghề nghiệp không sai hoàng kim quốc hẳn là một cái giai đoạn trước mở ra đặc thù địa đồ có đầy đủ thời gian để người chơi đem cái này địa khu thăm dò sạch sẽ mà chấn hồn kỵ sĩ cái này tương đương với có thể nhiều mặc một bộ đồ phòng ngự nghề nghiệp cũng sẽ tương đương lôi cuốn chúng ta dự tính sẽ có một nửa trở lên người chơi sẽ nắm giữ cái nghề nghiệp này một nửa、sau. đây thật là khiêm t ố n dự đoán ta đoán chừng mỗi cái người chơi đều sẽ chí ít có một cái phó tài khoản nắm giữ cái nghề nghiệp này a chim cánh cụt che miệng của mình hắn biết vì cái gì các thiên tài muốn q u ỷ khóc s ó i gạo thiên tài đi nữa trò chơi người chế tác duy nhất vô pháp làm được chính là thao tác người chơi ý nghĩ bọn họ từ đầu đến cuối chỉ là bố trí sân khấu người không đi vào sân khấu bên trong thao tác kịch bản là sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tôn nghiêm mà cái này đã bị phát động hoặc là bị phát hiện kịch bản cần các người chơi đồng tâm hiệp lực hơn nữa còn là hoàn thành cái nào đó điều kiện sau người chơi đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh h ạ sẽ không phải thiết định cái kia vô song cửa ải cần đại lượng có được chấn hồn kỵ sĩ người chơi tham chiến mới có thể thông qua a lão đại khổ gật đầu cười sớm định ra quỹ tích bên trong hoàng kim quốc đã bị các người chơi mò thấy chấn hồn kỵ sĩ thậm chí sẽ trở thành đại lượng nghề nghiệp kia an bài một cái cần chấn hồn kỵ sĩ người chơi tham chiến cửa ải cũng là hợp lý thậm chí có thể dùng thiên tài để hình dung nhìn xem đoạn thời gian trước thảo phạt nghệ mị ạ cự nhân hoạt động chỉ là thêm nhiệt liền có được cực cao nhiệt độ về sau thậm chí phá đi nis ghi chép loại cực lớn đoàn chiến nhiệt độ đến bây giờ còn không có tiêu xuống dưới đoạn thời gian trước còn có công ty điện ảnh muốn mua trận kia chiến dịch video bản quyền đi làm toàn bộ hành trình chiến đấu thoải mái ba bộ khúc điện ảnh nếu là phát triển thuận lợi cái này cái gọi là hậu kỳ kịch bản còn có thể mang đến nguyên lai、like、thiết kế còn không có quên cái nghề nghiệp này lại xuất hiện kỵ sĩ vinh quang ngay tại sau trận này loại hình nhiệt độ chủ đề nguyên bản căn bản không cần lo lắng sẽ bị sớm phát động bởi vì phát động nhiệm vụ mấu chốt chính là tại mặt trăng cái kêu cao độ căn bản không phải người chơi không đi kịch bản có thể đến nhưng là ngươi cũng biết chúng ta làm riêng phần mình hạ chỉ lo kịch lo bản theo i lý mà nói ô áo gì rất khó đối bản thể tại dị thế giới người sinh ra quá cao hào cảm nàng sẽ khắt chế tình cảm của mình cho nên cũng sẽ không phát triển đến vì người chơi mở ra thông hướng mặt trăng con đường trình độ chim cánh cụ xem như rõ ràng kế hoạch là có nhưng là thế giới này lấy tự do biến hóa thành chủ trong kế hoạch chuyện sẽ xảy ra là hợp lý biến hóa đồng dạng cũng là hợp lý nợ tờ cờ cũng tốt người chơi cũng được bọn họ tại trên sân khấu này đóng vai lấy chính mình bọn họ những người chế tác này chỉ là may mắn vì bọn hắn mua đoạn thời gian tổng kết ra một cái tên mà thôi nếu không chúng ta lại tin tưởng một lần cái này tràn ngập khả năng thế giới sẽ bản thân chữa trị t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín mặt trăng hoàn cảnh chương năm trăm bốn mươi chín mặt trăng hoàn cảnh nhà giống len chỉ là nhẹ nhàng nhẹ một cái liền giống như là bay lên giống nhau đến kinh người cao độ tiếp lấy lại chậm rãi rơi xuống đây thật là kinh người hiện tượng mặt trăng mặt ngoài trọng lực thế mà so đại điệu bên trên trọng lực nhỏ hơn không ít b ẫ n là giờ nhất hạ thủ trên cánh tay lông tóc xuất hiện chậm chạp rơi xuống hiện tượng thân thể nhẹ không ít nhưng là cái này cũng không cái gì hiện tượng tốt hắn sử dụng lực lượng quen thuộc vừa xứng đại điệu bên trên trọng lực hoàn cảnh đổi thành mặt trăng hoàn cảnh liền có chút vượt chỉ tiêu đoán chừng tùy tiện nhảy một cái liền sẽ bay ra ngoài nếu là ở trong môi trường này gặp gỡ kẻ địch sẽ bó tay bó chân trọng yếu nhất chính là tại rơi vào mặt trăng mặt ngoài một khắc này t mắt, mắt bây giờ tại mặt trăng hoàn cảnh ảnh hưởng dưới đã đồng bộ gia tăng mấy cái tinh thần dị thường kháng tính đầu cũng chậm rãi thu hoạch được kháng tính điểm kinh nghiệm bất quá thu hoạch được kháng tính điểm kinh nghiệm tốc độ muốn so tinh thần dị thường tích lũy tốc độ chậm không ít tốt nhất phương thức xử lý là dừng lại tại chỗ tại bờ lạ dở đàng hoàng đứng tại chỗ lúc áp đức tha hương người cũng đồng dạng phát giác được mặt trăng hoàn cảnh nhau nhau lựa chọn giống như bờ lạ dở đứng tại chỗ tích lũy kháng tính tha hương người mặc dù không có thuế biến z nhưng là tiếp nhận dị thường trạng thái bản thân liền có thể thu hoạch được kháng tính kỹ năng bất quá kháng tính kỹ năng phần lớn đều là có thời gian hạn chế tựa như là cảm bạo sau khi khỏi hẳn tạo ra một đoạn thời gian kháng thể nhưng kháng thể gặp qua kỳ chỉ có chân chính cực lớn liều lượng tiếp nhận dị thường trạng thái mới có thể thu được vĩnh cựu kháng tính kỹ năng nhưng cái này tương đương khó liền lấy độc kháng tính đến nói trên cơ bản chỉ có hỉ dạ kịch độc mới có thể thu được vĩnh cựu kháng tính có thể hỉ dạ kịch độc đột nhiên căn bản không có thời gian tạo ra kháng tính kỹ năng bất quá thiên hạ trí lớn không thiếu cái lạ thật là có khắc phục hỉ dạ kịch độc cũng thu hoạch được cực kỳ hy hữu kỹ năng cùng danh hiệu biến thành một cái siêu cấp độc nhân nghe nói vị kia người chơi não mạch kín thanh kỳ chất dùng bình thường độc trùng thu hoạch được cấp thấp độc kháng tính cũng tại cấp thấp độc kháng tính quá thời hạn trước đó dùng gô lìn độc tiện thu hoạch được trùng cấp độc kháng tính dùng cái này lặp đi lặ cuối cùng vốn có cao cấp nhất độc kháng tính thời điểm đi khiêu chiến hy dạ thành niên thể dùng nước thuốc cứng rắn ngao về sau thu hoạch được bất tử độc kháng tính thành công trở thành một cái có thể không hề cố kỵ sử dụng kịch độc tiến hành phạm vi công kích độc nhân bộ này quá trình lộ ra ánh sáng về sau không ít người ý đồ đi phục chế nhưng cuối cùng bởi vì quá dườm r a cùng biệt khuất quá trình nao nhao bại lui quả thực bệnh tâm thần toàn bộ thu hoạch được quá trình ít nhất phải một tháng thời gian mà lại trong lúc đó không thể sử dụng quán trọ cũng không thể phục sinh nếu không độc kháng tính sẽ trực tiếp biến mất mà lại trong một tháng chỉ có thể làm cái này quá trình v ị kiêng người chơi không phải kỹ thuật tốt mà là vận khí tốt phi thường là gan đồng thời đối dườm g i ả quá trình cũng tương đương thích thú có thể xưng ơ c ự c phẩm ngẫu ngạch ta đã trúng chiêu các ngươi nhìn xem đều giống như có ba người mở ngực tay che miệng của mình một bộ muốn nói bộ dáng hiển nhiên tinh thần dị thường đã tích lũy đến biến thành mặt trái trạng thái biểu tình của những người khác cũng không khá hơn chút nào cái khác mặt trái trạng thái còn có thể ngẫm lại những biện pháp khác nhưng là thị giác hiệu quả thật rất khó chống cự hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đứng tại chỗ bất động chờ đợi thu hoạch được lâm thời kháng tính cấp thấp kháng tính đại khái có thể tiếp tục m ư ơ i hai tiếng đi bất quá nếu là phía sau mặt trái trạng thái mạnh lên cấp thấp kháng tính khả năng liền không đủ dùng nếu là mặt trái trạng thái biến nghiêm trọng ta có thể dùng cầu nguyện rời đi các ngươi trên người mặt trái trạng thái vợ là dở cho ác đức tha hơn ư g người đánh một trận thuốc trợ tim ngay tại một đoàn người chính cẩn thận từng ly từng tí thích đứng lấy mặt trăng hoàn cảnh thời điểm có một cái không khí lại hoàn toàn trái lại nhưng chính là gilen nàng đang vui nhanh bốn phía phi nước đại thỉnh thoảng bàn nhảy dựng lên làm bơi lội động tác một bộ hưởng thụ mặt trăng hoàn cảnh bộ g á n g đại hồng long biến thân cho dù không biến thân vì hồng long thân thể cũng có cao cấp nhất tinh thần dị thường vô hiệ Tại tích luy tinh thần dị thường thời tốc thế tồn tại thêm tư bất tinh thần đại đại điểm khôi giới cái linh phục càng chẳng sức. hàng không hồng hế hình ảnh đều chẳng qua là đại hồng long linh hồn luy lấy lòng là lòng duy đều này ngang dị gì độ MP sẽ so qua kỳ ô ăn không hổ là độc hữu kỹ năng luôn luôn tại cái này ngoài dự liệu địa phương thể hiện ra đột xuất năng lực dinh l n phát hiện b ỡ lạ dở đều chỉ có thể đứng ở tại chỗ về sau trên mặt nụ cười sán lạ n càng sâu phải biết đại hồng long biến thân đồng dạng tình huống không dùng được cường độ vượt chỉ tiêu dùng tới được thời điểm lại bởi vì đại hồng long hình thái thiếu hụt chuyên môn kỹ năng dẫn đến còn không bằng không biến thân đây cũng là độc hữu kỹ năng đại giới mặc dù cường độ vượt chỉ tiêu nhưng là muốn chân chính dùng vượt chỉ tiêu mà là khá khó khăn bất quá nói đến độc hữu kỹ năng a thế giới giải thi đấu tuyệt đối sẽ có có được độc hữu kỹ năng hoặc là độc hữu nghề nghiệp người nắm giữ đi gilen q u ậ n lại chân dùng cái đuôi tại đem thân thể của mình bắn lên đến di động nói đến đứng đầu nhất gia hỏa hẳn là mạnh nhất quyền đấu nghề nghiệp long quyền làm đi cái kia vô địch thăng long quyền rất khó ứng phó a các ngươi còn không có được không gilen tung ra đi thật xa phát hiện những người khác còn đứng ở tại chỗ lập t có hay không biện pháp để ra hỏa này yên tĩnh một điểm mới hai phút mà thôi à mở ngực tay miết miệng có lúc những nghề nghiệp này người ấy chơi sẽ trong trò chơi đi vào tư duy tăng tốc trạng thái mười mấy giây thật giống như có mười mấy phút giống nhau cận dợ hướng phía j i n len v â y vây tay j i n len lập tức hấp tấp chạy tới liền c h i kỷ không người xuống cận dợ nắm bắt j i n len một con hai mèo xích lại gần nhỏ giọng hát đạo Igun, gỉ rưu rưu, nào tê to lờ the cụt Bút dê bạch bùa cỏm cờ phò họ. lờ nhưng hiển nhiên bài hát này đối với g i n l e n mà nói ý nghĩa phi phạm nụ cười sán lạn trong nháy mắt hể vải xuống dưới con ngươi co vào phóng đại cuối cùng bịch một tiếng q u y trên mặt đất á a h a a a a a david lucy g i n l e n nằm d ạ p trên mặt đất kêu dây lên dù n g mặt vùi vào mặt trăng mặt ngoài lâm vào một loại nào đó tinh thần dị thường trạng thái làm tốt lần này nàng chỉ ít mười phút sẽ nằm d ạ p trên mặt đất chu lên đám người hướng cấn giờ giơ ngón tay cái lên chương năm trăm năm mươi mặt trăng phía trên vườn địa đảng chấm đoán mặt trăng thế giới a nơi này dường như dung không được bất luận cái gì ô huế phẫn nộ n g ạ mạn chờ một chút tà ác cảm xúc bị trục xuất tại đại địa phía trên nơi này chỉ có ônu từ ái khoan thứ cùng b i thương nàng không sao đi b ợ lạ giờ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua g i n l e n trước đây không lâu còn sức sống m ộ ư ơ i phần g i n l e n đang nằm trên mặt đất bị mở ngực tay dắt lấy cái đôi kéo đi đây chỉ là rất bình thường triệu chứng chờ một lúc liền tốt rồi david lucy ta đến mặt trăng nha g i n l e n chạy xuống bờ lạ giờ thấy q u a lớn nhất tình cảm nước mắt những cái kia nước mắt đồng bền lên cuối cùng lại nhỏ xuống tại trắng đoan thổ địa bên trên mặt trăng n h mặt, mặt ngoài không có bất luận cái gì kiến trúc cũng không có vật tham chiếu giống như là một mảnh sẽ để cho người mất phương hướng sa mạc nhưng mọi người tựa như biết mình muốn đi nơi nào giống nhau t h ẳ n g tắp đi về phía trước mặt trăng hoàn cảnh để đám người tiếp tục tính gộp lại lấy dị thường trạng thái nhưng lại sẽ tại một ít góc độ tính gộp lại tốc độ trở nên chậm cái này giống như là một loại nào đó la b à n thông qua quan sát tinh thần dị thường tính gộp lại tốc độ tìm kiếm phương hướng chính xác dị lên phía sau lông tóc chậm rãi dựng thẳng lên biểu lộ nghiêm túc lên chúng ta đến kia là một tòa ai cũng có thể nhìn thấy to lớn tuyết b ạ c h thành t ư ờ n g nhưng lại bởi vì nhan sắc quá không rành đến mức hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể vô cùng tự nhiên ẩ n tàng lên di tất vườn địa đàng sớm đã di tất thế giới trong đó không có bất luận cái gì cư dân đi tới nơi đây con đường đã hoàn toàn đại địa bị ném bỏ mà nơi này cũng bị vứt bỏ trong đó chỉ còn lại không đáng nhớ lại quá khứ mây khói quả nhiên là nơi này gilen kích động không có cái gì so với mình thiên phương dạ đàm suy đoán được chứng thực muốn đáng giá gieo họ giờ khác này nàng dường như trở thành lớn nhất bên thắng ai có thể nghĩ tới vườn địa đàng sẽ ở trên mặt trăng bất quá chúng ta nên như thế nào đi vào b vợ là giờ ngẩng đầu nhìn hạ vườn địa đàng tường thành ở trên mặt đất hắn biết nên dùng bao nhiêu lực lượng tiến hành nhảy vọt nhưng là ở trên mặt trăng liền không xác định mà lại hắn cũng không dám dùng thuẫn nhảy xuý tường có trời mới biết sai lầm sau biết bay ra ngoài bao xa l ú cầm đ u đều có gà cái cổ chư đặc nó gà những không Nhưng này hành này phi phải thiên tại thời đại đơn vấn đường thần định vị đặc thủ, đề. vị, vị láo là ộ t cây á i khi giới, tới nơi có cơm chế trục chất sau khi chết Cầm c khu tính thế giới, gà không thể sau này. gà thế giới nêu ví dụ anh linh điện cùng hưởng minh giới đều là sau khi chết thế giới mọi người bởi vì tử vong phương thức bị kế hoạch song sau khi chết chỗ ở quy hoạch phương thức cũng là cực kỳ đơn giản có phải là hay không người chết trận là kết quả l u ậ n nhưng thiên đường không giống chỉ có thiện lương người mới có thể ở bên trong cái này thiện lương cực kỳ phức tạp một ngàn người bên trong đều không nhất định có người phù hợp điều kiện đồng thời đi vào thiên đường sau cũng có sa đoạn phong hiểm ngay cả thiên sứ đều sẽ bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân sa đoạn liền chớ đừng nói chi là nhân loại linh hồn chớ đừng nói chi là vườn địa đàng ban sơ truyền thuyết cố sự là từ bị khu trục bắt đầu gà tự xưng là chính mình cũng không phù hợp đi vào vườn địa đàng hoặc là thiên đường điều kiện đến đoán chừng sẽ bị ảnh hưởng đến linh hồn cho nên lưu tại trên mặt đất đổi lại trước kia gà nhất định tương đương tương đương tự lên tỏ vẻ chính mình một trăm phần trăm phù hợp đi vào thiên đường hoặc là vườn địa đàng điều kiện hy vọng cái chỗ kia không muốn không biết điều nhưng từ khi từ bắt chỉ thủy kính trông được đến con sóc gà liền không lại đem cao quý vĩ đại treo ở bên miệng tìm một cơ hội khảo vấn khảo vấn đi vợ l à giờ đem gà chuyện tạm thời đặt ở đáy lỏng đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt vườn địa đàng bên trên bình thường thông qua cửa lớn đi vào khẳng định là không thực tế vườn địa đàng tường thành xa xôi căn bản không nhìn thấy đầu vòng quanh tường thành tìm kiếm cửa lớn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu khu khu khu nơi này nơi này d i n lên dùng sức ho khan một tiếng đắc ý hướng phía đám người nhữ mày nơi này nhưng có một cái có thể bay người nha d í n lên là không thể bay nhưng là biến thân làm đại hồng lòng sau liền có thể bay mặc dù từ kích thước đi lên nói g i e e n l a n chỉ là một đầu dòng tí hon nhưng không chịu nổi thuộc tính cơ sở cao dễ dàng liền có thể mang nhà mang người đem một đám người mang lên tường thành bất quá tất cả mọi người vẫn là có một chút lo nghĩ đó chính là đại hồng long vượt qua tường vây đi vào vườn địa đàng chuyện này bản thân có thể hay không sinh ra một loại nào đó biến hóa dây chuyền tiếp nối là bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác muốn nhanh chóng đi vào vườn địa đàng chỉ có thể mạo hiểm lựa chọn để g i e e n l a n biến thân làm đại hồng long cứ như vậy tượng trưng cho tuyệt đối bất tường cùng kinh h u n liền hô hấp đều sẽ phun g a dụ nhân đoạn lạc mật hương đại hồng long xuất hiện tại vườn địa đàng tường thành bên ngoài. hồng cung bạch long cùng tường thành nóng này cùng yên tĩnh ấ u thể không c h ọ n vẹn ác cùng vắng vẻ bị lãng q u ê n t điện greenland biến thân đại hồng long chỉ là đứng ở vườn địa đàng tường thành trước mặt liền tạo nên vô số tràn ngập sử thi cảm giác xung đột hình tượng phản phất đang trong dòng sông lịch sử bị lãng quên cổ lão diệt thế chi chiến s ắ p bắt đầu đám người riêng phần mình trên người greenland tìm được vị trí bạch ngân lang nhân hóa thể trạng lớn nhất b ợ l à giờ nắm lấy greenland chân trước treo tại greenland dưới thân đại hồng long mở ra cánh dùng sức chấm động chậm rãi bay lên mang theo một thân yêu ma quỷ quái dần dần vượt qua vườn địa đàng tường thành t liếc mắt nhìn qua tất cả đều là cây khô chẳng biết tại sao c h ắ n g đ o á n đại địa bên trên dựng nên liên miên cây khô nhìn qua chính là từng cây cột người thụ hình thành giá tại cái này di thất thế giới bị lãng quên nhạc viên bên trong vĩnh viễn thừa nhận không biết m ù i vị hình pháp b vợ l giờ nhìn xem vườn địa đàng bên trong trắng cảnh một cỗ hoang đường làm cho hắn nhìn không được nói đây chính là thánh thập tự giáo quốc tuyên truyền nhạc viên sao cái này cũng không có gì quá kỳ quái cái gọi là tín ngưỡng luôn luôn đối người thiện lương có càng thêm khắc nghiệt yêu cầu cùng trừng phạt gilen thấp giọng đáp lại một câu về sau dùng sức chấn động một cái cánh mang theo đám người vượt qua vườn địa đ làm đại hồng long đầu xuyên qua vườn địa đàng ô h ế hô hấp truyền lại đến vườn địa đàng một k h ắ c này một trận vỡ vụn âm thanh từ vườn địa đàng bên trong truyền ra thanh âm này một đường từ mặt trăng truyền lại đến xa xôi đại địa xuyên qua toàn bộ thế giới cuối cùng đến bị vượt sâu đen nhánh hoàn toàn bao t r ù m hoàng kim thành tòa kêu hoàng kim thành hoàn toàn tĩnh mịch trong đó rất sống động pho tượng nhóm để mảnh này tĩnh mịch bên trong xuất hiện sống quỷ dị cảm giác tại vỡ vụn âm thanh bên trong tuyệt đại bộ phận pho tượng không phản ứng chút nào nhưng tại kêu hoàng kim thành huy hoàng trung tâm tay cầm đại kiếm sừng xứng tại vương tạc ác ma phản bội sao chương năm trăm năm mươi mốt người thụ hình kẻ thất bại chương năm trăm năm mươi mốt người thụ hình kẻ thất bại các người có nghe hay không đến thanh em gì b vợ lạ giờ xảy ra bất ngờ vấn đề để ác đức tha hương người nhóm xứng sở sắc mặt đại biến hoài nghi tự mình có phải hay không tại vô ý thức thời điểm hô lên cấm kỵ sở kịp đến mức nhảy qua trọng yếu kịch bản từ khi rin len trong chiến đấu nhất thời kích động hô sở kịp dẫn đến mất đi thu hoạch được trọng yếu kịch bản bối cảnh cơ hội bọn họ liền thời khắc chú ý mình không muốn hô lên sở kịp hiện tại vợ lạ giờ một câu có nghe hay không đến thanh em gì bọn họ có thể cái gì cũng không có nghe thấy ngươi nghe được cái gì sao j i l l e n khẩn trương hỏi nàng rất sợ bỡ là giờ đến một câu a không có gì có thể là ảo giác của ta loại này lời kịch đặt ở bình thường kịch bản bên trong là một trăm phần trăm địa lôi kịch bản vì đó sau đó phát sinh trôn xuống vô tận thai hoàng ẩm loại này xuất hiện mấy trăm lần s á o lộ cũ mỗi một lần nhìn thấy loại này lời kịch đều muốn p h u n một câu vì cái gì không hỏi nhiều một câu loại tình huống này không nên tùy tiện đem bất luận cái gì dị thường coi như ảo giác、ca. ta nghe được vỡ vụ n âm thanh giống như từ vườn địa đàng bên trong truyền ra hướng bầu trời hát、cám. vợ lạ dở trả lời để ác đức tha hương người bất đắc dĩ lắc đầu đây chính là hai loại tình huống cho dù đã biết dị thường là cái gì nhưng lúc đó tình báo hoàn toàn không đủ phân tích dị thường cho dù là thượng đế thì giác người xem cũng chỉ có thể l o n g đong run run dày dày cùng đợi dẫm lên đ ị a lôi dù sao đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao chúng ta bằng thằng điểm vua cũng thua thằng l i ề u cuối cùng vợ lạ dở nghe được â m thanh chỉ có thể không giải quyết được gì đám người đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt vườn địa đảng bên trên tại tòa này bị tường thành vây quanh thế giới bên trong mặt trăng hoàn cảnh trạng thái biến mất trọng lực cũng biến thành đại địa bên trên trạng thái đây chính là một tin tức tốt chí ít không cần lo lắng sau đó phải đối mặt chiến đấu vẫn là dỡ kiểm tra một chút trạng thái của mình về sau đi tại phía trước nhất có được gần như bất tử c h i thân năng lực khôi phục cùng thuộc tính cực cao hắn thích hợp nhất xung làm tiên phong đến thăm dò trước mắt mảnh này quỷ dị nhạc viên bọn hắn mục tiêu thứ nhất là vị z i n l e n tại vườn địa đàng bên trong tìm kiếm z i n l e n tân chủ tay vũ khí tại thời gian có hạn tình hôn g i ớ i bọn họ không có thời gian dư thừa đi thăm dò vườn địa đàng cụ thể có cái gì bí mật chính là phía trước cây kia lớn nhất cây zinlan đưa tay chỉ hướng phương xa một viên to lớn khô cạn đại thụ nếu như nói vườn địa đàng bên trong cái là giúp đỡ người thụ hình thành giá vậy cái này khỏa khô cạn đại thụ chính là phóng đại bản đem thần cột vào này trên thân chịu hình thành giá truyền thuyết thần thân thể vô cùng to lớn mà chịu hình thành giá tất nhiên cũng mười phần to lớn cây luôn cảm giác chư thần thời đại có thật nhiều liên quan tới cây đồ vật bợn lạ dở có chút tiếp nối gà không tại nếu là gia hỏa này tại nhất định có thể nói ra một đống lớn đồ vật chẳng lẽ cây này cùng cây thế giới có quan hệ thế nào sao không cây thế giới là gánh chịu chín cái thế giới đại thụ mà trước mắt cây này là phân biệt t i ệ n á c cây b ấ t quá cây này cũng không thể phân biệt thiện ác mà là ăn trái cây người có thể có được phân biệt thiện ác năng lực ghi len một bên lấy ra đủ loại kiểu dáng đạo cụ cho đám người thượng tăng thêm trạng thái một bên hiện ra chính mình b ắ t học một mặt nghe nói vườn địa đàng có hai loại cây vô số sinh mệnh thụ c ũ n g duy trì có một gốc phân biệt thiện ác cây sinh mệnh thụ trái cây có thể cấp cho dùng ăn người hoàn mỹ sinh mệnh so sánh cùng nhau phân biệt thiện ác cây không có cách nào cho nhân loại cái gì tính thực chất tăng lên hoàn mỹ sinh mệnh vẫn là g i lẩm bẩm cái từ này ánh mắt rơi vào chúng quanh khô cạn cây ăn quả bên trên tại lịch sử lâu đời bên trên không biết bao nhiêu sinh mệnh vì truy cầu cái gọi là hoàn mỹ sinh mệnh mà rơi vào tà đạo đem chính mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng đã từng vườn địa đàng lại có khổng lồ như thế số lượng sinh mệnh thụ đến cho cho trong đó ở lại người vô số có thể mang đến hoàn mỹ sinh mệnh trái cây cùng sinh mệnh thụ so sánh phân biệt thiện ác cây xác thực không đủ nhấc lên có người làm hoàn mỹ sinh mệnh có thể bỏ qua hết thảy mà cái gọi là phân biệt thiện ác năng lực chính là sớm nhất bị bỏ qua nhưng cái này khỏa phân biệt thiện ác cây lại tại toàn bộ vườn địa đàng trung tâm nhất đồng thời vô cùng khổng lồ dễ thấy xem ra địa vị táo tượng bởi vì phân biệt thiện ác cây bản thân là vì bảo trì toàn vũ trụ hòa bình an ninh cân đối nhất trí duy nhất luật pháp biểu tượng đồng thời cũng là trí cao vô thượng quyền thống trị biểu tượng d y l a n lấy ra một viên trái cây ném cho bợ lạ giờ không cho phép ăn cái này trái cây là một chuyện nhỏ như vậy một kiện việc nhỏ thượng đều trung tâm chia tại rất nhiều chuyện thượng cũng trung tâm nhưng trái lại nếu là liền một chuyện nhỏ đều không trung tâm như vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không trung tâm bất quá trong truyền thuyết sinh hoạt tại vườn địa đàng bên trong nhân loại là hoàn mỹ nhân loại tự nhiên cũng có phân biệt thiện ác năng lực cho nên ăn hết phân biệt thiện ác cây trái cây hành vi trên bản chất là hoàn mỹ nhân loại chia ăn duy nhất luật pháp phủ định thần quyền lực trí cao vô thượng từ kết quả đến xem gilen n hướng phía đã gần ngay trước mắt khô héo đại thụ giang tay ra hoàn mỹ nhân loại sinh sôi năng lực cũng rất mạnh duy nhất luật pháp bị gặm tăng cảnh làm gần ngay trước mắt về sau b ợ lạ dở mấy người mới chính thức thấy rõ đại thụ bộ d á n g kia nhìn qua thật giống một cái bày da thập tự tạo hình người khổng lồ d ù xuống tại trên cành cây cự xà chút bỏ ra giống như là người khổng lồ này và liệu thi cứ việc không đúng lúc nhưng vợ dở không hiểu nhớ tới bạc c n thành lao nhân những lao nhân này đều là chịuúc phúc người thường xuyên sẽ nói khoác lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy kinh nghiệm mạo hiểm trong đó có một hai cái cố sự tại xuất hiện lòng a hộ a cố sự bên trong lộ ra thường thường không có gì lạ nhưng bở lạ giờ lại nhớ kỹ rất lao kia là chỉ xui xẹo cự thú lọt vào tràn đầy sâu hút máu vũng bùn bên trong những cái kia sâu hút máu cắn thủng cự thú làn ra điên cuồng hút hết dịch cuối cùng cự thú chết rồi liền nước mắt mật đều bị hút sạch sẽ bở lạ giờ nghe cự thú cuối cùng trở nên rốt cuộc có bao nhiêu thảm không biết luôn luôn khiến người sợ hãi hiện tại bở lạ dơ không sợ chỉ còn lại dùng mình bởi vì con cự thú kia kết quả lại thảm cũng bất quá trước mắt đại thụ d á n g vẻ nếu như nói vị này đại thụ tượng trưng cho hoàn mỹ cùng hài hòa vậy cái này tôn đại thụ bị từng bước xâm chiếm khô h é o quá trình liền biểu tượng hôn loạn cùng tà ác sinh sôi thang đến cuối cùng khô cạn về sau giống như là t r i ệ u hình người khổng lồ đại thụ trở thành hôn loạn cùng tà ác thắng lợi n g h ị c h phản xoan vị chứng minh cái này có thể không phải cái gì tốt dấu hiệu a phân biệt thiện ác trên cây da rắn đột nhiên lắc lư lên giống như là có một trận gió thổi lên bọc chúng nhưng là mặt trăng thế giới không có phong là có đồ vật gì khiên động bọc chúng kia là sáu vị xinh đẹp mê người thiên sứ. nhưng bề ngoài của các nàng hạ thật là thiên sứ sao xí thiên sứ L.V.200 chương phải tại thánh thập tự giáo quốc truyền giáo bên trong thiên sứ nên vô hình vô mạo chuẩn xác mà nói là không thể có được nhục thể nhục thể bị cho rằng là ô huế cùng tội ác biểu tượng bảy nguyên tội nương theo lấy nhục thể trưởng thành cùng g i yếu chỉ cần có được nhục thể liền không thể tránh né bị bảy nguyên tội chỗ hủ hóa đ ả n sinh tại ô huế nhục thể lại tại nhục thể tử vong lúc duy trì thanh k i ế t như là da nước bùn mà không nhiễm hoa giống nhau linh hồn mới có thể đi tới thiên đường đối với nhân loại mà nói thiên đường đều hà khắc như thế liền chớ đừng nói chi là đối với thiên sứ yêu cầu làm thiên đường thủ hộ giả thiên sứ tự nhiên cũng là không có nhục thể tồn tại thuần tuy quan cùng tinh thần thể chí ít tại thánh thập tự giáo quốc giáo nghĩa bên trong thiên sứ có được xác thịt là kém hóa biểu tượng từ thượng vị thiên sứ biến thành hạ vị thiên sứ nếu như tiến thêm một bước kém hóa vô pháp trở lại thiên đường đó chính là xa đoạn tại thánh thập tự giáo quốc lãnh thổ bên trong dạo chơi thiên sứ đều bị các tín đồ xưng là rơi xuống thiên sứ những thiên sứ kia mặc dù có cánh của thiên sứ nhưng lại không am hiểu phi hành giống như là vĩnh cự bị thiên đường khu trục về sau liền tới gần bầu trời đều không được cho phép giống nhau bọn hắn khoảng cách cùng ác ma không khác đoạ n lạc thiên sứ chỉ thiếu chút nữa xa vẫn lạ giờ biết chân tướng những thiên sứ kia sắc ngoài hạ kỳ thật đều là ác ma thậm chí cái gọi là thiên sứ sắc ngoài đều là ác ma thông qua một loại nào đó phương pháp bịa đặt đi ra chỉ có kia đối với thiên sứ cánh là thật như vậy trước mắt sáu vị có cụ thể tạo hình bề ngoài xinh đẹp yêu dị xí thiên sứ chân thân là cái gì cũng không cần đoán nhưng vẫn lạ giờ đối cái này sáu vị x ĩ thiên sứ ôm lấy một loại nào đó cảnh giác trên mặt đất thiên sứ phần lớn thần trí không rõ đây là bởi vì chân thân ác ma ở vào nửa mê nửa tỉnh ngộng du trạng thái mà cái này sáu vị sĩ thiên sứ thế mà là thanh tỉnh hơn nữa còn có thể cấp cho tha hương người nhiệm vụ tập luyện cũng cho ra vườn địa đàng hệ liệt vũ khí thiên sứ cùng ác ma quan hệ có lẽ ban sơn là tuyệt đối tử địch nhưng là tại hoàng kim quốc thời kỳ liền có chút mập mờ tuyệt đối hai chữ cũng biến thành còn chờ thương thảo sĩ thiên sứ chăm chỉ khẳng khái khiêm tốn ôn hòa tiết chế tha thứ lv hai trăm linh chúng ta đã sớm nói thủ hộ vườn địa đàng vũ khí đã có được diên phần mình chủ nhân không phải nhằm vào ngươi thân phận của tử vong giờ y lần này thế mà còn mang đồng bọn đến ngươi đều đã cướp đi cuối cùng cây ăn quả nhánh làm m è o không muốn quá tham lam tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía greenland bởi vì tại greenland đối với mình ngộ nhập vườn địa đàng lấy được nhánh cây trong miêu tả là xí thiên sứ bởi vì greenland ác đức thân phận của tha hương người không cho thí luyện cơ hội mới diễn biến thành cực kỳ thảm liệt tác đấu phải không g r n l a n d ù n g đốt mẹo gái gai chán của mình ngươi lai、like、đây không phải là nhằm vào ta cố ý khuyên lui lời nói của ta t h u ậ sao ở trong đó có sự dị thường đơn giản ác đức tha hương người đường dị thường lòng đong vô luận đi đến đâu đều bị sẽ bị nhầm vào một cái cho hy hữu đạo cụ nhiệm vụ tại đối mặt ác đức tha hương người lúc cô ý nói đã không có hàng cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện j i n l e n vừa nghe thấy lời ấy tại chỗ liền sủ lông giận dữ mắng mỏ sáu ngày làm tiếp lấy liền gây nên một trận dài g i n g dạc các chiến đó cũng không phải lỗi của ta là thế giới này khả năng quá cao đây có lẽ là cái hiểu lầm nhưng j i n l e n đối với cái này không có chút nào ăn ăn dù sao trước mắt cái này sáu người ra tay trước nàng chỉ là giật giật một mép mà thôi Bất q cuối cùng, cuối cùng sáu vị sĩ thiên sứ giống như là liên thể đồng dạng một người một câu nói chuyện cảm xúc từ cao xuống thấp nhân cách từ sáng sửa đến đu ám nên nói đến cuối cùng luật pháp mảnh vỡ lúc sĩ thiên sứ đến âm trầm kinh khủng vị kia phân biệt thiện ác trên cây ra dắn lần nữa lay động một cô hoang vu cùng tính mịch đập vào mặt mà ngươi đưa nó kết thành ác quả để vốn nên hóa thân thành hoàn mỹ thiên sứ lực lượng biến thành ô h ế đại hồng long cái kia đạo cụ vẫn là có phần chi tuyển hạ sao vì rút hình cùng vaccine hình a greenland khỏe mắt run dày một chút đây cũng là hợp lý tựa như tha hương người có thể lựa chọn trở thành ác đức tha hương người cùng mỹ đức tha hương người giống nhau viên kia khô quả cũng có thiện quả cùng ác quả hai loại phương hướng nghe xí thiên sứ lời kia dường như thiện quả là biến thân làm thiên sứ năng lực đại hồng long sẽ đối ứng cấp bậc gì thiên sứ vô pháp tưởng tượng nhưng não đo vượt qua xí thiên sứ để g r n l a n trái tim co giật không phải nản bỏ lỡ thiện quả cái này tuyển hạ mà là này làm sao nhìn xem đều có thể lựa chọn ta đều muốn à, ta tạm thời hỏi một chút nếu như đồng thời tích lũy ác đức cùng mỹ đức có phải hay không có thể chế tạo ra không thể cả hai sẽ hoàn mỹ triệt tiêu a sáu vị sĩ thiên sứ bên trong vui vẻ nhất vị kia sĩ thiên sứ chịu khó làm bái vươn hai ngón tay tiếp lấy dùng miệng phát ra hô hưu âm thanh đem hai ngón tay điểm lại với nhau dù sao cái này khỏa trái cây vốn chính là một viên phát dục bất lương trái cây vô pháp trở thành gánh chịu hoàn chỉnh duy nhất luật pháp vật chứa chỉ có thể hóa thân thiện hoặc ác vô pháp quyết định tiệt ác hô hưu dọa ta một hồi z i n len xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh nếu biết chính mình không có tổn thất lớn hơn đón lấy chúng ta làm sao bây giờ ở bên cạnh nghiêm túc nghe phân tích tình báo b ợ lạ dở dùng ngu bàn tay đụng đụng z i n len cái đôi ta xong việc ngươi có cái gì muốn hỏi sao z i n len ngoài miệng nói lấy xong việc nhưng lại nhanh chóng lấy ra vũ khí hiển nhiên đồ vật đã toàn bộ bị ngươi lấy đi loại lời này là không có cách nào đổi đi tha hương người loại sinh vật này bọn họ luôn luôn thích dựa vào chính mình hai tay thất vọng mà về ta quả thật có chút chuyện muốn hỏi một chút vợ lạ dở đi lên trước không ngoài dự liệu sáu cái xí thiên sứ nhìn xem hắm không có b Loại t ì hiệu hiệu nhưng h u này t liền vô hoàng kim quốc cáo giáp đều không có gây nên xí thiên sứ nhóm phản ứng đây chính là có chút kỳ quái hoàng kim quốc cùng thiên sứ ác ma ở giữa hẳn là có tương đường sâu liên hệ trừ phi cái này sáu vị xí thiên sứ cũng không phải là trước đó suy đoán như thế là ác ma nguy trang như vậy trừ thiên sứ cùng ác ma chương ò n có cái gì đồ v ậ năm trăm năm mươi ba hoàn mỹ nhân loại chương năm trăm năm mươi ba hoàn mỹ nhân loại vỡ lạ dở chỉ là tại không có căn cứ mù mờ mà thôi cái này giống gia tại như là tại tất cả sáu â nhân nhân, nhân. n bên trong nghi, người cùng, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đều khẳng định chính là phạm sạch hiểm thể phạm vật vai tìm một rửa kiếm mỗi mặc kêu kệ cuối đều đều cỡ c là i này 6 vị sĩ thiên sứ đầu tiên khẳng định không phải thiên sứ sĩ thiên sứ là làm cao vị thiên sứ là thuần tùy quan thể nhưng cái này sáu vị sĩ thiên sứ có tương đối thành thục t h c thể kia là ngụy trang ác ma sao còn nghi vấn thiên sứ cùng ác ma là hoàn toàn tương xung tồn tại ác ma chỉ có bảo trì ngủ say mới có thể ổn định lại thiên sứ ngoại hình làm như vậy đại giới chính là bắt chước ngụy trang thiên sứ cũng ngơ ngơ ngác ngác cái này sáu vị sĩ thiên sứ tư duy mặc dù cao độ thống nhất nhưng là mười phần bình thường lần này cùng vườn địa đảng tương quan nhân vật thiên sứ cùng ác ma như vậy rửa sạch hiểm nghi còn lại nhân vật cũng chỉ có lộ một mặt dường như người qua đường nhân vật lại là cùng toàn bộ vườn địa đảng suy bại nguyên nhân cùng một nhịp thở hoàn mỹ nhân loại đây là một cái không thể tưởng tượng nổi thật chỉ có thể dùng nói bậy để hình dung phỏng đoán bởi vì hoàn mỹ nhân loại là từ greenland trong miệng nói đến cứ việc tại thần thoại đồ đằng bên trên tha hương người thế giới cùng thế giới này có rất nhiều chỗ tương tự nhưng thánh thập tự giáo quốc lưu truyền trong thần thoại cũng không có hoàn mỹ nhân loại thuyết pháp này chỉ có nhân loại tổ tiên lại thêm dinh lên bản thân cũng là dùng đến nói đùa hù dọa người giọng điệu thuận miệng nói đơn thuần tùy ý phỏng đoán bản thân cái này chính là tùy ý nói b ậ y vợ lạ dở cũng liền lo liệu lấy dù sao đ o á n sai cũng nhiều nhất bị phủ nhận mà thôi ý nghĩ đem hoàn mỹ nhân loại cái này mơ hồ giống như là cái bóng giống nhau nhân vật nói ra có thể sáu cái xí thiên sứ phản ứng lại hết sức c ổ quái nào giống như là bị vạch trần mặt nạ giống nhau biểu lộ chúng ta tồn tại hẳn là bị hoàn toàn xóa đi mới đúng dài răng giặc thời gian không có tận cùng lòng trời lỡ đất lần lượt hủy diệt rốt cuộc nơi nào còn lưu lại dấu vết của chúng ta là ác ma sao、không. ác ma sẽ không d ù n g bỏ khế ước là rơi xuống ngân thành sao thế mà còn có lưu lại sao sáu vị sĩ thiên sứ mở to hai mắt nhìn giống như là không có mí mắt một loại nào đó không phải người quái vật nhìn t r ò n g t r ọ c vào đám người cái này giống như là khủng bố cô sự bên trong tại không có vạch trần bộ mặt thật lúc lại rất tốt đóng vai lấy chính mình nhân vật mà một khi hô lên bọn chúng chân chính tên cùng chúng nó liền sẽ bại lộ đáng sợ bộ mặt thật quái vật mà bỡ l à giờ tại đánh bậy đánh b ạ dưới sớm thời gian bọn chúng ngụy trang thời gian ước định còn chưa tới các ngươi không thể rời đi v ư ờ địa đảng tuyết trắng đại địa đột nhiên băng liệt bảy đầu to lớn hắt xả phá đất mà lên tại d i n lên khẩu thuật bên trong cùng xí thiên sứ vì tử địch t a át chi xà i n u thuận chiếm cứ tại thiên sứ dưới chân phun lưới rắn nhìn chằm chằm bợ lạ g i ờ mấy người ta dựa vào hợp lấy trước đó đều là diễn tả a d i n lên chửi nhỏ một tiếng nàng đây là trò chơi chơi nhiều lắm luôn luôn đương nhiên tiếp nhận một chút tin tức đem trước mắt nhìn thấy tự động bộ vào trước kia thể nghiệm qua s á o lộ bên trong cho dù ai nhìn thấy thiên sứ cùng rắn tại chiến đấu đều sẽ cảm giác được đây là một cái hai cho một giúp cái nào nhiệm vụ ai có thể nghĩ tới thiên sứ cùng rắn thế mà là cùng một bọn tại diễn lại nói đây coi là không thượng là chó ngáp phải rồi hoàn mỹ nhân loại việc này ta cũng liền thuận miệng nhấc lên a dù sao ngươi cũng không có ý định bỏ qua các nàng coi như là đàm phán tan vỡ mấy người lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị cũng không có ý định nói nhảm q u ả n g trước mắt mấy cái này tiên sứ là rốt cuộc là cái gì chiêu trò chờ bị đánh ngã nhìn rơi xuống vật thời điểm có rất nhiều cơ hội phân tích sớm t ạ i đi vào vườn địa đàng trước đó b ợ lạ giờ mấy người liền đã phân phối xong kẻ địch sau cái xí thiên sứ từ ác đức tha hương người đối phó mà bảy đầu rắn từ vợ lạ dơ đối phó gần nhất ta có phải hay không cùng rắn quá có duyên phận vợ lạ dơ một đường bắn vọ hướng bảy đầu rắn bọn nó tên cùng kỹ năng toàn bộ đều bại lộ tại thợ săn thị giác hạ ghê đen chi xà phẫn nộ ngạo mạn tham lam lời biến đấu kỵ bạo thực sắc dục lv hai trăm bảy đầu rắn bảy hạng tội danh tới đối ứng thì là sáu vị mỹ đức xí thiên sứ liếc mắt nhìn bảy đầu rắn tại về số lượng áp đảo sáu vị xí thiên sứ cũng tại cục diện thượng cùng xí thiên sứ nhóm cân sức ngang tài vừa vặn liền thiếu tha hương người cái này một nhân vật đến đánh vỡ cân bằng nhưng không được không nói bảy nguyên tội đối ứng bảy mỹ đức bên trong vừa vặn liền thiếu trong trắng trên thế giới này không có so tha hương người càng trong trắng tồn tại liền quân lóp đều thoát không xuống cái này cũng khó trách tha hương người sẽ trực tiếp mắt lửa cái này cùng cụ cải cùng hố giống nhau nhìn thấy sáu đôi bảy cục diện vô ý thức liền gia nhập sáu cái xinh đẹp thiên sứ đội hình đi vào thuộc về mình trong trắng thiên sứ vị trí kết quả cái này bảy đầu hung mánh rắn độc bất quá là sáu vị thiên sứ sủng vật từ đầu tới đôi đều là hoàn mỹ nhân loại ngụy trang sĩ thiên sứ chỗ biểu diễn hí nhưng làm như vậy lại là vì cái gì tại bờ lạ dờ hơi có chút xuất thần trong nháy mắt sáu cái sĩ thiên sứ đã giết tới trước mặt các nàng tay cầm hỏa diễm chi kiếm bổ về phía bờ lạ dờ cái này một hình tượng giống như là sử thi trong bức họa vì bảo hộ nhân loại mà hạ phạm khu trục g i ã thú mà d á n g lâm thiên sứ đối thủ của các ngươi là chúng ta d ghi len cái thứ nhất nào tới đối mặt bại lộ bản tính xí thiên sứ nàng không dám lây trước đó chiến đấu ghi chép làm dựa vào trực tiếp biến thân làm đại hồng lòng trạng thái đụng bay xí thiên sứ chăm chỉ cùng xí thiên sứ khẳng khái còn lại mấy cái xí thiên sứ bên trong xí thiên sứ ôn hòa bị tinh hồn thằng hề sử dụng trí mệnh ma thuật trao đổi vị trí bị nhét vào biểu diễn tử vong ma thuật trong dương từ xưng tiểu hát thú kỵ sĩ mở ngược tay hoàn thành đâm xuyên quá trình xí thiên sứ khiêm tốn bị cận giờ dưới váy bạch tột xúc tu năm lấy q u a n g về phía xí thiên sứ tha thứ cưa điện ma lấy một cái tay khảm nạm lấy thần đại gở dạ hàm cưa điện tạo hình đem cái cuối cùng rực thiên tiết chế tìm đánh bay sáu vị xí thiên sứ một bộ muốn diệt khẩu dường như tổng tiến công trong nháy mắt bị phá giải cũng bị cưỡng chế tách ra cùng toàn bộ đều là thiên sứ chính nghĩa thiện lường quang minh đặc công á c đức tha hương người tiến hành công bằng đơn đấu mà b ợ l à giờ dùng b ả vai nhưng người đụng vào phẫn độ g i á đốc bên trên đối phương thân thể cao lớn một nháy mắt bị hất tung lên góc độ vừa vặn vợ lạ d Tiếp lạ ấ y xuyên liên tục t qua r dợ đem chỗ ạ dẹp chu lên gánh tại trên bay nhìn về phía còn lại sáu đầu nguyên tội rắn độc hy vọng hắn có thể tại tha hương người đơn đấu xử lý xí thiên sứ trước đó đem những này nguyên tội rắn xử lý Trước 554, người hoàn một, một, một đoạn thời ỉ cưa điện gửi trào kinh điện chơi gian hệ liệt thiết mà rất dài áp đức sáu người tổ toàn bộ nhờ c ư a điện ma một người nuôi sống Cưa điện mà a lựa chọn cái nghề nghiệp n y yêu thuận chơi quý quỷ n ý là bởi vì gần ư Đương được người trưởng nhưng ngượng ờ i cái này, bộ thứ nhất anh hùng tài phim kinh dị. Đương nhiên, trong đó cũng có chịu này nhất anh hùng trong không thành muốn anh hùng, ngủng nhận ý nghĩ. làm là Mà bộ thứ ít thừa khó g đề đó dị. ý nhất cái nghề nghiệp này rốt cuộc nên đón nó thức tỉnh thời khắc đầu tiên là thần đại trong di tích trang bị cơ điện võ trang thần đại gờ già hàm cơ điện ma dùng hết chính mình tất cả có lương nghỉ ngơi soát nửa tháng rốt cuộc đạt được một thanh thần đại d i n g manh cơ điện một ư ơ i năm tiếp theo là súng ống đổi mới cơ điện ma mặt dạng mày dày bái thác cách lăng lan soát một tháng đạt được một thanh áp hồn súng săn đứt gãy m ộ ư ơ i năm nghề nghiệp tiến giai cơ điện ma cần súng ống vũ khí cùng cơ điện vũ khí góp đủ hai cái này trang bị đem có thể giải khóa kinh hồn kỹ năng vì hoán nguyên điện ảnh nhân vật chính hình tượng cơ điện người đặc biệt nạp tiền thay đổi t ứ chi chém đứt tay phải của mình đem d ũ n g mánh cơ điện coi như chi giả tiếp nối là không có bao nhiêu người nhận ra cái này kinh điện hình tượng cơ điện ma có chút tiểu thất lạc bất quá các bằng h ư u của hắn đều nhận ra đây cũng là bọn hắn hữu nghị tương đương kiên c ấ nguyên nhân xí thiên sứ tiết chế có được đề cao kẻ địch kỹ năng thời gian cd cùng thể lực tiêu hao kỹ năng bị động ngoại cơ điện ma sờ sờ mũi của mình hồi ức một chút rin len dạy học về sau nhẹ gật đầu không có vấn đề chỉ cần kỹ năng vô cd thể lực sẽ không tiêu hao là được kinh hồn mê mội đi vào mánh quỷ phụ thân trạng thái phụ thân lúc tiếp tục giảm xuống hp đi vào tinh thần hỗn loạn trạng thái để cao tinh thần dị thường k h á n g tính kỹ năng cd về không sẽ không tiêu hao để cao lực lượng thuộc tính cùng bạo hóa -a -a -a. điện ma gầy c ở đây cơ điện ma rút ra phía sau súng săn mang theo đứt gậy phụ tố súng săn giảm bớt công kích khoảng cách gia tăng tỷ lệ chính xác cùng bạo kích xác suất hắn ánh mắt không tốt đồng thời thích khoảng cách gần bạo lực chuyển vận xúc cảm cho nên cái này đem đứt gãy súng săn thích hợp nhất tiếp theo là đạn dược vợ lạ dơ đ ặ c chất bạch n g â n sư tử đạn gia tăng tổn thương bài trừ ma pháp giống như là thợ săn tại cùng dã thú vật lộn bên trong bị cắn đ ứ t nòng súng lấy giữ t ậ n húng mánh phản phất muốn cùng dã thú đồng quy v u tận tư thế phun ra bạo tạc hỏa hoa mấy chục đạo bạch ngân lưu quang lung tung bắn phá tại xí thiên sứ tiết chế phía sau lưng xí thiên sứ tiết chế bị nổ bay ra ngoài lông vũ lung tung bay múa cơ điện ma đổi miệng hô hấp bình tĩnh dùng kỹ năng tiến hành đ ổ đạn một cách này tuyệt đại bộ phận tổn thương đến từ cầu nguyện xí thiên sứ tiết chế chắp tay trước ngực tách ra lôi ra một thanh h ỏ a diễm c h i kiếm đột nhiên xoay người bổ về phía cưa điện ma cưa điện ma lần nữa nâng lên súng săn lần này là nhắm ngay hỏa diễm c h i kiếm khai hỏa nếu như là vườn địa đàng hệ liệt vũ khí hỏa diễm c h i kiếm vậy cái này hạ đại khái có thể liên tiếp súng săn đạn dược cùng cưa điện ma cùng nhau chém thành hai khúc nhưng nếu là cầu nguyện làm liền có thể nhẹ nhom bắn ra cũng vỡ nát rơi cầu nguyện lại thêm trang bị súng ống lúc mới có thể sử dụng thương phản quái vật công kích vừa lên tay hoặc là lập tức trong số mệnh trước trong nháy mắt nổ súng công kích trình độ lớn nhất thượng cắt giảm tăng thêm bạch ngân sư từ đạn d ư ợ c phá hư cầu nguyện cùng ma pháp xung kích mang tới hiệu quả chính là hỏa diễm chi kiếm vỡ nát bắn tung tóe xí thiên sứ tiết chế quỷ một chân trên đất một đoạn to lớn bóng tối che kín xí thiên sứ tiết chế mặt kia là nàng chưa bao giờ thấy qua to lớn manh thú nếm thử cái này cưa điện ma gào thét lớn đem dũng manh cưa điện cắm vào xí thiên sứ tiết chế miệng bên trong dùng miệng cắn cưa điện khởi động kéo dây thừng đột nhiên kéo một cái bén nhọn răng nhọn xoay tròn cắt chém một nháy mắt cưa điện ma trước người mọn tung tóe xí thiên sứ tiết chế hai ch dùng đủ loại kiểu dáng đạo cụ đâm xuyên ma thuật dương đánh tiếp mở ma thuật dương bên trong sĩ thiên sứ ôn hòa thùng trăm n g à n lỗ sĩ thiên sứ ôn hòa sĩ thiên sứ bên trong vũ em nhân vật có thể gần như vô hạn khôi phục cái k h á c nhân vật hp vị này sĩ thiên sứ ôn hòa là vì cam đoan người chơi mặc kệ bao nhiêu cấp cũng có thể hoàn thành thí luyện chuẩn bị loại này cấp bậc giúp đỡ biến thành đối thủ sẽ khá là khủng bố mà gin len tìm được cái này sĩ thiên sứ nhược điểm đó chính là chỉ cần sĩ thiên sứ ôn hòa chính mình đi vào tiếp tục dị thường trạng thái liền sẽ giảm bất chữa trị lượng kinh hồn thăng hệ cùng mở n g ư c tay vừa vận t một trăm phần trăm da máu dị thường tổ hợp có thể nói g i e e n l a n tại đến vườn địa đàng trước đó tật khả năng nói cho những người khác xí thiên sứ nhóm đặc thù cuối cùng dựa vào riêng phần mình q u á cứng kỹ thuật cùng ăn ý phối hợp trong thời gian cực ngắn liền ngăn chặn xí thiên sứ tổ hợp mà bảy đầu nguyên tội rắn cái này mấy đầu cố sự bên trong xung làm nhân vật phản diện đáng buồn s ù n g vật bị bỡ lạ dơ nhẹ nhóm áp chế một đầu tiếp lấy một đầu bị đánh bại nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hiện tại nhẹ nhóm chỉ là bởi vì giai đoạn này bên trong xí thiên sứ tất cả chiêu số đều đã bị g r n l a n mỏ thấy nguyên nhân mà xí thiên sứ bộ mặt thật được xưng là hoàn mỹ nhân loại trạng thái còn không có bạo lộ ra đến lúc cuối cùng một cái xí thiên sứ bị mấy người liên thủ đánh bại về sau từng đ ợ t tiếng tim đập từ bốn phương tám hướng chuyển đến trên đất xí thiên sứ tàn chi bị huyết dịch liên lụy di động sáu cỗ thi thể dung hợp lại với nhau kia là một nhân loại thiện tay nhặt lên trên đất rắn lột khoác lên người coi như trường bảo về sau chậm rãi quay người nhìn về phía đám người người hoàn mỹ a đ a m đoạn chỉ lờ vờ ba trăm vườn địa đàng đã từng thủ hộ giả hắn công bố chính mình muốn tại định lập thiện ác tiêu chuẩn phương diện hoàn toàn độc lập phủ nhận chính mình là chịu tạo vật mà cần phục tùng tạo vật chủ phản kháng thần cuối cùng đem thần quyền lực thu vào trong lòng bàn tay chương năm trăm năm mươi lăm hãn tồn tại nàng ca tụng chương năm trăm năm mươi lăm hãn tồn tại nàng ca t ụ t h á n h thập tự giáo quốc từng nói nhân loại thủy tổ vì người hoàn mỹ adam adam là nhân loại thủy tổ tên mà người hoàn mỹ là nhân loại thủy tổ adam danh hiệu mang ý nghĩa hoàn mỹ nhân loại nơi này hoàn mỹ có nhiều tầng hàm nghĩa bao quát nhưng không giới hạn trong lĩnh h à n g sinh mệnh nhưng phần này hoàn mỹ tại adam xúc phạm cấm kỵ về sau liền bởi vì bị khu trục r a vườn địa đàng mà mất đi bởi vậy từ hoàn mỹ nhân loại hạ thấp vì nhân loại cũng ở trên mặt đất sinh sôi ra hiện tại nhân loại đương nhiên nương theo lấy cổ lao chư thần thời đại lần nữa xuất hiện ở thế giới bên trên adam là nhân loại thủy tổ cái này lý do thoái thác cũng liền có chút không chính xác mỗi cái thần thoại đồ đằng đều sẽ sáng tạo chính mình đồ đằng bên trong nhân loại có rất nhiều dùng cho ca tụng chính mình có rất nhiều vì thu thập đối mặt tận thế chiến sĩ đều có các lý do mà lại tở rẽ xạ vị này thần đại di dân đã chứng minh thánh thập tự giáo quốc tín ngưỡng là nàng tham khảo quá khứ chư thần thời đại danh hiệu vì ngân thành thần thoại đồ đằng địa đặt đi ra nói cách khác người hoàn mỹ adam vị này nhân loại thủy tổ cùng hiện tại nhân loại cũng vô q u á nhiều quan、hệ. cho nên nếu là muốn cùng người hoàn mỹ adam chiến đấu vợ lạ dợ cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng cái này người không phải mình tổ tông cho dù là hiện tại hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là ổ đình đời sau nhưng trước mắt này cái nam nhân tên lại là người hoàn mỹ adam đoạn chỉ cái này đoạn chỉ là có ý gì là một cây đoạn hạ thủ chỉ sao quá quỷ dị vợ lạ dợ ngăn tại ác đức tha hơn ư g người trước người làm khiên thịt đ ể phòng bất luận cái gì tình huống ngoài ý mớn người hoàn mỹ adam khuôn mặt mơ hồ không phải ngũ quan mơ hồ mà là từ khác nhau góc độ có thể nhìn thấy người khác nhau mặt Cái ngoài à y i ố n như g tất cả m n ra ra. dự liệu chính là người hoàn mỹ adam tựa như là chưa kịp phản ứng bình thường chực lăng lăng bị một thương này đánh xuyên qua thân thể người hoàn mỹ adam cái cầm đi lên vạn vẹo hôn néo mảnh khảnh ngón tay sở một cái bên trái lồng ngực nơi đó có một cái máu thịt b bé ê bét lỗ thủng trong đó sền sệt máu tươi phun trào dang dắt người hoàn mỹ adam trực tiếp đem mình tay luồn vào lỗ thủng bên trong một trận khuấy động tiếp lấy đột nhiên kéo một cái nương theo lấy một tiết màu ngà sữa xương s ư ờ n bị rút ra máu đỏ tươi tại để chống vạch ra một đạo thê lương quang hồ ngoài dự liệu vẫn là trí lực đảm đương zilen nhữ mày g ắ t gao nhìn xem người hoàn mỹ adam động tác rút ra chính mình xương s ư ờ n người hoàn mỹ adam tiện tay đem xương s ư ờ n ném về bên cạnh thất tội rắn thi thể xương s ư ờ n cắm vào rắn trong thi thể mà người hoàn mỹ adam thấp giọng ca tụ n g lực lượng của ta xinh đẹp như tinh thần một tiếng này nói nhỏ trong không khí gây nên nhàn nhạt c ợ sóng màu ngà sữa xương sơn đáp lại lời nói của người hoàn mỹ adam. tại một trận n ú c ních sau biến mất tại rắn huyết nục bên trong tiếp lấy một cái tay đâm xuyên rắn huyết nục kia là chỉ trắng loan không vết nữ tính cánh tay lúc đầu đàng hoàng tránh sau lưng bờ lạ dở tha hương người giống như là phát giác được cái gì bình thường chỉnh tề giống như là nở hoa giống nhau từ bờ lạ dở sau lưng bên cạnh ra nửa người một đôi mắt t r ư ờ n g sáng như tuyết phốc phốc một đoạn trắng loan nữ tính thân thể giống như là mỹ nhân ngư nhảy ra mặt nước d ò ra rắn huyết nục vung vẩy tóc vàng lắc lư tuyết trắng để người quên đi nàng từ trong thi thể đạn sinh huyết tinh chỉ lo được trong đó mê người mỹ hoặc nàng sinh ra nương theo lấy giường như thá đâm vào ác đức tha hương người nhóm che mắt kêu trên vạn ác thanh quang tha hương người mặc dù là trong trắng biểu tượng nhưng luôn luôn thích qua xem quan nghiện chỉ tiếc bọn hắn chưa từng có thành công qua nghe nói mỗi lần loại trường hợp này không phải xét đánh chính là gió thổi lên cát dường như toàn bộ thế giới đều tại bảo vệ tha hương người trong trắng b ỡ lạ i ờ đã thành thói quen nhưng ngoài dự liệu chính là mở ngực tay lại không phản ứng chút nào dường như kia từ sắc rắn trong cơ thể đ à n sinh nữ tính không có mị lực chút nào chú ý tới b ỡ lạ dờ ánh mắt mở ngực tay hai tay ôm ngực tùy ý cười một tiếng đã nhìn chán hiện tại chỉ có mặc quần áo mới có thể gây nên hứng thú của、ta. mở ngực tay xem ra tựa hồ là đang khoe khoang nhưng lại lộ ra nhàn nhạt b i h a i người cố lên tại bỡ lạ dở thân sĩ né tránh mấy g i â y bên trong từ sắc rắn trong cơ thể đạn sinh nữ tính triển khai phía sau to lớn hai cánh dính dấp đỏ tươi tơ máu nhưng lại vô cùng thần thánh nàng là thiên sứ lấy màu da ca mắt m rắn nhìn chăm chú lên người hoàn mỹ adam bóng lưng dâng lên chính mình vừa đạn sinh câu nói đầu tiên kia là đối người hoàn mỹ adam ca tụng lực lượng của ngài xinh đẹp như tinh thần lực thiên sứ xả lở vờ một trăm năm mươi thiên sứ là bị thần dùng lời nói sáng tạo ra đến mà thiên sứ là vì ca tụng thần mà đạn sinh dinh lên ánh mắt tại người hoàn mỹ adam cùng lực thiên sứ gian hoảng một chút liền rõ ràng nguyên do trong đó người hoàn mỹ adam từng bị thần lấy ra xương sườn chế tạo ra h â y va mà bây giờ người hoàn mỹ adam xương sườn lại trải qua chính hắn tay sáng tạo ra ca tụng hắn chi vĩ đại thiên sứ g i a hỏa này xâm chiếm tạo vật chủ quyền lực để cho mình thay vào đó g i a rắn hơi rung nhẹ kia khô cạn như là bị hút sạch tất cả huyết dịch người khổng lồ phân biệt thiện ác cây sau lưng người hoàn mỹ adam lộ ra kinh dị mà quỷ dị tạo vật chủ bị bị tạo vật lật đổ biến thành trang trí vật giống nhau treo ở đã từng tuyên bố tạo vật chủ tuyệt đối quy người hoàn mỹ adam không có mở miệng mà là lần nữa đem bàn tay hướng chính mình bên bụng lỗ máu động tác này không thể nghi ngờ là chuẩn bị lần nữa sáng tạo ra thiên sứ vợ lạ d ở lập tức độc thủ gần như sát mặt đất phi nước đại hướng người hoàn mỹ adam từ người hoàn mỹ adam sáng tạo ra đến lực thiên sứ lập tức tiến lên hộ vệ dù n g lông vũ tạo thành tế kiếm đâm về vợ lạ d ở mắt phải vợ lạ d ở lập tức nhắm lại mắt phải t r ắ n g đoán mềm mại lông vũ cùng vợ lạ d ở hai mắt nhắm đụng vào nhau và tung tóe ra vô cùng hung mánh hỏa hoa lông vũ kiếm từng đoạn từng đoạn vỡ nát lực thiên sứ cũng cùng vỡ nát mà là tránh ra cổ. một mực ôm bợ lạ dở c ổ ạ mạ tệ giặt đưa tay ra một thanh nắm lực thiên sứ mặt ạ mạ tệ giặt con mắt vàng kim đột nhiên sáng lên cầm lực thiên sứ trong bàn tay b ộ c phát ra mặt trời ánh sáng trói lọi nguyên bản hướng về bốn phía khuyết tán mặt trời chi quang thu nạp biến thành một đạo thẳng tắp quang mang thiêu nướng lực thiên sứ đầu lực thiên sứ thân thể cứng đờ nương theo lấy thái dương quang mang chậm rãi tắn đi không đầu thi thể rơi vào trên mặt đất phía sau áp đức tha hương người tập thể trơ mặc bọn họ vẫn cho là ạ mạ tệ giặt chỉ là một cái trang trí linh vật mà thôi nguyên lai còn có, có thể trực tiếp miểu sát lở vỡ cấp một trăm mặc dù thiên sứ là sao trời hóa thân nhưng chỉ cần thế giới này vẫn là lấy đại địa làm chủ các ngươi quan g mang tại mặt trời trước mặt giống như bụi b á m ạ mạ tệ giặt tiện tay một đám đã hoàn toàn hóa thành than cốc lực thiên sứ đầu lâu liền sụp đổ biến mất bầu trời tăm tối bên trong cũng lướt qua một đạo nhỏ bé tia sáng kia là thiên sứ rơi xuống biểu tượng trên mặt đất lực thiên sứ thi thể cũng theo đó tan tác lộ ra một cây xương sườn người hoàn mỹ adam hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào vẹn vẹn chỉ là thấp giọng thở dài lời của ta làm bị chúng sinh ca tụ trên đất xương sườn lần nữa chấn động lên lần này nó nghĩ chui vào bỡ lạ dở trong thân thể đừng kéo nở tờ cờ chân sau a chương năm trăm năm mươi sáu đừng kéo nở tờ cờ chân sau a vẫn là giờ mỗi giờ mỗi khắc không cảm thụ được thể nội bạch ngân chi huyết lực lượng cỗ lực lượng này không chỉ là tộc bạch ngân m ộ n suối càng là mặt trăng biểu tượng mà gánh chịu lấy lực lượng huyết là có thể đổi ký chủ huyết chỉ là vật dẫn sẽ không lựa chọn có tư cách ký chủ bất cứ lúc nào đều sẽ cung cấp lực lượng của chính mình thậm chí sẽ không quản ký chủ có thể hay không chịu đ ổ i hắn đã từng nghĩ tới nếu là bạch ngân chi huyết bị cái gì hút máu q á i vật cất đoạt sẽ phát sinh cái gì sinh vật bóng đêm sẽ tự diệt sao không xác định tựa như ác đức tha hương người mặc dù biết bị bạch ngân chi huyết thần thánh chỗ khu trục nhưng là vẫn như cũ có thể để cho huyết trong thân thể lưu động thậm chí từ đó thu hoạch được lực lượng nếu như nói ác đức tha hương người còn có tham dự ạt ca đi ạ giải phóng triển ứng dịch là được công nhận tồn tại đến lập làm trường hợp đặc biệt cũng giả định sinh vật bóng đêm sẽ bị bạch ngân chi huyết trực tiếp hủy diệt kia côn trùng loại đâu thực vật loại đâu đây là không biết mà bợ lạ dở cũng không muốn nếm thử chuyện này hắn chỉ biết nhất định phải bảo vệ tốt thể nội huyết không thể để cho bất luận cái gì quái vật có cơ hội thu lấy trước đó lực thiên sứ từ rắn trong thi thể sinh ra Thứ việc thân thể cũng không có quá nhiều đặc thủ nhưng là kia song xà đồng đã chứng minh người hoàn mỹ adam sương sơn sẽ thu lấy tiếp xúc vật sống lực lượng trưởng thành là thiên sứ nếu để cho cái này căn sương sơn tiến vào bỡ lạ d ở trong thân thể không người có thể tưởng tượng sẽ sinh ra r a kinh khủng bực nào thiên sứ mà sương sơn luồn lên đến một khắc này bỡ lạ d ở đã không có cơ hội tránh ra sương sơn ký sinh cũng không phải là sẽ gặp phải sư tử ra trở ngại mà biến thân bạch ngân lang nhân bỡ lạ d ở cũng không còn ăn mặc giáp bọc toàn thân giáp bỡ lạ dợ chú ý tới sương sườn nhưng hoàn toàn không lo lắng mó của hắn có cái bóng đồng thời một mực g á m thị đủ một con đen nhánh hoàn toàn do cái bóng tạo thành vớt sói từ mặt đất dâng lên một mực cầm xương sườn vô luận xương sườn nhạy thế nào động đều không thể từ cái tay kêu bên t r o n g chạy đi hát ảnh lang nhân lở vờ một trăm hai mươi bạch ngân chi huyết cái bóng người trong t r ư ờ n g thủ hộ giả cùng trung thành hộ vệ cao lớn hát ảnh lang nhân chậm rãi bỏ đi ra nó không còn là mơ hồ lang nhân cái bóng tại bỡ lạ dơ bạch ngân chi huyết trở nên càng dày đặc về sau nó ngoại hình trở nên càng thêm rõ ràng thậm chí có cùng bỡ lạ dở tương tự áo giáp hát ảnh lang nhân đem xương sườn đưa về phía bỡ lạ dơ vỡ lạ dờ lắc đầu không có cách nào bỏ vào trong kho hàng đây xem như một loại ký sinh công kích. Hát ảnh lang nhân nhẹ gật đầu, trực tiếp lang đầu, ầ c một trong tay tới. thế tụng thơ tử, tất trách tụng thiên rắn ra. hoàn Sương Sơn hướng không Người miệng, này hắn như nhiên Sương Sơn sinh giới phía xa Adam ca ca vậy lấy sắc sứ lưu cách phụ cái có đó đã em mỹ mở m lại ở tiếng ca tụng một vị thiên sứ vậy không bằng để sương sần lần nữa từ thân rắn bên trong sinh ra còn tốt đối phó một điểm thiên sứ lần nữa từ máu thịt bên trong sinh ra một viên nhỏ bé ngôi sao ở trên bầu trời thắp sáng lực thiên sứ xả lở vờ một trăm năm mươi có lẽ là nhìn thấy vừa mới lực thiên sứ bị trong nháy mắt biểu sát người hoàn mỹ adam lần nữa sẽ rách lên thân thể của mình xương sườn bị từng cây vung ra tiếp theo là nội tạng của mình người hoàn mỹ adam thơ từ từ than nhẹ chuyển biến làm ca o vút từ tán dương lực lượng của chính mình đến ca tụng chính mình vì chúng sinh trỗi trả ra đại giới hắn huy sái lấy huyết nhục cho đến thân thể của hắn chỉ còn lại một cây xương sống lưng kết nối lấy vắng vẻ lồng ngực cùng nửa người dưới mà các thiên sứ thuật lại lấy hắn thơ từ từ rắn huyết nhục bên trong sinh ra s ư ơ nhưng g so với lực thiên sứ xinh đẹp các nàng càng thêm yêu dị trên thân thể bao trùm lên lạnh như băng thêm ả i rắn cuối cùng là khối thị thuyết dịch đã đạn sinh ra bình thường thiên sứ xả thiên sứ l năm mươi chín mươi chín mà những ngày cái gọi là bình thường thiên sứ là nửa người nửa rắn có dài nhỏ đôi rắn thậm chí miệng đều la ngoắc đến mang thai miệng rắn v ư ơ n g địa đàng bầu trời tăm tối bị nhỏ bé ngôi sao nhóm chỗ tối điểm lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ liền cùng trước mắt loài rắn thiên sứ giống nhau người hoàn mỹ adam lấy huyết nhục của mình sáng tạo đông đảo thiên sứ nhưng mặc kệ là hài cốt thân thể vẫn là loài rắn thiên sứ đều lộ ra như vậy quỷ dị giống như là một bộ thần thánh vĩ đại bức tranh chỉ là bởi vì quang ảnh thay đổi liền hiện ra kinh dị chân tướng nhưng mở lạ giờ ánh mắt lại nhìn về phía sắt rắn to mọng thất tội rắn khô q u ắ t xuống giống như là bị hút khô chất dinh dưỡng liền cùng phân biệt t i ệ n ác cây đồng dạng ta nghĩ ta biết phân biệt thiện vỡ lạ dở kéo vang lạ dẹp chu lên những thiên sứ này cho dù bị đánh bại chỉ cần trong đó adam huyết đục vẫn còn người hoàn mỹ adam chỉ cần dùng mấy câu liền có thể tái tạo ra thiên sứ nếu như áp sát quá gần thậm chí sẽ bị adam huyết đục ký sinh bị phá thể mà ra nhất định phải muốn tính cả adam huyết đục cùng nhau phá đi đây là cái gì ô m mặt ký sinh trùng dillen khỏe mắt run dậy một chút người hoàn mỹ adam sáng tạo ra lít nha lít nhít thiên sứ cụ thể có bao nhiêu chỉ cần ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời ngôi sao liền biết nói thực ra nàng không nghĩ tới chuyện sẽ nháo lớn như vậy hiện tại trước mắt xà thiên sứ tối thiểu một trăm con hướng lên trên trong đó còn có một một con xương s ư ờ n sáng tạo ra đến lờ vờ hai trăm l ự c thiên sứ mấy chục con nội tạng khối vụn sáng tạo ra đến lờ vờ một trăm quyền thiên sứ cùng đại lượng bình thường thiên sứ có câu nói tốt chó ngoan không địch lại lại chó nhiều cho dù là đệ trần chỉ dựa vào một cái nắp nổi đánh bại thế giới bột người chơi cũng rất dễ dàng bị một đống tiểu quái tiểu binh sĩ cùng nhau tiến lên chém chết nếu là tiểu quái bên trong có viễn trình loại hình tia người chơi sẽ chết rất không có tô nghiêm nếu là là bột mang theo một đống tiểu đệ vây đánh tia người chơi trên cơ bản chính là một đầu bị đuổi lấy chạy khắp nơi chó nếu là đám kia tiểu đ ệ còn mang theo sau khi chết ký sinh bạo chết ký chủ trưởng thành bị động tiệc zin len m u ố n dốc hết sở học g i ậ n phun hai giờ loại tình huống này đối đánh bại bột đánh liền có thể trực tiếp thắng lợi nhưng là loại này bột giống nhau từ kích thước thượng nhìn liền tương đương dễ thấy có thể những n à y x à thiên sứ chỉ là mở ra cánh người bình thường hình kích thước người hoàn mỹ adam liền trực tiếp nhìn không thấy đánh cái cái giam a tẩy dừa n g ủ bắt giặc trước bắt vua bỡ là giờ hám i ệ n g ra đánh nát mặt trời bạch quang thẳng tắp xuyên thấu xả thiên sứ nhóm tinh chuẩn vô cùng đánh trúng xả thiên sứ phía sau người hoàn mỹ adam cũng đem người hoàn adam một đường ngành xà thiên sứ nhóm hét lên gián tướng mạ o hung mánh mà khủng bố các nàng che trời lấp đất thẳng hướng tổn thương tạo vật chủ bợ lạ d ở không hiểu ác đức tha hương người nhóm phản ứng bợ lạ d ở lập tức khép lại miệng lần nữa mở ra chính là hung mánh sư hống c u n g sư tử sinh ra vương nội uy hách đánh tới xà thiên sứ bên trong bình thường thiên sứ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ vô pháp tiến lên nửa bước g i n l ê n m ặ t không biểu tình nhìn về phía nàng các đội hưu chậm rãi nhẹ gật đầu làm đều an bài cho ngươi bợ lạ là dơ làm đồng đội ngươi còn đối phó bản độ khó nhiều như vậy yêu cầu không qua được chẳng lẽ không phải chính mình vấn đề sao? không muốn kéo người ta nở tờ cỡ chân sáu a zta lang long yêu ma quỷ quái nhóm hướng phía đ ầ y trời thiên sứ khởi s ư ớ n g xung phong chương năm trăm năm mươi bảy cây thứ mười hai xương sườn chương năm trăm năm mươi bảy cây thứ mười hai xương sườn đầu tiên địa vị cao nhất xí thiên sứ tương đương p h i ề n p h ứ c các nàng đều có tướng đương dương dàn kỹ năng bị động bất quá dựa theo thiết lập đi lên nói hẳn là quyền hành cái gì tăng lớn sức chịu đựng tiêu hao gia tăng kỹ năng si đi, cho chung quanh đồng bạn khôi phục sinh mệnh giá trị chờ chút những này quyền hành đều là xí thiên sứ tự mang cực kỳ hèn hạ viết tại thiết lập bên trong thậm chí đang bị động kỹ năng bên trong không nhìn thấy tương quan kỹ năng không nhìn thấy tự nhiên cũng không có bất luận cái gì nhằm vào phương pháp chỉ có thể yên lặng ăn loại này ngậm bồ hòn loại địch nhân này nếu là xuất hiện bất kỳ một cái tại cỡ lớn đoàn đội chiến bên trong đều khá là khủng bố cũng may từ người hoàn mỹ adam lên sàn tràng cảnh đến xem xí thiên sứ cần người hoàn mỹ adam thân thể chia năm sẻ bảy mới có thể sáng tạo ra đến dùng xương sườn chỉ có thể sáng tạo ra cấp tiếp theo lực thiên, sứ. lực thiên sứ liền tương đối dễ đối phó các nàng không có quyền hành chỉ có thuần túy rất cao thuộc tính cùng kỹ năng q u y ê n thiên sứ liền càng dễ đối phó chỉ là lờ vờ một trăm cường lực thiên sứ quái vật kém xa bên cạnh xà thiên sứ tạp binh ô m đoàn vây quanh có uy hiếp ác đức tha hương người một mực đi theo bờ lạ dở sau lưng bờ lạ dở có phạm vi cực lớn đồng thời mang khống chế công kích chỉ cần đi theo bờ lạ dở đằng sau cũng không cần lo lắng bị vây đánh ngoài ra bờ lạ dở không có chút nào phòng ngự g ó p chết chỉ cần đứng ở bờ lạ dở công kích trong khoảng cách liền cùng bị gà mái bảo hộ gà con giống nhau sẽ không bị bất luận cái gì công kích đánh chúng cái này đáng chết cảm giác an toàn Vong vong p xa thi thiên sứ thi thể t k lập tức có cắp trong đó huyết nhục phá thể mà ra giống như là một đạo hồng mưa từ bốn phương tám hướng phóng tới mấy người ngâm miệng vợ lạ dở gỡ xuống phía sau gụng nghị hướng phía người hoàn mỹ adam ném ra ngoài nhánh cây trường thương giống như một tia chớp trong nháy mắt đánh trúng người hoàn mỹ adam miệng xuyên tấu h cái hốt đóng ở phân biệt thiện ác trên cây người hoàn mỹ adam sáng tạo thiên sứ ca tụng im bặt mà dừng những máu thịt kia cũng bởi vậy ngừng lại b vợ l à giờ bắt lấy cơ hội này mánh chuyển hai lần ạ dẹt chu lên chỗ kiếm một kiếm bộ tới đem chung quanh huyết n ụ c toàn bộ đưa vào xé rách không gian bên trong một điểm không dư thừa toàn bộ đều tiêu diện xa thiên sứ trí lực rất thấp chỉ biết phát động công kích nhưng là lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ tắc có có thể suy nghĩ lý tính các nàng một nháy mắt thay đổi phương hướng muốn đi nhổ gùng n h ỉ để người hoàn mỹ adam có thể tiếp tục ca tụng chỉ có như vậy các nàng đừng nghĩ vợ lạ d ở nắm lên trong tay cờ d ở đem cờ d ở coi như đạn pháo ném tới cờ d ở đang phi hành quá trình bên trong xúc lên máy vô số bạch tổ xúc tu từ đó trôi ra trôi chặt những thiên sứ này chân còn có cái này cùng cái này vợ lạ d ở liên tiếp đem còn lại bốn cá nhân ném tới bốn người bay đến một nửa liền rơi xuống giấc bại cờ d ở xúc tu hướng phía lực thiên sứ cùng quyền thiên sứ nhóm vào tới n h ắ m chuẩn các thiên sứ cánh chặt xuống dưới vợ lạ d ở cùng j i a n l e n đồng bộ gầm thét một hơi tách ra xả thiên sứ nhóm vây quanh ghi lên đại hồng long thân thể điên c u ồ n g sẽ rách xà thiên sứ nhóm thân thể mà bỡ lạ dở theo ở phía sau sử dụng ạ dẹp chu lên hủy diệt thi thể hai thú một đường phối hợp với phóng tới cùng thiên sứ cùng nhau rơi xuống các đồng bạn các thiên sứ ý đồ tại rơi xuống quá trình bên trong phát động công kích bỡ lạ dở lập tức r ơ i lên mịt lẹ tẻn viễn trình c h i viện đánh gây công kích của các nàng động tác các thiên sứ rơi xuống trên mặt đất mà n g h ê n đón các nàng chính là không lưu tình chút nào của ngành l o ạ t tạc quyền thiên sứ trước hết nhất bị tiêu diệt các nàng thân thể bên trong huyết mục bị từng cái ném ra ngoài tiếp theo bị ạ dẹp chu lên chỗ hủy diệt lực thiên sứ dã có lẽ lở vờ một trăm năm mươi l ự c t h i ê n sứ tương đương mạnh nhưng đối thủ của các nàng bên trong dứt bỏ bỡ lạ dở không nói còn lại đều là chân chính trên ý nghĩa tha hưng ơ người bên trong quái vật là theo lý mà nói vô pháp trưởng thành quái vật nghề nghiệp vùng v â y d â y chết thật chỉ là vùng v â y d â y chết mà thôi đáng chết thiên sứ a bọn gia hỏa này hoàn toàn không song tài liệu a zin len giống lớn một tiếng dùng m ó n g nuốt giấm nát l ự c t h i ê n sứ thân thể những người khác đánh điên nhưng chỉ có zin len còn nhớ rõ ban đầu mục đích đó chính là cho nàng tìm một thanh tiện tây binh k h a lúc đầu nghĩ đến nếu là tìm không thấy cái thứ hai cây ăn quả nhánh vậy liền dùng xí thiên sứ trên người chúng rơi xuống tài liệu tạm được một thanh nhưng vấn đề là những thiên sứ này keo kiệt m u ố n chết một điểm tài liệu cũng sẽ không rơi không xong tài liệu v ỡ lạ giờ s ứ n g sở nắm chặt nắm đấm đánh phía một con lực thiên sứ đối phương bị đánh ngã trên mặt đất nhưng sắc mặt của hắn lại không dễ nhìn vừa mới nắm đấm là linh hồn s u n g kích nhưng là lực thiên sứ không có chút nào chịu ảnh hưởng lin len nói tới tài liệu chỉ là xen lẫn một chút mảnh vụn linh hồn rơi xuống vật dùng để chế vũ khí đổ phòng ngự hoặc là ma pháp đạo cụ chỉ cần có linh hồn quái vật liền sẽ có rơi xuống vật cho dù là côn trùng hoặc là thực vật đều sẽ rơi chỉ có g ờ dạ h à m loại nhân n g ẫ u này sẽ không rơi xuống mà những tiên sứ này không có linh hồn hoàn toàn chính là sắc không mà thôi đây cũng là sáng tạo sinh linh người hoàn mỹ a d a m tuyệt đối có vượt quá tưởng tượng thiếu hụt mà lại loại thiếu sót này sẽ thai hỏa những sinh linh khác vợ lạ dơ một kiếm hủy diệt l ự c t i ê n sứ bên trong rơi ra ngoài s ư ơ n g sườn đây là cuối cùng một cây s ư ơ n g sườn tiếp xuống người hoàn mỹ a d a m muốn sáng tạo t i ê n sứ cũng chỉ có thể sẽ rách nửa người dưới ta cũng không thể đi một chuyến nguồng a mỗi ngày làm nhóm ngày đều bị tại i diệt ê u s c h sẽ, s n n xông lên trước, phóng tới cuối cùng bộ, người hoàn adam. Nếu sang e l a Adam. d trước, tới bốt, ra cuối tạo mỹ đến t h â người thuộc cái ì gì cũng không có rơi xuống, vậy cái này chế tạo thân thuộc cũng có coi chút không xuống, này thân nên Disneyland n gia hỏa h rơi trí, đi. vậy vật tạo mất sao dù đồ đã lý n nàng game thủ chuyên nghiệp bản năng còn tại vận hành.、Tại、đến n g game thủ tại Tại ư hoàn mỹ adam trước mặt ngắn ngủi không đến hai giây thời gian bên trong nàng phục bản cả tràng tác chiến sáng tạo thiên sứ cần sử dụng người hoàn mỹ adam thân thể hải cốt trong đó cao cấp nhất giai chức xí thiên sứ cần đại lượng người hoàn mỹ adam thân thể như vậy người hoàn mỹ adam phải chăng có thể d ư ớ i loại tình huống này đem còn lại tứ chi truyền thành xí thiên sứ cần cảnh giác không đúng muốn cảnh giác không phải cái này số lượng không đúng l i n l e n đột nhiên giải trừ đại hồng long biến thân đôi mèo đâm tại người hoàn mỹ adam ngực tăng đến thẳng tắp để cho mình dừng tại người hoàn mỹ adam trước mặt dù vậy l i n l e n hay là bởi vì đại hồng long hình thái sông quá mạnh thân thể c u i xuống dưới một cây màu ngà sữa xương sườn khoảng cách mì tâm của nàng chỉ có một cm khoảng cách chỉ thiếu một chút liền có thể đâm vào đại não kia là người hoàn mỹ adam cây thứ mười hai xương sườn cái này căn xương sườn từ đầu đến cuối đều bị người hoàn mỹ adam siết trong tay chờ đợi lấy đắc ý quyên hình kẻ địch tiếp cận sử dụng chứ năm trăm năm mươi tám không chết hoàn mỹ nhục thể chứ năm trăm năm mươi tám không chết hoàn mỹ nhục thể gilen nhìn xem tới gần mi tâm xương sườn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh nàng không một chút nào muốn biết cái này căn xương sườn vào thân thể nàng về sau sẽ phát sinh cái gì nếu là biết giống dị hình như thế phá thể mà ra vậy liền miễn nàng tại du ngoạn s á t ít chiến sĩ đại chiến thứ mười hình hai mươi mốt lúc đã cảm thụ qua không ít lần cái này tốt hơn gian a như vậy đều có thể phát động phản kích đám người vây xem j i n l e n cũng đối j i n l e n kéo căng cái đôi u tấm tắc lấy làm kỳ lạ rõ ràng chỉ là đầu cái đôi u nhưng lại giống như là đầu thứ ba cánh tay linh hoạt như vậy cùng tràn ngập lực lượng j i n l e n cắn chặt răng điên c u ồ n g dùng ánh mắt xin giúp đỡ nàng đã nhanh muốn không kèm được liền nói chuyện sức lực đều không có nhìn ngược tay âm siêu siêu dùng ngón tay đâm vào zilen cô thân thể này hiện tại cứng đờ giống như là một cô thi thể cuối cùng vẫn là bỡ lạ dợ nhìn không được đem giống như là một bộ cứng đờ thây khô gin len lấy xuống mất đi mục tiêu người hoàn mỹ adam lập tức bắt đầu c o c gắp lung tung cơ trong tay s ư ơ n g sườn bên cạnh ác đức tha hương người lập tức thành thạo lấy ra lao vũ khí đâm xuyên người hoàn mỹ adam tử chi đem người hoàn mỹ adam đóng ở phân biệt thiện ác trên cây t â y thứ mười hai sương s ư ờ n rời khỏi tay rơi vào trên mặt đất mà đám người lập tức kéo dài khoảng cách rất sợ cái này căn sương s ư ờ n sẽ giống adam huyết đ ụ c giống nhau nhảy dựng lên ký sinh bọn hắn nhưng sương sần không có bất kỳ phản ứng nào chính là đơn thuần một cây sương cốt mà thôi. vẫn là hấp ảnh lang nhân nhặt lên xương sườn chống đỡ đến trước mặt mọi người heva chi t r ù n g thần lấy đi adam một cây xương sườn chế tạo heva mà cái này một cây xương sườn từ đầu đến cuối sẽ tồn tại ở adam trong thân thể cũng trưởng thành là heva heva nhân loại thủy tổ nữ v ẫ n l à giờ nhìn thoáng qua người hoàn mỹ adam gia hỏa này một mực đang dãy r u ộ n mặc dù thân thể không trọn vẹn nhưng lại không có hp p h ả n phất là bất tử c h i thân đồng dạng rõ ràng chia năm xẻ bảy sau xí thiên sứ có trí tuệ nhưng là bản thể người hoàn mỹ adam lại dường như không có bản thân ý thức bình thường không có bất luận cái gì mục đích chỉ là đơn thuần tại chế tạo ca tụng chính mình thiên sứ thân thuộc phân liệt là chế tạo ra hoàn chỉnh xí thiên sứ thu hồi huyết nhục sau xem ra hoàn chỉnh người hoàn mỹ a đam lại chỉ là một đoạn đoạn chỉ như vậy cái này ngón tay là thế nào g ã y xuống chẳng biết tại sao vợ lạ giờ nhớ tới tại tử hải bên trong tìm tới cây đào kia gillen t ò a này vườn địa đàng lớn bao nhiêu vợ lạ giờ nhìn về phía gillen hỏi thật lớn đại khái là lì cẳng chi thành gấp hai ba lần đại đi vậy các ngươi sáu người thăm dò cả tòa vườn địa đàng cần thời gian bao lâu nếu như chỉ là đại khái lục soát một chút l i len nhìn về phía chung quanh đồng bạn bọn họ đều khoa tay không có vấn đề thủ thế đều là ngày nghỉ có thời gian tại trò chơi thượng tiếp tục làm công t r ừ n g một giờ ta nhìn tòa này vườn địa đàng không có cái gì công trình kiến trúc chỉ có cây khô tìm ra được sẽ nhẹ nhõm một điểm yêu n h ờ các người đi thăm dò một chút vườn địa đ à n g nhìn thấy có cái gì có thể mang đi liền toàn bộ mang đi b v i lạ giờ dừng một chút nếu như thấy cái gì giống như là t r ù y thủ giống nhau đồ vật xin cầm lấy mang về Tốt, Lấy c ư ờ nếu g đạo nhìn thấy như rơi lệ, thổ phỉ thấy muốn tự thú hiệu tự xuất xuất muốn lục là, là ác đức tha hương người nhìn một cái ra i đi đ mở, mà ác tay h h vậy nhất định sẽ là giống như cá giết sang sông không có một mặt cỏ vợ lạ giờ yên tâm nhẹ gật đầu tiếp lấy quay đầu nhìn về phía người hoàn mỹ adam Ả m ạ té g i á t đồng d ạ n g c h ố n g lên thân thể quan sát cảm giác tựa như là một đoạn gãy xuống về sau còn tại run rẩy hoàn thành đoạn hạ trước sứ mệnh tứ chi ta trên bắt kỳ đại x a nhìn thấy qua loại hiện tượng này nếu như là người hoàn mỹ adam lời nói hắn đoạn chỉ có thể làm đến loại trình độ này cũng không kỳ quái Ả m ạ té g i á t nhìn mấy lần về sau trực tiếp giơ tay lên nóng bỏng mặt trời chi quang phun ra ngoài nuốt hết người hoàn mỹ adam t à n khu tiếp tục mấy giây sau Ả m ạ té g i á t liền ngừng lại người hoàn mỹ adam thân thể biến thành t h a n cốc kết rồi đen nhánh t h a n cốc chóc ra mới tinh ra thị sinh trưởng mà ra người hoàn mỹ adam khôi phục lại không trọn vẹn bộ dáng l i ê n mặt trời lực lượng đều không thể phá hư sao người hoàn mỹ hoàn mỹ sinh mệnh tự nhiên cũng bao quát bất tử c h i thân đi. v ỡ lạ giờ nhìn về phía người hoàn mỹ adam thân thể không trọn vẹn bộ phận nhưng là bị hắn dùng cho sáng tạo thân thuộc thân thể nhưng không có biện pháp lại sinh ra tới vì cái gì bởi vì bị dùng cho chế tạo thiên sứ sao v ỡ lạ giờ cầm lấy hạ gẹt chu lên trực tiếp bổ về phía người hoàn mỹ adam tại một trận răng cơ cắt chém bên trong người hoàn mỹ adam trở nên phá thành mạch nhỏ tràn ra huyết lục toàn bộ cùng vỡ nát không gian cùng nhau biến mất lúc trước thiên sứ thể nội adam hết nục h í n h là bị a d ẹ t chu lên phá đi nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt a d ẹ t chu lên thậm chí còn không có đình chỉ người hoàn mỹ adam liền bắt đầu tái sinh đây chính là hoàn mỹ nhân loại sao trừ phi đem đem thân thể của mình dùng cho sáng tạo sinh mệnh nếu không vô luận cũng sẽ không tử vong quả thực liền cùng rất nhiều cổ lão thần thoại đồ đằng thế giới thú giống nhau bất quá là sinh linh a mạ tệ g i ặ t cũng sợ hai thán phục tại người hoàn mỹ adam thân thể năng lực đáng sợ cũng không phải là người hoàn mỹ adam có như vậy năng lực tái sinh mà là loại này năng lực tái sinh không cần trả bất cứ giá nào thế giới thú chính là thân thể đều có thể cấu thành thế giới quái vật nghe nói thế giới này bàn sơ thời điểm một mảnh hư vô cái gì cũng không có mà từng cái thần thoại đồ đằng tối c ổ chúng chư thần đi săn một loại nào đó quái vật đem quái vật thân thể làm thành bầu trời cùng đại điệp nói đến chư thần thời đại ạ mạ tệ giặt hào hứng liền không cao chơi lấy chính mình tốc mai loại sự tình này ngươi hỏi một chút phụ thân của ngươi ô đình liền biết thế giới thu đối với ta s ở thuộc thế giới đồ đằng mà nói cùng truyền thuyết cố sự không sai biệt lắm trên bản chất là linh hồn không chết mà hoàn mỹ thân thể của nhân loại sẽ sửa lại thành linh hồ dáng xem ra đến bây giờ trừ phi hắn chủ động xả thân sáng tạo thiên sứ nếu không vô luận như thế nào dày vỏ hắn đều có thể khôi phục nguyên dạng đánh không chết quái vật buồn nôn như vậy sao ta đều muốn nôn vợ lạ dờ đưa tay bắt lấy gùng nhi ạ mạ tệ giác lập tức vươn tay đặt tại vợ lạ dờ trên cánh tay chờ một chút ngươi nếu là giải phóng miệng của người này hắn liền có thể lần nữa thông qua ca tụng sáng tạo thiên sứ không ta cho là hắn đã đến thực hạng vợ lạ giờ dùng sức rút ra gùng nhi mũi thương vừa rời đi người hoàn mỹ adam lập tức bắt đầu ho khan tiếp lấy như là khát khô sắp mất đi ý thức người từ trong cổ họng gạt ra khao khát chương i Quả? Quả là thế? năm trăm năm mươi chín giải phóng linh hồn kỵ sĩ chi kiếm chương năm trăm năm mươi chín giải phóng linh hồn kỵ sĩ chi kiếm tại người hoàn mỹ adam xé rách thân thể của mình cũng duy trì không c h ọ n vẹn tư thái tiếp nhận t i ê n sứ ca tụng thời điểm vợ lạ dợ liền sinh ra một cái nghi hoặc thần có lẽ không phải hoà mỹ nhưng nhất định là hoàn chính cổ lao chư thần thời đại chính là bởi vì long trời lở đất dẫn đến thần thoại đồ đằng chia năm xẻ bảy thần bội vậy cô đơn thậm chí trực tiếp tiêu tán có thể thấy được hoàn chỉnh hai chữ đối thần tầm quan trọng cũng không phải không có không c h ọ n vẹn thần tựa như ổ đình cùng bạn đủ không che giấu chút nào chính mình mù một con mắt tia con mắt mặc dù mù không c h ọ n vẹn nhưng trong đó lại ẩn chứa toàn c h i phần này không c h ọ n vẹn cũng là bọn hắn làm ổ đình hoàn chỉnh một bộ phận nếu như đem người hoàn mỹ adam vì sáng tạo sinh linh mà đưa đến thân thể không c h ọ n vẹn kết quả coi như là người hoàn mỹ adam toàn bộ thần đặc thù tia hắn sáng tạo thiên sứ hẳn là ưu tiên ca tụng chuyện này đây là người hoàn mỹ adam sự nghiệp vĩ đều tại ca tụng người hoàn mỹ adam xinh đẹp vĩ đại trở chút bài trừ rơi những tiên sứ này điên dại đến cho rằng t i a phó quỷ bộ dáng đều là xinh đẹp lúc đầu bỡ lạ dở sẽ không nghĩ như vậy nhưng là chung quanh nhắc nhở thực tế quá mức rõ ràng những sinh mệnh thụ đó thượng kết sinh mệnh quả có thể cấp cho dùng ă n người hoàn mỹ sinh mệnh duy trì lấy hoàn mỹ nhân loại trạng thái d i n h l ê n nói người hoàn mỹ adam là bị khu trục ra vườn địa đ à n g không có sinh mệnh quả mới mất đi người hoàn mỹ thân phận vợ lạ dở vòng quanh người hoàn mỹ adam tả hữu dạ bước n h a mắt lại nhìn xem cái này không ngừng phát ra khô cạn tiếng i ố n g khắt cầu sinh mệnh quả người hoàn mỹ sinh mệnh quả cùng người hoàn mỹ adam hoàn mỹ nhân loại thân phận chặt chẽ tương liên mà bây giờ một viên sinh mệnh quả đều không thừa h ạ chỉ sợ người hoàn mỹ adam đem sinh mệnh quả dùng làm sáng tạo thiên sứ hoặc là cái gì khác đổ vật lúc khôi phục đạo cụ cho toàn bộ ăn hết chẳng lẽ không thể nào là người hoàn mỹ adam cùng hắn đời sau ăn hết sao ta nghe nói nhân loại đang lớn lên quá trình bên trong cần phải ăn không ít thứ đời sau vẫn lạ dợ xứng sở hắn vội ý thức nhìn về phía hắc ảnh lang nhân trong tay xương kia là adam xương sườn đồng thời cũng sẽ trở thành nhân loại thủy tổ nữ eva eva là dùng thần dùng adam xương sườn tạo ra đến hoàn toàn chính là nữ tính adam hắn cùng nữ tính chính mình sinh hạ đời sau vợ l à giờ bịt miệng lại thấy lạnh cả người đánh tới hiện tại hắn có thể xác định nhân loại cùng hoàn mỹ nhân loại adam nửa điểm quan hệ đều không có adam cùng eva kết hợp trên bản chất căn bản chính là tự giao phối họ hàng gần kết hợp sẽ sinh ra có thiếu hụt đứa bé húng chi là tự giao phối nhưng adam cùng eva là hoàn mỹ nhân loại là hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc hoàn mỹ nhân loại chỉ biết giống như ta phục chế như thế sinh ra cái này đến cái khác hoàn mỹ nhân loại cái này đến cái khác adam cùng eva nhìn như vậy đi lên căn bản không phải là sinh vật tại sinh sôi t r ù n g tộc càng giống là một loại nào đó thực vật lấy adam làm đầu nguồn không ngừng mở rộng c à n nhánh nếu như chỉ là adam cùng hạ á diên phần mình ăn một viên trái cấm kia thần linh là bị mạo phạm quyền uy tượng trưng cho quyền lực cùng lực lượng vô số trái cấm chỉ thiếu một hai cái mà thôi nhưng nếu là tất cả adam cùng e v a đều bị r ụ hoặc cùng nhau tiến lên vô số trái cấm liền bị đoạt đi hơn phân nửa thậm chí toàn bộ đều bị đoạt đi còn chưa đủ chỉ từ tình huống hiện tại đến xem cái này thần thoại đồ đằng có lẽ không phải là ở trên mặt đất mà là tại vầng trăng này phía trên nhưng nương theo lấy duy nhất luật pháp duy nhất thần bị tách rời từng bước xâm chiếm cả tòa thần thoại đồ đằng cũng theo đó sụp đổ vỡ nát nguyện nước mắt có lẽ chính là vì vậy mà đến những cái kia nước mắt là thần thoại đồ đằng mạnh vỡ số lượng kinh người adam cùng e v a c h i a ăn thần lực lượng tiếp lấy lại bắt đầu bắt chước thần sáng tạo riêng phần mình thiên sứ nhưng bọn hắn có chỉ là duy nhất thần một bộ phận vô pháp làm được duy nhất thần dùng lời nói sáng tạo thiên sứ cho nên bọn hắn sử dụng nhục thể nhục thể không c h ọ n vẹn liền ăn sống mệnh quả chữa trị nhục thể kể từ đó liền thành công phòng theo xuất thần cùng thiên sứ kết cấu nhưng thần có vô số thiên sứ bọn họ thiên sứ số lượng không đủ càng thiếu hụt ký sinh vật cho nên bọn hắn đối với sinh mạng c h i quả có càng nhiều nhu cầu vốn chỉ là vì sinh tồn mà ăn sinh mệnh quả bị vô tiết chế đòi hỏi cuối cùng sinh mệnh thụ đều khô cạn t i ê u đại khái chính là vườn địa đàng cùng toàn bộ thần thoại đồ đàng hủy diệt nguyên nhân nhưng cố sự này hiển nhiên không có nương theo lấy thần thoại đồ đàng hủy diệt mà kết thúc mà là nương theo lấy nguyện nước mắt hoặc là nói thiên đường mảnh vỡ hướng về đại địa mà kéo dài xuống dưới ta nói người hoàn mỹ a đam có thể hay không đi theo nguyện nước mắt cùng đi đến đại địa phía trên vẫn là giờ hy vọng câu trả lời này là phủ định. Hy vô luận như thế nào như thế nào tiêu diệt người hoàn mỹ adam trở thành dưới mắt vấn đề lớn nhất đáng ghét có biện pháp gì hay không muốn thế nào mới có thể tiêu diệt một cái hoàn mỹ nhân loại mà hoàn mỹ như vậy nhân loại nói không chừng còn có một tập b ợ lạ dở siết chặt mi tâm nhìn xem người hoàn mỹ adam tấm kia khuôn mặt đáng g h é t mặt nhất thời không biết nên như thế nào hạ thủ người hoàn mỹ adam đã sẽ không lại chế tạo thiên sứ hắn hiện tại ưu tiên khôi phục thân thể hoàn chỉnh mà vườn địa đàng đã nửa viên sinh mệnh quả đều không có người hoàn mỹ adam vô pháp khôi phục mặc dù b ợ lạ dở có thể đem người hoàn mỹ adam cứ như vậy buộc phong ấn mặc kệ nhưng đây chỉ là tạm thời trốn tránh vấn đề mà thôi mà vấn đề này sớm muộn sẽ lại tìm tới môn lúc kia hắn nói không chừng liền không có cơ hội trốn tránh thật là rõ ràng hoàng kim quốc chuyện còn không có giải quyết tại sao lại xuất hiện người hoàn mỹ a năm chuyện vợ là giờ dùng sức nắm lấy đầu của mình hắn phát hiện hoàng kim quốc việc này là thật phiền phức thuận dây leo tìm tòi mò ra một đống vớ va vớ vẩn hơn nữa còn càng sở càng nhiều có lẽ hết thảy đều nguyên nhân đâu n g ư ơ i thử nghiệm thêm mà ngươi không phải còn có rất nhiều nghề nghiệp cùng kỹ năng sao ạ mạ tệ giặt không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể nóng nảy vẫy tay cái gì người gắt đêm người cầm đèn hoặc là kia cái gì chấn hồn kỹ sĩ ạ mạ tệ g ặ t dưới tình thế cấp bách kêu đi ra lời nói tựa như là một thanh truy đem vợ lạ dở trong đầu loạn thành một bầy suy nghĩ đến cái v ỡ nát vợ lạ dở đầu trống trơn nhưng là thân thể lại tại suy nghĩ v ỡ nát tia trước bên trong độc lên hắn giải trừ bạch ngân lang nhân biến thân rút ra vạn vẹo đại kiếm bủ về phía người hoàn mỹ adam thân thể kiếm này giải phóng linh hồn vạn vẹo đại kiếm xẹt qua người hoàn mỹ adam thân thể không có để lại một tia vết thương nhưng là một cái vật hư hảo lại bị vạn vẹo đại kiếm từ người hoàn mỹ adam trong thân thể chặt đi ra kia là người hoàn mỹ adam linh hồn vừa thoát ly thân thể liền lập tức thu nhỏ biến thành một ngón tay mất đi cái này, ngón tay linh hồn người hoàn mỹ adam đột nhi linh hồn không chết thân thể bất diệt vậy liền đem linh hồn từ trong n ụ c thể giải phóng ra ngoài liền tốt rồi hoàng kim quốc kỵ sĩ có thể giải thả trong n ụ c thể linh hồn cũng đem biến trở về nội tâm chân thực bộ dáng người hoàn mỹ adam đoạn chỉ linh hồn chỉ là một ngón tay mà thôi chương 560, đoạn chỉ cùng đoạn chỉ đao chương 560, đoạn chỉ cùng đoạn chỉ đao trách không được một bộ thần t r í không rõ bộ dáng bởi vì chỉ có một ngón tay linh hồn a b ẫ n lạ giờ nhìn về phía người hoàn mỹ adam dần dần mục nát n ụ c thể tiếp ụ c thể mục nát héo r ú cuối cùng biến thành một ngón tay rơi xuống cũng cùng trên đất ngón tay linh hồn kết hợp lại với nhau đây chính là người hoàn mỹ adam chuẩn xác mà nói là duy nhất thần tạo vật tất cả hoàn mỹ nhân loại thủy tổ ban sơ người hoàn mỹ adam tay trái chỉ nhưng những này cũng không đáng kể dưới mắt phát hiện kinh người nhất là chấn hồn kỵ sĩ dùng để giải phóng chịu hãm hại người linh hồn kỹ năng đối hoàn mỹ nhân loại hữu hiệu a mạ tệ giản nói hoàn mỹ nhân loại nhục thể sẽ không ngừng sửa lại thành linh hồn bộ dáng chỉ cần linh hồn không thay đổi hoàn mỹ nhân loại nhục thể liền sẽ không thay đổi lúc ấy bỡ lạ dỡ linh quang trợn hiện chỉ có để linh hồn rời đi nhục thể không là tốt rồi mặc dù hắn có linh hồn sung kích linh hồn bắt giữ các kỹ năng nhưng hắn vẫn là lựa chọn chấn hồn kỵ sĩ kỹ năng có lẽ hoàn mỹ thân thể của nhân loại sở dĩ hoàn mỹ không chỉ là bởi vì ăn sinh mệnh quả còn có cái này phó tạo hình là duy nhất thần sáng tạo ra đến chỉ cần cái này phó tạo hình hoàn mỹ nhân loại là duy nhất thần tại quy tắc bên trong viết hoàn mỹ nhân loại một khi không còn là cái này phó tạo hình vậy liền không còn là hoàn mỹ nhân loại cùng hoàn mỹ nhân loại hết thể đều đem tùy theo mà đi mà hoàng kim quốc kỵ sĩ lơi kiếm có thể đem từ trong nhục thể giải phóng ra ngoài linh hồn biến thành chân chính bộ d á n g đã từng người hoàn mỹ adam là duy nhất thần tạo vật nội tâm chung với duy nhất thần mà duy nhất thần cũng là như thế sáng tạo bây giờ người hoàn mỹ adam đã phản địch dù là chỉ phát sinh một điểm biến hóa cũng không còn là hoàn mỹ nhân loại nội tâm n g h è o mù vỡ cá rán a vỡ là giờ dùng vặn vẹo đại kiếm chọc chọc trên đất đ o n c h ỉ không có bất kỳ phản ứng nào nhưng hắn không dám gông lòng cảnh giác người tới bắt vợ lạ dở không chút khách khí chỉ huy hát ảnh lang nhân hát ảnh lang nhân đặc biệt tiến đến vợ lạ dở trước mặt liếc mắt mới cúi người nhặt lên trên đất đoạn chỉ bị chặt đứt ngón trỏ trái đây là cùng tạo vật chủ tương liên chứng minh là người hoàn mỹ adam đạn sinh cùng rốn nó tồn tại mang ý nghĩa người hoàn mỹ adam từ tạo vật chủ sáng tạo khi nó bị cắt đi một khắc này mang ý nghĩa người hoàn mỹ adam thoát ly bị tạo vật thân phận thiếu thốn tay trái chỉ là người hoàn mỹ adam tự do biểu tượng nhưng k i a phần tự do liền ác ma đều tránh không kịp cùng lúc đó gilen n tại một gốc khô cạn sinh mệnh thụ phát xuống hiện cái gì tay phải trên mặt đất quét hai lần một thanh màu đen lưới dao từ trắng đoán thổ đ ị a bên trong sông ra tìm tới bà bối đoạn chỉ thạch đao chặt đức bị tạo vật cùng tạo vật chủ ở giữa lưới dao ban sơ phản loạn chi nhận nó đáng sợ không ở chỗ sinh ra như thế ý nghĩ quần vọng cùng lớn mật mà ở chỗ nó đại biểu phản loạn thành công duy nhất tài liệu có thể dùng tại rèn đúc vũ khí cao sát xuất sản xuất thế giới cấp vũ khí tìm tới bà bối gilen giơ đá màu đen trùy thủ một đường phi nước đại tại vườn địa đảng bên trong tán loạn cao giọng tuyên cao chính mình tìm tới bà bối cũng đi vào còn tại sở cây các bằng hưu bên người lung lay trong tay môi đá đầu làm sao n g ư ơ i biết ta gặp được có thể rèn đúc ra thế giới cấp vũ khí tài liệu cái này kích thích những người khác tại chỗ bắt đầu đào thổ từng tấc từng tấc tìm kiếm chỉ tiếp đến bọn hắn thời gian ước định cũng không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị vợ lạ giờ quay đầu nhìn lại ác đức tha hương người nhóm giống như là ăn tranh giống nhau mặt mũi tràn đầy chua sót nhìn xem đi ở trước nhất hận không thể đem chân đá phải cái chán đi đường j e n lên trên thân phản ứng này các ngươi tìm tới đồ tốt rồi tìm được cái này ai người hoàn mỹ adam đâu gáy c h n gin len h xứng sở mở ngực tay lộ ra nụ cười âm hiểm tiến đến gin len bên hai nhỏ giọng nói ta nói đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết rất mạnh nhiệm vụ đạo cụ ngươi phải đem đoạn chỉ trên đao r a o hải không gin len bộ mặt họ hét hét lên ta không thu về không thu về vợ lạ dơ liên tục khoác tay hắn còn nhớ rõ đại lực phi chuyên vì lưu lại bát kỳ thiên tùng vân trực tiếp chơi mất tích hắn không dám tưởng tượng j i n l e n sẽ vì lưu lại cái kia đem tảng đá đao làm cái gì hắn cũng không dám để j i n l e n đem cây đao kia cho hắn nhìn xem tóm lại ngươi cầm ở trong tay chính mình để ta xem một chút Bỡ lạ giờ giống như là tại trấn an sủ lông ứng kích thích mèo giữ một khoảng cách cũng đem hai tay chắp sau lưng tỏ vẻ không có tranh đoạt ý nghĩ j i n l e n lấy r a đoạn chỉ đao tại năm mét có hơn địa phương để bỡ lạ dở nhắm mắt lại dùng mù mắt thị giác mới nhìn rõ ràng kết thúc chỉ đao tình hình cụ thể và tỉ mỉ người hoàn mỹ adam vốn phải cần thứ gì đem ngón tay của mình chặt đi xuống giết bạn đủ thương trở thành mịt lẹt h è n kia chặt xuống cùng thần kết nối tay trái chỉ đồ vật cũng hẳn là có cái gì đặc biệt đồ vật b vợ lạ dở từ hắc ảnh lang nhân trong tay cầm qua xương sần cùng tay trái chỉ cùng nhau đưa cho greenland hai cái này cũng là tài liệu ta nghĩ hẳn là có thể dùng cho rèn đúc ngươi vũ khí mới liền tặng cho ngươi đi thật sao còn có thể là ra sao b vợ lạ dở khóc dở cười đem hai kiện tài liệu đặt ở greenland trong tay vườn địa đàng đồ vật hẳn là chỉ có những này bí mật lớn nhất đã bị chúng ta đã biết người hoàn mỹ adam là thế giới này ẩn ta nguy hiếp mà lại nói không chừng là hoàng kim quốc dựng lên thủy d i ệ t còn có biến mất nguyên nhân chúng ta nên trở về dưới mặt đất trong quán rượu hoàn toàn như trước đây thanh tịnh nữ cửa hàng trưởng vì thế cảm thấy b i a i chỉ có thể lau lau c á i chén nâng nâng tạ tay huấn luyện lực cánh tay mà nữ nhân ngoại ý muốn y ê n tĩnh mang theo mắt kính dùng ngón tay tại trên bàn phím khiêu vũ lần trước an tĩnh như vậy nữ nhân này tại trên mạng trình không ít sống nữ cửa hàng trưởng không chút biến s ắ c giờ tạ tay đi tới tại lúc cần thiết nàng muốn sử dụng tạ tay nhưng ngoại ý muốn chính là nữ nhân ở công việc tương đương nghiêm túc công việc ta nhìn thấy trên tay người tạ tay nữ nhân liếc liếc mắt một cái chén nước phản xạ bên trong nữ cửa hàng trường ta chỉ là tại bảo đảm công việc của mình nội dung sẽ không chịu ảnh hưởng ta chỉ là bị truy nã không có bị khai trừ vậy nguyên nội dung công việc là cái gì nữ cửa hàng trưởng lúng túng thu hồi tạ tay bảo đảm hoàng kim quốc kịch bản có thể kết thúc nếu là thẻ quan người chơi lui hố trò chơi đóng xe vờ vậy ta tóm lại vấn đề rất lớn mà lại rất nhiều ta nghĩ đám người kia cũng hẳn là đang nhức đầu vì không trở ngại đến ta ta quyết định v ắ n bình thường giúp đỡ vừa vặn đả kích một chút thế giới giải thi đấu loại này bằng môn tà đạo nhiệt độ đúng nữ nhân gõ xuống bàn p h m bưng chén nước rời đi nữ cửa hàng trưởng tò mò nhìn về phía màn ảnh máy vi tính như thế nào t h a m dò trọng lực đảo ngược thế giới từ v o n g chương năm trăm sáu mươi mốt người chết mới có thể đứng ở đảo ngược thế giới chương năm trăm sáu mươi mốt người chết mới có thể đứng ở đảo ngược thế giới chim cánh cụt còn nhớ rõ chính mình lấy ra thế giới giải thi đấu cái này thiết kế làm khẩn cấp biện pháp lúc các thiên tài như nghẹn ở cổ h ọ n g biểu lộ giống như là tương đương kháng cự bộ dáng lúc ấy hắn cũng không lý giải loại tình huống này bởi vì người chơi ở giữa tờ vờ tờ thứ hạng là bình thường marketing cũng là không thể tránh né chuyện cho dù là game off lin đều sẽ tương đối tốc độ thông thời gian chớ đừng nói chi là cỡ lớn game online coi như không ra thế giới giải thi đấu như vậy chính thức xếp hạng thi đấu người chơi gian cũng tự phát tiến hành trong bóng tối so đấu rất nhiều công hội bên trong cũng có như vậy xếp hạng mặc dù tuyệt đại bộ phận người chơi đều biết chính mình không có tranh thủ cơ hội chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi nhưng là những cái kia có thể tranh thủ người chơi chính là từng cái cuồng nhiệt đỉnh cấp người chơi là không có cách nào chống cự lại đệ nhất thế giới dụ hoặc coi như không phải đệ nhất thế giới cũng sẽ muốn tranh lấy hai ba bốn năm sáu chỉ cần có tiến bảng xếp hạng năng lực người chơi đều sẽ vì đó cố gắng cho nên hơi làm ra một cái chính thức điểm quan phương tờ vờ v ờ tranh tài hẳn không có vấn đề gì nhưng trên thực tế vấn đề có chút đại một ư ơ i hai thú cái này m ộ ư ơ i hai cái đạo cụ có thể trực tiếp đi vào thế giới giải thi đấu trước ba mươi hai cường đồng thời bọn chúng vị trí chỗ ở mặt trời địa đồ cũng công khai trên cơ bản tất cả đỉnh cấp người chơi cũng bắt đầu đi tìm một ư ơ i hai thú trong đó sinh ra truy sát chán đ i ể m phục sinh chờ chút dẫn đến trò chơi hoàn cảnh chuyển biến xấu hành vi cái này kỳ thật còn không tính vấn đề chân chính vấn đề là nở v ờ cờ cùng người chơi quan hệ trong đó các người chơi bắt đầu cơ giới hóa lập lại soát tài liệu soát kỹ năng truy cầu hoàn bị cùng cường lực trang bị đối mặt nờ tờ cờ thỉnh cầu lúc cũng sẽ trực tiếp coi nhẹ bọn họ muốn chuẩn bị thế giới giải thi đấu không có thời gian tiếp loại này tiểu nhiệm vụ cái này trò chơi hạch tâm là cùng nờ tờ cờ hỗ động không ngừng tích lũy số liệu không ngừng sinh ra biến hóa kỳ diệu cái này rất thần kỳ người chơi cùng nờ tờ cờ cố sự sẽ biến thành cái này đến cái khác nhiệm vụ đây là trò chơi này cùng cái khác trò chơi điểm khác biệt lớn nhất nhưng các người chơi bởi vì thế giới giải thi đấu đối nờ tờ cờ lãnh đạm đứng dậy cái này không đến nỗi chuyển biến xấu nờ tờ cờ cùng người chơi ở giữa phản ứng chỉ biết đình chỉ nhưng đình chỉ phản ứng chính là lớn nhất bất lương phản ứng chỉ ít ở thế giới giải thi đấu kết thúc trước đó người chơi đối với nở tờ cờ thái độ đại khái liền cùng bề bộn nhiều việc công việc phụ m â u giống nhau nhiều nhất đơn giản trao hỏi có lúc thậm chí sẽ hoàn toàn không xuất hiện ở người chơi cấp bách truy cầu cường độ thời điểm nở tờ cờ đối với người chơi mà nói bất quá là công cụ người mà thôi chỉ có có được nhiệm vụ đặc thù nở tờ cờ mới có thể để bọn hắn dẫn lên hứng thú đường khác người nở tờ cờ là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút trước kia các người chơi mặc dù cũng truy cầu cường độ lại rất nhan nhã tùy ý tại trên toàn thế giới loạn đi dạo nhưng là thế giới giải thi đấu cái này quan phương xếp hạng lại giống như là roi để các người chơi hướng về một phương hướng phi nước đại đây thật là một cái rất dở thao tác thủy cho chơi hoàn cảnh a chim cánh cụt dùng sức đem cái chán nện ở trên bàn đây là một cái tích lũy thắng ngày vấn đề nhất thời phát hiện không đến chờ xuất hiện thời điểm đã ngăn cản không được đây cũng là không có cách nào chuyện chu cụ vỗ vỗ chim cánh cụt b ả vai ôn u thì thầm nói ngươi phải biết ngươi hiện tại sám hối là không có chút ý nghĩa nào không bằng nhiều hơn một hồi ban thuận tiện lại đi cho ta điểm một chén cam C e kiểu mỹ b ố loại kia đồ chơi cùng bị khảo vấn khác nhau ở chỗ nào sao ta hiện tại chính là muốn khảo vấn chính mình a không phải vậy nếu là ngủ nên làm cái gì chim cánh cụt lặng lẽ liếc qua c h ụ cụ đầu tóc r ũ rưởi đầy mắt đỏ bừng cùng nữ quỷ dường như gần nhất tất cả mọi người tại suốt đêm rất sợ hoàng kim quốc giai đoạn hai xuất hiện trên thực tế trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất là kết thúc thế giới giải thi đấu không muốn góp đủ một ư ơ i hai thú hoặc là ngăn cản một ư ơ i hai thú hiến cho mặt trời ý thức n h ư n g đất đồ tạm thời không muốn phát sinh bất kỳ biến hóa nào chỉ cần hoàng kim quốc địa đồ không nổi lên những quái vật kia liền sẽ không đại diện tích xuất hiện ở người chơi hoạt động khu vực bên trong kỳ thật chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để người chơi có thể tại đảo ngược thế giới thăm dò không là tốt rồi chim cánh cụt ý đồ để người chơi tại đảo ngược hoàng kim quốc bên trong thăm dò thu hoạch được đặc thù nghề nghiệp thậm chí sớm cùng mục tiêu quái vật chiến đấu ta tin tưởng lấy người chơi năng lực coi như không có thu hoạch được đặc thù nghề nghiệp cũng có thể nghĩ đến biện pháp tiêu diệt mục tiêu kẻ địch đây chính là vấn đề lớn nhất tại mặt trời nghi thức hoàn thành trước đó vùng đất kia chỉ có người chết mới có thể đứng tại vùng đất kia bên trên cơ bắp mắt kính trạch nam từ một đống lớn văn kiện bên trong toát ra đầu vị mắt kính bất đắc dĩ nói coi như sử dụng đảo ngược trọng lực đạo cụ cũng chỉ có thể tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong sử dụng mà hoàng kim quốc chính là một cái mở ra không gian người chết chim cánh c luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nhìn thấy qua tới tương quan nội dung chim cánh cụt đôi mắt trái hoảng phải hoảng ngắm đến giống như là nữ quỷ giống nhau hoảng đến lắc lắc đi chủ cụt a cái k i a đạo c ụ chim cánh cụt linh quang l ó e lên từ chính mình chính mình công vị hạ lấy ra một quyển cự giày vô cùng phía trên dán thiết lập tập hợp mặc dù nói là thiết lập tập nhưng kỳ thật chỉ là các thiên tài đủ loại kiểu dáng linh cảm tập hợp bên trong trang giấy nhan sắc đều không giống có thậm chí chỉ là một cái tiểu tiện lợi t i ế t đây chính là hắn vào trước lễ vật gọi là bảo vật dương chim cánh cụt ở bên trong một trận tìm kiếm sau đó từ bên trong lấy ra một tấm viết kiểu công nhân khủng bố tờ giấy. phía trên này đạo cụ có phải hay không có thể để cho người chơi lấy cùng loại với người chết trạng thái di động cái này cái này các thiên tài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nửa ngày không có cho ra trả lời sẽ không không có làm được ra làm là làm được nhưng là cái này đạo cụ thuộc về t r ứ n g màu chỉ có một chút tương quan nhiệm vụ đều xem người chơi có hay không cái kia náo động cho nên đơn giản đến nói các thiên tài có chính mình thận trọng sẽ không can thiệp thế giới lên bình thường càng sẽ không làm kịch tấu chứng màu loại này thấp tố chất chuyện vấn đề là chúng ta cần cái này chứng màu a chim cánh cụt nhức đầu vỗ trán của mình hắn cũng không thể làm cái kia lộ ra người đang lúc bọn hắn lâm vào lưỡng nan thời điểm các thiên tài hòm thư phát ra tít tít tít tiếng vang phòng công t ắ c đèn cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối lên phối hợp với chim cánh cụt trong tay viết kiểu công nhân khủng bố tờ giấy các thiên tài hô hấp vô ý thức r ồ n r ậ p không cần sợ ta khổ luyện hai mươi lăm năm đồng tử công chính là vì một ngày này mắt kính trạch nam đứng ra đây chỉ là nhóm phát tin nhắn m à t h ô i bất quá có thể biết chúng ta hòm thư cũng chỉ có ách chủ cụ chép miệng hạ lưỡi mở ra hòm thư bên trong là một cái kết nối ta đánh cược cái này kết nối nhất định là virus gia hỏa này một có cơ hội liền muốn lấy hồi chính mình thần tài khoản không nhất định hoàng kim quốc là nàng hạng mục nàng sẽ không cho phép công trình của mình chịu ảnh hưởng chu cụ ấn mở kết nối kia là một cái chưa phát ra t h i ế p mời mà nàng ấn mở về sau cái này t h i ế p mời liền phát ra ra ngoài hoạt động thông cáo c ổ mộ chi mê chương năm trăm sáu mươi hai cũng một điểm ba chìa khóa chương năm trăm sáu mươi hai cũng một điểm ba chìa khóa gột lo quan vương thông cáo cỡ lớn hoạt động báo chức c ổ mộ chi mê nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói quan p ư ơ n g là vô pháp tại mở ra thế giới bên trong gia nhập cái gì hoạt động tựa như trước đó không lâu nệ mị h cự nhân chiến dịch giống nhau bên trong phát sinh hoạt động đều là nở tờ cờ tổ chức quan phương nói không lại sẽ không can thiệp bất luận cái gì cho chơi kịch bản mà lần này hoạt động báo trước liền mười phần m ở m ở cũng không phải là quan phương muốn kết cục làm cái gì mà là lấy quan phương thân phận nhắc nhở các người chơi có cái cùng của mộ thương quan cỡ lớn nhiệm vụ thỏa mãn mở ra điều kiện là ba cái mảnh vỡ mà cái này ba cái mảnh vỡ vừa v ẫ n có thể tạo thành một thanh mở ra của mộ chìa khóa quan phương chưa từng có làm qua bất luận cái gì lộ ra nhiệm vụ hành vi cho nên có người chơi lớn mật phỏng đoán cái này của mộ vị trí rất có thể tại m ư ơ i hai thú vị trí chỗ ở bên trên quan phương muốn tổ chức thế giới giải thi đấu vậy ít nhất phải làm cho có thể trực tiếp đi vào ba mươi hai cường mười hai thú đạo cụ toàn bộ xuất hiện có thể cái này gần nhất hoàn toàn không có mười hai thú tin tức nghĩ đến quan phương cũng hẳn là có chút nóng nảy gia tăng điểm các người chơi điều tra dục vọng bất kể như thế nào cổ mộ tại tất cả đề tài trong trò chơi đều cùng tài bảo quái vật chờ một chút đồ vật tương quan suy xét đến quái vật cũng tương đương tài bảo cho nên cổ mộ chính là một cái to lớn bảo tàng dương thế giới giải thi đấu mặc dù còn không có cụ thể tổ chức thời gian nhưng mặc kệ là trong trò chơi vẫn là mạng lưới trong diễn đàn không khí đều giống như thế giới giải thi đấu gần ngay trước mắt cho nên không có đạo lý bỏ lỡ cổ mộ chi mê cái này hoạt động nhưng là vấn đề ở chỗ cái này hoạt động đối nghịch có mảnh vỡ người tương đương không thân thiện yêu tinh quốc công hội phòng họp kết mèo dùng ngón tay trên bàn bạch thành vòng tròn gần nhất nàng cũng có chút cảm thán căn này cảm thấy chơi vui tạo ra đến phòng họp có phải hay không sử dụng quá thường xuyên nàng tại trong hiện thực trong công ty cũng sẽ không như thế chịu khó họp, Bởi vì tất cả mọi người chán ghét họp. nhưng tại trò chơi liền hoàn toàn trái lại công ty kia là công việc trò chơi đó chính là hưởng thụ tại trò chơi chứng chạc đ à n h o à n họp ngược lại tương đương thú vị lần này tìm tới cửa là ngoài dự liệu khác h nhân hát nữ vu giáo đoàn công hội trưởng cạ dị nạ tại trong hiện thực các nàng xem như tốt khuê mật nhưng các nàng công và tư rõ ràng trò chơi cùng hiện thực phân rất rõ ràng trong trò chơi các nàng là đối địch trận danh coi như đã từng thành lập qua đại liên minh cũng không có nghĩa là giữa các nàng mâu thuẫn liền không gặp từ nàng cùng cạ dị nạ ngồi tại siêu dài bàn hội nghị hai đầu liền có thể nhìn ra cho nên cạ dị nạ trực tiếp tìm tới cửa nói rõ x ả ra chuyện gì khó lường chuyện ta liền nói ngắn gọn ngươi nhìn thấy mới nhất trò chơi cổ mộ thông cáo sao cạ dị nạ lấy ra một khối dài nhỏ mạnh vỡ đặt lên bản trực tiếp tr trên tay của ta liền có một h ố i mê chi mảnh vỡ hai cổ lão m ả n h vỡ từ hy hữu ma kim thuộc bí ngân chế tạo mất đi tại trong lịch sử thời gian để bí ngân mặt ngoài bao trùm ra một tầng thật dày thời gian cho bụi chỉ có thể lờ m ở phân biệt ra được đây là một cái chìa khóa m ả n h vỡ ta điều tra chẳng qua thời gian cho bụi cái này thiết lập đơn giản đến nói chính là cùng loại với thời gian bao con động giống nhau đồ vật bình thường đến nói cần cấp bậc rất cao đoán tạo sư hoặc là bí thuật sư mới có thể đi diệt trừ cả dị nạ tiếp nối thở dài nhưng là chúng ta công hội hoàn toàn không có như vậy người chơi cùng như vậy nở cờ cũng không quen cho nên ngươi liền cho chúng ta rồi các dị nạ về sau ngửa mặt lên đem mình bị mờ rủa đen nhánh chân vệnh tại trên bàn ta có một cái đặc thù kịch bản cần cái kia cổ mộ bị mở ra nhưng là bằng vào chúng ta công hội phương pháp chiến đấu ngươi hiểu đánh công hội chiến còn tốt giật đ ồ loại sự t ì n h này coi như không được nói chúng ta công hội là cái gì am hiểu ăn cướp lưu mạnh công hội giống nhau kết mẹo cầm lấy trên bàn mảnh vỡ hướng phía c ả di nạ lung lay nói tóm lại ngươi muốn lợi dụng chúng ta công hội đi làm ngươi nhiệm vụ đặc thù nói không sai chứ chính là ý tứ này dù sao lấy các ngươi diễn xuất khẳng định sẽ dòng chống khua chiêng đi lục soát còn lại hai cái mảnh vỡ các ngươi công hội có thể tin độ đến lúc đó mặt khác hai cái mảnh vỡ người nắm giữ liền sẽ ngoi đầu lên thấy kết mẹo cầm lấy mảnh vỡ cạ di nạ cũng biết cái này cọc giao dịch xem như thành mặc dù từ trên bản chất để nói nàng chỉ là đơn thuần tới đưa một cái chỗ tốt nhưng cuối cùng ai đạt được chỗ tốt nhiều nhất coi như không nhất định tóm lại các người cố lên nha c ả dị nạ tiêu sái rời đi đại lực phi chuyên sau đó đẩy cửa tiến vào phòng họp cho nên tên kia cứ như vậy đi rồi một điểm trợ giúp cũng không cho sao đại lực phi chuyên im lặng nhổ nước bọt lấy vừa mới rời đi nữ nhân gặp qua ném khoai lang b ò n g tay chưa thấy qua ném một cái khoai lang tới sau đó để người chính mình nướng chín p h ò n g tay khoai lang p h ò n g tay nhưng là nướng tốt cùng ăn món a kết mẹo vén lên trên bàn mảnh vỡ ném cho đại lực phi chuyên chúng ta gần nhất không phải vừa trợ giúp hạt đại sư hoàn thành nghề nghiệp tiến d ạ i sao h ắ n hẳn là sẽ không cự tuyệt tiêu trừ thời gian cho bùi vị thác sau đó chúng ta liền lộ ra ánh sáng trên tay có mảnh vỡ việc này chờ lấy cái khác có mảnh vỡ người tới đoạn tốt cụ a đại lực phi chuyên tiếp nhận mảnh vỡ nếp miệng ta nói vì cái gì mỗi lần trọng yếu chìa khóa đều sẽ bị chia tốt mấy phần thú vị sao được rồi đừng phàn nàn kết mèo đi đến đại lực phi chuyên trước mặt nâng lên tay m ọ sở đại lực phi chuyên cái chán nếu là ngươi cảm thấy như vậy rất nhàm chán vậy liền đi làm điểm ngươi cảm thấy thú vị chuyện đi ta có thể nghĩ đến cái gì đại lực phi chuyên vừa định phàn nàn hai tiếng kết mèo liền đưa tay nắm đại lực phi chuyên bờ môi suy phàn nàn lời nói hạnh phúc sẽ chạy đi Tốt à, đại lực phi chuyên cầm mảnh vỡ tống hướng đến hỏa thỏ Hạt tại một tốt nhất biết một thần thôn trang, trước mắt trừ tống đến hỏa thỏ đúc vật đạo cụ bên ngoài, không có bất à, là mà là ngoài, đại đến đúc đại đại đồng được đâu. đến đúc đạo phi hiện chi người chơi, mới Khi cái biện lực lớn, lìn chuyên cầm chuyển chính chỉ có chuyển cụ có phòng ph mảnh hướng hỏa danh nhân, nhánh hỏa không bên rèn bản bản dụng rèn vỡ gỗ sư bộ. bộ bí sử ở kỳ về phần tại sao hạt đại sư bản bộ sẽ tại gỗ l ì n thôn xóm đó là bởi vì hạt đại sư phát hiện gỗ l ì n thuộc loại là quái vật có thể thu hoạch được kỹ năng cho nên ngay tại gỗ l ì n trong thôn làng mở h ỏ a thọ rèn đúc phòng truyền thụ gỗ l ì n cơ sở kỹ thuật rèn đúc hiện tại đã có không ít gỗ l ì n có thể bắt đầu rèn đúc vũ khí t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba lại là một thanh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba lại là một thanh đi vào gỗ l ì n thôn xóm về sau đại lực phi chuyên nhịn không được cảm thán gỗ l ì n nhóm tốc độ tiến hóa ngoại hình tượng nu hòa một điểm sẽ mặc rất có gỗ l i n văn hóa đặc sắc trang phục trên thân còn có sư tử đồ đảng lần trước đại lực phi chuyên lúc đến nơi này, gỗ lìn thôn xóm còn chỉ có mấy cái dấu hiệu kiến trúc hiện tại đã có thành trấn đại lực phi chuyên theo thường lệ đi trước gỗ lìn dược thảo cửa hàng nhìn xem có hay không nạp tiền nước thuốc hắn có thể không dùng được nhưng là hắn không thể không mặt chơi tiếp nối là gỗ lìn thôn xóm hiện tại không phải là công hội thời gian chiến tranh kỳ vận hành hình thức không có đến từ hờ mẹ sư lựa mũ vô hạn lượng cung ứng tài liệu cho nên sản xuất nạp tiền nước thuốc việc này m ư i phần ngẫu nhiên đại lực phi chuyên tiếp nối giao phó một chút nạp tiền nước thuốc vật liệu như vậy gỗ lìn dược thảo sư sẽ miễn phí cung cấp l ệ n chế nạp tiền nước thuốc hoặc là cái khác gỗ lìn nước thuốc coi như thủ lao có lúc cũng gỗ liền thôn xóm nội bộ lưu thông tiền tệ là dùng mỏ vàng thêm chút mài chế tắc mà ra thô giáp k i n h tệ một mặt là hạ xuống vô danh sư t ử thần đồ án mặt khác là làng phù điêu tượng trưng cho rơi xuống tại gỗ liền thôn xóm ban đầu văn minh c h i hỏa cùng đem đám lửa này lớn mạnh người nói thực ra loại này đạo cụ thuộc về cất giữ giá trị lớn hơn giá trị sử dụng làm thành thực thể sản phẩm sẽ phi thường có cảm giác đại lực phi chuyên lại đi tới vô danh sư t ử thần thần miếu trước tiếp nối là hắn cũng không có tư cách gặp mặt vị này sư từ thần nghe nói là cống hiến còn chưa đủ cuối cùng đại lực phi chuyên mới đi tới hỏa thọ gen núp phòng rõ ràng là truyền tống đạo cụ truyền tống mục đích là tại hòa thọ rèn đúc phòng cổng nhưng hắn sửng sốt trước tiên ở trong thôn tàn bộ một vòng mới đi vào hòa thọ rèn đúc phòng vừa vào nhà đập vào mặt chính là hung mánh sóng nhiệt thân thể tráng kiện gỗ l ì n nhóm cơ thiết truy gõ lấy nung đỏ khối kim khí một vị nhân loại bình thường tiến lên đón tương đương nhiệt tình hướng phía đại lực phi chuyên chào hỏi đã lâu không gặp đại lực phi chuyên người cũng thế r ô n đại lực phi chuyên nâng lên tay cười chào hỏi dôn trước kia là hạt đại sư học đồ nhưng nhân loại bình thường tại không có chúc phúc tình hướng dưới rất khó tiến thêm một bước cho nên tại hạt đại sư một l hắn cũng từ bỏ thân phận của đoán tạo sư đi trở thành gỗ lìn nhóm đoán tạo sư lao sư đương nhiên quá trình này cũng không có thuận lợi như vậy cái gì đấu kỵ quái vật lực lượng cái gì bị tà ác truy dụ hoặc cái gì hát hóa loại hình dù sao cái này xem ra chỉ là phổ phổ thông thông người qua đường nở tờ cờ sản xuất cả một đầu hoàn chỉnh đặc thù kịch bản đại lực phi chuyên cùng cái khác yêu tinh quốc thành viên phi hết đại sức lực mới khiến cho vị này nở tờ cờ an toàn hoàn chỉnh biến trở về bộ dáng lúc trước đầu này đặc thù kịch bản cho bọn hắn lớn nhất thù lao chính là hạt đại sư độ thiệt cảm vị này bình thường nở t ỡ cờ vì yêu tính quốc hiện ra gột lọc chân chính mị lực cho dù là lại bình thường nở t ỡ cờ cũng sẽ mỗi lúc mỗi giây sinh ra biến hóa cũng tích lũy nổi danh vì nhiệm vụ cố sự chỉ cần dùng tâm liền có thể trở thành cố sự bên trong một p h â n tử tiếp nối là gần nhất bởi vì thế giới giải thi đấu đoàn người bao nhiêu lâm vào xoắn suýt ông muốn nhiệm vụ đặc thù tâm thái là tuyệt đối vô pháp đi vào đám nở t ỡ cờ cố sự bên trong nhưng thế giới giải thi đấu áp lực cũng thật lớn bọn họ cần nhiệm vụ đặc thù cường hóa lực lượng đại lực phi chuyên cảm thấy mình rất may mắn hắn tâm tính rất tùy ý, có thể thắng liền thắng thua cũng không lỗ dù sao được hôm nay có người quen của ngươi đến thăm dôn chỉ chỉ hạt ở chỗ đó bên trong gen núp phòng sau đó liền tiếp theo đi chú ý gỗ lìn đám học đồ tiến triển đại lực phi chuyên đi vào trong thời điểm còn có thể nghe được dôn giáo hấn gỗ lìn đám học đồ âm thanh k i a khắc nghiệt gián dạy bên trong có t i ế t n ố i cùng chờ mong đây chẳng qua là một cái bình thường nở c ờ cờ lại giảng thuật nhờ phúc mơ ước cố sự đổi lại cái khác trong trò chơi dù sao chính là cái gì chủ yếu kịch bản hoặc là cố sự bên trong nhân vật chính là có đặc thù thân thế loại hình ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái bình thường đoán tạo sư cùng gỗ lìn cố sự đại lực phi chuyên đẩy ra v ù n trong dôn trong miệm người quen là bỡ la dơ còn có gin len mấy người đây cũng là rất khiến người ngoài ý vợ lạ d ở nhưng là bây giờ đại hồng nhân rất nhiều người chơi rất nhiều c ô n g hội đều nghĩ cùng vợ lạ d ở tiếp xúc nhưng là làm sao vợ lạ d ở là có tiếng xuất quỷ nhập thần phạm vi hoạt động không biết hoạt động logic không biết phát sinh cỡ lớn thai nạn hoặc là cỡ lớn bột chiến thời điểm sẽ có vợ lạ d ở uy vũ đáng tin cậy thân ảnh con m ẹ o chi thành bên trong cũng sẽ có thân ảnh của hắn nhưng yêu tinh quốc hoàn toàn không có loại phiền não này bởi vì có hắn cái này liên lạc công cụ người mặc dù là công cụ người có thể hắn thích thú a xem hắn yêu tinh du chuẩn lúc đầu chỉ là một con bình thường du chuẩn mà thôi nhưng b ở là giờ mỗi lần đều sẽ cho một ít thù lao chẳng hạn như thịt a hoặc là tiểu vật phẩm trang sức cái gì hiện tại yêu tinh du chuẩn đã giống như là nạp tiền du chuẩn thậm chí có cường độ các ngươi có phải hay không tại tạo trang bị a đại lực phi chuyên liếc mắt liền thấy thần sắc có chút khẩn trương greenland đây không phải là bí mật bị phát hiện b ố i r ố i mà là c ự c c h ó biểu lộ chỉ sợ greenland ngay tại chế tạo một loại nào đó cường lực trang bị đồng thời có thất bại sát xuất đại lực phi chuyên quan tâm rời khỏi b ù n g trong một là sợ phá g r n l a n bày huyền học t r ậ pháp hai là g r n l a n sẽ là hắn ở thế giới giải thi đấu đối thủ hắn không nghĩ nhìn lén đối phương trang bị nương theo lấy buồng trong truyền ra một trận giường như khóc giường như cởi tiếng thét chói thai đại lực phi chuyên yên lặng dơ ngón tay cái lên đây là cùng là c ự c chó dâng lên chúc mừng v ỡ lạ dợ cùng hạt đại sư đẩy ra trong phòng môn đi ra sau lại đóng lại bên trong jin len tiếng thét chói thai kéo dài không dứt ở vào điên dại trạng thái nàng đem chính mình toàn bộ thân g i a đều dùng tới đem tám mươi lăm phần trăm trở lên sát xuất thành công hạ thấp mười lăm phần trăm vợ lạ dợ lắc đầu hãn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cùng như vậy dân cờ bạc cũng may thành công bất quá tạo ra đến đồ vật quá、Nghệ. ngươi tốt nhất vẫn là không muốn bị đồ chơi kia đánh trúng tương đối tốt sẽ bị huệ đại lực phi chuyên dựng thẳng lên đến ngón tay cái chậm rã ép xuống đồng thời trên mặt bút lên mồ hôi lạnh hiện tại hắn có phải hay không cầu nguyện khi lấy được một cái tốt xếp hạng trước đó không nên đụng đến zin len tương đối tốt tóm lại trước tiên nói một chút chuyện của ta đi đại lực phi chuyên quyết định tạm thời quên mất zin len tay phải vũ khí sẽ là kinh khủng bực nào đồ vật chuyện này nói là chính sự ta hy vọng ngươi chữa trị một chút cái này chìa khóa đại lực phi chuyên lấy ra mạch vỡ cũng nói rõ ràng nguyên do trong đó nô là cái có chút đầu năm đồ vật hạt nhấc lên hứng thú dùng thâu ngắn ngón tay đâm chìa khóa m ả n h vỡ vì cái gì chìa khóa muốn cố ý biến thành ba phần bỡ l à giờ hỏi ra đại lực phi chuyên một mực nổ nước bọt vấn đề đang lúc đại lực phi chuyên muốn cùng nhau nổ nước bọt thời điểm bỡ l à giờ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sửng sốt chúng ta tại sao phải chữa trị nó chiếu vào bộ dáng của nó lại là một cái không là tốt rồi sao chương 564, giá thấp thu về chương 564, giá thấp thu về vì cái gì không phục chế một cái hỏi thật hay bởi vì đây là bí cảnh chìa khóa hiểu không chính là loại kia rất thần kỳ có thể mở ra một cái bảo khố chìa khóa đại gia vì cướp đoạt duy nhất chìa khóa hoặc là chìa khóa mảnh vỡ đánh cuối bụi cho nên nâng lên tương quan chủ đề lúc tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là đoạn nhưng đại lực phi chuyên có là người chơi tôn nghiêm đối mặt bỡ lạ giờ nghi vấn hắn ngẩng đầu đỡ ngực tỏ vẻ loại này muốn phòng chế tư duy là đem thế giới nghĩ quá đơn giản loại này cấp bậc chìa khóa m ả n h vỡ tất nhiên tinh xảo độc nhất vô nhị không người có thể tạo ra cái thứ hai ngoài ra tại sử dụng chìa khóa địa phương khẳng định có rất nhiều thế nào cũng phải cái chìa khóa này mới có thể mở ra khóa cho nên phục chế cũng khẳng định vô dụng ta cái này chìa khóa mảnh vỡ thật là rất tinh xảo phía trên có cực kỳ tinh mịn hoa văn trách không được muốn dùng mà kim thuộc bí ngân chế tác hạt đại sư ngắm nghĩa trong tay chìa khóa m ả n h vỡ càng là gió xét trong ánh mắt quan mang thì càng l o ạ sáng cái này tất nhiên là mười phần cao siêu thợ điêu khắc mới có thể làm đi ra đồ vật luận ẩn tàng bí mật hoa văn tinh tế trình độ quá kinh người mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa tổ hợp hoa văn cùng cùng khóa ở giữa xứng đôi hoa văn đến kinh người ma pháp cấp cũng chỉ có hở mẹ sứ lựa m ũ thông hành đặc chất kim tệ mới có thể cùng c h i tướng so sánh đúng a đúng a đây chính là thông hành kim tệ cấp bậc đạo cụ làm sao có thể có người đại lực phi chuyên biểu lộ cứng đ ở một người thân ả n h xuất hiện tại hắn trong đầu nếu như là tên kia cỡ nào tinh tế đồ vật đều có thể phòng chế đi ra cái này nói không chừng sẽ là khai sáng tính hành động vĩ đại ta ta muốn đi mang một người tới mời các ngươi trước chữa trị nó đại lực phi chuyên sắc mặt đọ lên giống như là lựa thiêu nông giống nhau xông ra hỏa thọ rèn đúc phòng vợ la dở cùng hạt cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc tha hương người thường xuyên như vậy đột nhiên chạy mất có lúc còn biết kẹp lấy chân bất quá gin len chưa từng có loại phản ứng này tia đại khái chính là nghề nghiệp chỗ đặc biệt đại lực phi chuyên rời đi gin len còn chiếm lấy bên trong rèn đúc phòng thét lên không ngừng vợ la dở cùng hạt bởi vậy hơi có điểm nói chuyện phiếm thời gian tiểu tử gần nhất ngươi b ệ bộn nhiều v i ệ c à, hoàn toàn không có thời gian tinh tiến chính mình kỹ thuật rèn đúc à, ta gỗ lìn đám học đồ đều muốn bắt kịp sự tiến bộ của ngươi đây cũng là lần trước đụng truy vẫn là tại bán nhân mã thôn xóm thời điểm vợ la dở có chút lúng g mặc dù hắn cùng hạt cũng không phải là chính thức quan hệ thời trò nhưng tại hạt nâng lên đ o á n tạo sư kỹ nghệ thời điểm hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút bị sư phụ kiểm tra học tập tiến độ t r ộ t dạ cảm giác cũng may hạt là một cái rất thô giác người đồng thời hoàn mỹ kế thừa người lùn đối rèn đúc cách nhìn rèn đúc là sáng tạo sinh mệnh có thể có kế hoạch sáng tạo cũng có thể tùy tính sáng tạo nhưng là cưỡng cầu sáng tạo ra đến khẳng định không được những cái kia rắn hệ liệt trang bị sao chế tạo rất không tệ mà lại mỗi một chiếc đều rất dụng tâm hạt sờ sờ chính mình râu v i nón giơ ngón tay cái lên chỉ, chỉ dán hỏa đúc ngoài phòng treo mang theo rắn hỏa thỏ rèn trang bị chính là nhiều lắm ngươi sẽ không ngắn sao tạm được bất quá vì cái gì những vũ khí này sẽ xuất hiện tại cái này b vợ l à giờ cũng không muốn đối cái khác chủng tộc một ít tập tục có cái gì kỳ thị nhưng là vũ khí đối với bán nhân mã mà nói không phải có phương diện kia ý nghĩa tượng trưng sao vậy những n à y vũ khí lưu lạc bên ngoài là thôn xóm bọn họ hủy diệt rồi chẳng lẽ không phải bởi vì ngắn sao nói cũng đúng đâu b vợ l à giờ đương nhiên biết bán nhân mã chỉ là đối với hắn rèn đúc vũ khí ngán dù sao tại hắn rời đi bán nhân mã thôn xóm thời điểm liền đã có loại kia dấu hiệu nhà chỉ là vũ khí đối với bán nhân mã mà nói không phải bạn lữ nhà làm sao cứ như vậy tùy tiện khiến cái này bạn lữ lưu lạc bên ngoài đâu thời thế đổi thay đạo đức bại hoại a vất vả g rèn đúc vũ khí bị đào thải cũng không phải là hiếm có chuyện là mỗi một cái đ o á n tạo sư đều muốn kinh nghiệm chuyện hạt v ô v ô bỡ lạ dở trên bờ vai dùng đến tới người thân phận an ổ i lên người biết chân trước giá cao bán đi tác phẩm đ ạ c ý không có qua mấy ngày liền từ chính mình tự tay giá thấp thu về là cái gì tâm tình sao vậy người giá gốc thu về không là tốt rồi rồi bỡ lạ dở đối với cái này đồng tình k h n g dậy hắn thường xuyên nhìn thấy tha hương người hoa một nghìn kim tệ mua khôi giáp kết quả một trăm kim tệ bán đi từ h sản xuất hàng loạt gung nhí bị ngọn lửa thiết lập lại sau sản phẩm giống như là kim loại lại giống là nhâm cây có thể dùng để rèn đúc phòng ra cao cấp trang bị mặc dù bỡ lạ dở không phải đặc biệt chú ý nhưng chưa ra đời chi linh tại tha hương người ở giữa nhiệt độ rất cao thậm chí sẽ vây quanh chưa ra đời chi linh sinh ra tranh đấu gần nhất tha hương người không biết thế nào đối mạnh lên phá lệ chấp nhất cũng bắt đầu không từ thủ đoạn tranh đoạt chưa ra đời chi linh cho nên ta đem bọn nó toàn bộ đều bảo tồn tại nơi này hạt hai tay ôm ngực nhìn qua trước mắt lít nha lít nhít chưa ra đời chi linh tiếp nối lắc đầu làm vũ khí phôi thai kết quả tốt nhất khẳng định là trở thành mạnh mẽ chiến sĩ vũ khí hoặc là đồ phòng ngự đi chiến đấu hoặc là bảo hộ nhưng là những tha hương người đó có chút điên dại cùng máu lạnh bởi vì thế giới giải thi đấu đi bọn họ phải quyết ra mạnh nhất tha hương người hạt nâng lên tha hương người biến hóa để bỡ lạ dỡ có chút không được tự nhiên. bởi vì ở trước mặt hắn tha hương người dường như vẫn là trước kia dáng vẻ đó nhưng hắn biết rõ đây là bởi vì thân phận của hắn thay đổi nếu là vẫn là trước kia không có tiếng tăm gì b ợ lạ dơ hắn nhất định sẽ mười phần rõ ràng cảm nhận được tha hương người loại này lanh gốc vẫn là không muốn nói cái đề tài này ta mang ngươi tới này là muốn hỏi ngươi ngươi dự định lúc nào thời điểm chuẩn bị một bộ chính mình trang bị chính mình trang bị ta có vợ lạ dở s ư n g sở vô ý thức v ô vô khôi giáp của mình lập tức phản ứng lại hắn hiện tại mặc là hát thú kỵ sĩ khải giáp là thông qua chấn hồn kỵ sĩ cái nghề nghiệp này triệu hắn đi ra trên thực tế trên người hắn không có mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự cao cấp đồ phòng ngự đều tự mang kỹ năng hoặc là cầu nguyện mà không xuyên trang bị lời nói tương đương với từ bỏ đồ phòng ngự sẽ dành cho kỹ năng n à y cũng đúng là một vấn đề hắc thú kỵ sĩ vô danh áo giáp vô pháp thời bị nguyền rủa áo giáp hoàng kim quốc thứ mười loại áo giáp cái này phó chức nghiệp triệu hoãn đi ra đặc thù áo giáp có lẽ có năng lực đặc thù nhưng cũng bởi vì tên của nó đã mất đi vẹn vẹn chỉ còn lại chữa trị cùng thích ứ h n g kẻ mặc vào hình thể năng lực bộ khôi giáp này có trình độ nhất định lực p h o n g ngự bất quá không nhiều so ra kém bình thường đ ộ p h o n g ngự mặc dù vợ lạ dở có thể thông qua làm nóng áo giáp để áo giáp đi vào bị rèn đúc trạng thái tỉnh lại trong đó ký ức nhưng đây là một lần tính thủ đoạn ký ức sẽ càng ngày càng ít đề phòng tại chưa xảy ra ta xác thực hẳn là sớm làm chuẩn bị tránh khỏi ngày nào áo giáp bị mất chỉ có thể loa trang chiến đấu không mặc quần áo là mạnh mẽ biểu tượng đây là tha hương người giá trị quan vợ lạ dở cảm thấy mình hơi chiêm ngưỡng một chút tỏ ra là đã hiểu liền có thể không cần cố ý học tập tóm lại xem trước một chút ngươi có tài liệu gì đi h ạ đại sư ho khan một tiếng hoãn đây ổ là một vị đoán tạo đại sư lợi nên nói sao vợ lạ giờ bất mãn hai tay ôm ngực ngươi liền không thể học tập một chút cổ lao hạt cả đi hạ công nghệ sao loại kia quá tinh tế thà cho ta đi hạt mở ra hai tay của mình lộ ra được chính mình cùng cụ cải như thế thô giáp ngón tay loại này cấp bậc ngón tay liền lập sách đều có chút khó khăn liền chớ đừng nói chi là tạo có tinh tế cơ quan đạt c ạ đi ả áo giáp công nghệ bất quá tiến hành cường hóa còn có thể k h ô n g chế của ta lực đã đến dùng thiết truy cách đầu hũ đập nát t ấ m ván gỗ trình độ có thể hoàn mỹ cường hóa hạt c ạ đi ả công nghệ áo giáp chúng ta ở đâu ra hạt c ạ đi ả công nghệ áo giáp loại kia kỹ thuật đã sớm thất chuyển nói cũng đúng a nếu là có có sắn liền tốt rồi vẫn là dở cùng hạt đồng thời thở dài nói thật tại chiến đâu quá trình bên trong thay quân vốn là một kiện rất ngu ngốc chuyện kẻ địch cũng sẽ không thân sĩ dừng tay đúng lúc này rên lên từ bên trong rèn đúc phòng đi ra. nàng không kịp chờ đợi muốn thử một chút chính mình tay phải vũ khí cùng nhiệt cảm xúc bởi vì bợ lạ dở cùng hạt nhìn qua ánh mắt mà ngồi xuống loại ánh mắt kia nàng hết sức quen thuộc tựa như là vì kém một cái tiện tay binh khí mà khổ nao h ầ u tử vừa vặn nhìn thấy một cái đồ đần cầm vũ khí vui a vui a xuất hiện tại trước mặt lúc loại kia nhãn t ỉ n h sáng lên ánh mắt nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt lilen ta nhớ được bợ n ú i lì cho n g ư ơ i một kiện cổ lao h ạt cả đi à áo giáp đi thiên thọ nợp đ cờ muốn cướp bóc người chơi đoạt kia là không có khả năng cướp bợ luôn luôn thờ phụng lấy hòa bình, mà cướp bóc cũng không phải là hòa bình thủ đoạn bất quá vô duyên vô cớ hướng tha hương người muốn cái gì đối bợ lạ d ở vẫn là tương đối chật vật cái kia gin len kia bộ khâu giáp chính là nguyệt lượng chi lệ ngươi còn dùng sao bợ lạ d ở ý đ ồ dùng thu về đường dùng đồ vật coi như lý do hắn cảm thấy mình cái này mở đầu không tệ dù sao gin len không sao cả xuyên qua kia áo giáp mà lại hiện tại gin len đã mất đi bạch ngân chi huyết ăn mặc áo giáp cũng vô dụng ta không ta dùng ta gin len giống như là hư mất giống nhau không ngừng tại chỗ run r u dày đây là cực đoan lưỡng nan trạng thái nàng khẳng định là không nỡ lấy ra bộ k h ô i g i á p kia không cần cùng không có là hai chuyện khác nhau mà lại coi như từ bỏ vừa xứng đạt ca đi à người biến hình công năng nguyện lượng chi lệ bản thân cũng là một kiện cực kỳ ưu tú đổ phòng ngự nhưng là cự tuyệt bỡ lạ d ở thỉnh cầu cũng tương đương không thể làm đây chính là bỡ lạ d ở à đều cho nàng bao nhiêu chỗ tốt mà lại có thể thu được nguyện lượng chi lệ cũng là bởi vì bỡ lạ d ở mang nàng đi nhiệm vụ kia bên trong còn ra rất nhiều lực hỗ trợ đánh ra ẩn tàng kết cục Cuối c ù nô g trong Zinlen tại giờ run trong chốc lát, lấy lạ tuyệt chỗ chốc h dày đối bở sẽ k nông g lấy k h đồ đạc của nô à n nhất định sẽ có hồi báo cùng bở giờ tại cái kia trong nhiệm vụ trả giá nhiều nhất, lại cái gì cũng g giờ giá gì hồi h tại trả sẽ có đạt được hai cái cái kia lại báo bở lạ k vụ n gin có được đạt h a cái à y len ý do, để cho mình cam tâm tình nguyện giao để cam chi mình tình tâm nguyện nguyện lượng Nô, ngông ra lệ. i l nô, cơ hội là chạy ra huyết lệ lấy ra cái này phó nàng đều không có mặc quá áo giáp vợ lạ dơ đều có chút ngượng ngùng dùng tay s ắ t chân của mình dù sao ngươi không cần cũng không dùng được lý do này lấy đi gin len đồ vật khó tránh khỏi có chút quá không lễ phép như vậy đi ngươi trước đem n g u y ệ t lượng chi lệ đặt ở hạt đại sư cái này cho hạt đại sư nghiên cứu cùng cường hóa đợi đến ta tìm tới một cái giá trị không sai biệt lắm đồ phòng ngự cho ngươi ta lại lấy đi n g u y ệ t lượng chi lệ dù sao ta hiện tại nhất thời cũng không dùng được n g u y ệ t lượng chi lệ kỳ thật ngươi trực tiếp lấy đi cũng được bộ giáp này ta xác thực không dùng được vẫn là giờ như thế quan tâm ngược lại là gin len có chút xấu hổ lên ngươi đã giúp ta tìm rất nhiều đạo cụ không cần giúp ta tìm đồ phòng ngự lại nói n g u y ệ t lượng chi lệ cấp bậc này đồ phòng ngự nào có đơn giản như vậy tìm tới vật thay thế không sai biệt lắm đồ phòng ngự là được cũng không phải tìm không thấy đi vẫn là giờ lui lại một bước nhìn từ trên xuống dưới zilen n zilen n hiện tại là cực hạn ô huế ta ác hóa thân mặc vào n g u y ệ t lượng chi lệ đoán chừng liền cùng mặc vào hình cụ giống nhau sẽ bị áo giáp mang theo thần thánh không ngừng đốt bị thương tịnh hóa mặc dù tha hương người thường xuyên cầm đao một bụng hoặc là dùng cái khác tự mình hại mình thủ đoạn để cho mình hp từ đầu đến cuối duy trì tại một cái nguy hiểm khu vực nhưng zilen n hiện tại nhưng không có cái gì biến đánh biến khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng cho nên thích hợp nhất zilen vẫn là h á cám nguyền rủa ô huế chờ một chút hệ liệt trang bị ta nghĩ có một chỗ nhất định có thích hợp ngôi đồ phòng ngự b vỡ lạ giờ lấy r a đại lực phi chuyên gửi tại cái này chìa khóa m ả n h vỡ hướng phía z i n l e n lung lay n g ư ơ i biết gần nhất sẽ có một tòa cự đại của mộ muốn mở ra sao ta trở về một cái mang theo mắt kính nhã nhặn thiếu niên đẩy ra nhà mình cửa phòng không nhìn người trong nhà chào hỏi trầm trập trở lại gian phòng ngồi tại giả lập tiềm hành trong khoang thuyền chơi giả lập tiềm hành trò chơi là hiện tại một loại lưu hành mà muốn thể nghiệm loại này lưu hành là có ngưỡng cửa cũng chính là giả lập tiềm hành vừa xứng đo lường thử tại người trưởng thành bên trong không có gì nhưng là đối với học sinh cấp ba giả lập tiềm hành vừa xứng độ đoán kết quả sẽ bị rất ngây thơ dùng cho quyết định k h ớ trình độ mà hắn vừa xứng độ rất cao, cao xứng đến có thể chơi thế giới này kích thích nhất giới giả độ rất thể thế thích có chơi kích lại ậ p cấp tiềm tác trò trong, chơi. sinh hành hắn khóc động bên Ở b đối với cái này tỉnh không để ý hắn không thể lãng phí thiên phú của hắn còn có tinh thần đại hải trở lấy hắn đi chinh phục nhìn qua giao diện bên trong từng cái bị hoàn mỹ công lược siêu cấp động tác trò chơi hắn rất có cảm giác thành tựu nhẹ gật đầu hôm nay liền xem một chút đôi ít hai mươi một thế hệ đi theo dõi đặc công kích thích luôn luôn như vậy hưu thiếu niên xoa xoa tay vừa dự định khởi động hắn cha giả liền xuất hiện tại giả lập tiềm hành khoang thuyền bên cạnh một bộ nghiêm phụ biểu lộ thiếu niên bình tĩnh khởi động trò chơi chương năm trăm sáu mươi sáu n g ư ơ i cảm thấy ta chỉ là muốn xem thì sao chương năm trăm sáu mươi sáu n g ư ơ i cảm thấy ta chỉ là muốn xem thì sao sách như vậy thanh thuần phản ứng không hề giống là một cái đặc công thiếu niên mở ra giả lập tiềm hành khoan t u y ể n hoàn trách trong trò chơi hắn không hài lòng thiết lập mà hắn cha giả còn đứng ở bên cạnh ba phút nhi tử ngươi thật nhanh à cha giả lấy ra chính mình trung niên nhân cháy nước bên trong là thật dạy cầu kỳ nếu không ngươi b ổ một chút nhân vật này là một cái nữ gián điệp ngay tại chấp hành nhiệm vụ chuyên môn đi không có bóng người địa khu muốn bình thường giải quyết nhân vật này cần thu thập đủ loại kiểu dáng đạo cụ nhưng trò chơi này độ tự do rất cao ta trực tiếp đi lên đem nàng giải quyết vậy ngươi không càng được b ổ một chút rồi thiếu niên liếc mắt cứ như vậy nằm tại giả lập tiềm hành trong khoang thuyền dù n g mắt cá chết cùng hắn cha g i ả đối mặt mặc dù làm như vậy có chút không có lễ phép nhưng thay vào đó là nhà bọn hắn lỏng lẻo không khí trừ phi có cái gì đặc biệt chuyện đại sự nếu không tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là các quá cắt tại cái khác gia đình trong mắt bọn họ cái nhà này là phá thành m ả n nhỏ nhưng là ở trong mắt chính bọn họ loại này khoảng cách cảm giác tương đương thoải mái dễ chịu cho nên hắn cha giả chủ động tìm tới cửa. nhất định là có chuyện muốn nhờ ngươi còn nhớ rõ gột lọc trò chơi này sao nhớ kỹ làm sao có thể không nhớ rõ thiếu niên đổi cái tư thế thoải mái hưng hờ nói hiện tại nóng bỏng nhất trò chơi nhà ta những bạn học kia suốt ngày tại thổi phồng cái này trò chơi có người thậm chí dựa vào cái này trò chơi giao mấy cái bạn gái nếu là ngươi nói cho các bạn học của ngươi ngươi tại gột lọc bên trong thân phận nhất định cũng có thể giao đến rất nhiều bạn gái hiện tại nữ sinh đều thích đẳng cấp cao, danh vọng cao có thể cho các nàng công chúa thể nghiệm mà ta cái kia tài khoản mới mười cấp đồng thời còn bị nhốt tại trong lao có hai mươi năm thời hạn thi hành án thiếu niên miệng dứt khoát từ giả lập tiềm hành trong khoang thuyền ngồi dậy nghiêng đầu nhìn xem chính mình cha giả nói chính sự đi ta kế hoạch hôm nay thông quan hát thú mười ba thế hệ cái kia nữ thần lao khó đối phó kỳ thật có người cần ngươi tái xuất giang hồ phục chế một cái kịch bản đạo cụ không có ý nghĩa thiếu niên lập tức liền dự định nằm xuống lại cha giả tranh thủ thời gian nói bổ sung kia là một cái có thể ba hợp một chìa khóa đạo cụ có rất nhiều người tại đoạn chìa khóa thiếu niên dừng lại một lần nữa ngồi ngay ngắn đồng thời từng chữ nói ra nói có người hy vọng phòng chế ra một cái chìa khóa đạo cụ Cùng sử dụng phòng chế giả chìa khóa ngay trước có dụng phòng ngay giả sử khóa để ư người trước ợ c chìa chỉ có thật chìa khóa mới có thật mặt, thật t khóa khóa h ra đi mới mở mở đem ra khóa, cũng đem khóa cũng biết ả o toàn hộ h bộ đồ đều vật c m h h à n cái ủ a sai mình. lắm Không chính là chuyện như biệt đi, bất là quả vậy chán chạy n gì một mồ mới giọt Ta tiết g hôi nói chi kia cái lạnh. như Thỏa, vừa sao? vậy có để yêu tinh nam đem ta tranh thủ thời gian làm đi ra thiếu niên lập tức nằm lại cabin trò chơi dùng đến hung mánh tư thế kéo lên cabin trò chơi làm thiếu niên hô hấp trở nên bình ổn trò chơi chờ thời giao diện âm nhạc vang lên một cái từng tại g ố t lọc bên trong nhấc lên qua kinh thiên sóng biển người muốn đổ đ ộ ngài người sử dụng danh siêu tuyệt mưu đầu nhân chiến thần làm trái khỏe mạnh an toàn hiệp nghị mời ngài sửa đổi làm cổ mộ tin tức để j i n len tương đương vui vẻ đem n g u y ệ t lượng chi lệ cho g i a o cũng đi đi tha hương người thế giới lục s u ấ t tình báo hát đem n g u y ệ t lượng chi lệ đặt ở gen đúc trên này dùng truy nhỏ từ đập áo giáp mặt ngoài thông qua tiếng vang phán đoán lấy trong đó kết cấu hắn một bên nghiên cứu áo giáp một bỡ lạ giờ hỏi người muốn đi tham dự chuyện này sao bởi vì ta gần nhất rất nhàn hắt n g ầ g đầu lên thanh â m bên trong lộ ra tiếng cười cũng bất đắc dĩ lắc đầu đem vợ lạ dở trả lời coi như một loại trò đùa vợ lạ dở học được nói đùa trêu ghẹo cũng là một loại m ư i phần để người vui mừng tiến bộ nhưng rất đáng tiếc vợ lạ dở cũng không phải là đang nói đùa ngược lại là một loại thật bất đắc dĩ trạng thái mặt trăng là thiên đường đã từng b ị trí mà sinh hoạt trong đó người hoàn mỹ adam cấp duy nhất thần lực lượng cũng dẫn đến thiên đường hủy diệt cùng rơi xuống đây là khá kinh người bí mật nhưng liền trước mắt mà nói tạm thời phái không thượng chỗ dụng có gì chuyện đầu nguồn ở chỗ vợ lạ dở muốn sử dụng bắt chỉ thủy kính đi vào thế giới ngầm gặp mặt, thế giới ngầm mặt trời. Cái này liên này quan đến không ế giới t ư giải mà n chính là, chuyện này cùng hoàng hoàn phức là, kim quyết diêm thiên sứ đi vào thế giới ngầm không có cách nào làm thu thập đủ một mươi hai thú sau khi hoàn thành tục mặt trời nghi thức lại càng không có biện pháp làm có thể diêm thiên sứ vấn đề lại cùng hoàng kim quốc chuyện quân q u y ế t lấy nhau b ợ lạ giờ biết sử dụng bắt chỉ thủy kính liền có thể thông qua chiếu s ạ nguyệt n g sáng bên trong nghề đen đi tới hiện tại làm địa ngục hoàng kim quốc nhưng coi như đi cũng không biết nên như thế nào đứng ở dựng ngược thế giới như thế nào đứng ở đảo ngược thế giới tử vong trở thành hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất b ợ lạ giờ nhức đầu không thôi nhưng b ợ lạ giờ lại không thể đem tại ác đức tha hương người vui tươi hớn hở trở về lúc đem loại này hỏng bét cảm xúc biểu hiện ra ngoài chuyện đi vào từ cục gà làm người từng trải đề nghị vợ lạ giờ đi trước làm chút chuyện khác hơi nhàn một nhàn nói không chừng phương pháp giải quyết liền sẽ chính mình tìm tới cửa đương nhiên b ợ lạ dở không có khả năng thật cái gì cũng không làm cho nên hắn lựa chọn chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị kỹ càng hết t h ể có thể chuẩn bị c a m đoan cơ hội xuất hiện ở trước mắt thời điểm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này chuẩn bị chiến đấu đương nhiên cũng bao quát chuẩn bị đ ồ phòng ngự b ợ lạ dở giả thiết mình đã có thể đứng ở hoàng kim quốc thổ địa bên trên đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết áo giáp nguyền rùa vấn đề đến lúc đó áo giáp nói không chừng sẽ bị tiệt tu k i ê hắn liền muốn chuẩn bị một bộ chân chính đổ phòng ngự mặc lên người nguyện thuyết cấp đồ phòng ngự là trong truyền thuy từ n g u y ệ t lượng chi lệ bạch ngân chi vương l ì cầm tóc chờ một chút vật liệu chế tác mà thành nó đã là một kiện cực kỳ ưu tú áo giáp nhưng muốn trở nên ưu tú hơn liền có chút khó đồ phòng ngự thông qua vết thương thu hoạch được kèm theo thuộc tính tăng thêm nhưng đây là một bộ biến hình áo giáp vết thương rất có thể sẽ ảnh hưởng bình thường biến hình công năng phiền phức a hạt nhất thời không biết nên như thế nào hạ thủ khó được bộ giáp này có như thế ưu tú thuộc tính cơ sở nhưng lại bị biến hình công năng kéo chân sau cái này thế nào v ỡ lạ dở lấy ra một khối da thú đưa cho hạt đây là có biến hình công năng thiên thú ra mảnh vỡ dùng cái này thay thế đi nguyện lượng chi lệ bên trong biến hình công năng thế nào đây là cái thứ t ố ta hạt nhãn tình sáng lên dùng thô giáp ngón tay cỏ lấy thiên thú ra mảnh vỡ xác nhận lấy tính khả thi không tệ dùng tới được hiện tại ngươi đi hướng ổ học gì mạ gì cả h ẹ p bị gã yếu điểm tháo v ỡ lạ dở không có âm thanh mà không biểu tình nhìn xem hạt hạt ho nhẹ một tiếng nhìn xem vợ lạ dở mặt mũi tràn đầy đại sư nghiêm túc ngươi cảm thấy lao phu ta chỉ là muốn xem kịch mới đưa ra yêu cầu này sao t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy câu đấu người đều sẽ nên đón chế t ả i t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy câu đấu người đều sẽ nên đón chế t ả i vợ lạ dở cảm thấy người lớn tuổi luôn luôn thích cầm tuổi còn nhỏ người quan hệ nhân mạch tìm niềm vui cao tuổi sư tử là như thế này ổn định là như thế này nhưng không nghĩ tới hạt cũng là như vậy nếu là hạt chỉ để ồ ầu gì cùng mạ gì cả cũng coi như các nàng là nữ vương cùng nữ lãnh chúa cùng thiên thú ra cần công chúa tóc hơi n h ấ c lên điểm quan hệ nhưng là nâng lên hẹn b ì liền nhiều ít có chút quá t ạ i trực tiếp cái khác không nói hẹn bị chính là tóc n ắ n đoan chừng cũng liền đủ khe hở cái nút hát Chữa cái này thiên thú ra cần công chúa tóc, thiên thú nhưng ra ta trị này không cho rằng cái này công chúa cao đắc cái tác thở nhiều rằng rất này đơn giản địa vị cao quý. Vẫn này giờ bất đắc dĩ thở dài, tuổi là là địa đồ để vị quý. ý bất dĩ sai ư phụ nghiêm Không giả điểm. túc s bình thường nữ tính tóc khẳng định vô dụng tối thiểu đạt được quái vật cấp nữ tính h ạ t dựng thẳng một bên nói một bên dựng thẳng lên đầu ngón tay của mình à c ạ đi à nữ vương ô học gì bạch ngân nữ vương mặt trăng tư thế nàng tóc cẩn chứa mặt trăng ma lực đồng thời cũng là nguyện lượng chi lệch ế tác vật liệu nơi phát ra một trong bạch ngân chi vương li t ầ n đời sau xích lăng mạ dĩ ca c ù n g l o n g khế ước để nàng toàn thân tràn đầy l o n g ma lực đồng thời nàng là người khổng lồ cùng người lồn h u n huyết tại huyết thống thượng tiếp cận thủy tổ người khổng lồ gần nhất còn thức tỉnh hỏa diễm cự nhân lực lượng người kia chỉ súng vật cao thiên chi chim liền chớ đừng nói chi là đến nỗi hạt bi hạt dừng một chút nụ cười trên mặt xem như giấu không được ta cảm thấy kia tiểu gian thương tóc thích hợp dùng để khâu c ú cáo người đi nhổ mấy cây đến đây đi coi như là phong phú một chút trên áo giáp người tố người cũng không nên cảm thấy ta tại đùa ngươi chơi trên thực tế có ma lực tóc bản thân liền có thể chế tắc thành hộ thân phủ loại hình đạo cụ người nhìn xem những thứ này hạt là đàn thuận miệng liền nói ra thật nhiều nghe nhiều nên thuộc dùng tóc chế tắc mà thành đạo cụ mặc dù trong đó nguyền rủa đạo cụ là nhiều vợ lạ dờ cũng chỉ có thể nhận dù sao hạt đại sư nói không có vấn đề gì hắn nói đến mấy vị nữ tính tóc xác thực có một loại nào đó ma lực cũng may hạt không có quá dày vào hắn nói cho hắn chỉ cần cắt xong gật đầu một cái phát liền có thể không cần trực tiếp đ ổ vợ lạ dờ từ biệt cười t ủ n g tìm hát chuẩn bị bắt đầu là thu thập tài liệu đi ngang qua chủ rèn đúc phòng thời điểm không cẩn thận cùng một cái nhân viên cửa hàng đụng vào cùng nhau cái tiệm này viên đại khái là quá mức đầu nhập tại quan sát gỗ l i n nhóm rèn đúc quá trình đến mức không có chú ý tới mà b ỡ lạ dở cũng ngay tại xoắn suýt nên như thế nào m u ố n tóc cho nên hai người đụng vào nhau thể trạng càng lớn b ỡ lạ dở ngược lại không có việc gì nhân viên cửa hàng đặt mông ngồi trên mặt đất xin lỗi ta thất thần b ỡ lạ dở đưa tay kéo trên đất nhân viên cửa hàng không có việc gì b ỡ lạ dở tiên sinh nhân viên cửa hàng mượn b ỡ lạ dở lực lượng đứng dậy hai người chỉ đơn giản như vậy đối thoại liền gặp tham quan h ư n g là b ỡ lạ dở đi tới cửa lại vô ý thức quay đầu lại nhân viên cửa hàng chính đầu nhập giáo dục gỗ lìn đoán tạo sư nhóm cũng không quay đầu nhìn hắn làm sao rồi có chỗ kỷ quái gì sao không thích rèn đúc trong phòng hung mạnh s ó n g nhiệt cho nên trốn ở rèn đúc ngoài phòng ga tại cửa ra vào thò đầu ra nếu như ngày đó ta không có đi ra khỏi bạ càn thành có thể hay không a không có gì b vợ lạ giờ cười một tiếng lắc đầu bước ra hỏa t h ò rèn đúc phòng hạt để ta đi thu thập tóc t i ệ n đem thiên thú ra mảnh vỡ dùng cho cường hóa nguyệt lượng chi lệ vậy ngươi lập tức đi tìm ô ầu chỉ cùng mạ dị cả đi hai nàng chính là danh xứng với thực quái vật công chúa ga không chê chuyện đại quạt cánh liền kém không có đem muốn nhìn náo nhiệt nói thẳng ra hạt nói còn muốn ngươi vợ lạ g i nâng lên tay nắm lấy đầu ga đỉnh mấy cây lông vũ tả hữ gậy hai lần cái này nhìn xem cũng không giống là tóc rầm rạp dáng vẻ nếu không là ngươi hay là quên đi thôi ta không phải cùng ngươi giải thích qua có được nhân cách hóa kỹ năng này không phải người loại tóc nhưng thật ra là không phải người loại thể nội ma lực kết tinh ngươi hiện tại sở nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là cái mũ của ta a tựa như là có loại thuyết pháp này tới xem r a hạn đại sư cũng không phải là đơn thuần đùa ta chơi b vợ là giờ sờ sờ cái cảm dù n g chính mình dường như lý giải gà ý tứ nói cách khác ta hiện tại muốn đi thu thập mạnh mẽ không phải người chồng ở sử dụng nhân cách hóa về sau mới có thể sinh ra đặc thù rơi xuống ma lực kết tinh chính là ý tứ này cho nên tranh thủ thời gian lên đường đi tốt nhất đem các nàng toàn bộ đều thì đến gà kích động mở ra cánh nhưng nàng còn không có cao h ứ n g xong vợ lạ dở chạy tới gỗ lìn thần miếu trước vượt qua tế đ à n hướng phía bên trong hô to lên uy lão gia hỏa đến lượt ngươi bạo kim tệ biến thành người dáng vẻ sau đó để ta lột sạch tóc của ngươi xin lỗi mặc dù ta h i ệ nhân tại lông tóc rất tươi tốt lông dáng n vẻ, ư n n g là kỳ thật ta h cách hóa hình thái là cái đầu t r ọ c đương nhiên ngươi nếu làm m t lông ta địa phương cắt trả sơ kim sách phái không thượng dùng da hỏa b ợ lạ dờ bất đắc d ĩ trở lại gà trước mặt nghiêm túc đề nghị ngươi nói bạn đủ tóc có tính không là cực kỳ hy hữu mặt trời mà lự ư tóc vậy ngươi như vậy liền không có ý tứ gà nóng nảy nảy lên lỡ tiếng chỉ trích lấy b ợ lạ dờ không hợp thói thường ý nghĩ loại kia khe hở tại trên áo giáp trọng yếu tóc sao có thể tìm bạn đủ loại này từ đâu ngươi tìm h i ể u là đều so tìm bạn đủ đáng tin hơn a a ổ đình lao ra hỏa kia tóc cũng thật nhiều ngươi ngươi sẽ không gà đột nhiên bình tĩnh lại nàng phát hiện vợ lạ dờ đang cố ý né tránh đi tìm ô áo gì các nàng chuyện này cho nên mới sẽ phát rồ đến muốn đi n ổ ổ i tó có chút nhưng khẳng định không phải trong miệng ngươi cái chủng loại kia sợ vợ lạ dở thở dài tìm t â y đại thụ dựa vào ngồi xuống hắn rất muốn dùng lực ma s á t một chút mặt mình cho mình thư giãn một tí nhưng làm sao hắn không có cách nào đem mũ giáp bỏ xuống tới ta sợ cho các nàng tạo thành gánh vác muốn nữ hài tóc coi như vật liệu làm thành áo giáp một bộ phận cũng không phải cái gì nhẹ nhõm chuyện mà lại giống nhau tóc làm thành đạo cụ chỉ làm cho ngươi hiểu chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm cần chuyên tâm vợ lạ dở trong lời nói ẩn giấu đi rất nhiều ý tứ giờ khác này hắn xem như không thầy dậy cũng hiểu ý vị thâm trường thở dài ga ngầm đầu nhìn xem mặt trời lại qua nửa ngày mới hiểu được ta hiểu ngươi thích bị động thích tiền t r ả m hậu tấu ta hiện tại liền giúp ngươi đi thông báo các nàng ai vợ lạ dở xứng sở nhưng cứ như vậy ngắn ngủi không đến hai giây thời điểm gà đã vọt lên bầu trời cũng trên không trung một cái nhị đoạn tăng tốc biến mất h i ệ n nhiên gà tự tiện lý giải h ắ n ý vị thâm trường thở dài cũng cảm thấy mình thuyết mình không tệ ta ta cũng không tiếp tục chơi bộ này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám từ thân tóc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám từ thân tóc gà dùng trong chốc lát liền bay trở về vợ lạ dở bộ mặt thở dài ngươi thông báo cái nào mỗi một cái gà hưng phấn rơi xuống đất hiện nhiên nàng đạt được chính mình thích vô cùng đáp án bất quá các nàng nói không có biện pháp đến gỗ lìn thôn xóm cần chính ngươi đi tìm các nàng cầm nói là nếu là tẩy rửa sau đó hiện cắt đi nặng nề như vậy vợ lạ dở cảm giác lông mày của mình cùng loạn giống như là tại báo hiệu lấy một loại nào đó bất tường phát triển cái gọi là đáng sợ chính là biết rõ sẽ có đáng sợ chuyện phát sinh còn không phải không cứng đầu ra đầu đi lên hiện tại gà đã thông báo tất cả mọi người hắn không đi là không thể nào mà bây giờ vấn đề lớn nhất là cái này mỗi một cái bao quát bao nhiêu người tóm lại đi trước tìm hẹo l ạ đi hào ý bên ngoài lựa chọn gà phát ra rát ra một tiếng kêu âm thanh giống như là nhận đ ạ kích h i ệ n nhiên gà cũng không có thông báo đến h ẻ o lạ cũng may h ẻ o lạ ở chỗ đó hình minh giới là tại hàm vĩ xá trong bụng nếu là gà trước một bước đi thông báo h ẻ o lạ vợ lạ giờ sẽ lúng túng không được ngay tại gà mở to hai mắt ý đ ồ từ vợ lạ giờ chi tiết nhỏ bên trong đào móc ra một chút nàng không có phát hiện cố sự lúc vợ lạ giờ bẻ ngón tay đếm lấy đi tìm h ẻ o lạ lý do nàng không phải từ thần nữ thần nha tóc khẳng định có lực lượng kinh người mà lại là người khổng lồ kích thước tóc dài không được lại thêm cường hóa nguyệt lượng chi lệ thậm chí về sau cái khác đồ phòng ngự đều cần t i ê n th cho nên còn có thể thuận tiện tìm một cái m ọ t gù bổ sung điểm trọng yếu nhất chính là hỏi hẹo l à m u ố n tóc hoàn toàn sẽ không để cho ta xấu hổ có đúng không ga kéo dài âm thanh nàng biết loại này xáo lộ một phương cảm thấy không có gì nhưng là một phương khác coi như khó nói nàng c h ớ mong làm hẹo lạ là lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ lúc vợ lạ giờ q u ấ n bách bộ dáng người muốn bao nhiêu tóc hẹo lạ dương lên cái c ằ m hầu gái gumb lập tức lấy ra cái kéo hướng phía trên đất màu cho tàn tóc k hoa tay lên loại kia thô rộng một điểm không tinh xảo khoa tay động tác nhìn qua giống chợ bán thức ăn hỏi muốn mấy cân thịt heo nếu không dứt h o á t toàn bộ đều cạo đi đi. là cái đ a tốt đề nghị tha hương người xác thực rất đáng tin cậy vợ lạ dợ không có quên muốn trợ giúp huỳnh minh giới phục hưng chuyện này đã có không ít phù hợp điều kiện tha hương người tìm được mèo đen cũng thông qua mèo đen đôi mắt đi vào huỳnh minh giới phù hợp điều kiện cũng chính là có được nông dân hệ liệt nghề nghiệp cùng cực cao danh vọng tha hương người có thể đi thẳng tới cung điện hệ lượt nhi v ẫ n k h ý tốt khẽo là không có vội vàng xử lý ban đủ lời nói tha hương người còn có thể gặp mặt khẽo lạ không phù hợp điều kiện nhưng lại thông qua một loại nào đó đường tắt đã biết mèo đen bí mật đi vào hình minh giới liền sẽ bị ném tới bờ lạ giờ ngay từ đầu đến hình minh giới lối vào chỗ suy xét đến những này tha hương người cũng là hình minh giới khách nhân trọng yếu khẽo là cố ý tại kia kiến tạo một cái dịch trạng nói như thế nào đây ta cảm thấy tha hương người còn thật có ý tứ thế mà sẽ vui lòng đi vào hình minh giới đem nơi này coi như một khối bà đ i ệ khẽo là nếp lên chân dựa vào tại đã không thế nào vừa người vương tọa bên trên mặt mũi tràn đầy hài lòng đồng thời cũng có một chút vui vẻ b ư ợ lần dầu bất quá ta nghĩ hẳn là tạo một cái lữ quán cũng không thể mỗi lần đều để tha hương người thông qua huynh trưởng hóa thân đôi mắt đi vào huynh minh giới huynh trưởng đều cùng ta phàn nàn nay cũng đúng là cái vấn đề dứt khoát tại huynh minh giới trước tạo một tòa thành thị tốt rồi b ợ lạ dở cùng héo lạ vui đùa héo lạ cũng có chút hăng hái dùng trò đùa trả lời không khí rất hòa h à i g a ở một bên mặt ù mày chau n à n g bắt v á i mập mở cảm giác kỹ năng không có tìm thấy được bất luận cái gì khả năng cuối cùng vợ lạ g i ôm một đoàn cơ hồ có thể dùng để làm chăn mền tóc rời đi cung điện、e、hệ tóc lại nhiều l ạ i d à y cũng rất bình thường điệu từ giả chi phát tử thần hẹo là tóc đồng thời cũng là tử thần hẹo là thể nội thần lực tràn ra sau sản phẩm gia nhập g e n đúc lúc sẽ vì cường hóa đối tượng rất nhỏ tích lũy tử vong hoặc là đói t h ổ tính dùng làm đạo cụ chế tắc hoặc là khâu lại tuyến lúc sẽ kéo dài tính gộp lại tử vong hoặc là đói t h ổ tính đơn giản đến nói bỏ vào g e n đúc trong lò một đốt tóc liền không có cũng vì cường hóa đối tượng gia tăng một lần t h ổ tính nhưng là nếu như làm thành đạo cụ hoặc là khâu lại tuyến tóc liền có thể làm đạo cụ một bộ phận một mực lưu tại trên thân cũng tiếp tục phát huy tóc làm tử thần hẹo là một bộ phận hiệu quả nhìn như vậy, trực tiếp dùng cho cường hóa trang bị có chút ăn thiệt t ỏ i mặc dù không biết hẹo là sẽ như thế nào quy hoạch công hiến nhưng muốn có được trực tiếp có thể tính gộp lại ra hữu hiệu thuộc t í n h tóc chỉ sợ không có đơn giản như vậy tốt nhất cách dùng vẫn là làm thành đạo cụ hoặc là vũ khí trang bị bên trên trang sức suy xét đến chế tác đạo cụ cũng có thất bại xác suất giống vợ lạ dở như vậy lấy mái tóc dùng cho khâu lại á o giáp thuộc về tương đ ư ơ n g xa xỉ cách dùng vợ lạ dở rời đi hình u minh dưới trước đi thăm liếc mắt một cái xương khô mặt cụ tốt xấu hắn cũng cho xương khô mặt cụ đề nghề nghiệp đề nghị cho nên hắn phải chịu trách nhiệm xác nhận liế hắn nhìn thấy rất nhiều chỉ mặc một đầu quần l ó t tha hương người nắm tay bỏ vào xương khô mặt gù miệng bên trong một hơi bị xương khô mặt gù hút chỉ còn lại một giọt máu sau đó bị xương khô mặt gù một đấm đập chết không đến hai mươi mét địa phương chính là hẻo l ạ kiến tạo dịch trạng tha hương người sau khi chết liền sẽ ở nơi đó phục sinh sau đó đi ra tiếp tục khiêu chiến một cái tha hương người liền cho xương khô mặt gù cung cấp một tháng cung cấp mắt đỏ tiêu vợt lạ dở hài lòng nhẹ gật đầu xem ra hắn vẫn là rất am hiểu cho người khác để ý kiến bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà tự mãn vẫn là sẽ thường xuyên đến xem x ư ơ n g khô mặt gù tiếp xuống người muốn tì g a cha sắt cánh mặt mũi tràn đầy chờ mong đi tìm tinh linh các nàng tóc cũng nhất định có khá cường đại lực lượng ai gột lọc nở đỡ cờ quan sát thiếp hát thú kỵ sĩ quyển sách nên nở đỡ cờ phạm vi hoạt động quen thuộc hoàn toàn không biết cơ hồ không có bất luận cái gì quy luật nhưng là tại vô số người chơi dốc hết tâm huyết quan sát lần theo dấu vết dưới vẫn là tại khổng lồ án lệ bên trong tìm được mấy cái địa khu tại m ỗ mấy loại tình huống dưới sẽ xuất hiện hát thú kỵ sĩ bờ lạ d hình mình dưới tại khiêu chiến sương khô mặt cũ lúc cách đó không xa trên vách núi có thấp xác xuất, xuất hiện hát thú kỵ sĩ bờ lạ d nếu như cùng một thời gian, t ử thần hẽo là ở vào trong cung điện xác suất kia sẽ gấp đội chương năm trăm sáu mươi chín mới ác đức nghề nghiệp chương năm trăm sáu mươi chín mới ác đức nghề nghiệp tụ phạm liên quan tới tinh linh nhất tộc nghe đồn trừ các nàng thuần khiết loại này đã bị làm sáng tỏ hiệu là bên ngoài còn có chính là các nàng tóc vàng có người đã từng dùng trăm hoa đua nợ để hình dung tinh linh mỹ mạo các nàng tướng mạo tựa như là độc nhất vô nhị đoá hoa mà như hoàng kim tóc dài là trang trí tô điểm lá xanh cơ hồ mỗi một cái tinh linh đều có một đầu hoàn mỹ hoàng kim tóc dài là các nàng mạnh mẽ sinh mệnh lực biểu tượng đó cũng không phải một câu ca ngợi mà là hình dung tại bờ lạ dở xuất hiện vô số biến cố đến mức có thể dùng chưa xuất sư đã chết hình dung nhất tốc độ thu hoạch được hoàn mỹ nghề nghiệp quy hoạch bên trong cận tại hoàng kim thụ hải bên trong thu hoạch được từ tinh linh tóc chế thành trang sức tinh linh vũ sức từ tinh linh tóc biên chế mà thành lông vũ hình dạng trang sức mang theo ở trên người lúc có thể tăng lên nhanh nhẹn cùng tín ngưỡng cũng thu hoạch được tự nhiên lực tương tác cùng thuộc tính tổn thương tăng thêm bờ lạ dở hướng hẹo là muốn tóc là bởi vì hắn cảm thấy hẹo là sẽ cảm thấy cho tóc là một chuyện nhỏ mà hướng tinh linh muốn tóc là bởi vì bờ lạ dở cảm thấy các nàng hẳn là cho tinh linh vũ sức để cao đến tại hoàng kim thụ hải bên trong danh vọng sau lấy được thành tựu i ban thường thu hoạch được độ khó cũng không cao chỉ cần đánh bại mấy cái cự trùng liền có thể lần trước đi hoàng kim thụ hải b ợ lạ dở một đường giết một đống cự trùng theo lý mà nói tinh linh hẳn là cho hắn thủ lao m ớ i đúng nhưng tinh linh hoàn toàn không có cho nhưng b ợ lạ dở biết tinh linh bản tính cho nên tuyệt đối sẽ không dùng hương sư v ấ n tội hoặc là cái khắc cường ngạnh thái độ đi mớn cường ngạnh thái độ nhất định sẽ làm cho hy rất nhiều tinh linh sinh ra rất nhiều hiểu lầm không cần thiết người thật đúng là rất dễ dàng liền gạt ra ta hoàn toàn không tưởng tượng nội phương hương a trở đi vợ phía trên hoàng kim thụ hải chậm rãi phi hành g dùng sức quán trách cầm song tinh linh tóc ngươi dự định hướng ai muốn tóc pha dạ hoàng nữ dù nói thế nào cũng không thể đi muốn hoàng nữ tóc đi ngươi đang suy nghĩ gì đấy v n lạ giờ đưa tay gõ gõ gà đầu thân thể này không hổ là thực vật tạo thành phát ra gõ ngõ âm thanh ta chỉ là đang cố gắng dự đoán ngươi kế tiếp hành trình mà thôi vậy cũng chớ dự đoán v n lạ giờ dứt khoát nằm tại gà trên lưng nhân loại hình thái hắn có thể nhẹ nhõm tại gà trên lưng lan lộn dù sao ngươi khẳng định cùng mạ gì cả còn có ô t gì nói rồi ta còn dự định đi muốn một người k h t tóc đúng không gà đột nhiên hạ xuống tiếp lấy lại lảo đạo kích động cánh bảo trì lại cao độ quả nhiên ngươi r a hỏa này rốt cuộc nhiều thích xem náo như ta đây là ta một chút xíu ham muốn nhỏ hình trái x o a n hư h u y ế t sáo vậy cái này một lát hai người bọn họ nhất định tại một nơi nào đó cùng nhau tắm tóc đi cho nên ta không cần xoắn suýt đi trước tìm cái nào ta thật rất chân thành hy vọng là như vậy b vợ là giở nhét lên chân bắt chéo nói thực ra nếu là thật để hắn suy nghĩ đi trước tìm cái nào hắn sẽ xoắn suýt chết hắn luôn cảm thấy cái này thứ tự trước sau rất trọng yếu không phải vậy gà cũng sẽ không một mực một bộ xem náo nhiệt biểu lộ vậy ta chỉ có thể nói ngươi đoán rất chuẩn mạ gì cả tại nghe xong về sau liền cùng đi với ta lỉ cầm chi thành mà lại vừa vẫn hẹn bị cũng tại cho nên các nàng hiện tại hẳn là cùng có nhân bánh mì giống nhau kẹp lấy hẹp bi ga thở dài ngữ khí tương đương trung thành ta là sẽ không phản bội ngươi coi như không có mạ gì cả chuyện ta cũng sẽ giúp ngươi đem người tập hợp một chỗ như vậy ngươi liền sẽ không làm khó mà ta cũng có thể m ư ờ i phần vui vẻ kết quả là vẫn là vì ngươi ác thú vị phục vụ sao mấy người sử dụng danh n h ạ n tạo sư n h ạ n tạo sư t r ầ m rãi mở mắt vừa mắt chính là s á t lao hắn bởi vì sản xuất hàng loạt chế tạo hờ mẹ sứ lữ ngũ thông hành kim tệ về sau bị nhốt tại lao từ bên trong thời hạn thi hành án là hai mươi năm đây là một cái độ tự do cực cao mở ra thế giới đồng thời có ma huyện yếu tố cho nên bị nhốt tại lao t ử không có nghĩa là chết ngăn trái lại được đưa vào trong lao là có thể căn cứ thời hạn thi hành án thu hoạch được các đức nghề nghiệp t ù phạm nếu là chạy đi còn có thể giải tỏa tù phạm kỹ năng đặc thù vượt ngục có thể đem tích lũy thời hạn thi hành án dựa theo tỷ lệ chuyển đổi thành kèm theo tổn thương bất quá mặc kệ là giải tỏa tù phạm vẫn là vượt ngục kỹ năng độ khó cũng rất cao tu phạm chỉ cần nhốt vào trong lao liền có thể nhưng là vượt ngục nhất định phải đạt được là đẳng cấp tại đại lao thủ hộ giả bình quân đẳng cấp một nửa trở xuống vượt ngục mới được đây cũng là hợp lý thiết lập nếu là có được siêu cao sức chiến đấu trực tiếp từ trong đại lao vô song giết ra ngoài vậy liền không cứ gọi vượt ngục mà gọi là đem đại lao làm phó bản soát t ù phạm xem như sớm nhất bị phát hiện ác đức nghề nghiệp nhưng ác đức tha hưng ơ người bản thân liền là một cái rất khó cách chơi trên cơ bản không có bao nhiêu người sẽ đi khiêu chiến mà tu phạm càng là trong đó kỳ hoa cái khác ác đức nghề nghiệp điểm phục sinh là quái vật xào huyện cường đạo động q ậ t hoặc là sơn trại cái gì tu phạm là tại trong lao nói cách khác tù phạm người chơi chỉ cần chết rồi liền sẽ ngẫu nhiên tại một cái đã giải tỏa thành chấn trong đại lao phục sinh đồng thời được đ ỉ n h lấy thuộc tính giảm phân nửa dị thường tiến hành vượt ngục tương đương với chết càng nhiều thời hạn thi hành án càng dài nhưng thời hạn thi hành án dài ra về sau sau khi chết phục sinh đại lao liền sẽ thăng cấp từ nhỏ thôn sở câu lưu biến thành thành chấn địa lao sau đó biến thành hoàng thành đại lao truyền thuyết tù phạm có thể mở ra một tấm ẩn hình địa đồ là thời hạn thi hành án đến độ cao nhất định về sau sẽ bị lưu vong đi tới đảo tử vong tự nhưng trên cơ bản không có người sẽ đi thể nghiệm tù phạm cái nghề nghiệp này bởi vì tù phạm đang bị giam tiến đại lao thời điểm là sẽ bị tịch thu trên thân cùng trong kho hàng tất cả t à i phú tương đương với một khi tử vong liền sẽ lộ ra trọn vẹn đương nhiên cho nghề nghiệp đền bù là tại trong lao phục sinh sau sẽ bởi vì vượt ngục tội danh căn cứ tịch thu t à i phú tổng giá trị dài hơn thời hạn thi hành án như vậy vượt ngục sau thuộc tính cường hóa biên độ cũng sẽ biến cao nhà tạo sư kiểm tra một chút nhân vật giao diện bởi vì hắn đắc tội h ờ mẹ sứ lữ mũ nguyên nhân hắn còn trúng một cái nguyên rủa thật hiếu kỳ à, rốt cuộc là cái nào cùng h ờ mẹ sứ lữ mũ có quan hệ hơn nữa là bốn chữ tồn tại cho hắn hạ nguyên rủa cái này nguyền r ù a sẽ để cho hắn một ngày hai mươi bốn giờ bên trong có mười lăm phút thời gian sẽ ngẫu nhiên động vật có thể nói hắn bắt đầu có thể nói là địa ngục cấp bắt đầu chỉ chơi một cái hào là nguyên tắc của hắn cho nên hắn lựa chọn không chơi trừ phi có cái gì cực kỳ hấp dẫn người chuyện nếu không hắn là sẽ không hồi hố mà bây giờ có bọn hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể đến thả ta ra ngoài à? nhà tạo sư r ỗ i lưng một cái mặc dù cha giả nói yêu tinh quốc cái này công hội có biện pháp đem hắn làm đi ra nhưng hắn đã đợi một phút vượt mục đi nhà tạo sư từ trong kho hàng lấy ra một cái chìa khóa mở ra sắt la môn thoải mái đi ra ngoài chìa khóa là ở đâu ra đương nhiên là lúc tiến vào nhìn thấy n g ụ c tốt chìa khóa đi mặc dù hắn không có đã gặp qua là không quên được bản sự nhưng là hắn có thể nhìn chiếu lại hơi dùng chút thời gian liền dùng trong lao đạo cụ xoa ra chìa khóa sau đó chính là như thế nào ra ngoài nơi này là người khổng lồ vương thành đại lao thủ vệ là bình quân đẳng cấp l vừa tám mươi năm sắt thép gở dạ hàm hệ liệt trông coi mà hắn nhạn tạo sư l vừa m t ư ơ i năm tù phạm l v ừ một ma pháp sư l v ừ năm thợ săn l v ừ năm thủ nghệ nhân l v ừ bốn hoàn toàn không trốn thoát được nhưng cũng may hắn làm mấy lần chìa khóa nhiệm vụ khẩn cấp mục gian bạo động n h à tạo s ư phủi bùi t r ê n n g ư ờ i m ộ trăm cái, thuận giống thuận h n b i ể n n g ư ờ i g i ố n g nhau n g ư ờ i chơi tràng h chiếu ủ y bên t o n g l o đảo đi vào đi ư ờ i k h ổ n g l ồ vương t h à n h bên ngoài v ư ợ t n g ụ chương đã giải k ó a năm g cũng t r nhất. y m ư ơ 0 công gia tràng cũng là cái thứ nhất vượt ngục căn cứ thời hạn thi hành án gia tăng điểm thuộc tính một năm cung cấp một điểm thuộc tính phát động kỹ năng sau có thể sử dụng điểm thuộc tính đối lực lượng nhanh nhẹn tín ngưỡng trí lực tiến hành t h ê m điểm có thể dự thiết cự nhân vương quốc pháp luật đối tha hương người vẫn là quá con dùng chỉ cần không phải giết chết dân chúng nhiều nhất chỉ biết quan hai mươi năm vượt ngục bị bắt sẽ gia tăng một nửa thời hạn thi hành án b nhà tạo sư nhẫn mại tính tình nhìn trong chốc lát thuộc tính đầu mặc dù hắn cũng không thích chơi dưỡng thành trò chơi nhưng là nếu hắn đã phí tâm tư thì hắn liền sẽ tiếp tục đuổi trong chốc lát thời gian về sau một cái cao lớn kỵ sĩ nhích tới gần đối phương tròn tại trên vai áo tròn bên trên có xinh đẹp ngân sách yêu tinh vân trang trí đây là giới thứ hai công hội chiến quán quân công hội tiêu chí ta lúc đầu dự định đi cấp mục ngươi làm sao chính mình đi ra rồi đại lực phi chuyên có chút không được tự nhiên đi lòng vòng đầu dù sao trước mắt cũng coi là một vị chỉnh sống giới truyền kỳ thế mà trực tiếp tạo thông hành kim tệ thông hành kim tệ có chút quấn miệng cái đồ chơi này còn có một cái tên khác gọi là nạp tiền tệ có thể dùng để đổi bình thường kim tệ hoặc là tại trò chơi đi vào giao diện tiến hành rút thưởng hoặc là mua đạo cụ liếc mắt nhìn hành động này cực kỳ ngây thiên tương đương với dùng trò chơi đạo cụ chế tác công năng hắt trò chơi nạp tiền hệ thống nhưng nạp tiền tệ chỉ có thể t ư n g bước từng bước tạo mỗi một cái đều muốn thủ công chế tác mỗi lần đều muốn làm nửa ngày. mà lại trừ trước mắt vị này n h ạ n tạo sư bên ngoài không ai có thể làm được mặc dù cuối cùng cái này hàng nhái nạp tiền tệ cũng không có cái gì giá trị thực tế nhưng n h ạ n tạo sư vẫn như cũng bị xem như một đoạn truyền kỳ đại lực phi chuyên đối với loại này có công phu thật người đáp lại kinh ý cứ việc đối phương nghiên kỷ cũng không lớn chúng ta đi ra tương đối tiết kiệm thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng thanh danh của các ngươi n h ạ n tạo sư ngồi dậy trực tiếp tiến chủ đề chìa khóa mảnh vỡ hết thể có ba cái hiện tại trong tay chúng ta có một cái còn lại hai cái có tin tức sao trước mắt mê chi mảnh vỡ một bị treo ở hờ mẹ lữ mũ phòng đấu giá mê chi mảnh vỡ ba tại một cái độc hành người chơi trong tay tên kia có chút khó đối phó có đặc thù nghề nghiệp thần thâu có thể trực tiếp trộm lấy người khác trong kho hàng đạo cụ các ngươi dự định đi phòng đấu giá mua cái kia mảnh vỡ sao đại lực phi chuyên trầm mặc mặc dù hắn ăn mặc trang phục k ỵ sĩ khoa biểu tượng vinh quang màu đỏ chót áo choàng nhưng là vẻ mặt đó tựa như là lại nói vì cái gì không trực tiếp đi đoạt cái kia chụp được đến người cái kia bị các ngươi cướp người không khỏi cũng quá đáng thương nhãn tạo sư nhàn nhạt nói một câu nhưng cũng không có phát biểu càng nhiều thương hại bởi vì tương lai sẽ bị cướp người hẳn là dự đoán được sẽ có cảnh tượng như thế này từ xưa đến nay vô số vui chơi giải trí tác phẩm nhất là loại tiểu thuyết tác phẩm bên trong đều viết rõ ràng đó chính là phòng đấu giá bản thân liền là một cái to lớn phó bản một khi thiết kế phòng đấu giá một trăm phần trăm sẽ nối liền giết người đoạt bảo kịch bản chụp được nhất vạn chúng chú mục đạo cùng người trên cơ bản sẽ rời đi phòng đấu giá thời điểm bị người đổi kịp sau đó đạt được càng nhiều bà bối nhưng đây là giải trí tác phẩm bên trong đơn nhân vật chính mới có đánh ngộ mà loại này bạo lửa cỡ lớn game online bên trong mỗi cái người chơi đều là nhân vật chính rất nhiều vui chơi giải trí tác phẩm bên trong nhân vật chính để ở chỗ này đoàn chừng đều không có chỗ xếp hạng dưới loại tình huống này còn có tự tin có thể chụp được lôi cuốn đạo cụ cũng bình yên rút đi người đoan chừng đều định dùng hạ tuyến độn chiêu này bất quá tất cả mọi người sẽ ghi nhớ id đội cũng vô dụng lúc đầu ta cũng không có ý định làm như vậy đại lực phi chuyên tiếp nối thở dài giật đôi loại sự tình này không chính cống nếu có thể hắn cũng muốn dùng chính quy thủ đoạn nắm bắt tới tay nhưng là vừa nghĩ tới người khác tuyệt đối sẽ trực tiếp tới đoạt hắn đã cảm thấy trung thực chụp được đạo cụ còn muốn bị cướp hắn là đại hoan loại nếu như nói đàng hoàng chụp được đạo cụ là tầng thứ nhất trực tiếp đoạt là tầng thứ hai kia đại lực phi chuyên tại tầng thứ ba đến lúc đó đại gia khẳng định dự định trực tiếp căn bản sẽ không có cho có trực chụp được cụ, cái của lực chuyên bản không người đứng đắn nên dùng nhất mông nói bên trong tràn ngập sẽ sau thể thấp phủi phi giá, giá đó rời Lời đi tiếp đi. đại đối đấu đạo ta một vậy ớ i tinh tin liệt. mình mánh cũng thực thực tự lực, lực quốc yêu v không bằng trực tiếp tại đấu giá hội trong bao xương trực tiếp đối mảnh vỡ tiến hành chữa trị sau đó từ ta ghi chép lại nó tạo hình lại đem chữa trị sau chìa khóa một lần nữa thả lại đấu giá bên trong Dù sao sao. ta cũng định làm giả chìa khóa, chúng cũng định không phải Hi giả làm đại lực phi chuyên thái độ đối với nhạn tạo sư có chút hiếu kỳ theo hắn biết g ố t lọc ở cấp ba sinh b ê n trong nhiệt độ vẫn là tương đối cao mà lại bản thân chất lượng cũng quá cứng cho dù là một chút lão ngoan cố đều có thể tiếp nhận nhưng nhạn tạo sư một mực một bộ không nhắc lên được tình bộ dáng nếu là bản thân đối trò chơi không có hứng thú cũng coi như nhưng khi đó phục chế thông hành kim tệ thời điểm chính là c h ọ n vẹn sinh mấy trăm miếng kim tệ đây chính là cần khá nhiều thời gian cùng tinh lực nói rõ nhạn tạo sư đối cái này thế giới game cũng không có quá nhiều bài xích cái này trò chơi lời tuyên truyền không phải trong thế giới này tìm kiếm chính mình niềm vui thú sao ta như vậy chỉ là bởi vì ta niềm vui thú còn chưa có xuất hiện mà thôi nhà tạo sư giang hai tay ra m ư ờ i ngón để ngón tay giống như là gợn sóng giống nhau nhích tới nhích lui coi như không tệ so ta chân thực thân thể còn muốn linh hoạt chúng ta lúc nào lên đường tóm lại trước dẫn ngươi đi thăng cấp đi ngươi đẳng cấp bây giờ tiến cổ mộ địa đồ nhất định sẽ bị miêu sát đại lực phi chuyên mở ra hệ thống giao diện hướng nhạn tạo sư phát ra tổ đội thỉnh cầu ai ta còn cần tiến cổ mộ sao ta chỉ cần có thể tự tay dùng giả chìa khóa mở ra khóa liền có thể nhà tạo sư lộ ra ngại phiền phức biểu lộ nhưng vẫn là thành thật tiếp nhận tổ đội thỉnh cầu mặc kệ là cái gì người đều không thể cự tuyệt bị mang theo thăng cấp cảm giác cứ như vậy đại lực phi chuyên kéo lấy nhạn tạo sư đi tới đẳng cấp cao người chơi mới có thể tiến nhập địa phương bất quá bởi vì nhạn tạo sư là tù phạm nguyên nhân chỉ có thể đi r i ã ngoại nguy hiểm địa khu ta nói các ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất giả chìa khóa vô dụng nên làm cái gì n h ạ n tạo sư cùng sau lưng đại lực phi c h u y ê n thuận miệng hỏi cuối cùng chính là công gia tràng t ô i công bận rộn một trận vậy n g ư a i lúc trước tốn sức thiên tân bạc hộ mới làm đại khái ba mươi e giờ kín tệ có hay không cảm thấy toi công bận rộn một trận không có bởi vì chuyện này chỉ có ta làm những người khác không nghĩ tới đúng vậy a người khác không nghĩ tới nhưng là chúng ta nghĩ đến còn đi làm đại lực phi chuyên đem đ ạ i kiếm gánh tại trên vai hướng phía chính mình giơ ngón tay cái lên cho nên coi như cuối cùng thất bại cũng thay đổi không được chúng ta là cái thứ nhất nghĩ đến làm như vậy người chúng ta trở thành nhảy ra gò bó theo khuôn phép người làm ý đồ nhảy ra một khắp này chúng ta đã thành chương năm trăm bảy mươi mốt giả lập tiềm h à n h xuất tiến trưởng thành giấy tã vẫn là giờ đối nữ tính không hiểu nhiều nhưng nữ tính phi thường để ý tóc của mình hẳn là không có vấn đề m u ố người nữ tính n tóc rất có có m muốn, muốn bao nhiêu mạ dị cả vui mừng cong lên chính mình tóc đỏ tiếp lấy đem sợ tụ chống đỡ tại sợi tóc vị trí rất có một bộ muốn một chút từ tóc dài biến thành tóc ngăn tư thế cũng không cần nhiều như vậy đi vợ lạ dợ cảm thấy có chút khoa trương muốn ngăn cản nhưng hắn cảm giác nguy hiểm nhắc nhở hắn lúc này không thể dùng ta thật thích mái tóc dài của ngươi coi như khuyên giải lý do cho nên hắn chỉ có thể khô cằn nói không muốn làm như vậy cũng may ổ rỉ giải vây lấy ra một thanh đẹp mắt bằng bạc truy thủ tại chính mình tóc bạc thượng vạch một cái một sợi tóc bạc bay xuống tại ổ rỉ trong lòng bàn tay cũng bị đưa tới bờ lạ g i ờ trước mặt cầm đi đi nhưng chớ đem tóc của ta khe hở tại cái gì cạnh góc bên trên ta cũng cầm đi đi mạ d ì ca lập tức cắt xong cùng ổ rỉ không sai biệt lắm lượng tóc đỏ ta không biết tóc của ta có hiệu quả gì tóm lại ngươi trước dùng đến nếu là cường hóa thất bại ta, cái này còn chỉ là dùng để may thiên thú ra mà thôi sẽ không có sai sót bại sát xuất bầu không khí có chút xấu hổ bỡ lạ dơ cảm thấy mình quăng nói chính sự có chút không tốt lắm hẳn là hàn huyên một chút nói chút nhàn sự các người biết gần nhất tha hương người tại tìm một cái to lớn của mộ chìa khóa sao cái kia c ổ mộ vừa vặn vẫn còn ở đó Bỡ lạ dơ đột nhiên nện xuống đầu của mình lần này có thể không một chút nào nhẹ hắn cảm giác mình bị đâm vào một ngụm chung ô bên trong tiếp lấy có người ở bên ngoài đục chung cũng may ổ dị cùng mạ dị cả c ở điểm có chút thấp bị giống như là chôn giống nhau vang nóng không ngừng vợ lạ dơ đầu c h ọ cười các nàng cười một tiếng vợ lạ giờ cũng liền nhẹ nhàng thở ra hẹn bị cũng tại cái này a người đâu ga nói rồi đem các nàng triệu tập cùng một chỗ mà lại hắn cũng nghe được trong không khí hẹn bị hư ơ n g vị bất quá hẹn bị hiện tại nhưng không thấy bóng người coi như bọn hắn quan hệ ở vào một loại mẫn cảm trạng thái cũng không nên như vậy nàng trong phòng tám người tốt nhất đi xem liếc mắt một cái ô áo gì thở dài vừa mới như là trăng sáng nét mặt tươi cười lồng thượng một tầng mây đen vợ lạ giờ không nói hai lời liền đi hướng m ớ i bạch ngân lâu đài phòng tám hắn lo lắng hẹn bị nhận lộ kỳ ảnh hưởng đã lớn đến thân thể xuất hiện dị h ư ờ n g xấu nhất tình huống chính là hẹn bị độc lập nhân cách nhận ảnh hưởng nếu là chuyện thật phát triển đến loại tình huống này kia hắn liền sẽ quên đi tất cả ưu tiên đi chợ giúp hẹn bị thoát khỏi lo dịp ảnh hưởng trong phòng tắm hơi nước tràn ngập một đạo thân ảnh tiểu tiểu như ẩn như hiện nàng chậm rãi quay đầu lại vô hình trong hơi nước quan g ảnh biến hóa trong đó dường như có yêu ma quỷ quái ở trong đó đi lại đúng là có yêu ma mà lại là một vị khó lường thần cấp yêu ma không người có thể nghĩ đến truyền thuyết trong truyền thuyết bên trong thần sẽ biến thành giống như là cấp thấp án linh giống nhau đồ vật vô pháp trực tiếp can thiệp hiện thực thế giới chỉ có thể dây dưa từ trên tinh thần tiến hành áp bách nếu là tài thần quấn thân cũng coi như thế mà là một cái tà thần. hẹn bị cơ cơ hơi nước cái này sền sẽ trôi nổi d ọ t nước nhóm liền như là quân lấy nàng oán linh giống nhau v u n g đi ngược lại trên tay chuyển đến rơi vào đi cảm giác mặc kệ đến bao nhiêu lần đều không dùng ta là sẽ không sợ ngươi ngươi cái này đã bị thế nhân lãng quên chết thần t r u n g quanh lâm vào một loại nào đó cùng loại với thời gian đình chỉ yên tĩnh dường như cái kia ngay tại ý đổ nhấc lên hẹn bị khủng hoảng tồn tại bị hẹn bị chấn trụ tiếp lấy chính là bị chọc giận về sau một nháy mắt phóng đại dường như ngưng thực bóng đen một mực tồn tại ở đủ loại kiểu dáng quan ảnh gian đoán linh tại thời khắc này phán phất muốn xông phá hư hảo đi vào hẹn bị trước、mặt. hẹn bị không chút nào sợ trực tiếp một c ư ớ c đá đi lên bang kia là tương đương k h ô n g ổ nhục thể phàm thai và chạm sắt thép tâm thành đánh lén điểm chết người nhất không hề nghi ngờ là sắt thép bắt lấy hẹn bị chân cũng đem hẹn bị ngược lại tóm lấy hẹn bị thấy rõ ràng trong hơi nước dường như hoán linh hóa thân bóng đen kia là bờ lạ giờ a hẹn bị phát ra từ khi ra đời lên hung mánh nhất tiếng thét chói thai liền bên ngoài phòng tắm chỉnh lý lông vũ gà đều bị dọa bay lên sau đó hẹn bị cắn răng dùng sức cơ nằm đấm dạy dỗ bờ lạ g i người là thế nào nghĩ sao có thể tại nữ tính tắm rửa thời điểm sông tới Ta đây k h ô người p bây, bây giờ sợ ta xảy ra ngoài ý muốn rồi người trước đó làm sao không một mực hẹn bị một trận đưa tay dùng sức méo méo miệng của mình ảo nao chính mình nói ra như thế không tưởng nổi nàng dùng sức ho khan một tiếng thu nạp lấy khăn tắm ngồi tại phòng tắm đá cầm thạch trên bậc thang cũng đưa tay vô vô bên cạnh vợ lạ dở trực tiếp h ả o phóng ngồi xuống đồng thời không chút khách khí rộng mở chân cùng tay nửa sụi lơ ngồi tại mới bạch ngân lâu đài xa hoa phòng tắm trên bậc thang lần này hẹn bị ngược lại không được tự nhiên lên trên mặt có chút bỏng một chút đã sớm bị nàng tại thành công trên đường vứt bỏ nữ tính cảm xúc nổi lên nhưng vợ lạ dở câu nói tiếp theo liền để nàng khôi phục bình thường nói đến ta đều nhanh quên chính mình lần trước tắm rửa là lúc nào giống như mặc vào bộ k h ô i giáp này sao liền không, có qua. Người bẩn chết rồi, không nên tới gần ta hẹn bị lập tức đứng lên giơ chân trần dùng sức dẫm lên vợ lạ dở giáp ngực ý đổ để ra hỏ này cách mình xa một chút làm gì tha hương người không phải cũng không tắm rửa sao bọn hắn t h y chúng ta có chuyên môn vì tha hương người bắt đầu phòng tắm cái gì vẫn lạ giờ chỉ cảm thấy một trận sấm sét giữa trời quang bởi vì tha hương người là không có cách nào c ở i quần lót không thoát quần lót làm sao tắm rửa tha hương người chuẩn xác mà nói là người chơi s ắ c thực không có cách nào tắm rửa nhưng là bọn hắn có cùng loại với tắm rửa công năng một ít đạo cụ đối người nắm giữ có sạch sẽ yêu cầu tại người nắm giữ tiến hành qua tắm rửa loại này tỉnh hóa hành vi về sau sẽ tăng lên đạo cụ hiệu quả trong trò chơi có thật nhiều có thể xương tuyệt mị suối nước nóng hoặc là cung điện sang tr có thể thu được cấp bậc cao nhất sạch sẽ nhưng người chơi cũng không thích tại giả lập tiềm hành trạng thái dưới tiến hành ngầm tám có khác với ăn món ăn ngon chính diện phản hồi loại này toàn thân bị ấm áp chất lỏng vây quanh lỏng lẻo rất dễ dàng để người chơi đái dầm cho nên gờ cùng một nhà trưởng thành tạ giấy công ty tiến hành liên động tại giả lập tiềm hành trò chơi thành thục về sau tạ giấy tương quan sản nghiệp cổ phiếu luôn luôn một đường hát vang chương năm trăm bảy mươi hai tỷ suất chi phí hiệu quả chi thần muối thô. thô hết bị thử rất nhiều biện pháp đều không thể đem vợ lạ giờ áo giáp tại mở cuối cùng chỉ có thể để bợ lạ dở biến thân làm bạch ngân lan g nhân tẩy rửa bợ lạ dở đầu n g ư ơ i cái này áo giáp thật không thiện hẹn bị dùng c h ậ u nước hướng bợ lạ dở trên đầu lấy tới nước cũng tận khả năng không nhìn g h é vào bợ lạ dở trên bờ vai cùng ô áo gì lớn lên giống nhau như lúc nữ tính loại này giống như là ngay trước mặt ô áo gì làm những gì cảm giác để hẹn bị tương đương quá gì. đúng không cho nên ta cũng muốn muốn sớm một chút đem áo giáp tẩy ra như vậy ta chỉ ít có thể bình thường ăn cơm con ăn cơm người hẳn là trước tắm rửa hẹn bị đau đầu cực kỳ bởi vì bợ lạ dở kích thức đối với nàng mà nói vốn là rất lớn sau khi biến thân càng lớn hơn. chỉ là tẩy một cái đầu sói liền để nàng mệnh không nhẹ tóc đều sểnh sể khoác lên trên c h á n gần nhất ngươi thế nào rồi lô kỳ chuyện như cũ bất quá dùng khu ma đạo cụ sau hơi tốt rồi điểm hết bị thở dài nàng trước kia phàn nàn chính mình chỉ là cái nhân loại bình thường thái bình p h à m liền điểm kỳ ngộ đều không có hiện tại tốt rồi có kỳ ngộ chính mình tiểu thân bản tử vẫn là gánh không được liền cái tốt cảm giác đều không cho người ngủ ngươi có thể dùng muối thô tại chính mình ngủ chung quanh đồng dạng cái vỏng có thể xua tan sinh vật tạ ác kia tại chúng ta bạ càn h à n h là nhất định phải muốn nói cho tân thủ tha hương người chuyện m u ố i thô bình thường m u ố i thô vậy hướng oán linh hệ kẻ địch lúc lại có ý nghĩ a không ra hiệu quả nhỏ yếu tha hương người tại nghèo khó lại nhỏ yếu thời điểm cuối cùng sẽ mua lấy một túi lớn m u ố i thô tại giã ngoại cần nghỉ ngơi thời điểm dùng m u ố i thô trên mặt đất họa một cái một vòng liền có thể cách ly tà ác quái vật mà m u ố i thô vòng siêu cấp xa hoa thăng cấp bản chính là bị tha hương người x ư n g là t r ứ n g màu côn trạng đạo cụ cây g ậ y kia có thể trên mặt đất vạch ra đến một vòng tròn cái kia vòng sẽ hình thành một cái vô cùng cường lực phòng ngự kết giới lờ vờ một trăm trong vòng quái vật đều không thể đột phá bất quá nghe nói cây vậy kia là nạp tiền đạo cụ tương đương với không tồn tại ở thế giới này từ trên trời giáng xuống đồ vật đừng cùng ta để muối thô nói đến ta liền tức giận h ẹ t bị trên tay làm thượng thêm chút sức tại bỡ lạ dơ đỉnh đầu xoa ra bờ biển ta tại thương thủ nghề nghiệp sau khi xuất hiện chuẩn bị đủ loại đạn dược trong đó có sử dụng giáo đường bên cạnh có gỗ cầu nguyện thanh giá thiên sứ phù điêu ngân tệ chế thành khu ma đạn dược chuẩn bị kiếm lời lớn ai biết tha hương người trực tiếp dùng muối thô làm đạn dược một thương đánh tới coi như tà ác kẻ địch không chết cũng sẽ bị muối thô hình thành lồng vụ tre kín tầm mắt cũng tiếp tục bị thương tổn đều không có người mua tà khu ma đạn dược ha ha ha tha hương người luôn luôn có thể mang đến kinh hỷ không phải sao b vợ lạ giờ yên lặng ghi lại chuyện này nếu là mối thô tốt như vậy dùng kia hắn cũng không cần đứng đắn đạn dược bất quá mối thô khẳng định cũng có cao thấp phân biệt giàu n g h è o đi thánh thập tự giáo quốc vũ lạc thành bên trong b i ể n chết bên trong liền ẩn chứa rất nhiều cùng loại với mối đồ vật đem những cái kia mối kết tinh đề l u ậ n ra nhất định có thể được đến rất cao chất lượng thần thánh mối thô ý kiến hay bất quá thánh thập tự giáo quốc cũng không quá yên ổn à bọn họ bên trong xuất hiện tín ngưỡng khác nhau hẹp bị t o mày thổi lên bờ lạ giờ đỉnh đầu bong bóng ngươi có nghe nói hay không qua một câu, trong núi ngươi là nói bởi vì tờ rẽ xạ biến mất không có người làm thu thập tín ngưỡng mà thống nhất sở hữu người tín ngưỡng phương hướng cho nên có ít người ý đồ trở thành người dẫn đầu tờ rẽ xạ một mực là thánh thập tự giáo quốc người sau lưng vì có thể thu thập đến đầy đủ phá hủy thế giới mặt ngoài năng lực mà nửa cưỡng chế hướng dẫn lấy thánh thập tự giáo quốc quốc dân thu hoạch được thống nhất tín ngưỡng lấy tờ rẽ xạ thần đại di dân thủ đoạn vừa đấm vừa xoa phía dưới khống chế tất cả mọi người cũng không phải là việc khó gì hiện tại không có tờ rẽ xạ tín ngưỡng lại tùy từng người mà khác nhau càng truyền càng cùng ban sơ phiên bản khác biệt bở sẽ sinh ra cỡ lớn s u n g đồ sao sẽ không t h a n h thập tự giáo quốc dù nói thế nào cũng là một cái quái vật khổng lồ coi như muốn phân liệt cũng muốn dùng hơn vài chục năm h ẹ t bị bưng lên một chậu nước hướng phía b ờ lạ dờ đỉnh đầu tới x u ố n g dưới b ờ lạ dờ lông ầm ướp cộc cộc nằm sấp xuống dưới ạ mạ tệ g i ặ t cũng bị xối một cái giật mình xem ra đến bây giờ người tốt nhất vẫn là chú ý một chút c ủ a mọi chuyện h ẹ t bị dùng sức đánh xuống m ỏ i như cánh tay n g ả y vào bên cạnh trong bồ tám đem hơn phân nửa thân thể ngâm tiến trong nước hai người cứ như vậy tại hai cái trong bồ tám tựa lưng vào nhau tiếp tục lấy giao lưu một cái tha hương người đem mê chi chìa khóa mảnh vỡ treo ở chúng ta thương hội đấu giá hội bên trong chỉ là trực tiếp tới trộm tha hương người liền đã có mấy nhóm ta xem chừng đợi đến đấu giá lúc kết thúc được đánh gần nhất tha hương người ở giữa mùi thuốc súng tương đối trọng hẹn bị n g ầ g đầu lên nghĩ nghĩ cố ý lên giọng bất quá đối với chúng ta những n à y thương nhân mà nói chính là chuyện tốt một cọc tha hương người mua bổ cấp thời điểm chính là đôi mắt đều không nháy mắt một chút gần nhất nước thuốc vật liệu loại hình hẹn bị tại chậm rãi mà nói mà vợ lạ dở nhưng không có đáp lại chỉ là nhìn xem trong nước hồ chính mình cứ việc không có bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng lại mang theo một chút cây độc châm chọc đùng vợ lạ i ờ đập nát trong nước hát thú kỵ sĩ dùng sức đứng lên cũng không quay đầu lại đào tẩu tóm lại ngươi trước hết để cho ta cắt chút tóc đi ngắn bề ngắn khe hở khâu cúc áo còn t ạ m được không muốn tại ồ âu gì cùng mạ gì cả thuận lợi về sau vợ lạ i ờ lọt vào ngoài dự liệu chống cự hẹn bị ô m đầu của mình bên trong chính là không để vợ lạ i ờ đắc thủ mặc dù vợ lạ i ờ cuối cùng vẫn là đạt được nhưng là hắn cũng biết một mực rất trung tính hẹn bị chẳng biết tại sao muốn để điểm xuất phát tóc không hỏi đến vì cái gì hẹn bị cũng không trả lời chỉ là ôm ngực hờn d ỗ i không đi xem bợ la d ở có phát sinh cái gì thú vị chuyện sao hắt nhìn thấy bợ la d ở câu nói đầu tiên chính là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi thăm cái này trên cơ bản là ngồi vững muốn xem cuộc vui ý nghĩ tiếp xuống n g ư ơ i nếu là trực tiếp lấy ra cường hóa sau nguyện lượng chi lệ đồng thời nói cần tóc của các nàng chỉ là đang nói đùa bợ la d ở d ơ lên mình cùng n à y nói là nằm đấm càng giống là thiết truy nằm đấm ta sẽ dùng mặt của ngươi ra sức đánh ta phải a bợ la dơ buông xuống tay phải dơ lên lực lượng càng lớn tay trái ta sẽ để cho ngày mặt ra sức đánh ta siêu cường c ư ờ n trái sao lại thế hạt liên tục khoát tay c a m đoan tại bỡ lạ dở đại mạo hiểm trong khoảng thời gian này hắn quan uống rượu ngủ tuyệt đối không có làm bất luận cái gì cùng rèn đúc tương q u a n chuyện cái này ngược lại để bỡ lạ dở không lời nào để nói chỉ có thể mặt đen lên lấy ra chính mình thu thập được tóc tài liệu tại hạt ôm tài liệu trở lại bên trong rèn đúc phòng đinh đinh đang đang tiến hành cường hóa lúc đại lực phi chuyên trở về còn mang một cái mặt ủ mày trau người trẻ tuổi đại lực phi chuyên suy nghĩ nửa ngày bọn họ quyết định trực tiếp đi tầng khí quyển nhờ quan hệ trực tiếp n ư ợ n nhờ nờ ờ ở giữa nhân mạch sớm tiếp xúc bán đấu giá mê chi mạnh vỡ phục chế song sau nhìn người chơi khác đại chiến chém chém giết giết người thô kịch t r ư n g năm trăm bảy mươi ba chém chém giết giết người thô kịch làm tên là nhạn tạo sư thiếu niên xuất hiện lúc b ợ lạ dợ vô ý thức rút ra vặn b ẹ o đại kiếm nội tâm sinh ra hung mãnh địch lý để b ợ lạ dợ nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy z i n l e n thời điểm đây là á c đức tha hương người đặc t h ủ nhưng so với z i n l e n chờ sáu người trên sinh lý bài xích kháng cự nhạn tạo sư càng nhiều hơn chính là một loại nghĩa vụ thượng đối địch có chút cùng loại với đối mặt tội phạm giết người tha hương người tựa như là có trách nhiệm tâm quốc dân khi nhìn đến tội phạm truy nã về sau người có năng lực, hẳn là ra tay bắt lấy, năng lực không đủ người hẳn là thông báo vệ binh ngươi chính là đại lực phi chuyên tìm đến khách nhân sao vợ lạ dợ dùng sức nắm lấy vạn b ẹ o đại kiếm chỗ u kiếm c ư m chế sự vọng động của mình ngươi tốt xin đừng trách ta quá khích phản ứng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chém chết ta nhà tạo sư nhữ m ả y tù phạm thuộc về đặc thù ác đức nghề nghiệp thu hoạch được điều kiện cũng đặc thù cực cao ác cảm hạn chế tại nhân loại cái quần thể này bên trong đang bị giam áp lãnh thổ bên trong chẳng hạn như tại cự nhân vương quốc liên minh lãnh thổ bên trong tất cả nợ cờ thái độ đối với hắn trên cơ bản đều là phát động công kích cho nên ta thấy vợ lạ dợ trước đó đại lực phi chuyên cho hắm ba cái phục sinh đ đại lực phi chuyên có tự tin tại bợ lạ d ở chém chết hắn ba lần thời gian bên trong dùng dao tình để bợ lạ d ở dừng tay nhưng bợ lạ d ở thế mà trực tiếp dừng tay vi phạm hệ thống thiết lập ta hơi có chút k h á n g tính mà lại ta cũng nhận biết cái khác gác đức tha hương người bợ lạ d ở hàn huyên hai câu lấy ra mê chi mảnh vỡ hai đưa cho nhạn tạo sư chúng ta đã đem phía trên thời gian bụi b ằ n g bỏ đi ngươi nhìn xem có thể phục chế sao nha một mực r ủ xuống lông mày nhạn tạo sư lập tức nhãn tình sáng lên đưa tay cầm qua mê chi mảnh vỡ xông ra hỏa thọ rèn đúc phòng đại lực phi chuyên vô ý thức lấy ra vũ khí, dự định ngăn cản bợ lạ d n h à tạo sư tư thế kia quả thực giống như làm mưu đồ đã lâu nội ứng đem đồ vật lừa gạt tới tay sau lập tức liền chạy trốn cho dù ai đều sẽ trực tiếp phát động công kích nhưng vợ lạ dở tương đương tỉnh táo hướng phía đại lực phi chuyên khoát tay náo tỏ vẻ chính mình không có hiểu lầm n h à tạo sư liếc mắt một cái nhìn qua chính là loại kia rất có thiên phú nhưng lại mười phần lười biếng người tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là hề hoài nhưng lại à t gặp được cảm thấy hứng thú chuyện lúc liền sẽ như vậy không coi ai ra gì tựa như tia chấp hành động vợ lạ dở đi đến hỏa thọ rèn đúc phóng cổng hướng ra phía ngoài nhìn lại nhạn tạo sư cũng không có đào tẩu mà là đứng ở gỗ lìn thôn xóm trung gian đối mặt trời r ơ lên mê chi mảnh vỡ không coi ai ra gì thưởng thức quan sát hắn nhất định đặc biệt đặc biệt yêu điêu khắc hoặc là tác phẩm nghệ thuật đi cũng không nhất định có lẽ chỉ là thích khiêu chiến độ khó cao chuyện vỡ lã dở cùng đại lực phi chuyên suy đoán trước mắt vị này chân chính có thiên phú người ý nghĩ phỏng đoán lấy vị kia rốt cuộc dùng đến thế nào biểu lộ nhìn xem chìa khóa mảnh vỡ đại khái là đôi mắt chiếu lấp lánh đồng thời tinh thần phấn chấn m ư ơ i phần đi nhưng nhìn thấy nhạn tạo sư mặt gỗ lần nhau, nhau che tiểu gỗ lìn mặt giống như là tránh cái gì mấy thứ bẩn th một lát sau nhà tạo sư khôi phục buồn bã hiệu xịu rán vẻ nắm bắt chìa khóa mảnh vỡ đi trở về hắn không có cùng bỡ lạ dở còn có đại lực phi chuyên đáp lời mà là làm theo ý mình đi tới hỏa thọ rèn n ú c phòng trên mặt đất chọn chọn lựa lựa lên cuối cùng hắn cầm một khối vứt bỏ khối sắt tìm một cái bình thường công vị liền bắt đầu vung vầy thiết truy gõ ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đem chìa khóa sao chép được vợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên một người một câu nhổ nước bọn gây liền gỗ l i n học trọt đều hướng phía bọn hắn lật lên xem thường hai vị này là chỉ biết chem chém giết giết người thô k vợ lạ dợ mặc dù cũng sẽ gen đúc nhưng là thủ pháp hiếm lạ cùng này nói là tại gen đúc không bằng nói là tại lấy chiến đấu phương thức để kim loại thành hình mà thủ pháp của nhạn tạo sư càng thêm tinh tế tinh đ i ê u tế chắc đương nhiên hai người nổ nước b ọ n kỳ thật bắt nguồn từ đối nhạn tạo sư l ọ p kính trên thực tế thiên tài chân chính thường thường sẽ kinh nghiệm càng nhiều thất bại một cái thông hành kim tệ đại biểu cho hàng trăm hàng ngàn thất bại phẩm tại nhạn tạo sư phục chế mê chi mảnh vỡ hai thời điểm vợ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết mê chi mảnh vỡ một thứ này bị treo ở hờ mẹ sữ ngũ đấu g i á hội bên trên giá trị tương đương giá đấu giá chỉ có một trăm kim tệ vật phẩm đấu giá giá trị từ hờ m ẹ sửa ư l mũ quan phương chứng nhận quan phương chứng nhận về sau thứ này cũng chỉ có một trăm kim tệ giá trị ngẫm lại cũng là hợp lý cái này mảnh vỡ cần ba hợp một mới có thể biến thành một thanh mở ra không biết cổ mộ chìa khóa có thể hay không đạt được trong cổ mộ tài phú còn muốn về sau sắp xếp sắp xếp nếu là không có cổ mộ chìa khóa thân phận mê chi mảnh vỡ bản thân liền là khối bị thời gian bụi bặm bao trùm kim loại hiếm mà thôi đại lực phi chuyên vốn nghĩ một trăm kim tệ cầm xuống sau đó tại chỗ tiến hành ngoại hình phục chế nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau không bằng liền cái này một trăm kim t trực tiếp nhờ quan hệ đem mê chi mảnh vỡ một cho m ư a tới bất quá h ờ mẹt lữ n ũ đấu giá hội là đơn độc một cái bộ môn cho dù là hiện tại h ờ mẹt lữ n ũ đại hồng nhân hẹp bị ra mặt cũng chỉ cho đại lực phi chuyên tranh thủ đến một cái cơ hội còn là đối đại tha hương người kiểu cũ phương pháp nếu như ngươi muốn thứ nào đó vậy liền thay ta hoàn thành một cái nhiệm vụ sách k i a giúp lao n g a n cố chờ ta thượng vị liền cho hết các ngươi đổi thành cự nhũ đại tỷ tỷ hẹp bị đi vào gỗ liền t ô n xóm n h ị không được phàn nản đấu giá phân bộ người không biết cắt nhắc từ khi nệ mỹ hạ cự nhân chiến dịch về sau hết bị tại hờ mẹ sửa ư l mũ bên trong một mực sôi gió xuôi nước nhân mạch cùng danh vọng ngày càng lớn mạnh nhưng duy trì có đấu giá phân bộ người một mực không để mặt mũi hờ mẹ sửa ư l mũ đấu giá phân bộ là một cái kiếm bổn u không lỗ bộ môn vật phẩm đấu giá phần lớn là những ngành khác ngẫu nhiên thu thập được gần tàn g vật liệu hoặc là tha hương người cùng cái khác chịu chúc phúc người muốn ra tay một ít vật liệu đạo cụ trên cơ bản đều không có cái gì chi phí mà vật phẩm đấu giá có thể đánh ra thế nào giá trị liền hoàn toàn do giám bảo sư giám định kể từ đó đấu giá phân bộ tự nhiên là không có thương nhân khéo đưa đầy còn lại chỉ có lao nhân ngoan cố cứng nhắc đồng thời bọn hắn thật phần lớn là lão nhân bán đấu giá thời điểm cũng không cần bất luận cái gì tô son chắc phấn chỉ cần nói ra hiệu quả thực tế là được trên thực tế đấu giá phân bộ tại tha hương người sau khi xuất hiện càng thêm lửa nóng cho nên đấu giá phân bộ phá lệ nhìn chúng chính mình tại tha hương người trong miệng danh tiếng có thể cho đại lực phi chuyên một cái hoàn thành nhiệm vụ cơ hội cũng không phải là bởi vì hẹn bị mặt mũi mà là cho là mình chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu bởi lạ dở đấu giá phân bộ mặc dù là hờ mẹ sứa lựa mũ một bộ phận nhưng bọn hắn cũng không phải là thương nhân mà hẹn bị cam đoan trong mắt bọn hắn trên cơ bản không có, có độ tin chương năm trăm bảy mươi bốn t bị chia ăn ác thần huyết dịch đấu giá hội nguyện ý cho mượn vật phẩm đấu giá cũng đồng ý để hạt đối vật phẩm đấu giá tiến hành chữa trị trừ đi thời gian bùi bặm điều kiện tiên quyết là đại lực phi chuyên hoàn thành bọn hắn cho nhiệm vụ nhiệm vụ này địa điểm một mươi phân nghiên ấm vừa vặn ngay tại mặt trời câu đố một cái trong đó bước ngoặt đồng thời cũng là mê chi mảnh vỡ hợp thành chìa khóa mở ra của mộ vị trí cái này rất khó không khiến người ta phỏng đoán đám kia đấu giá phân bộ lão cổ đ ồ n g giám bảo sư có phải hay không từ mê chi mảnh vỡ thượng tìm được cái gì nhiệm vụ mục tiêu là tiêu diệt kia phiến địa khu một con khu vực đặc biệt quái vật thủ lĩnh cũng đem quái vật thủ lĩnh rơi xuống tài liệu thu hồi lại nộp lên đại lực phi chuyên lúc đầu dự định một người đi lấy cấp bậc của hắn một người hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ nhưng vợ lạ dờ đề nghị cùng đi hắn nhàn không xuống không làm thứ gì liền sẽ toàn thân khó chịu tại chạy khắp bản đồ quá trình bên trong vợ lạ dờ cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung lên nhiệm vụ mục đích là âm sơn mạch là cự nhân vương quốc liên minh cùng lĩ Bên trên nhất du liền chớ đừng nói chi là bị trọng hạ tinh hà cùng bạch chú đông hà bao bọc nếu không phải ác thần huyết dịch bản thân mạnh mẽ ăn mặc tính cho dù không trả về trồng sao đầu này bách thai hàng hà cũng sẽ chậm rãi bị hai đầu tinh hà diệt đi chị d ồ n g càng là dùng số liệu phân tích sau ra kết luận hai trăm năm bên trong liền có thể tự nhiên tịnh hóa rơi đầu này bách thai hàng hà một mực không có cái gì tồn tại cảm thậm chí cho người ta một loại bị xung quanh sự vật lợi dụng cảm giác bách thai hàng hà trạng thái ở một mức độ nào đó chiếu dọi lấy đối ứng thu vương sư tử đối ứng bách thai hàng hà hung mạnh mà xâm lược tính mười phần nhân mã đối ứng bách thai hàng hà kéo dài không dứt vĩnh viên không đình chỉ vậy có phải dưới mắt đầu này bách thai hằng hà xu hướng suy tàn cùng suy vong phải chăng cũng đang ám chỉ một vị nào đó thú vương trạng thái b ợ lạ dở lắc đầu đem những tạp nghiệm này quên hết đi hắn hiện tại hẳn là chuyên tâm ở trước mắt chuyện hắn cũng không am hiểu đi trở thành loại kia một bước dự đoán ra tương lai vài chục bước người hắn am hiểu từng bước một đi làm tốt trước mắt có thể giải quyết chuyện âm sơn mạch bên trong toàn bộ đều là thực vật quái vật toàn bộ đều miễn dịch trí mệnh sử hình cũng may b ợ lạ dở từ vừa mới bắt đầu liền không có dựa vào cái này hùng mánh kỹ năng bị động hắn chân chính át chủ bài là hắn ý thức chiến đấu cùng siêu manh thuộc tính không có cái gì có thể so sánh chữ hàng điểm kỹ năng mang tới thuộc tính tăng phúc càng có thể mang đến cảm giác an toàn bất quá gần nhất điểm kỹ năng số lượng chậm chạp không có gia tăng không có tiến bộ chính là lưới bước húng chi trước đó không lâu vì tăng lên vong giả thủ vệ độ thành thạo dùng xong c h ọ n vẹn hai mươi điểm kỹ năng hết thể thiếu tám trăm điểm thuộc tính vẫn lạ giờ quyết định tiến tới một điểm đ ê n bụi tiếp nối đầu tiên chính là nhìn xem chính mình còn không có có thể tiến d i a i nghề nghiệp hạn chữ hàng đại lượng điểm kinh nghiệm có thể cao tốc thăng cấp đại lực sĩ hàm vi xà không thể động trong đó có lẽ ẩn giấu đi cùng hàm vi xà bí mật nói không chừng còn cùng hàm vi xà hẹo lạ ba minh mội bên trong chưa ra sân vị kia tương quan một trận cộng lại về sau b ợ lạ dở lựa chọn quyền đấu s ứ hắn sử dụng tọa dạ t ỷ hòn tổ hợp kỹ năng không dựa vào quyền đấu nghề nghiệp cho nên hắn suy xét muốn đem cái nghề nghiệp này đổi thành cái khác loại hình nhưng tại mở ra nghề nghiệp thời điểm một cái b ợ lạ dở chưa bao giờ thấy qua nghề nghiệp tuyển hạng xuất hiện chúc phúc dưới đáy nó tựa như là một món lễ vật mà hắn một mực không có phát hiện nó đặc thù nghề nghiệp hãy giả cất lấy một vị vĩ đại anh hùng đặt tên hình dung ẩn tàng tại nhân loại thân thể bên trong lực lượng vĩ đại cung phẩm đức thu hoạch điều kiện một tổ hợp kỹ năng t ọ dạ tỉ hòn đã thu hoạch, được, thu hoạch được điều kiện hai danh hiệu tí lì ẩn học đồ đã thu hoạch được thu hoạch được điều kiện ba lực lượng thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính cộng lại vượt qua mười nghìn đã đạt thành thu hoạch được điều kiện bốn nghề nghiệp thợ săn đã thu hoạch được thu hoạch được điều kiện năm nghề nghiệp cách đấu gia đã thu hoạch được thu hoạch được điều kiện sáu thành tựu đánh bại ác chi vương tài phòn đây là chuyện gì xảy ra tài phòn còn sống cho nên cái nghề nghiệp này cái cuối cùng thu hoạch điều kiện không có đạt thành nhưng là tài phòn ở chỗ đó cửa ả i gài hạ xương trậu xác thực đã bị công phá đánh bại điều kiện này dường như cũng đạt thành nhưng nếu như công phá cửa hải xem như đánh bại tay phòn lời nói người tham dự kia người cũng không ít thậm chí có thể sử dụng số lượng kinh người để hình dung đây đại khái là một loại thần cũng bất ngờ chuyện cho nên cái này đặc thù nghề nghiệp liền lẫn tăng lên chỉ cấp cho hoàn thành cái khác năm hạng điều kiện người nhìn thấy cái nghề nghiệp này quyền lực vợ là giờ nhìn xem cái này đặc thù nghề nghiệp lộ vẻ do dự hắn d ầ u dĩ phải t r ă n g nên nhận lấy thứ này tựa như là đứng ở tay phòn trên thi thể dơ cao lên thắng lợi cờ xí nhưng tay phòn chỉ là ác mà thôi tên kia đối với muốn long trời lợi đất thế giới mới là ác cho nên hắn nghĩ, nghĩ chính mình thu hoạch được cái nghề nghiệp này sau sẽ đi làm cái gì hắn không muốn nói chính mình muốn dùng phần này lực lượng đem thế giới trở nên càng tốt hơn có lẽ ban đầu đây là để hắn nhận lấy phần này lực lượng bản thân trần an có lẽ ban đầu sẽ là tốt nhưng là bị tha hương người đánh bại vô số quái vật đều là từng cái đẫm máu tiền lệ bọn nó không một không chứng minh dùng sức mạnh đem thế giới trở nên tốt đẹp hơn người cuối cùng nhất định sẽ vật mẹo cũng ý đồ để thế giới biến thành trong mắt mình mỹ hảo hắn không nghĩ có một ngày đứng ở một chỗ nhìn xem thành quần kết đội tha hương người bao vây hắn mặc kệ là một cái tiếp theo một cái chiều hắn khởi xướng khiêu chiến hoặc là cùng nhau tiến lên khiêu chiến tình huống kia đối với hắn mà nói đều là kết quả xấu nhất. ta muốn dùng sức mạnh đi làm cái gì vấn đề này giống như một chút cũng không thích hợp ta v ỡ lạ dợ dùng sức gãi gãi cái hót của mình không biết lúc nào hắn cũng bắt đầu biến thành một cái suy nghĩ ý nghĩa người suy nghĩ ý nghĩa bản thân có lẽ chính là không có nhất ý nghĩa chuyện v ỡ lạ dợ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra xác nhận thu hoạch được cái này đặc thù nghề nghiệp coi như là giống như là ngày đó giống nhau vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ gãi lộn n ử a ngày cuối cùng thu hoạch được hai viên kim tệ hắn chỉ là dùng hai cái tia kim tệ ra ngoài nhìn thoáng qua mà thôi coi như tiếp qua mấy chục năm coi như hắn thật biến thành cái nào đó người vĩ đại này g đó cũng chỉ là dùng hai cái kim tệ ra ngoài nhìn thoáng qua mà thôi đợi đến hắn lao hắn tự nhiên sẽ vì đùa người trẻ tuổi đem hắn mỗi cái hành vi đều mang lên ý nghĩa hai chữ chương năm trăm bảy mươi lăm vô song nghề nghiệp chương năm trăm bảy mươi lăm vô song nghề nghiệp bởi lạ giờ lv chín mươi bảy hai lv bảy mươi ba hai hai trăm linh sáu hãy giả cỡ lv ba lấy một vị vĩ đại anh hùng đặt tên hình dung ẩn tàng tại nhân loại thân thể bên trong lực lượng vĩ đại cùng phần nước có thể học tập kỹ năng chống trời hào cổ tay ép vô song bồi tích ép thần xạ ép quần bạo thần chú ép săn thu trực rất ép vẫn là giờ sở dĩ đối thợ săn nhớ mãi không quên dứt bỏ cá nhân chấp nghiệm từ thực tế xuất phát nhưng thật ra là không muốn từ bỏ thợ săn nghề nghiệp bị động khám phá mang theo g i ã t h u phụ tố quái vật tình báo năng lực thực tế quá dung tốt tình báo vĩnh viễn là quyết định chiến đấu thắng lợi thiên bình khuyên hướng phương tiện nhân tố trọng yếu mà hệ giả cần thu hoạch phương thức là nghề nghiệp dung hợp nghề nghiệp dung hợp sinh ra nghề nghiệp là sẽ giữ lại dùng cho dung hợp nghề nghiệp đặc tính săn thu trực giáp ép điều tra phá án mang theo dã thú phụ tố quái vật tình báo cũng có thể đối quái vật được điểm chỗ tạo thành bạo kích sát xuất đề cao kỹ năng này liền giữ lại thợ tại tiến gia thu hoạch được hệ giả cân trước đó v ỡ lạ dở còn đùa n g h ị c h thu hoạch được điểm kỹ năng tiểu hoa chiêu đó chính là sử dụng chiếc cổ láo hộ thân phủ để thợ săn tiến giai thành hộ săn bắn lúc trước chữ hàng đại lượng điểm kinh nghiệm thành công để hộ săn bắn trực tiếp thăng đầy đến l ờ và mười thu hoạch được hai mươi điểm kỹ năng lúc đầu v ỡ lạ dở còn muốn đem một cái khác làm dung hợp tài liệu nghề nghiệp quyền đấu sứ tiến giai một chút nhưng hắn biết rõ đây là một loại đánh bạc chữ hàng điểm kinh nghiệm nhưng không có cụ thể số liệu vạn nhất không đủ đem quyền đấu sứ tiến giai nghề nghiệp thăng đầy coi như thảm vợ lạ dở thu hoạch được mới nghề nghiệp cũng thành công hào khí dùng trọn vẹn bốn cái kỹ năng điểm học tập săn thu trực giác ép chống trời hào cổ tay ép vô song đ ố i tích é p thần xạ ép trong đó chống trời hào cổ tay cùng vô song đ ố i tích là kỹ năng bị động chống trời hào cổ tay ép điều kiện học tập lực lượng thuộc tính vượt qua 5.000 trên phạm vi lớn tăng cường cánh tay bắt thịt c h u y ê n thuyết cánh tay của hắn có thể chống lên thế giới vô song đ ố i tích điều kiện học tập lực lượng thuộc tính vượt qua 5.000 g i ả i phóng lực lượng thượng h ạ dù n g lực lượng cao nhất có thể phát huy đến 120%. t h u y ề n thuyết lưng của hắn chống đỡ lấy liền tự thân đều có thể sẽ rách vĩ lực lực lượng thuộc tính vượt qua năm n cái này trừ ta ra c ò là nếu có c h như là học tập kỹ năng lời nói có thể uống một chút trong thời gian ngắn tăng phúc thuộc tính hoặc là mang theo một chút tăng phúc trang sức loại hình đại lực phi chuyên ngay từ đầu còn có chút nghĩ hoặc bất quá lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ Tuyệt đại bộ p h ậ nếu nợ người thành đoan tình huống, không chuyện thành thành tăng lên năng mình. Nhưng người liền không giống, giống tính không kiện không tình huống, phản ứng tiên chính nhìn rảnh không n được được tờ thật, diệt trừ một chút cực đoan tình huống, tại gặp được một chút làm không được chuyện lúc, đều sẽ thành thành thật thật từ thuộc tử cờ cực lúc, lực của mình. Nhưng người chơi liền không giống, gặp được có có chui. đều đều đó đủ, điều kiện không đủ tình huống. Phản ứng đầu sau là làm là gặp gặp hay không tử có thể xem sẽ bỏ, là trước kia người chơi vẫn là sẽ gò bó theo khuôn phép bất quá lại có người t r ư ớ c nếm thử về sau phía sau người chơi liền học theo nếu là gặp được ngài hiện tại trí lực không đủ vô pháp đi vào loại tình huống này người chơi ngay lập tức sẽ đi mặc thượng học sĩ bảo mang lên trí tuệ học sĩ mạ o uống song đại thông minh d ư ợ c thủy đề cao mình trí lực sau đó hoàn thành điều kiện dưới tình huống cực đoan người chơi thậm chí sẽ sử dụng n g u y ê n r ù a đạo cụ dĩ hàng thấp cái khác thuộc tính cự ép đ ạ t tới cần thuộc tính đại lực phi chuyên sau khi giải thích xong vợ lạ dở cũng rõ ràng sau đó đem lực chú ý một lần nữa thả lại chúc phúc bên trên cũng nhìn về phía duy nhất không có học tập kỹ năng cuồng bạo thần chú là ghen tị thần minh n g u y ê n r ù a trong truyền thuyết hắn chỗ bẩn vì vậy mà đến tượng trưng cho nhân loại mất khống chế lúc tất nhiên thậm chí ưu tiên tổn thương thân cận người bả để cao lực lượng phóng thích hạn mức cao nhất đến hai trăm phần trăm đem trí lực cùng tín ngưỡng thuộc tính t h a n h h ô n g cũng đem bên trong điểm thuộc tính dùng cho tăng phúc lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính tầm mắt chuyển hóa thành màu đỏ mơ hồ tầm mắt bên trong tất cả mục tiêu tại có ba cái trở lên kẻ đích lúc vô pháp khóa chặt mục tiêu để cao lực lượng thượng hạn là một cái khá cao quý dòng thuộc tính tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích tổn thương đều xếp hạng phía sau nó bình thường đến nói cưỡng chế để cao thuộc tính là phải bỏ ra đại giới lực lượng cùng nhanh nhẹn sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương trí tuệ cùng tín ngưỡng sẽ để cho chính mình thất thường rất nhiều kiệt xuất đại pháp sư tại trở thành v u yêu về sau, sẽ chính là bởi vì trí lực vượt qua bản thân trí lực cực hạn mà tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích tổn thương chính là có thể tại cố định thuộc tính dưới đánh ra cao hơn tổn thương nhưng hai cái này dòng thuộc tính tương đương hy hi hữu cho dù là tại nệ mỹ hạ cự nhân chiến dịch thêm n h i ệ t bên trong vẫn lạ dở cũng không có thấy quá nhiều tỷ lệ bạo kích dòng thuộc tính cùng bạo kích tổn thương dòng thuộc tính cho nên tại không bạo kích tình huống dưới chịu chúc phúc người thuộc tính tính đến tất cả tăng phúc kỹ năng tăng thêm sau chính là có thể tạo thành tối cao tổn thương nhưng lực lượng thượng hạn tăng lên tương đương với có thể để một trăm lực lượng thuộc tính phát huy ra một trăm hai mươi lực lượng thuộc tính đó cũng không phải trực tiếp tăng lên mà là để người nắm giữ có thể an toàn vượt qua cực hạn loại này ấn tỷ lệ để cao hạn mức cao nhất cụ thể có thể để cao bao nhiêu thuộc tính hoàn toàn do người nắm giữ chính mình quyết định mà côn g bạo thần chú có thể trực tiếp để lực lượng thượng hạn tăng gấp đôi loại này cấp bậc tăng lên đủ để cho người phát r ổ càng làm ạ n h mẽ người cũng là sẽ bị cái này tăng gấp đôi chỗ dụ hoặc trọng yếu nhất chính là kỹ năng này là kỹ năng chủ động làm không sử dụng quyền lợi dường như tại người nắm giữ trong tay như thế xem ra nó sẽ để cho người sử dụng mất lý trí địch ta không phân đại giới dường như không đủ nhấc lên dù sao trưởng không quyền trong tay của mình có thể cái này nhìn qua giống như là một cái bẫy một người tính c ả m bẫy kỹ năng trong miêu tả trong truyền thuyết hắn là bị thần minh nguyền rủa mới có thể mất khống chế mà học tập kỹ năng này là nhận lực lượng dụ hoặc chủ động đem mất khống chế lúc lại t h ư ờ n g tổn tới mình người thân cận nhất cái này bản tính buộc phát khả năng gia tăng đại lực phi c h u y ê n ngươi sẽ chọn một cái lực lượng tăng gấp đôi nhưng là sẽ để cho ngươi quần bạo hóa kỹ năng sao tăng gấp đôi lớn như vậy tăng lên loại này không hợp lý trị số bành trướng đại giới tuyệt đối không phải là quần bạo hóa đơn giản như vậy tác dụng p ụ đại lực phi trên mặt nhăn lại lên kỹ năng này tuyệt đối là c ắ bẫy sẽ tại một ít trường hợp d ụ phát ra xấu nhất kết cục ta cũng không thích hư kết cục ta cũng thế v ỡ lạ dở vung đi chúc phúc kỹ năng này tuyệt đối không thể học cơm sơn mạch gần ngay trước mắt một cỗ khí tức cơm xâm đập vào mặt rõ ràng là tràn ngập sinh cơ lục sắc nhưng lại không có một chút khí tức của vật còn sống nơi này thực vật toàn bộ đều là a n thị thực vật thực vật loại quái vật có thể xưng toàn bộ mặt đất thế giới nguy hiểm nhất quái vật chỉ cần không phá hủy bọn chúng gốc rễ liền vô pháp triệt để đánh bại bọn chúng như thế phi p h à m năng lực tái sinh cũng mang ý nghĩa bọn chúng có được cực mạnh sinh mệnh lực để bọn chúng trở thành đẳng cấp cao địa khu khách quen khi thì trở thành thợ săn khi thì trở thành đồ ăn bất quá thực vật loại quái vật linh hồn mười phần nhiều đất đánh bại bọn chúng cũng thu hoạch được không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm đương nhiên tương đối rơi xuống tài liệu sát xuất liền cao rất nhiều vợ lạ dở thường xuyên sẽ suy nghĩ sinh mệnh thụ loại này có được tinh thần thể thực vật có tính không là quái vật bất quá vấn đề này khẳng định có tha hương người đi thử qua đi giải đáp mà đáp án nhất định không phải đặc biệt mỹ hảo âm sơn mạch hoàn cảnh đặc thù bình thường chỉ có thể coi là bối cảnh các thực vật tr cái này cũng dẫn đến vùng này địa khu trở thành chân chính khu không người đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm đẳng cấp cao địa khu thực vật so bình thường g i ã thu còn khó hơn sinh ra lý trí hoặc là bọn chúng quá lý trí hết thẻ đều chỉ làm sinh tồn khác biệt với động vật sinh sôi phương thức cũng làm cho thực vật rất khó sinh ra cái gọi là thân tình mạnh được yếu thua người thích đứng được thì sống sót tàn khốc như vậy vô tình pháp tắc sinh tồn tại thực vật thế giới bên trong đều có vẻ hơi nhân từ ngây thơ vỡ l à giờ chỉ là đứng ở âm sơn mạch lối vào liền có thể nghe được một cỗ hư thối hương vị xem ra yên tĩnh tường hòa tràn ngập sinh cơ thế giới màu xanh lục mới thật sự là núi thây biển máu Ta xem một chút xem mộ bởi vì cái này địa phương thực tế quá phân bởi vì đều là thực vật loại quái vật nguyên nhân trên cơ bản vừa mắt nhìn thấy đồ vật trên cơ bản tất cả đều là kẻ địch sẽ đậu chính là kẻ địch sẽ không động chính là tiềm hành bên trong kẻ địch đi đường vẫn là kẻ địch thậm chí hô hấp không khí đều là bảo tử cấp bậc kẻ địch có người gọi đùa tại loại địa phương này tuyệt đối không thể sử dụng thăm dò hệ kỹ năng nếu không mặc kệ cỡ nào tốt giả lập tiềm hành khoang thuyền đều sẽ trực tiếp bạo chết người chơi có thể làm cường độ lên trời xuống đất nhưng là tuyệt đối không thể ảnh hưởng chính mình cho chơi thể nghiệm tựa như rất nhiều người đều biết ác đức nghề nghiệp tại cơ bản thuộc tính thượng liền cao một t i ế t nhưng là sẽ không có người thật tuyển chọn ác đức bắt đầu muốn tại âm sơn mạch tìm tới một cái cổ mộ độ khó cùng trong sa mạc tìm ước đạo không sai bị lắm không phải tìm không thấy nhưng là tì nói đến thật không có tha hương người đến thăm dò nơi này sao b vợ lạ dở vẫn tin tưởng lấy tha hương người nghị lực cái khác không nói tha hương người đối không biết khu vực chính là có có thể xưng cùng nhiệt dục vọng làm sao có thể thật bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà từ bỏ nơi này toàn bộ đều là thực vật loại quái vật nhược điểm không phải còn rất rõ ràng thực vật sợ l ử a là cơ sở thiết lập nhưng là đây cũng là có một cái tiền đề đó chính là hỏa được trước điểm lấy a đại lực phi chuyên lấy ra một cái tiểu đ ạ o cụ không có cái gì hiệu quả đặc biệt chính là triệu hoán một trận hỏa vũ hai hỏa chi hỏa bản rút gọn đã từng một trận hỏa vũ từ trên trời giang xuống mắt thấy người bởi vì hoảng sợ sinh ra tín ngưỡng dùng mấy triệu chữ viết hạ miêu tả trận k ê u hỏa vũ văn tự nhưng cái k ê u văn tự bên trong lần chứa lại lần nữa đưa tới hỏa vũ lực lượng truyền thuyết trận k ê u hỏa vũ là một vị thần hóa thần mà mắt thấy người văn tự thành lại lần nữa kêu gọi nó nghi thức cũng hoặc trái lại mắt thấy người văn tự để một trận hỏa vũ biến thành một vị thần đây là bản rút gọn chỉ có thể đưa tới như d u n g trận kia thai ách như ảo ảnh hỏa vũ một trận hỏa diễm mưa t o nào về phía âm sơn mạch rất có một bộ muốn đem cả tòa sơn mạch hóa thành một cái biển lửa tư thế vỡ là giờ đối với cái này không cảm thấy kinh ngạ điên cùng cho mình đ i ệ n ra tăng thêm trạng thái hoặc là không ngừng phóng thích siêu viễn cự ly công kích cũng không hiếm lạ ly kỳ là h ỏ a vũ còn chưa tới gần âm sơn mạch liền biến mất gà đôi mắt nhìn rõ ràng tạo thành h ỏ a vũ h ỏ a diễm nhóm là bị dập tắt bọn nó không phải bị kỳ dị gì, gì lực lượng dập tắt mà là vô cùng đơn giản bị dập tắt bên trong khu vực này có siêu cao cực độ hơi nước muốn ở bên trong sử dụng h ỏ a thuộc tính cơ bản liền cùng muốn tại ngâm mình ở trong nước sử dụng h ỏ a cầu giống nhau ngoại trừ còn có cái khác hoàn cảnh hạn chế đại lực phi truyền nghĩ đến bợ lạ dỡ không có hắn như vậy kỹ càng phó bản tình báo cho nên dứt khoát tại đi vào tiến lên đi phổ cập khoa học. h ò a thuộc tính vô pháp sử dụng nhưng h ò a thuộc tính ngược lại là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất băng thuộc tính cùng lôi điện thuộc tính là tuyệt đối không thể dùng âm sơn mạch hơi nước hoàn cảnh có thể trên phạm vi lớn tăng cường hai loại thuộc tính phạm vi công kích cùng tổn thương nhưng cùng lúc cũng gia tăng hai loại thuộc tính tiêu hao rất dễ dàng để người lầm tính chính mình s v cùng mv tiêu hao mà trí mạng nhất chính là gia tăng phạm vi công kích không chỉ sẽ ngộ thương đồng đội có lúc ngay cả mình đều sẽ bị làm bị thương chứ này chính là hơi nước hoàn cảnh sẽ tăng lớn fv tiêu hao vẫn là giờ nghiêm túc nghe bộ dáng để đại lực phi chuyên cảm giác rất quái dị bởi vì thường thường loại sự tình này bình thường mà nói hẳn là nở tờ cờ đối người chơi làm nhưng là suy nghĩ kỹ một chút như vậy ngược lại rất tốt dù sao tuyệt đại bộ phận trong trò chơi làm đồng đội tác chiến nở tờ cờ đều phải không thượng chỗ dụng có gì thậm chí sẽ tại một chút hoàn cảnh bên trong cản trở hoặc là vì đặt thành một loại tình huống tại kịch bản an bài thượng g i ố n g cảm b ấ y cái gì bên trong cụ thể có cái gì thuộc loại quái vật cũng không cần nói rồi nhiều đến để người khó có thể tin đại lực phi chuyên cho mình đổi thân trang trí lấy g i ã thú ra lông áo giáp c ù n g giã thần chư sáu trang từ trong truyền thuyết mỗi ngày đều sẽ chết mà sống lại thần chư xạ dịm nở đời sau trên người r a lông cùng xương cốt chế thành tại thể nội chạy xuôi thần chư khí tức thời điểm có thể gia tăng kẻ mặc vào lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng để cao f p v hạn mức cao nhất tại rừng d ậ m mang lên gia tăng đột phá trạng thái để cao đối hoàn cảnh lực phá hoại cái kế ẩn tàng thăng cấp địa khu thật rất không tệ c ù n g giã xạ dịm nở rơi xuống tài liệu rất thích hợp chúng ta loại này phía trước đột phá bạo lực xe tăng đại lực phi chuyên còn biểu hiện ra chính mình dùng c u n g giã xạ dịm nở tài liệu tạo ra đến to lớn lang Toàn thân một là vậy ta dùng cái này đi vợ lạ dợ lấy ra săn thần đại kiếm đại lực phi chuyên xem xét là cái này đem kịch bản vũ khí tại chỗ liền muốn cho vợ lạ dợ một thanh vũ khí dù sao cái đồ chơi này chỉ có tại kịch bản bên trong mới có thể giải phóng tất cả thuộc tính k h ô n g có kịch b ả n bên trăm o n g t bảy mươi bảy cao quý nở đờ cờ thuộc tính i chương năm trăm đến bảy Nhưng mươi bảy cao quý nở đờ cờ thuộc tính h thu liệp cự thần trong truyền thuyết tạo ra đến dùng để đi săn ti tan ác thần vũ khí đây là một thanh có thể để cho địch nhân chạy trước cái một cây số sau đó lại dùng kiếm áp đánh chết thần khí là đại kiếm bên trong đại kiếm nhưng thay vào đó đem vũ khí chỉ có thể nợ rộ một lần qua mang không phải cái này đem vũ khí là một cái một lần tính đạo cụ mà là cái này đem vũ khí muốn lấy kinh người bắp thịt mới có thể kích hoạt toàn bộ công năng chỉ có tại một cái chỉ có thể phát động một lần nhiệm vụ đặc thù bên trong người chơi mới có thể thu được một lần có thể kích hoạt cái này đem vũ khí tăng thêm trạng thái sau đó đánh bại một cái buột tiếp nối là cái kêu nhiệm vụ đặc thù chỉ là vì nói cho người chơi thế giới này người không phải tình nguyện sống ở tita n á c thần dưới chân bọn họ không có khuất phục không có đem tita n á c thần coi là một loại không thể làm gì hai nạn đã từng có một đám người rèn đúc thú liệp cự thần kiếm chỉ là bọn hắn bại mà thôi bọn họ cuối cùng chỉ là tạo ra đi săn kiếm mà không có người sử dụng cho nên bọn hắn đến nay còn tại một cái nơi lạc lối rèn đúc lấy kiếm nhìn xem bọn hắn chấp nghiệm hóa thành cự thần hư ảnh chờ đợi lấy thí thần người đến cái kia đặc thù cửa hải tựa như là một cái nhiệt lượng thừa để người chơi thích hứng lấy nhỏ bẽ như con kiến hôi g á người cùng cự thần tác chiến cảm giác đại lực phi chuyên lần c ũ nhưng g là b tiếc k i nuối là thú liệp cự thần tựa như là nó sinh ra là thiên truy bách luyện chân tại thực học giống nhau nó đối lực lượng thuộc tính yêu cầu không cho phép nửa điểm dở cho dối trá thương thiên tàn bích còn có thể sử dụng hầu từ tay hai mươi lần bắc thị tăng phúc đến vấn đề mà thú liệp cự thần nhất định phải muốn cơ sở lực lượng thuộc tính cực cao mới có thể khu động đại lực phi chuyên tự xưng là chính mình ở người chơi bên trong tại lực lượng thuộc tính có thể nói là số một số hai nhưng b ợ lạ giờ nắm chặt săn thần đại kiếm lúc từ trên thân kiếm thổi lên c u ồ n g phong đánh hắn mặt rung động đùng đùng đại gia tại đều là người làm sao t r ê n lệch lớn như vậy ba mươi năm có chút thấp à, b ợ lạ giờ nhìn thoáng qua thuộc tính của mình mặc dù hắn còn không có dùng tới chính mình tăng thêm kỹ năng bị động cũng không có thỏa mãn sử dụng điều kiện càng không có biến thân bạch ngân l a n nhân nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng người chính là muốn vĩnh viễn không dừng tìm kiếm tiến tới b ợ lạ giờ đối chống trời hào cổ tay cùng vô song bối tích hai cái này kỹ năng ôm kỳ vào cao nhưng tạm thời sẽ không cho chúng nó điểm kỹ năng để cao độ thành thạo kỹ năng bị động tốt nhất để cao độ thành thạo. nhiều chiến đấu chiến đấu liền tốt rồi chúng ta lên đường đi vợ lạ dở hướng phía không biết vì cái gì có chút r ụ t cổ đại lực phi chuyên chào hỏi một tiếng cái này quá kỳ quái vừa mới đại lực phi chuyên còn rất tràn đầy tự tin khoe khoang chính mình đại bồng truy nhưng là tại hắn lấy ra săn thần đại kiếm sau liền trầm mặc đại khái là bởi vì hắn từ lúc nào không cẩn thận m ạ o phạm sai lầm khi tiến vào âm sơn m ạ n h trong n g a y mắt cảm giác nguy hiểm phát ra giống như là mấy chục vạn con r ồ i đồng thời vũ cánh giống nhau cảnh báo tha tâm chung q u n h một mảnh no ngoe muốn động bóng tối giống như là bọn hắn rơi vào bách quỷ vòng dây vợ lạ dở thân thể c g a lập tức phát giác được dị thường mở ra cánh nắm lấy bợ lạ dở rút khỏi âm sơn mạch địa khu a cẩn thận mấy cũng có sơ so ta đại lực phi chuyên ảo nao hướng bợ lạ dở xin lỗi đây chính là ta nói có chút kỹ năng sẽ tại đặc thù hoàn cảnh hạ đưa tới hư kết cục một loại tình huống để ý cảm giác loại kỹ năng cùng tìm địch loại kỹ năng sẽ ở đây biến thành rất là khủng bố mặt trái trạng thái có lúc chúng ta sẽ đem có cảm giác nguy hiểm loại quái vật hướng dẫn đến loại này khu vực lợi dụng loại này mặt trái trạng thái vô lực hóa kẻ địch bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ giữ lại cảm giác nguy hiểm chúng ta thuần t h u người chơi cơ bản. Có lúc sẽ bị đại lực phi chuyên nói rất hiện chuyển nhưng trên thực tế chính là đang nói cảm giác nguy hiểm là một loại rất thấp ấu phụ trợ kỹ năng tha hương người bên trong cao thủ đều không cần cảm giác nguy hiểm bọn họ kinh nghiệm cùng nhạy cảm ngũ r á c xa so với kỹ năng đến đáng tin cậy nói cách khác phải đem kỹ năng này phong ấn mới được à, b vợ lạ dở cười khổ một tiếng trước kia hắn liền thua thiệt qua bị ẩn ni ạ âm một tay mà hắn còn không có trường trí nhớ kỹ năng này đại khái là hắn trước hết nhất sử dụng tiểu thông minh mà hắn hiện tại đi qua vô số chiến đấu tầy lễ còn không có bỏ được đem cái này tiểu thông minh cho ném đi lãng quên rơi kỹ năng lời nói có thể trả về sử dụng điểm kỹ năng vợ lạ dợ tiếp nối từ a muốn c bỏ tại trúc phúc bên trong phong ấn cảm giác nguy hiểm kỹ năng này lần nữa đi vào âm sơn mạch không có cảm giác nguy hiểm điên cuồng báo cảnh về sau chung quanh yên tĩnh covid nhưng tương đối vợ lạ dợ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đây là một loại không phải là kỹ năng mà là đến từ kinh nghiệm chiến đấu luyện liền đi ra năng lực vợ lạ dợ lần thứ nhất biết loại năng lực này rất khéo cũng là đến từ tha hương người Bọn họ đại lực u ậ phi chuyên lấy ra một khối to lớn heo nương sắp xếp nhét vào miệng bên trong ăn như hổ đói lên nghẹn đến liền lấy ra một chén canh uống vào xạ dịm nở hoàng kim nổ sườn lợn rán từ cụm rã xạ dịm nở thịt chế thành có thể trong vòng mười phút cho dùng ăn người thần trừ chi khí biên độ nhỏ gia tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn xạ dịm nở máu heo canh từ cụm rã xạ d ì m nở máu mới đơn giản ngừng kết gia nhập mấy chục loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn chế biến canh loa bên trong chế thành có thể trên phạm vi lớn gia tăng nguyên liệu nấu ăn mang tới tăng thêm trạng thái tiếp tục thời gian cường hóa thần chư chi khí hoặc tính hóa thân thể ăn uống no đủ đại lực phi chuyên lao đi khoe miệng một tay giơ lên lang nha bồng trong tay t ă n g phúc kỹ năng toàn bộ triển khai một gậy đập xuống cái gì ẩn tàng cảm ấy chung quanh nhận nút loại săn m ù i đều dưới một kích này vỡ nát cung g ã thần trư sáo trang sau đó có hiệu quả hướng chung q u n h k h u ế c tán xung kích thẳng tắp đại đạo cho dù là độ khó cao địa khu đối với chân chính đỉnh cấp người chơi mà nói cũng chỉ có chỗ sâu mới là sẽ nguy hiểm địa phương khác đỉnh cấp người chơi mới là quái vật đi thôi đại lực phi chuyên đem lang nha b ổ n g gánh tại trên v a i dùng sức thở hát ra tiếp xuống ta muốn bắt đầu tiến hành tiêu hóa vận động không phải vậy nhưng ăn không nổi bữa tiếp theo cơm chương năm trăm bảy mươi tám tha hương người cương thi chương năm trăm bảy mươi tám tha hương người cương thi đã từng có người tại diễn đàn game bên trong thảo luận đồ ăn lưu cùng dược vật lưu loại kia càng tốt hơn dược vật lưu m ư ơ i phần hiệu suất cao u ố nhưng g một ì n n ớ c cơm thuốc nước không phải người bình thường quá thuốc uống nhiều sẽ sinh ra muốn đi nhà xí cảm giác đồ ăn lưu ở phương diện này liền cao quý cực kỳ có người thậm chí trực tiếp đem bộ này trò chơi coi như mỹ thực trò chơi suốt ngày hưởng thụ lấy đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực còn không cần lo lắng béo vì đương nhiên khuyết điểm là ăn quá t r ư ở n ăn ít một n g ụ m đều sẽ ảnh hưởng hiệu quả thực tế bất quá khuyết điểm này tại dược vật lưu thượng cũng có cho nên hai loại lưu phái đều đề cử người sử dụng liền đóng gói cùng nhau ăn về phần tại sao tại sử dụng tiện lợi tính làm so sánh đó là bởi vì bọn chúng hiệu quả đều không thể nghi ngờ trải qua được thời gian khảo nghiệm mổ bụng lưu tỏ vẻ cũng không tệ chính là hai loại lưu phái có xác suất sẽ bởi vì mổ bụng mất đi hiệu lực điểm ấy còn cần cải tiến về phần tại sao sẽ mất đi hiệu lực quá t r o n g m i ệ n g sẽ bị hài hòa đại lực phi chuyên là đồ ăn lưu người ủng hộ trong đó rất lớn bộ phận nguyên nhân là hắn không nghĩ cảm thụ n ẹ n nước tiểu cảm giác càng không muốn ăn mặc t r ư ở n g thành tã giấy chơi trò chơi dù là nhà hắn sản nghiệp bên trong có một đầu to lớn trưởng thành giấy tã dây chuyển sản nghiệp h ắ n cũng rất kháng cự cũng kiên trì không nguyện ý vì nó đánh quảng cáo. nguyên nhân khác chính là ăn cơm cảm giác thật rất không tệ uống thuốc thực tế vũ trụ hư đây chính là ngươi đi một đoạn đường liền ăn một miếng cơm nguyên nhân sao vẫn là dợ dựng thẳng lên vạn b è o đại kiếm ngăn trở đến từ dưới mặt đất đánh lén mà đến to lớn thực nhân hoa phía sau đại lực phi chuyên chính lung túng bưng m âm ă n bên trong c ơ m chiên ta ngược lại là không phải p h ả n nàn chỉ là tò mò đồng bạn của ngươi sẽ không trong chiến đấu p h ả n nàn sao đây là nghề nghiệp của ta thượng vấn đề cần ta từ đầu tới cuối duy trì lấy chất bụng trạng thái mới có thể phát huy ra cao hơn thuộc tính trước đó nề mỹ ạ cự nhân chiến dịch thời điểm ta cũng thường xuyên như vậy tiếp tế nói đến nghề nghiệp vợ lạ dở sinh ra lòng hiếu kỳ hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại lực phi c h u y ê n thời điểm bởi vì thực lực sai biệt quá lớn cho nên không nhìn thấy đại lực phi chuyên nghề nghiệp hiện tại đại lực phi chuyên lờ vờ 9 h í đấu vật thủ lờ vờ m ư siêu trọng hình pháo thuẫn thủ lờ vờ m ư siêu trọng kiếm vương lờ vờ m ư chủ vương lờ vờ m ư vương giả lực sĩ lờ vờ m ư t h a n h kỵ sĩ lờ vờ m ư hoàn mỹ ném tay lờ vờ m ư tự do thợ săn lờ vờ m ư cự nhân tế tư lờ vờ năm ngạ thú kỵ sĩ lờ vờ năm cậu ngữ giả lờ vờ bốn đại lực phi chuyên chủng tộc là nhân loại không có thiên phu chủng tộc ngã t h ú kỵ sĩ chính là người nhất định phải bảo trì chắc bụng lý do sao không sai bị lắm nó có thật nhiều kỹ năng cần chắc bụng trạng thái mới có thể phát động bất quá nghề nghiệp là ta hoàn thành một cái đặc biệt nhiệm vụ sau mạnh đút cho ta đại lực phi chuyên một bên cắn cơm trên mâm một bên đoán trách cái nghề nghiệp này yêu cầu người nắm giữ giữ lại như giã t h ú huyết dịch nhưng ta chủng tộc là nhân loại không tính giã t h ú ta vì có thể sử dụng cái nghề nghiệp này nghĩ biện pháp thú nhân hóa thời điểm cũng tìm được liên quan tới thú nhân thế giới nhiệm vụ xem như nhờ hòa đức phúc bất quá cuối cùng ta vẫn là dựa vào bạch ngân chi huyết khắc phục cái nghề nghiệp này tệ nạn hai người duy trì thành thơi nói chuyện phiế hoàn cảnh chung quanh lại có thể dùng hung ác để hình dung a n thị thực vật tráng kiện giống như là t ư ờ n g đầu cự mãng phá đất mà lên từ bốn phía đánh tới nhưng mỡ lạ d ở tựa như là tường đồng vách sắt thực vật cự mãng lần lượt va chạm đổi lấy bất quá là chính mình vỡ nát sư vỡ mỡ lạ d ở tiện tay vung lên s a n thần đại kiếm lần nữa phát ra lên q u a n mang hung manh kiếm áp áp đảo chung quanh một mảnh a n thị thực vật cho đến bây giờ vẫn là nhẹn nhõm cho dù là độ khó cao địa khu cũng không có khả năng từ mở đầu bắt đầu liền độ khó cao trên cơ bản đều là bình thường thực vật loại quái vật tập kích gặp gỡ mấy lần sau liền có thể thành thạo ứng đối đại lực phi chuyên cũng thuận tiện cho bợ lạ dở phổ cập khoa học cái gì là độ khó cao địa khu độ khó cao địa khu cái thứ nhất đặc thù chính là biến hóa tất cả lưu truyền độ khó cao địa khu công lược chỉ có phía ngoài nhất không có chỗ sâu không phải là bởi vì t h á n g tư mà là không có giá trị tham khảo sẽ hại người rất nặng chỗ sâu tình huống một mực đang biến hóa bọn quái vật một mực đang biến hóa tha hương người hoặc là thế lực khác xâm lấn cũng sẽ trở thành thúc đẩy biến hóa một bộ phận tin tức tốt chính là tha hương người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được lặp lại phó bản b Tin tức một mỗi đi lần xấu là, v à o đều lạ à tràn lần nhất, ngập phong hiểm cũng không biết. Cho nên thứ biết. hiểm Cho đ i phi chuyên mới lực mực chuyên có cơm, thể một dở u y lấy tùy trì trị, mình chính chắc cho mình tùy thời bụng giá để vào trạng thái tốt nhất. Bớ giờ Bớt là cùng đại lực phi chuyên tải âm sơn mạch bên ngoài đại khái quấn một vòng xem như bài trừ cổ mộ ở ngoại vi khả năng tiếp xuống coi như thật là muốn ngàn cân treo sợi tóc đại lực phi chuyên long miệng bảo đảm chính mình chắc bụng giá trị trong vòng mười phút sẽ không biến mất mục đích của bọn họ là âm sơn mạch chỗ sâu thậm chí có khả năng muốn đem toàn bộ chỗ sâu sở mấy lần mới đủ chỗ sâu khu vực có một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới vợ lạ dở cùng đại lực phi chuyên không chú ý đến đều không được kia là một góc nhìn qua cùng ăn thịt không hề quan hệ đơn thuần tuổi tác đặc biệt cây liễu điểm này cũng không hợp lý ăn thịt thực vật hung mạnh đến liền thực vật đều ăn mà gốc cây liễu này rủ xuống trên nhánh cây nói cho bọn hắn đáp án kia là từng cỗ thi thể có ăn mặc trang bị có trần như nộng có nam có nữ chủng tộc cũng đủ loại không có đối địch phản ứng sau khi giám định cũng không phải quái vật đại lực phi chuyên nghiêm túc quan sát về sau giang tay ra nhưng chúng ta từ phía dưới đi qua thời điểm 100% sẽ bị tập kích đây là kinh nghiệm của ta cái này cũng không cần kinh nghiệm đi nhìn xem liền có vấn đề vợ lạ d ở thoải mái đi tới nhìn như không có phòng bị nhưng đã nắm chặt săn thần đại kiếm d ư ơ n g d ầ m không có che kín ánh nắng cây l i ễ u rủ xuống thi thể lưu lại cái bóng giống như là đại địa chết ban vợ lạ d ở chậm rãi tới gần chân đạp trên trên mặt đất thi thể cái bóng lúc cây l i ễ u cành lá lắc lư lên thi thể một cái tiếp theo một cái rơi vào trên mặt đất bầu không khí quỷ dị lên treo móc ở vợ lạ dợ đỉnh đầu thi thể cũng lắc lư hai lần nhưng nó không phải rơi xuống mà là hướng phía bờ lạ dợ cắn xé đi qua đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bờ lạ dợ lập tức lùi lại một bước dùng săn thần đại kiếm trôi kiếm trọng kích thi thể đầu thi thể bị đẩy lùi ra ngoài rót vào cây liếu rơi xuống trong đám thi thể tiếp lấy nhóm thi mắt b ư ớ c lục quáng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy bờ lạ dợ con người đột nhiên c o rụt lại những này thế mà là tha hương người thi thể muốn hỏi hắn bờ lạ dợ là như thế nào đ o á n được cái này không được không nhắc tới thế giới này đối tha hương người ấn tượng đầu tiên cương thi hành giả ước ít liền lên ít hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm chất lượng tốt ít bạn lữ lờ chín mươi chín đó chính là tên đ ư ơ nhưng g ó có c thể tin ơ thi khi ẻ đ ị c Chương thể t n cương tha i kẻ địch. h t hương người m ộ thi mực là t ế g ớ i này anh hùng, chỉ dùng chỉ thể ờ người đường người i gian 2 năm liền tự nhiên mà vậy trở thành lực lượng đại phải phải mới liền tại khi thi lượng cũng không hương cũng không thông hướng mạnh nhất con đường thượng luôn luôn đầy tử vong cùng ngắn、trở. Nhưng khi tha hương danh tha vừa tha năm thành mạnh, bọn mạnh, mạnh nhất con luôn luôn tràn mà lực là đều tự trở tử. Bất tất rất từ bắt rất tử trở. họ h vậy đầy cả đầu quá xuất hiện tại bỡ lạ giờ trước mắt lúc hắn vẫn là sẽ cảm thấy dùng mình tha hương người không có chỗ nào mà không phải là bị thần lựa chọn chúng có thể chết mà phục sinh chịu chúc phúc người bọn họ sau khi chết thi thể sẽ hóa thành bụi đất biến mất linh hồn bị đống lửa hấp dẫn cũng phục sinh nhưng trước mắt này gốc cây liếu lại treo tha hương người thi thể cũng để tha hương người thi thể biến thành kinh khủng không chết quái vật bọn hắn còn có bản thân ý thức sao Bọn lạ dở cũng không muốn cùng tha hương người chiến đấu nếu như đối phương chỉ là đơn thuần tha hương người thể xác người thao t á c là những vật khác thì hắn động thủ liền không có điều kiên kỵ gì bọn gia hỏa này xem xét chính là đơn thuần cương thi tượng đất mà thôi hơn nữa còn là mệnh ca đại lực phi chuyên chép miệng hạ lưỡi. hướng b ợ lạ dơ giải thích cái này kỳ dị tình huống chơi khu cụ chịu chúc phúc người sau khi chết thân thể sẽ hóa thành bụi đất nhưng là tại linh hồn h ỏ a diễm thoát ly thân thể đến thân thể biến mất trung gian cũng có một đoạn thời gian nếu như lúc này xuất hiện có thể thao tác thi thể hoặc là chiếm c ư thi thể quái vật liền sẽ dẫn đến chịu chúc phúc người thân thể bị bảo tồn xuống dưới cũng biến thành quái vật manh bớt bất quá có thể làm đến loại sự tình này quái vật tương đương hy hi h i ế u đều ở một chút đặc thù khu vực ngươi không biết cũng rất bình thường cũng là không phải không biết vợ lạ dơ suy nghĩ một chút loại tình huống này liền cùng hình minh giới ấp đỉ nọc trị ổ quái v gốc cây liếu kia có lẽ là một loại đặc thù quái vật cũng có thể là một loại đặc thù địa hình để chết tại xung quanh tha hương người thân thể trở thành trước mắt cương thi hành giả bất quá những n à y hắn không có lo lắng nếu những n à y tha hương người đều chỉ là một đống bị thao tác thể xác thì hắn cũng không cần hạ thủ lưu t ì n h nói trở lại những n à y thể xác còn lưu lại mấy phần khi còn sống sức chiến đấu b vợ lạ giờ đại khái liếp nhìn liếp mắt một cái chung quanh cương thi tha hương người có vài chục cái đồng thời đẳng cấp đều là lv c 9 í c á i này cũng rất bình thường không phải lv c h í rất khó xuyên qua âm sơn mạch ngoại bộ khu vực lại tới đây lúc bình thường đến nói muốn thấp không ít đại lực phi chuyên quan sát một chút đánh lén bợ lạ dợ một cái tia cương thi tha hương người giá hỏa này là cái người đáng thương là một cái mảnh ca thận trọng cẩn thận đem đẳng cấp lợi đầy còn góp một thân không sai trang bị nhưng là hiện tại những trang bị này toàn bộ đều tại cương thi tha hương người trên thân loại tình huống này hẳn là sau khi chết một bộ trang bị đều bị bạo chúng ta không biết những cương thi này tha hương người ẩn giấu đi bao nhiêu q u ỷ dị thủ đoạn cẩn thận một chút cương thi tha hương người cũng không có cho bợ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên quá nhiều thương lượng thời gian bọn nó toàn bộ sau khi hạ xuống liền lập tức phóng tới hai người một bên xung phong còn một bên thi triển đủ loại thủ đoạn công kích. vợ lạ giờ rút ra m ị t lẹ tèn hướng phía chuẩn bị thi triển ma pháp cương thi tha hương người liên tục khai hỏa không có chút nào đoàn đội tinh thần cương thi tha hương người hoàn toàn không có ý định phòng ngự một chút thậm chí chú ý tới vợ lạ giờ mục tiêu công kích sau chủ động tránh ra thế mà bán đồng đội hấp dẫn hỏa lực đại lực phi chuyên một cước đập mạnh địa bày ra ném tư thế toàn thân cơ bắp từng khối hở ra giống như một đài phá thành máy bắn đ á đ ó lấy lang nha bổng bị ném ra ngoài vô cùng to lớn hung khí xoay tròn giống như là một đạo kinh khủng máy s a y gió bổ về phía cương thi tha hương người nhóm đem tay phải vũ khí coi như một lần tính ném đạo cụ không hề nghi ngờ là ngu xuẩn trừ phi ném người có được hoàn mỹ ném tay cái nghề nghiệp này hoàn mỹ ném tay nghề nghiệp kỹ năng hoàn mỹ lượng vòng ném có thể để cho ném đi ra đạo cụ tại hoàn thành một cái hoàn mỹ đường vòng cùng phi hành sau trở lại trong tay kỹ năng này cũng không có hạ n định ném vật nhất định phải là bản thân có trở về công năng bù mẹ dạng loại vũ khí chỉ cần lực lượng thuộc tính đủ cho dù là ném ra một khối đá cũng có thể quay lại trở về kỹ năng rất thần kỳ đi đại lực phi chuyên sở dĩ sẽ chọn cái nghề nghiệp này đầu tiên là bởi vì nghề nghiệp này có rất cao lực lượng thuộc tính tăng thêm tiếp lấy nó có thể thanh đại kiếm ném ra cũng để đại kiếm bay lại trở về mặc dù có sát xuất bị bay trở về đại kiếm cho chặt nhưng là chỉ cần nhiều hơn huấn luyện cũng cũng đủ lớn gan cũng không cần sợ trọng yếu nhất nếu một thanh h u n g ánh nhìn qua chính là sinh ra vì khoảng cách gần chặn bạo kẻ địch đại kiếm loại vũ khí bên trên cường hóa ra như là da tăng ném tổn thương cự ly xa tổn thương tăng cường chờ một chút cái này chẳng phải hoàn mỹ sao cụm giã chứ lão đồng cụm giã xạ dịm nở to lớn răng nanh chế thành hoàn nguyên thần chưa đủ để thay đổi hình dạng mặt đất mang đến thiên thai tràng cảnh lực phá hoại tỷ lệ bạo kích 12% phần trăm bạo kích tổn thương 20% phần trăm cự ly xa tổn thương gia tăng 35% phần trăm ném tổn thương gia tăng 15% phần trăm hồi xào điệu c h i hồn cỡ nào hoàn mỹ cận chiến bạo lực chuyển vận chạy gỗ có thể lại cường hóa đến lần thứ ba thời điểm liền biến thành một thanh hoàn mỹ vũ khí dùng để ném hồi xào điệu c h i hồn khát vọng về tổ lại tại trên đường chết đi loài chim chỗ rơi xuống tài liệu bên trong ký túc lấy về tổ trắc n h i ệ m có thể làm phi hành đạo cụ cao hơn xác xuất trở lại người nắm giữ trong tay mỗi đạp nát một cái cương thi tha hương người đều sẽ phong thích một lần đột tiến sóng súng kích kia phó trang cảnh quả thực tựa như là cùng d ã xạ dịm nở phẫn nộ tại trong rừng rậm đột tiến phá hư phanh đại lực phi chuyên tiếp được lượn vòng trở về lang nha b ổ n g một khắc này không chỉ phát ra hung manh tiếng oanh minh cả người thậm chí sau dương một chút giống như là muốn bị lang nha bồng túm bay ra ngoài ta lao như vậy quá mạnh đại lực phi chuyên đổi cái tay nắm lấy lang nha bồng tiếp được lang nha bồng tay dùng sức lung lay lúc này vợ lạ dở mới chú ý tới đại lực phi chuyên hai tay trang bị bị lồng sủ da lợn rừng lông vào trùm loại này thiết kế cực lớn giảm b ấ t mượn nhờ lượn vòng trở về lang nha bồng lúc chính mình sẽ nhận tổn thương t ố t lại đến một phát cảm giác chính mình chuyên môn cường hóa đi ra hoàn mỹ vũ khí chơi vui cực kỳ đại lực phi chuyên lần nữa làm ra ném động tác vừa rồi lượn vòng càn quét vỡ vụn một nửa cương thi tha hương người một lần nữa liền có thể hoàn toàn quét sạch sẽ cái gì đó đây không phải rất đơn giản mà a hô xong đại lực phi chuyên lập tức liền hối hận hắn cảm giác chính mình lập cái khó lường thợ lặn h ư n g hắn đã đem lang nha bồng ném ra hung anh thần chư hóa thân niên cùng va chạm vỡ nát lên trước mắt hết thảy một cái tay xuyên qua nó nhấc lên c ù n p h ò n g nhẹ nhàng cầm nó răng nhanh tiếp lấy chính là dùng một sợi dây liên tiếp xuyên qua mấy chục cây tú hoa châm lỗ kim xảo lực dẫn dắt đến cái này r ế t đỏ heo d ừ n g thay đổi hành động phương hướng kia là một cái chỉ mặc túi đúng quần cương thi tha hương người tướng m ạ o bị một cái buồn cười pho tượng đồng thau ngăn trở xem toàn thể đi lên thường thường không có gì lạ bên trong còn mang theo điểm keo kiệt nhưng đại lực phi chuyên ném đi ra vòng thứ nhất bị hắn nhẹ nhõm nhẹ tới mà cái này vòng thứ hai bị trực tiếp cầm lang nha bồng trôi tại hắn tại c h ỗ chuyển hai vòng sau thay đổi lang nha bồng phương hướng để lang nha bồng bay về phía bờ lạ d mà cái này cương thi tên của tha hương người là cương thi hành giả phấn mao thọ thọ lờ vờ chín mươi chín chương năm trăm tám mươi mạnh nhất cương thi chương năm trăm tám mươi mạnh nhất cương thi tha hương người am hiểu tự sát có đoạn thời gian tha hương người kỳ hoa tự sát phương pháp còn trở thành mọi người sau bữa ăn chuyển t h i ế m thậm chí có lúc sẽ ganh đua so sánh ai nhìn thấy kiểu chết càng kỳ hoa không có tiếp được bay trở về bù mẹ dạng bị đánh nổ đầu thuộc về bình thường kiểu chết nhưng là bỡ l à giờ nhưng không có thưởng thức tha hương người t ử v o n g đam mê trọng yếu nhất chính là cương thi tha hương người sinh ra nguyên nhân còn chưa biết nếu là đại lực phi chuyên biến thành cương thi tha hương người tia hắn được vòng quanh nơi này đi bởi lạ dơ một bước ngăn tại đại lực phi c h u y ê n trước người cầm săn thần đại kiếm tay phải ngăn trở dự định tiến lên đại lực phi c h u y ê n tay trái nâng lên nhắm ngay chạy nhanh đến lang nha bổng đại lực phi c h u y ê n nhìn thấy bởi lạ dơ động tác này lập tức liền tò mò bởi lạ dơ định dùng biện pháp gì mượn nhờ lang nha bổng từ động tác này đến xem giống như là muốn dùng cầu nguyện cũng có thể là ma pháp lang nha bổng giống như cùng dã xạ dìm nở hóa thân mất lý trí địch ta không phân vào tới muốn dùng nó khổng lồ hung man thân thể nghiền nát cản đường hết thảy sau đó nó đi vào bở lạ dơ trước mặt trống trời hào cổ tay ép hàm vi xà trưởng một đoá to lớn thổ sóng gào thét mà lên tiếp lấy bùi đất tắn đi hung m á n h heo rừng bị vợ lạ d ờ một mực nắm đầu lâu vô pháp tiếp tục tiến lên nửa bước đại lực phi chuyên bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là dựa vào thuộc tính đón đỡ kia hắn không có việc gì vợ lạ d ờ đem lang nha bổng đưa trả lại cho đại lực phi chuyên đôi mắt gắt gao tập trung vào mục tiêu cương thi hành giả phấn mao t h ỏ thọ lờ v chín mươi chín hắn không nghĩ tới mình cùng trong truyền thuyết đánh bại ti tan ác thần anh hùng lần thứ nhất gặp mặt là tại loại địa phương này còn lấy loại hình thức này thế mà là phấn mao t h ỏ thọ bất quá cũng không kỳ quái chỉ đem cái đầu nón trụ l đại lực phi chuyên phản ứng cũng không phải rất lớn bình tĩnh tại cái này đã bị lang nha bồng ép khoáng đ ạ t trong sân đổi một thân bạch ngân áo giáp cổ hạt c ạ đi ạ vương giả sáo trang trong truyền thuyết bạch ngân vương tử nhóm xuất trinh lúc k h o á t xuất trinh áo giáp ở phía sau người đối hạt c ạ đi ạ cổ lão công nghệ hoàng nguyên tăng thêm dị thế giới tri thức lấy gia vị về sau hoàn thành trọn vẹn hạt c ạ đi ạ áo giáp bởi vậy từ vương tử tấn thân v ị vương người đây là chúng ta tìm được một cái ẩn tàng bạc h ngân vương tử bột rơi xuống áo giáp chúng ta chữa trị cũng hoàn thiện ra trọn vẹn trang bị đại lực phi chuyên ngắn gọn giải thích một câu tiếp lấy bi đối mặt cuối cùng bốt ta nguyện ý lấy ra ta áp đáy hỏm chiều số tựa hồ là cảm nhận được trở nên vô cùng khôi ngô khổng lồ đại lực phi truyền trong thân thể chuyển đến bành trướng sinh mệnh lực một mực trốn ở chỗ tối thợ săn chịu đựng không nổi từ đại điệu bên trong bò đi ra vô số hài cốt phá đất mà lên chen trúc ôm ấp lấy cây liếu hình thành một con to lớn hết xanh thủy tử giả cựa h o l v một trăm sáu mươi từ thực vật cùng hài cốt hình thành c ự hết quái vật bình thường lấy phân tán thi hài cùng thực vật sợi dễ trạng thái dấu ở dưới mặt đất chỉ còn lại một gốc rủ xuống lấy người chết cây liếu dùng thi hài thượng tài vật hấp dẫn tham đại lực phi chuyên nhìn cũng chưa từng nhìn thủy tử giả cự oa liếc mắt một cái thẳng tắp phóng tới cương thi phấn mao thỏ thỏ giơ lên lang nha bồng đập xuống không chút khách khí mà nói cái này giống như là tại cầm một tảng đá lớn hướng phía một con côn trùng đập xuống giống như là mưa rào muốn bao phủ một cái cô độc lãng khách mà vị tia lãng khách đối mặt cô độc mưa rào giơ lên chính mình rách nát tấm kiên tiếp lấy hướng phía bầu trời vung ra gậy gò cánh tay đinh b v t lã dở chưa hề đã nghe qua hoàn mỹ như vậy thanh thúy thanh n m giống như là u áo mưa to tại chi tia cánh tay vung lên hạ trong chốc lát mưa dầm đảo ngược, tinh không côn trùng dùng chính mình xúc tu bắn bay rơi xuống nện xuống cự thạch tiếp lấy cự thạch quỳ giảm xuống côn trùng trước mặt kia là thuẫn phản một cái vô cùng hoàn mỹ thuất phản không chỉ bắn ra bạch ngân lang nhân hóa đại lực phi c h u y ê n trọng kích còn một hơi cắt giảm rơi đại lực phi c h u y ê n tất cả tính bền dẻo để đại lực phi c h u y ê n quỳ trên mặt đất cương thi phấn mao thỏ thỏ biểu lộ cứng đờ đứng ở đại lực phi c h u y ê n trước mặt mang theo tấm chắn nhỏ tay trái đẩy ra đại lực phi c h u y ê n đầu tay phải cầm một thanh rách nát trưởng đao nhắm ngay áo giáp khe hở liền định thống hạ đi dừng ở đây vợ lạ dở rút da mịt lẹ tèn liên t vợ lạ i ờ di động họng súng n h ắ m chuẩn cương thi phấn m a o thọ thọ kế tiếp rơi xuống đất nổ súng cương thi phấn m a o thọ thọ trên không trung dựng thẳng lên rách nát t r ư ờ n g đ à o nhẹ kích mặt đất thay đổi chính mình quy tích né tránh vợ lạ i ờ thương kích tại vợ lạ i ờ bước lui cương thi phấn m a o thọ thọ thời điểm t h ủ y tử giả cự hoa hướng phía còn cứng ngắc đại lực phi chuyên nào tới quả nhiên là phấn m a o thọ thọ con dối cái này hoàn m ị thuận phản vẫn là như thế để người căm tức muốn nói đại lực phi chuyên trong m ũ i thở ra một luồng khí đột nhiên đứng lên g ơ lên lang nha đồng tiện tay một gậy đem thùy tử giả cự h a gõ bay ra ngoài tiểu người này đối với người mà nói có lẽ tương đối lạ lẫm dù sao hắn đã mai danh nhận tích thời gian rất lâu đại lực phi chuyên khiêng lang n h a đồng đứng ở bờ lạ giờ bên cạnh Bờ lạ giờ biểu lộ có chút không dễ nhìn dù sao phấn mao thọ thọ chính là hắn nói khoác hơn một năm tha hương người anh hùng có đoạn thời gian tuyên truyền phấn mao thọ thọ cố sự thậm chí là hắn công việc đại lực phi chuyên lời này quả thực là đang chất vấn hắn chuyên nghiệp tính g i a hỏa này có để người cảm thấy có phải hay không gian lận biến thái thuẫn phản kỹ thuật cơ hồ mỗi một lần công kích cũng có thể làm đến hoàn mỹ t u ấ t phản c ù n g gia hỏa này liều cận chiến trừ phi có biện pháp trực tiếp phá hư hắn tấm kiên nếu không kết quả đều sẽ giống vừa mới như thế q u ỷ ở trước mặt của hắn vừa mới ta liền làm một cái tương đương điện hình sai lầm làm mẫu tuyệt đối không phải ta liều lĩnh xem nhẹ đại lực phi chuyên không đánh đã đá khai b ợ lạ dở thu hoạch được trong đó trọng yếu tình báo phấn mao thọ thọ là một cái thuấn phản tha hương người loại hình này tha hương người trên cơ bản đều sẽ phân phối một cái mười phần tiểu xào tấm kiên nghề nghiệp cấu thành tương đương tự do trước kia vợ lạ dở truyền tụng phấn mao thọ cố sự lúc trong đó có một câu là hắn xuyên qua ác thú trí nhóm chạy về phía chính á i này có c lẽ chính là p hắn mau thỏ thỏ cũng dùng qua thuẫn phản loại chiêu thức dưới đại bộ phận tình huống hắn cần đứng vững binh khí ngưng thần quan sát động tác của đối phương mới có thể đánh giá thuất phản có thể phấn mao thọ thọ lại có thể tại cao tốc chạy thậm chí leo lên nhảy vọt thời điểm lấy tùy ý góc độ đánh ra có thể tháo bỏ xuống tất cả xung kích hoàn bị thuất phản quả thực là không phải người cấp anh hùng a không hổ là đánh bại ti tan ác thần phấn mao thỏ thỏ tránh ra xứng đồ ăn b vợ lạ i ờ đá một cái bay ra ngoài không biết từ nơi nào x ô n g lại thủy tử giả cự hoa cơ săn thần đại kiếm phóng tới cương thi phấn mao thỏ thỏ cái này mạnh nhất tha hương người quá khứ thể xác t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt nhìn như loa trang kỳ thực võ trang đầy đủ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt nhìn như loa trang kỳ thực võ trang đầy đủ tế tự thanh đồng đầu cổ lao thời đại tư tế chỗ đeo điêu khắc vô danh thần minh khuôn mặt thanh đồng mũ giáp ngày ấy mọi người vẹn vẹn nhìn thấy thần minh đầu lâu lại không nhìn thấy thần minh thân thể cho nên chọn lựa ra có được hoàn mỹ nhất đục thể người trở thành tế tự đeo thần minh khuôn mặt tại tế tự ngày hiện ra thần uy nghi đeo nên mũ d ắ p lúc thu hoạch được thần minh uy nghi trạng thái bất kỳ cái gì tính bền dẻo thấp hơn người đeo sinh vật đều đem quỳ xuống nhưng thân thể đồ quân dụng trang đồ phòng ngự che chăn lúc sẽ giảm xuống thần minh uy nghi hiệu lực yêu đao bất đoạn trạm truyền thuyết có một vị kiếm khách tay cầm một thanh kiếm gây giết người hắn đem kiếm đâm vào đối phương yếu hại cũng bẻ gây kiếm đem kiếm mảnh vỡ lưu tại thân thể của đối phương bên trong kiếm khách kiếm càng lúc càng đắn, hắn nghệ càng ngày càng cao siêu hắn thể thân ki chính là hắn trậu vàng rửa tay không giết người nữa ngày đó một ngày nào đó kiếm đều bị bẻ gãy kiếm khách muốn trậu vàng rửa tay nhưng kiếm khách còn chưa đã ngứa thế là ngày thứ hai thanh kiếm kia t á i sinh mới tinh như lúc ban đầu kiếm khách mừng rỡ như điên lần nữa huy kiếm bất kể thế nào bẻ gãy kiếm cũng sẽ ở ngày thứ hai khôi phục mới tinh như lúc ban đầu có một ngày kiếm khách có gia đình muốn thu tay lại nhưng kiếm khôi phục mới tinh như lúc ban đầu lần lượt khôi phục mới tinh như lúc ban đầu bức bách kiếm khách tiếp tục giết kiếm khách cuối cùng thành ma cho nên rốt cuộc là kiếm bức bách rụ hoặc lấy người thành ma vẫn là người lấy kiếm vì lấy cơ thành mà kiếm hào chi phụ nắp n ồ i trong truyền thuyết kiếm khách thê t ử nấu cơm dùng nắp n ồ i dùng vô số kiếm c h u i kiếm ghép lại mà thành nắp n ồ i bề ngoài bình thường kỳ thực chất lượng cực dai mặt ngoài nhìn đây là một cái chỉ đem lấy khăn trùng đầu cầm phá kiếm cùng phá tấm khiên loã trang tha hương người nhưng trên thực tế có thể nói là võ trang đầy đủ tới cực điểm thuẫn phản có thể cắt giảm tính bền d ẻ o nhưng muốn đem tất cả tính bền d ẻ o toàn bộ đều cắt giảm rơi cho dù là hoàn mỹ thuẫn phản cũng cần đánh mấy lần có thể t ự thanh đồng đầu chỉ cần hoàn thành một lần hoàn mỹ thuất phản liền có thể để cho địch nhân trực tiếp rất khó trực tiếp cường hóa cũng không có bao nhiêu cường hóa phương pháp đây chính là vì cái gì đại lực phi chuyên sẽ bị gậy một cái liền quỳ xuống vợ lạ dở xuống tới săn thần đại kiếm mang theo c u ầ n bạo kiếm áp bổ xuống kiếm áp tựa như là vòi rồng siêu cao tốc độ xoay trở lấy một kích này chỉ có né tránh cái này tuyệt hạ nhưng g n đinh cương thi phấn mao thọ thọ vung tay dường như cổ lao tư tế dơ lên tế tự chi khí mưa to gió lớn tại hắn vung cánh tay lên một cái hạ yên tĩnh trở lại thế mà là cao tốc quyền vợ lạ dở tay phải bị toàn bộ bắn bay liền săn thần đại kiếm đều kém chút bị đẩy lùi ra ngoài cương thi phấn mao thọ thọ dùng cao tốc ra quyền kỹ năng. thành i n chuẩn cắt v o s t ầ n đồng ạ đại i kiếm kiếm đối tiến giải kiếm phải điểm, tiếp thi không mị một mà mau một áp thoát phá phong phản, phấn thấp phương bên bị bắn bị bền trong, tròn hành hoàn săn thần Nhưng trọng điểm, mà là tiếp xuống cương trang năng tính n ít. thỏ thỏ ra xoay dẻo g đầu là lực, u chế tác vô danh thần nhìn chăm chú bợ lạ dơ mà bợ lạ dơ trực tiếp đem đầu của mình đ ụ n g vào đem cương thi phấn mao thỏ thỏ đánh bay ra ngoài cho dù là một viên thần t h ấ t đầu vợ l à giờ cũng là như thế một cái thái độ đã sớm biết vợ l à giờ không bị ảnh hưởng đại lực phi c h u y ê n thật sớm chờ ở đằng sau một đấm đạp nát thủy tử giả cự hoa mặt về sau nâng lên lang nha bồng hướng phía bay tới cương thi phấn m a u t h ỏ t h ỏ phát ra toàn lực đánh cương thi phấn m a u t h ỏ t h ỏ trên không trung thay đổi tư thái từ bị đánh bay biến thành phóng tới đại lực phi c h u y ê n cho ta đ ạ n đạn cái này thử một chút đại lực phi c h u y ê n h é t lớn một tiếng tại cương thi phấn m a u t h ỏ t h ỏ đi vào công kích khoảng cách trước đó liền huy động cháy gỗ l a m bộ muốn vùng đánh nhưng thật ra là đem lang nha bồng làm bù mẹ giàng ném ra chỉ cần không sử dụng cận chiến công kích liền không sợ hoàn mỹ thuẫn phản cùng tế tự thanh đồng đầu tợ vợ tất sắt tổ hợp kỹ đương nhiên cương thi phấn mao thọ thọ cũng có thể giống trước đó như thế tiếp được lang nham đồng cũng phản ném trở về nhưng đây chính là một cái tự do thế giới tay phải vũ khí rời khỏi tay liền đổi vũ khí tốt rồi vợ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên đồng thời rút ra thương liên tục khai hỏa bóc cò thời điểm vợ lạ dợ cảm nhận được chính mình nội tâm bành trướng đây là trước kia chưa hề cảm thụ qua đây đại khái là thuần túy khiêu chiến cường giả t r a n cái thắng bại sắp xếp cái cao thấp cảm giác có lẽ những tha hương người đó coi trọng như vậy thế giới giải thi đấu chính là muốn cùng càng rất mạnh hơn đại người tại một cái sân khấu thượng quyết một trận thắng thua cho dù bởi vì trang phục nghề nghiệp bị kỹ năng chờ một chút nhân tố trong quyết đấu không tồn tại công bằng hai chữ nhưng vẫn làm cho lòng người sinh hướng tới ta đối thủ rốt cuộc sẽ dùng cái dạng gì chiêu thức lại sẽ dùng chiêu thức gì phá giải tuyệt chiêu của ta thật làm cho người tò mò cương thi phấn mau thọ thọ lần nữa dùng trong tay không ngừng chạm nhẹ kích mặt đất đem chính mình hướng lên bay lên không né tránh trí mạng lang nha bồng bù mẹ dạng nhưng tránh thoát lang nha bồng bù mẹ dạng về sau chính là giày đặc mưa bom bão đạn cao tốc quyền tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng đem tất cả đạn toàn bộ bắn rớt chỉ cần có một phát đánh trúng kia cương thi phấn m a u thỏ thỏ liền sẽ giống một tấm giấy giống nhau bị xé vỡ nát cương thi phấn m a u thỏ thỏ không chung q u a n người như là tạp kỹ qua lại dày đặc bạch ngân mưa đạn bên trong tiếp lấy vững vàng rơi xuống đất kia là lập thể cơ động trên không trung tiến hành nhỏ bé di động mà cương thi phấn m a u thỏ thỏ liên tục sử dụng lập thể cơ động lợi dụng cái này nhỏ bé di động né tránh tất cả đạn hoàn mỹ rơi xuống đất đổi lại bình thường vẫn lạ giờ khẳng định phải vỗ tay nhưng bây giờ hắn hết sức chăm chú tại đánh bại cương thi phấn mao thỏ thỏ tại cương thi phấn m a u thỏ thỏ rơi xuống đất trong n y mắt vợ lạ dờ đã cùng đại lực phi chuyên bao bọc cương thi phấn m a u thỏ thỏ cũng đồng thời vung tay truy hướng cương thi phấn m a u thỏ thỏ bình thường quái vật tại bọn hắn liên thủ sớm đã bị xử lý nhưng là cương thi phấn m a u thỏ thỏ lại có vẻ có chút thành thạo điêu luyện như là một mảnh lá liêu tại bọn hắn công kích bên trong xuyên qua vợ lạ dờ đánh rất vui vẻ gần nhất ngược tích tụ toàn bộ đều được phóng thích đi ra chỉ tiếc bên cạnh tiểu lâu lâu t h ủ y t ử g i ả cự hoa thỉnh thoảng liền muốn đến tham gia náo nhiệt hắn cùng đại lực phi chuyên còn muốn dành thời gian ứng phó hai lần cương thi phấn mao thỏ thỏ t r ù n g quy là chỉ là một cái thể xác nó chỉ có thể lặp lại đã từng phấn mao thỏ thỏ ở nơi này hiện ra một bộ phận một khi lặp lại bị nhìn xuyên chiến đấu liền kết thúc đủng vợ lạ dở tay không cầm không ngừng chạm tiếp lấy thuận thế bẻ gãy trái lại cắm vào cương thi phấn mao thỏ thỏ cổ đem cương thi phấn mao thỏ thỏ áp đảo trên mặt đất cương thi phấn mao thỏ, thỏ chỉ biết sử dụng thuất phản tại công kích thượng bố trí tái n h ậ n vô lực chân chính phấn mao thỏ, thỏ nhất định so ngươi linh hoạt tự do nhiều vợ lạ dở tiêu sái quay đầu cương thi phấn mao thỏ, thỏ thân thể tại sau lưng của hắn tan tác tiêu tán、ừ. Đại l ự chương năm trăm tám mươi hai tinh vi vũ khí chương năm trăm tám mươi hai tinh vi vũ khí chân chính chiến sĩ luôn luôn phát triển toàn diện tựa như đại lực phi chuyên cũng có trình độ nhất định công kích từ xa quá cực hạn bồi dưỡng một loại kỹ năng sẽ xuất hiện ta rõ ràng mạnh như vậy thế mà tại loại địa phương này bị đánh bại tình huống vẫn là giờ đi lên phía trước hai bước liền biết vì cái gì phấn mao thỏ thỏ sẽ ở đây bị đánh bại âm sơn mạch thâm bộ địa khu nơi này có số lượng kinh người đặc thù vong linh hệ kẻ địch chủng loại bao quát nhưng không giới hạn trong hải cốt thi thể đủ loại hải cốt cùng thi thể tổ hợp thể bọn chúng đều là tại âm sơn mạch hình thành tuế y nguyệt bên trong bị ăn thịt thực vật săn mồi về sau lấy ăn thịt thực vật quái vật một bộ phận phương thức tồn tại ở dưới mặt đất tại ăn thịt thực vật cần săn mồi thời điểm những n à y hải cốt thi thể liền sẽ bị ăn thịt thực vật sợi dễ hợp lại làm âm sơn mạch đặc sản quái vật đối con mồi phát động công kích những này đặc thù vong linh quái vật chỗ đặc biệt ở chỗ bọn nó s á c ngoài là vong linh quái vật bên trong là thực vật quái vật cần hai lần đả kích mới có thể đánh bại bọn chúng tương đương với có được hai đầu hp mà lại bên trong thực vật quái vật sẽ tại bị đánh bại sau sẽ phun ra khói đ ầ u một con hai con còn tốt nếu là thành quần kết đội xuất hiện vậy coi như là địa ngục vẽ bản đồ lấy phấn mao thỏ thỏ chỉ đem lấy một cái mũ giáp trang bị đến xem chỉ cần bị phun một chút liền sẽ miệu sát mà treo ở bên cạnh tha hương người đoán chừng đều là bị cơm thi phấn mao thỏ thỏ cực hạn đối người đặc công chiến thuật đánh bại đây chính là ta xưa nay không loa trang nguyên nhân có trời mới biết chính mình lật xe thời điểm sẽ n e m cái gì trọng yếu trang bị đại lực phi chuyên một mực mang theo dở khóc dở cười biểu lộ bởi vì c ư ờ n g thi phấn m a u thọ thọ trên người trang bị bị bọn hắn n g ặ t đi những trang bị này là thực thể ý vị này phấn m a u thọ thọ tại âm sơn mạch ngã ngã nhào một cái t ỉ m bị phối hợp một thân sáo trang toàn bộ đều bỏ ở nơi này làm đồng dạng trải qua tốn hao vô số thời gian đi bồi dưỡng trang bị suy nghĩ kỹ năng tổ hợp người hắn tương đương đồng tình phấn mao thọ đổi lại là hắn đoán chừng đều định tìm cái địa phương đem chính mình treo lên cái này ba trang bị đều chỉ được cường hóa hai lần dùng tài liệu còn rất là hậu xem ra đây là phấn mao thọ thọ đánh bại titan áp thần trước trang bị quá đáng tiếc hiện tại tiện nghi chúng ta mặc dù đại lực phi chuyên nói lấy chúng ta nhưng kỳ thật trang bị đều rơi vào tay bờ lạ dở đại lực phi chuyên cũng không am hiểu sử dụng không ngừng chạm như vậy tinh tế trường đao vũ khí thanh đồng đầu bề ngoài không tốt nắp n ồ i tấm khiên liền c à n g không thích hợp đặt ở trên thân tràn ngập không hài hòa đương nhiên đại lực phi chuyên sở dĩ sẽ đem ba cái rơi xuống trang bị đều cho bờ lạ dở là xuất phát từ đưa tặng lễ vật soát hảo cảm ý nghĩ mọi người đều biết đưa nở tờ cơ một điểm thượng vàng hạ cám đổ vật ho coi như đưa một đoá tiểu hoa đều có thể thu được c h í ít một độ thiện cảm mà đưa tặng danh vọng cao người chơi đã từng nắm giữ quá nhiều đạo cụ có thể thu hoạch được càng nhiều độ thiện cảm đây chính là vì cái gì đại bộ phận người chơi đều hy vọng có thể đạt được rất cao danh vọng nguyên nhân như vậy chính mình liền có thể sản xuất hàng loạt hảo cảm lễ vật cái này đem vũ khí là không sai chỉ là có chút quá nhẹ vợ là giờ đồ nghịch hạ thủ bên trong yêu đao không ngừng chạm nhẹ nhàng cùng một tấm giấy giống nhau cũng không thích hợp hắn bất quá cái này đem vũ khí tố chất vẫn còn rất cao có một cái đặc thù cơ chế đó chính là thân kiếm mỗi bẻ gãy một lần liền ra tăng năm tỷ lệ bạo kích cùng làm thân kiếm toàn bộ bị bẻ gãy về sau có thể tạo thành một lần bẻ gãy số lần bội số con số lớn tổn thương cũng khôi phục thân kiếm đây là một cái hạn mức cao nhất cùng hạn cuối quyết định bởi tại người sử dụng cơ chế vẫn là do một kiếm đâm vào một cái thực vật cương thi trong thân thể cổ tay chấn động một nửa không ngừng chạm lưu tại thực vật cương thi trong thân thể À, cái này không được à, vẫn là do mặt tối sầm trở tay dùng không ngừng chạm trôi kiếm đập nát thực vật cương thi thân thể hắn như vậy thô rộng cách dùng nhiều nhất để không ngừng chặt đứt ba bốn lần liền đến cùng đến nỗi cái kia nắp nổi tấm khiê liền càng không được vẫn là được giao cho thích hợp sử dụng người đối mặt qua cương thi phấn mau thỏ thỏ Phía sau vật lộ ra thường thường không Chính thuần sau ra quái vật rất lộ lạ lên.、Chính、là đơn gì có mặc ạ loại mạch loại n đẳng cấp rất cao, hoàn toàn không có loại kia một khi sai lầm sẽ ngã xuống hình nguy sơn trung cùng buồn địa địa nước dần dần đè ép mà đến, cơ hộ mỗi một đều giống như ngâm mình ở trong nước giống nhau. h khi thâm khu khu, hơi hộ địa địa đè đều giác cấp cao, có cảm cơ cái cơ bước rất tập ép một một một kia sai mà lầm với mỗi âm m bộ sẽ sự bị ở ở dù nhiệm vụ không có cho chính xác tọa độ nhưng đại lực phi chuyên căn cứ kinh nghiệm cùng đối xáo lộ hiểu rõ thành công tại cái này bị nguy hiểm thực vật hoàn toàn chiếm cứ địa đồ tìm được một đầu đường nhỏ Vỡ l dần dần, vật, vật độ giống giống hai người đại đ phi lực chuyên một tiện tay giật ra những ngày dây leo rắn về sau nhìn thấy mục tiêu của bọn hắn quái vật kiên là một cái so trước đó nhìn thấy thủy tử giả cự hoa còn muốn to lớn cây liễu cùng núi nhỏ dường như cành liêu thắt cổ lấy thi thể lít nha lít nhít giống như là tới gần mây đen đoạ lạc hộ làng quỷ liễu lờ vờ một trăm tám mươi vì tưởng niệm người chết mà g e o xuống hộ làng cây liễu đi săn lấy ý đồ quay dày người chết an bình người nó đang thủ hộ nhưng nó đã trở nên tà ác trở thành ý đồ xâm nhập lăng mộ ác đồ bên trong một viên quả n h i ê n nhiệm vụ này là vì để chúng ta tìm tới cổ mộ vị trí đại lực phi chuyên không cảm thấy kinh ngạc nhiệm vụ người đề xuất là mười phần lao đạo giám bảo sư nhiệm vụ ban thưởng là để bọn hắn có thể cho mượn mở ra cổ mộ chìa khóa mạnh vỡ nhiệm vụ kia trên đường để tiếp nhận nhiệm vụ người thuận tiện tìm tới cổ mộ vị trí cũng là đương nhiên phát triển hộ lăng quỷ liêu yên tĩnh sừng sững tại kia hoàn toàn không gặp cổ mộ vị trí cũng không có không nhìn thấy cổ mộ lối vào nhưng bỡ lạ dở cùng đại lực phi chuyên hoàn toàn không thèm để ý chờ đem ra hỏa này đánh bại bọn họ có thời gian tìm tới cổ mộ bỡ lạ dở thương lượng với đại lực phi chuyên một chút suy xét đến hộ lăng quỷ liêu khẳng định sẽ đem trên thân treo cương thi ném tới làm phá hôi cho nên có thể dùng lang nha đ ồ n g tiến hành phạm vi lớn c ắ n quét cho nên từ bỡ lạ dở tới gà hướng phía hộ lăng quỷ liêu phát động xung phong cảm nhận được người sống đến gần hộ lăng quỷ liêu giống như là bị một trận gió gợi lên bình thường lắc lư lên cành liễ bị treo bọn cương thi từng cái rơi vào trên mặt đất so với trước đó thủy tử giả cự hoa hộ lăng quỷ liễu cất giữ coi như phong phú không ít mặc dù không có tha hương người nhưng là có ti tan h ú n trùng c ũ n g rất nhiều ăn mặc phục cổ áo giáp t h ầ i khô cương thi đại quân tuân hướng bờ lạ dờ đại lực phi chuyên giống lớn một tiếng lấy hoàn mỹ tư thế vung ra l a n g nha bồng cao tốc xoay tròn như đao gió lang nha bồng từ phía sau lưng vượt qua bờ lạ dờ xông vào cường thi đại quân một máy mắt chân cụt tay đức bay tứ tung mà bờ lạ dờ đi theo lăng nha bồng tới gần hộ lăng q u liễu vô số đôi mắt tại hộ lăng q u liễ